Trưng người hẻm lúc à địa p h này n ma vương vị trí cách xa mặt đất có cao mấy chục mét lộc sinh ba trong tay người súng bắn nước hoàn toàn không có cách nào bắn trúng ma vương huống hồ lấy thánh nhân chi thủy huy lực cũng vô pháp một thương liền đem ma vương đánh chết hàng con sơ đẳng người trong lúc nhất thời t h u ố c thủ vô sách chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ma vương liền muốn đưa tay đánh mở bảo dương đúng lúc này mấy người bên cạnh lộc sinh đột nhiên tốc độ cao nhất hướng đu quay phía dưới vào tới đuổi tại ma vương sắp lấy ra bảo dương bên trong tờ giấy trong nháy mắt hung hăng đem đảo ngược trở lại như cũ thiếp giấy d á n tại đu quay bên trên lúc này liền nghe giữa không trung truyền đến binh linh bang lang nổ vang to lớn một khung đu quay đột nhiên hư không tiêu thất hóa thành một đống q u ặ n g sắt cùng tay gỗ rầm rầm từ không trung rơi xuống đương nhiên đồng dạng rơi xuống còn có ma vương đang định lấy ra tờ giấy ma vương bỗng nhi bất ngờ không đề phòng cũng từ giữa không trung rơi xuống mặc dù hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân hình chậm chậm rơi trên mặt đất nhưng là trong tay bỏ túi bảo dương vẫn là không cẩn thận bay ra ngoài rơi tại một cái nghiên cứu sẽ đội viên chân trước cái kia nghiên cứu sẽ đội viên lập tức trong lòng vui mừng gấp đội túi người đi nhặt bảo dương đ ố n g nhiên chỉ thấy một cây lưới câu đối diện đâm vào cổ của hắn không có chạy xuống một giọt máu tươi nam nhân đã biến thành một cỗ thầy khô ma vương trong tay cơ cần câu ở xung quanh hắn tạo thành một vòng bán kính đạt đến hai ba mươi mét to lớn hình tròn chỉ toàn k h n g khu đang không ngừng bay múa l ư ỡ i câu h uy hiếp dưới không người nào dám hướng hắn tới gần một bước chỉ có thể nhìn ma vương từng bước từng bước hướng bảo dương đi đến lúc này nằm dạp trên mặt đất lộc sinh cấp tốc từ đạo cụ cột bên trong lấy ra súng bắn nước nhắm ngay ma vương hậu tâm ngay cả bắn mây phát bị thánh nhân chi thủy đánh trúng ma vương lập tức định ngay tại chỗ trong miệng phát ra một tiếng thống khổ dễ gì trong tay vung vệ cần cầu cũng ngừng lại hắn quay đầu nhìn về phía lộc sinh mắt lộ ra hôm quang thanh âm khản khản nói ra ngươi lại có thánh nhân chi thủy lộc sinh không có trả lời mà là hướng chu cựu châu liên tiếp máy mắt Chu、Kiểu、Châu trước hiểu, Kiểu đã sớm ngầm hiểu, trước tiên lúc i ề n hướng、Bảo、Dương Phương n đã h ư ớ Bảo này giữa không trung thụ k i n h phạm âm vẫn như cũ loạn mà thôi hậu tâm chỗ bị thánh thủy số địa phương cũng vẫn như cũ kịch liệt đau nhức thế nhưng là ma vương dù sao cũng là ma vương cho dù ở như thế bất lợi dưới điều kiện lưỡi câu vẫn như cũ có thể chính xác thăng đến chu cựu châu cổ mà đi ngay tại lưỡi câu sắp đâm vào chu cựu châu cổ trong nháy mắt linh lung đột nhiên từ một bên v ọ t r a ở trên người hắn dùng sức va chạm chu cựu châu thân thể thật giống như bao cát bị linh lung hung h ă n g đụng bay ra ngoài bay ở giữa không trung l á o chu kinh hoàng q u a y đầu nhìn về phía linh lung trong miệng hô to một tiếng không chỉ thấy lưỡi câu từ một m năm mươi bảy linh lung đỉnh đầu lăng không bay đi lại lăng không kéo lại l ă n lại bình yên vô sự linh lung long vẫn còn sợ hai đứng tại chỗ huệ phải hô to một tiếng ta thật cứ như vậy nhỏ sao lúc này bay ở giữa không trung lưới câu không có tiếp tục đổi hướng chu i ự u châu mà là đột nhiên rẽ ngoặt một cái hướng một phương hướng khác bay đi nguyên lai、like、vừa mới chu i ự u châu bị đụng bay trong nháy mắt trong tay bảo dương cũng vô ý tụt tay lúc này bỏ túi bảo dương bay trên không trung lần nữa bị ma vương cho câu trở về cầm tới bảo dương ma vương không có dừng lại lâu cố nén hậu tâm kịch liệt đau nhức s o n g chân vừa đạp liền hướng thân tử nhạc viên bên ngoài bay đi lộc sinh đứng người lên còn muốn đuổi theo đi lại mở mấy phát phát hiện ma vương cũng sớm đã bay xa chỉ để lại giữa không trung ma vương vẫn nổ gầm nhẹ ta sẽ còn trở lại lương thực xứng sở nhìn trên mặt đất chết đi chín cái nghiên cứu sẽ đội viên nhất thời t r ầ m t h ậ t t h ở lộc sinh đồng dạng trùng điệp thở dài một hơi nhưng hắn khẩu khí này không chỉ có là vì những thứ này vô duyên vô cớ chết đi đội viên mà thán càng là bởi vì những thứ này chết đi nghiên cứu sẽ đội viên tất cả đều là bình xét cấp bậc vì hoàng kim người chơi chín cái hoàng kim cấp người chơi bị giết chết thì tương đương với giết chết một trăm bốn mươi b ố cái làm người người chơi cũng liền mang ý nghĩa ma vương khoảng cách đạt thành mình năm trăm mười hai cái đánh giết mục tiêu lại càng gần một bước lộc sinh không dám tưởng tượng một khi ma vương đạt thành cái mục tiêu này lại sẽ tiến hóa thành cái dạng dị kinh khủng tồ một đầu k h ắ c hẳn con sơ thì là cao mày nhìn lấy ma vương rời đi phương hướng trầm giọng nói ra ma vương đem manh mối cầm đi chúng ta tìm kiếm bị nạn xen nhiệm vụ chính tuyến chẳng phải là triệt để bên trong gãy mất thật vất vả tỉnh táo lại lương thực đột nhiên lại bị thương nặng m ơ m ị t ngẩng đầu nhìn về phía hàn con sơ vậy phải làm thế nào lộc sinh nghĩ thầm con tốt vừa mới mình tại thời gian tiến nhanh kỹ năng bên trong thấy được bộ phận manh m ố i đầu bên trên nội dung mặc dù không rõ ràng chỗ sâu một con sông là có ý gì nhưng là câu tiếp theo hạ đầu manh mối làm thiên thương đèn đỏ ngõ hẻm hẳn là ám hiệu kế tiếp bảo dương vị trí đi lộc sinh trong đầu nhanh chóng tự hỏi lam thiên thương hẳn là chỉ là ba cái công cộng săn g i ế t khu vực một trong l a m thiên cửa hàng cái k i a đèn đỏ ngõ hẻm lại là nơi nào đâu đúng lúc này an t ĩ n h nhạc viên bên trong lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân lộc sinh tranh thủ thời gian mở mắt ra cảnh giác hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy người tới là một cái niên k ỳ tại năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g đỉnh đầu chọc một khối lớn địa trung hải đại thúc đại thúc gặp trước mắt đám người cả đám đều hung ác nhìn xem mình tranh thủ thời gian liên tục k h á c tay sai lầm sai lầm ta là nhạc thi nhân không là ác ma lộc sinh nhớ k ỹ cái này địa trung hải đại thúc ngày đó tại phế vật vựa ve c h a i bên trong thông báo tuyển dụng nhạc thi nhân cũng tiếp đái hồng cô chính là hắn thế là hướng đám người khoát tay háo nói ra hắn đúng là nhạc thi nhân mọi người không cần khẩn trương hàn con sơ đẳng người lúc này mới buông xuống trong tay vũ khí chỉ thấy địa trung hải đại thúc thuần thục đem thi thể trên đất xếp tại một đống sau đó dùng dây thừng nhất hệ cùng kéo phế phẩm kéo lấy những thi thể hướng cách đó không xa xe vận tải đi đến trong miệng còn lẩm bẩm lầu bầu nói hôm nay thứ chín mươi bảy cái năm khối tiền tới tay rồi lộc sinh nhìn xem địa trung hải đại thúc bóng lưng bỗng nhiên mở miệ hỏi đại ú n bên trong. g rồi địa đ thúc đèn đỏ ngõ hẻm là chỗ nào ngươi biết không địa trung hải đại thúc nghe được đèn đỏ ngõ hẻm ba chữ về sau đột nhiên ngừng lại xoay người một mặt chế nhạo nhìn về phía lộc sinh hỏi tiểu bằng hưu ngươi hỏi đèn đỏ ngõ hẻm làm cái gì lộc sinh thế là nói ra là bằng hưu ta đề cử để cho ta có cơ hội cần phải đi đi dạo địa trung hải đại thúc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xem ra bằng hưu của ngươi đ ố i ngươi còn không tệ chỉ là ngươi tuấn tú như vậy bộ dáng không cần thiết đi loại địa phương kia tìm cô nương tìm cô nương lộc sinh lấy làm kinh hãi Chỉ thấy đương ị a trung thúc hải đại đ nhiên nhẹ đầu. Đương nhiên, gật đầu. bằng không ngơi ư đi đáy biển chi thành làng chơi làm cái gì cái gì đèn đỏ ngõ hẻm là cái k ỹ viện đúng à, ngay tại đáy biển chi thành góc đông nam có một mảnh đường dành riêng cho người đi bộ trên đường treo đầy đèn lồng đỏ nơi đó chính là đèn đỏ ngõ hẻm địa trung hải đại thúc nói xong ý vị thâm trường nhìn lộc sinh mấy người một chút người trẻ tuổi phải học được k h ô n g chế dục vọng của mình đừng rơi vào giống như ta ai không nói chương hai trăm linh bảy các ngươi cũng không nguyện ý đi đành phải ta đi lạc hàng con mới nhìn lấy địa trung hải đại thúc chậm rãi rời đi bóng lưng hiếu kỳ hỏi lộc sinh n g ư ơ i muốn đi đèn đỏ ngõ hẻm lộc sinh nguyên bản kỳ thật nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác có thể lại không nghĩ tới đèn đỏ ngõ hẻm lại là cái làng chơi hiện tại cũng không biết nên giải thích thế nào dứt khoát trực tiếp nói ra còn có hai cái địa phương cũng có thể có kế tiếp bảo dương manh mối một cái là lam thiên cửa hàng còn có một cái chính là đèn đỏ ngõ hẻm chúng ta có thể chia ra hành động hàng con sơ là một cái mười phần người thông minh loại này thông minh thể hiện tại hắn đang nhìn qua lộc sinh quá khứ video về sau liền có thể nhạy cảm phát rất được phía sau người này là có một loại nào đó quang hoàn tồn tại cho nên đối với đề nghị của lộc sinh hoặc là cảnh cáo hắn đều sẽ ngay đầu tiên tiến hành tiếp thu trước đó nhìn như lấy lòng lộc sinh cùng hắn nói câu kia mỗi lần ngươi cùng thịnh thiên công hội cùng một chỗ vào phó bản đều sẽ cho bọn hắn mang đến hảo vận xem ra lần này hảo vận là hàng đến chúng ta cầm lòng công hội trên đầu cũng không chỉ là một câu lời khách sáo đơn giản như vậy mà là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật cho nên lập tức cũng không hỏi lộc sinh là từ đâu có được tin tức này lập tức nhẹ gật đầu nói ra Tốt, vậy chúng ta đi làm thiên cửa hàng nói xong quay đầu nhìn về phía một bên nghiên cứu sẽ đám người lương thúc thúc các ngươi về sau tính toán gì lương thực cho tới giờ k h ắ c này còn có một cỗ ta là nghiên cứu sẽ cơ sở dữ liệu tới cái gì c h à n g diện ta không có nghiên cứu qua tự phụ lại thêm mình cũng là năm mươi tuổi người sao có thể để một cái làm người thanh niên an bài đi chỗ nào liền đi chỗ đó lập tức bày ra một đ ộ nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng nói ra chúng ta nghiên cứu biết làm việc luôn luôn nghiêm cận ngươi đi nói lam thiên cửa hàng cũng tốt đi đèn đỏ ngõ hẻm cũng tốt dù sao cũng phải có cái lý do đi cũng không thể nói lương thúc thúc là quên sự tỉnh vừa rồi đi hàn con sơ không chút do dự đánh gãy lương thật nói trước đó ta cùng lương thúc thúc nói qua tiểu lộc không phải phổ thông là người nếu như các ngươi nghĩ phải giải quyết trò chơi ô nhiễm còn cần nhanh một chút làm ra quyết định hàn con sơ lập tức để lương thực một trận nghệ lời vừa mới ma vương đột nhiên nổi lên mang đi chín cái nghiên cứu sẽ đội viên tàn khốc c h ẳ n g cảnh lương thực làm sao có thể quên hắn cũng sợ hãi sau l ư n g đám này nghiên cứu sẽ đội viên sau khi trở về nói hắn ngoan cố không thay đổi chết không nghe khuyên bảo thế là hầm hực nói ra chúng ta cũng đi làm thiên cửa hàng chu cựu châu ở một bên đập đi đập đi miệng các ngươi liền không cân nhắc đi đèn đỏ ngõ hẻm nhìn xem hàn con sơ mặc không đổi sắc vân đạm p o n g k i n h nói ra không được chúng ta phụ trách làm thiên cửa hàng lương kỳ thực là phủi một chút đỉnh đầu t r ư ớ c tiếp cầu trong lòng tự n ủ ta ngược lại thật ra muốn đi à thế nhưng là trong nhà của ta vị kia còn tại trước máy truyền hình nhìn xem đâu có đi hay không thái độ luôn luôn muốn bày ngay ngắn a thế là cũng nghĩa chính nghiêm từ nói ra làng chơi loại địa phương này vẫn là giao cho các ngươi thanh niên đi thôi chúng ta nghiên cứu biết cái này lần gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh không thể để cho ngoại lực điểm tâm chỉ là một hồi nếu là lấy được đầu mối gì còn hy vọng các ngươi có thể trước tiên nói cho chúng ta biết cũng coi là vì nhân loại an toàn làm ra trọng đại công hiến lộc sinh nghe lương thực nhịn không được ở trong lòng bật cười nếu là lương thực biết lam thiên cửa hàng là công chúng săn g i ế t khu vực tính nguy hiểm so đèn đỏ ngõ hẻm cao hơn không biết bao nhiêu lần không biết còn có thể hay không giống bây giờ như thế chém đinh chặt sát bất quá dạng này ngược lại tốt lộc sinh nguyên vốn cũng không muốn đi công cộng săn g i ế t khu vực tham gia náo nhiệt thế là hắn chính muốn mở miệng nói vậy chúng ta đi đèn đỏ ngõ hẻm à, chỉ thấy linh lung cao hứng tại nguyên c h ố i nhảy một cái đoạt trước một bước nói ra vậy thì thật là tốt chu ca ca tiểu lộc vậy chúng ta đi đi dạo kỹ v i ệ c đi chu cựu châu tranh thủ thời gian bưng kín linh lung miệm lộc sinh đầy trong đầu hạt tuyến nhìn xem hàn con sơ cùng lương thực xấu hổ một cười nói ra đã các ngươi cũng không nguyện ý đi đèn đỏ ngõ hẻm cái kia cũng chỉ phải chúng ta đi về sau nếu là có đầu mối gì chúng ta phát tin tức liên hệ mấy người giữa lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc liền chia ra rời đi thân tử nhạc viên hướng d i ê n phần mình mục đích tiến đến đáy biển chỉ thành góc đông nam là một mảnh mượn phần dầu có khói l ử a nhân gian khí địa phương công nghệ cao mỹ lệ nhiều màu cùng tràn ngập sinh hoạt khí tức tiểu dân sinh hoạt ở nơi này hội tụ rất có một phen xị b ở bù đã thị cảm lúc này là buổi sáng m ộ ư ơ i điểm khoảng cách lộc sinh tiến vào cái này phó bản vừa vặn đi qua thời gian hai tiếng lộc sinh nhìn thoáng qua nhiệm vụ thông chi cột chúc mừng thành công sinh tồn hai giò thu hoạch được một điểm tích lũy buổi sáng mười điểm đối với đại bộ phận nghề tới nói chính là mở cửa kinh doanh thời điểm nhưng đối với đèn đỏ ngõ hẻm mà nói lại là kinh lịch một đêm xa hoa truy lạc vừa muốn ngủ lộc sinh ba người tại trải qua một cái cự đại chợ thức ăn về sau rẽ ngoặt liền thấy mảnh này treo đầy đèn lồng đỏ đường dành riêng cho người đi bộ hoành ba dựng tháng ba tổng cộng có sáu đầu đường phố mặc dù gọi là ngõ hẻm nhưng phạm vi thực tình không nhỏ mà lại thế mà liên tiếp sinh hoạt hàng ngày khu quả thực là không có khe hở dính liền lúc này đèn đỏ ngõ hẻm thoáng có chút q u ặ n cũ bẽ không ít cửa hàng cũng còn đóng kín cửa chỉ có l ẻ loi tinh tinh mấy nhà tiểu điểm trước cửa còn c h u y ể n phi ngựa đèn chu cựu châu nhìn trước mắt phố dài m ở mịt hỏi tiểu đ ộ c chúng ta nên đi nơi nào l i ê n nghe linh lung đoạt trước nói ra đương nhiên đi trước lớn nhất kỹ viện nhìn xem rồi chu cựu châu tranh thủ thời gian bưng kín linh lung miệng ngươi liền không thể nói nhỏ chút nói chuyện sau đó quay đầu nhìn xem lộc sinh hỏi lần nữa tiểu đ ộ c ngươi cảm thấy thế nào loại chuyện này lộc sinh cũng không có kinh nghiệm nhưng đề nghị của linh lung ngược lại cũng không phải là không có đạo lý đi trước lớn nhất nhìn xem luôn luôn không sai không chỉ mình có tiền Các lộc o ạ i ta đang suy nghĩ gì? suy l sinh thế ba người h t đầu. n g h n h trực tiếp hướng đèn đỏ ngõ hẻm trong đường phố cuối mê tình hộp đêm đi lên trên đường đi thỉnh thoảng có gai đứng đường cười tủm tỉm i để mấy người vào xem ba người từ đầu đến cuối tâm vô bảng vụ một đi thẳng về phía trước nhưng mà coi như mê tình hộp đêm gần ngay trước mắt lúc đ ỗ n g nhiên một cái trang phục xinh đẹp quần áo thanh lương nữ nhân từ bên cạnh một nhà xoa bóp trong tiệm chạy tới đưa tay liền muốn đi sắn lộc sinh cánh tay lộc sinh cảnh giác tranh thủ thời gian về sau ra lui một bước d à i cùng nữ nhân kia kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn xinh đẹp nữ nhân đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức dùng tay che miệng phốc phốc cười một tiếng tiếp lấy dùng ngọt nào g dính tiếng nói nói ra tiểu ca ca làm sao như thế thẹn thù nha g n người ta về sau lễ hỏi nhưng là muốn mấy chục vạn a không có ý định hoa mấy trăm khối thể nghiệm một chút không lộc sinh lập tức chấn động toàn thân đây đều là cái gì Hổ Lang chi tử. đang định phất tay cự tuyệt thời khắc lại đột nhiên nhìn thấy nữ tử đỉnh đầu x ư n g hảo là một cái màu vàng sáng x ư n g hảo tại mảnh này một nước đều là màu sám trắng danh hiệu làng chơi bên trong lộ ra phá lệ trói mắt chương hai trăm linh tám loại thứ ba dục vọng đánh g i ế t tình yêu lộc sinh nhìn thoáng qua nữ nhân sau lưng mở tối xoa bóp cửa hàng lại ngẩng đầu xác nhận một chút nữ nhân đỉnh đầu x ư n g hảo nhẹ gật đầu vậy mà thật đi theo nữ nhân hướng trong tiệm đi đến sau lưng chu cựu châu một mặt mơ hồ đây là tình huống như thế nào thật coi trọng bất quá suy nghĩ kỹ một chút nữ nhân vừa mới câu nói tia lực sắt thương xác thực rất lớn để cho mình loại này trải qua tình yêu khảo nghiệm nam nhân suýt nữa đều muốn đứng lên húng chi là tiểu lộc đơn thuần như vậy nam hải từ đâu thế là liền cũng cùng sau l ư n g lộc sinh hướng xoa bóp cửa hàng cổng đi đến lộc sinh đi vào xoa bóp cửa hàng về sau hết sức cẩn thận tra xét một vòng sau đó mới tại tấm kia ố vàng trên ghế s a lon ngồi xuống hắn sở dĩ lâm thời cải biến chủ ý dĩ nhiên không phải bởi vì nữ nhân câu nói kia mà là bởi vì đỉnh đầu nàng cái kia màu vàng x ư n g hảo một cái bị người bức bách nữ nhân phải biết màu vàng sáng x ư n g hảo tại người bình thường trên đầu xuất hiện nay đã mười phần hiếm thấy húng chỉ trên đầu nữ nhân cái danh xương này cũng làm cho lọc sinh mười phần hiệu kỳ để lọc sinh nhận ẩn có cái dự cảm có lẽ nữ nhân này sẽ cùng manh mối bảo dương có quan hệ nữ nhân xoay người đi cho lọc sinh đổ nước chỉ thấy chu cựu châu cùng linh lung hai người cũng đi đến ngồi ở lọc sinh bên người xinh đẹp nữ nhân không nghĩ tới mình tiểu điểm thế mà lập tức tới ba người hơn nữa còn có một cái là nữ nhân trong lúc nhất thời lại có chút ngây người khó xử nói ra chúng ta nơi này không có loại kia phục vụ linh lung cười hì hì nói ra tỉ tỉ h i ể u lầm chúng ta chính là tiến đến xem xinh đẹp nữ nhân lại kinh ngạc thêm một lần nghĩ thầm như thế chẳng phải là quái thẹt thùng liền nghe lộc sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi tỷ tỷ là bị ép xử lý nghề này sao xinh đẹp nữ nhân hơi xứng sở lập tức phốc phốc cười một tiếng tại lộc sinh ba người đối diện chậm rãi ngồi xuống n ế c lên mặc vớ cao màu đen chân dài có chút hăng hái nhìn xem lộc sinh nói ra đàn ông các ngươi có phải hay không đều yêu dạng này một bên không quản được mình một bên lại yêu khuyên chúng ta hoàn lương không có gì bị không bị ép buộc x i n h hoạt bãi xinh đẹp nữ nhân vừa nói vừa từ bên người trong ngăn kéo xuất ra một tờ tuyên truyền trang đưa tới a đây là ta chỗ này phục vụ hạng mục ngươi xem trước một chút lộc sinh tiếp nhận tuyên truyền trang đơn giản liên qua tiểu l Phía dưới lọc i ệ sinh trong lòng thoáng có chút kinh ngạc không có nghĩ đến cái này nữ nhân tên thật thế mà như thế văn nghệ hắn lập tức cầm đầu ấn mở trên đầu nữ nhân bị người bức bách bốn chữ từ đầu rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu bị người bức bách thuộc tính rõ ràng chi tiết đêm tân hôn bị trượng phu bức bách bán mình dùng để thay hắn hoàn lại tiền nợ đánh bạc nên xương hào bên trên có tâm linh hóa hoàn toàn giải tỏa trước không cách nào tiến hành phục chế trước mắt giải tỏa điều kiện biết được lòng của phụ nữ sự t ì n h lộc sinh đã rất lâu không có ở xương hào từ đầu bên trên nhìn thấy tâm linh hóa không có nghĩ đến cái này gọi tần k i ể u nương đỉnh đầu xương hào bên trên lại có một đem tâm linh hóa bất quá điều này cũng làm cho lộc sinh càng thêm vững tin tần k i ể u nương có lẽ chính là thu hoạch manh mối bảo dương mấu chốt lộc sinh thế là cũng không chậm trễ nữa thời gian đem đa tình m ị nương chấp nhận nhắm ngay tần tiểu nương nhẹ nhàng nhấn một cái đang n g ạ ra phóng đại một loại cảm xúc cùng loại bỏ một loại cảm xúc hai cái tuyển hạ bên trong lựa chọn phóng đại một loại cảm xúc tiếp theo từ cảm xúc liệt biểu bên trong lựa chọn cảm xúc bi thương lúc này ngồi tại lộc sinh ba người đối diện tần tiểu nương đột nhiên trong lòng phun lên một c ố không cầm được khổ sở phán phất có một bụng nước đắng muốn thổ l ộ hết lộc sinh thừa c ơ hỏi t ỷ t ỷ có phải hay không bị trượng phu bức bách mới không được đã xuất lai、like、kiện giá hành tần tiểu nương nghe được trượng phu hai chữ lúc đ ỗ n g nhiên toàn thân r u lên tiếp lấy hai tay che mặt nước mắt liền chảy xuống hắn không phải trượng phu của ta hắn liền là ma quỷ có cái nào trượng phu sẽ ở đêm tân hôn đem thê t ử bán mình trả nợ lộc sinh mặc dù đã sớm từ tần kiểu nương đỉnh đầu xương hào bên trên biết chuyện này nhưng là đang nghe tần kiểu nương chính miệng nói ra lúc trong lòng vẫn là không nhịn được khe run lên tần kiểu nương trong đôi mắt đẹp dần dần đựng đầy nước mắt vạn phần thống khổ nhớ lại món kia nàng không muốn lại nhớ tới chuyện cũ đêm tân hôn hắn bị chủ nợ tìm tới cửa vì trả nọ trực tiếp đem ta bán cho bọn hắn về sau rất nhiều năm ta vì chút h â n bất đắc dĩ dựa vào bán nhục thể trả nợ thật không cho dịch tổng tính trả hết tiền coi là có thể qua mấy ngày ngày tháng bình an kết quả cái này mà quỷ lại xuất hiện tần kiểu nương nói đến đây đã khóc không thành tiếng. nàng hận hận nói ra hắn ép buộc ta tiếp tục bán mình cho hắn kiếm tiền nếu như ta dám không theo liền đ ố i ta quyền đấm t ứ p đá còn uy hiếp muốn giết ta hắn thậm chí còn thậm chí còn tần kiều nương rốt cuộc nói không được nữa đ ỗ n g nhiên đứng người lên chạy vào xoa bóp cửa hàng bục trong linh lung lúc này đã sớm hận đến n g i ế n răng chu ca ca tiểu lộc mặc kệ cùng nhiệm vụ có quan hệ hay không ta đều muốn đi giáo hấn một chút cái này cái nam nhân chu cựu châu lập tức nhẹ gật đầu ta cùng ngươi cùng một chỗ qua một hồi lâu bình phục lại tâm tình tần kiều nương mới một lần nữa đi ra nàng một bên dùng khăn giấy lau nước mắt một bên xin lỗi nói ra không có ý tứ ta cũng không biết hôm nay làm sao vậy đột nhiên liền cùng các n g ư ơ i n h ắ c lên chuyện này tới linh lung vội vàng ă n u ổ i tỉ tỉ đừng khổ sở ngươi có trượng phu ngươi ảnh chụp sao để chúng ta xem hắn dáng dấp ra sao tần kiều nương lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lắc đầu liên tục không được không được không được các ngươi đừng đi tìm hắn gây phiền phước bằng không đợi các ngươi đi về sau hắn lại muốn đánh ta nhìn xem sợ h ã i đến toàn thân phát run tần kiểu đ ư ơ n g lộc sinh khe khẽ thở dài mặc dù đây chỉ là phó bản bên trong một màn kịch bản có thể nghe ở trong lòng lại phá lệ để cho người ta khó chịu lúc này chỉ thấy tần k i ể u nương ánh mắt nhìn về phía cửa thủy tình bên ngoài đông nhiên toàn thân run càng thêm lợi hại lộc sinh lập tức ý thức được cái gì tranh thủ thời gian cũng đem ánh mắt cửa trước nhìn ra ngoài chỉ gặp tại cách xa nhau một con đường đường cái đối diện có một người trung niên nam nhân chính đang vô tình hay cố ý hướng bên này nhìn quanh mà ở nhìn thấy cái này cái nam nhân trong nháy mắt lộc sinh t r ợ n một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên giật mình hỏi nam nhân kia chính là của người trợ phu tần k i ể u nương bản năng nuốt nước miếng một cái coi là lộc sinh cùng hắn trợ phu nhận biết dọa đến phù phù một chút liền quỷ trên mặt đất với mới tất cả đều là ta nói mỏ van cầu ngươi văn cầu ngươi tuyệt đối không nên nói cho hắn biết linh lung tranh thủ thời gian đỡ dậy tần kiểu nương nghi hoặc nhìn về phía tiểu lộc hỏi ngươi biết nam nhân kia lộc sinh k h ẽ gật đầu một cái hắn đương nhiên nhận biết nam nhân kia mình tại thân tử nhạc viên bên trong cũng tìm hắn thật lâu một lần coi là không tìm được không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đủ phải nam nhân kia chính là cây tam đại thúc lộc sinh tuyệt đối không ngờ rằng tần k i ể u nương trong miệng trượt phu lại là tại thân tử nhạc viên bên trong cái kia dùng một cây tam giết người ác ma đại thúc trong đầu của hắn bỗng nhiên liền có một cái kế hoạch lộc sinh quay đầu nhìn về phía tần kiểu nương thanh âm bình tĩnh hỏi tỉ, tỉ ngươi nghĩ giết người trượng phu sao tần tiểu nương hoảng sợ lắc đầu liên tục ta không dám ta không dám hắn sẽ giết ta lộc sinh mang tới cái ghế để tần tiểu nương ngồi xuống trước sau đó nhìn con mắt của nàng chăm chú hỏi tỉ tỉ ta có biện pháp bảo đảm ngươi có thể đem trượng phu của ngươi một k í c h mất mạng ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi có muốn hay không giết người trượng phu nhìn xem lộc sinh chắc chắn ánh mắt tần tiểu nương dần dần từ hoảng sợ cảm xúc bên trong bình tĩnh lại nàng hít sâu một hơi nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra mướn lộc sinh lấy ra súng bắn nước đưa cho tần tiểu nương tỉ, tỉ trượng phu của ngươi không là ma quỷ hắn là ác ma thanh này súng bắn nước bên trong chất lỏng có thể đem trượng phu của ngươi một kích mất mạng ngươi chỉ cần nhắm ngay hắn mở ra một thương là được rồi tần k i ề u nương đang nghe ác ma hai chữ lúc trong nháy mắt hoảng sợ mở to hai mắt nàng n g n g đầu nhìn một chút lộc sinh lại túi đầu nhìn thoáng qua trong tay súng bắn nước do dự hồi lâu rốt cục hạ quyết tâm khe gật đầu lộc sinh thế là vỗ vỗ tần k i ề u nương b ả vai đem trượng phu của ngươi gọi vào đi chương hai trăm linh chín tâm linh khóa rốt cục giải khai tần tiểu nương đem súng bắn nước thả tại sau lưng sau đó mở ra cửa thủy tinh hướng đường phố đối diện cây tam đại Cây tần m đ tiệu nương yên này ư lặng gật đầu trong miệng nói một mình nói ra ác ma chỉ cần nhiễm phải cái này nước liền sẽ vĩnh cửu biến mất thật sao linh lung ở một bên khẳng định nhẹ gật đầu người yên tâm đi nếu là ngươi không có bắn chúng còn có chúng ta tần kiểu nương hít sâu một hơi tựa hồ là rốt cục hạ quyết tâm do lên súng bắn nước nhắm ngay cổng lúc này ngoại trừ tần kiểu nương bên ngoài mát xa phòng hai bên còn có chu cựu châu cùng linh lung lộc sinh trong đầu nhanh trong thôi diễn một chút tốt nhất tình huống là tần kiểu nương có thể thuận lợi đánh g i ế t cây tam đại thúc mình cũng có thể nhờ vào đó hoàn thành sáu loại trong dục vọng tình yêu đánh g i ế t xấu nhất tình huống thì là tần kiểu nương không thể hoàn thành đánh g i ế t nhưng là có chu cựu châu cùng linh lung hai người tại cây tam đại thúc hẳn là cũng không thể chạy trốn mình mặc dù không cách nào hoàn thành tình yêu đánh rết nhưng ít ra cũng coi là giúp tần kiểu nương thanh trừ hậu hoạn ngh cảm thấy toàn bộ kế hoạch h ắ n không có vấn đề quá lớn nhưng để cho an toàn hắn vẫn là điểm một cái trên tay thời gian chỉ chủ chiếc nhẫn cha nhìn thoáng qua ba phút sau thế giới nhưng mà cái nhìn này lần nữa làm hắn giật nảy cả mình chỉ gặp trước mắt hình tượng bên trong mắt xa trong tiệm một mảnh hỗn độn tần tiêu nương đem linh lung nào h ngã trên mặt đất thân thể gắt gao đẻ lại linh lung trong tay x u ố n g bắn nước lộc sinh mình thì là nhấc lên một cái bàn gỗ núp ở bàn tấm đằng sau giữa không trung có bảy tám cây cây tam đang theo phương hướng của mình bay tới lúc này trên mặt đất đã rơi xuống một đống cây tam căn bản không biết là phổ thông cây tam còn là ác ma sắc khí mà chu kiểu châu thì là bị xoa bóp cửa tiệm một cái cự đại tủ chứa đồ cho đặt ở phía dưới t â y tam đại thúc chính một mặt nhe r ă n g cười đem trong tay cây tam đâm vào chu kiểu châu lòng bàn tay lộc sinh dọa kêu to một tiếng lập tức từ thời gian tiến nhanh kỹ năng bên trong l ù i ra cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền từ thanh trang bị bên trong lấy ra còn lại nửa bình thánh nhân chi thủy chăm chú nắm ở trong tay lúc này t â y tam đại thúc vừa v ặ n đẩy ra xoa bóp cửa hàng đại môn đi đến hắn liếc mắt liền thấy được xoa bóp trong tiệm lộc sinh đầu tiên là một trận kinh ngạc tiếp lấy trên mặt lộ ra một bộ nụ cười chiến thắ ta liền nói không ai có thể từ thủ hạ ta đào thoát có thể ở chỗ này trông thấy ngươi thật là làm cho ta thật là vui ngươi không biết ta nguyên bản còn sợ ngươi bị người khác giết trong lòng không biết có lo lắng nhiều lần này tốt lần này tốt đại thúc vừa nói vừa đắc ý r ô i ra hai cánh tay chính phản chính vừa đi vừa về đảo ngươi biết ta hôm nay đã giết nhiều ít người sao năm mươi cái thế nào đại thúc lợi hại a tây tâm đại thúc liếc qua trong tiệm linh lùng chu cựu châu hai người không có sợ hai cười ha ha mà ngươi chính là hôm nay thứ năm mươi mốt cái chu cựu châu gặp tần tiểu nương chậm chạp không có nổ súng đang muốn hướng nàng ngầm máy mắt lại kinh ngạc nhìn thấy lộc sinh đột nhiên phi thường quả quyết đem trong tay thánh nhân chỉ thủy cho v a n g ra ngoài trong trèo chất l ò n g trong nháy mắt rót cây tăm đại thuốc một thần để nụ cười trên mặt hắn lập tức biên thành p h ấ n nộ chính muốn chửi ầ m lên ngươi mẹ nó cầm thứ gì dội ta đ ỗ n g nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi ngay sau đó hắn khó có thể tin nhìn thấy quần quận khói đen từ trên người chính mình không ngừng tuôn ra mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được quát ngươi lại có thánh nhân chi thủy mà giờ khác này hắn ngoại trừ thét lên bên ngoài đã phát không ra bất kỳ thanh âm nào chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khói đen từng chút từng chú đột nhiên đến chu cựu châu linh lung cùng tần kiều nương ba người đều còn chưa kịp phản ứng cây t ă m đại thúc đã bị khói đặc báo khỏa tần kiều nương lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu trên các ngươi không thể giết hắn a các ngươi không thể giết hắn sau đó chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người cầm lấy súng bắn nước nhắm ngay lộc sinh ngay cả bắn mới phát cũng may lộc sinh không là áp ma thánh nhân chỉ thủy số i ở trên người hắn cũng không thể lên đến bất cứ tác dụng gì linh lung thấy thế tranh thủ thời gian một trường vỗ rơi mất tần kiều nương trong tay súng bắn nước sau đó một cái trở tay đưa nàng theo ngã trên mặt đất chu cựu châu nguyên bản còn muốn hỏi lộc sinh vì cái gì đột nhiên cải biến kế hoạch không cho tần tiểu nương bắn giết cây t ă m đại t h u ố c nhưng nhìn tình huống trước mắt hắn bỗng nhiên liền hiểu cái gì linh lung mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tần tiểu đương kinh ngạc hỏi hắn đối ngươi như vậy ngươi vì cái gì còn muốn giúp hắn tần tiểu nương bị linh lung đẻ xuống đất giờ phút này đã bỏ đi giấy r u ộ n nước mắt đã xóm thấm ư ớt gương mặt của nàng khóc không thành tiếng nói ra bởi vì con của ta trên tay hắn các ngươi giết hắn ta liền sẽ không còn được gặp lại con của ta linh lung lấy làm kinh hãi chậm rãi bung ra dưới thân tần tiểu đương tần tiệu nương hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m chân nhà tự lẩm bẩm ta có một cái năm tuổi như tử là ta là ta thu dưỡng hai ngày trước hắn đột nhiên xuất hiện muốn ta giúp hắn mời chào hộ khách ta không đồng ý tên x u ấ t sinh này ngay tại chỗ dùng cây tam đâm chết rồi con của ta tần tiệu nương ngực kịch liệt chập trùng trong mắt tràn đầy tơ máu cố nén trong lòng bi thống tiếp tục nói ra ta lúc ấy liền muốn xong hết mọi chuyện cùng con của ta cùng một chỗ rời đi nhưng là hắn nói với ta con của ta chỉ là biến thành gác ma còn có thể giống như hắn lại từ thế giới kia trở về nếu như ta còn muốn nhìn thấy con của ta nhất định phải nghe hắn Mỗi ngay giúp hắn tại lúc đó lộc h hộ, sinh trước mắt nhảy ra với hệ thống tin tức chúc mừng giải khai xương hảo từ đầu bị người bức bách bên trên tâm linh khóa mới thuộc tính rõ ràng chỉ tiết đổi mới như sau xưng hào từ đầu bị người bức bách thuộc tính rõ ràng chi tiết đêm tân hôn bị trượng phu bức bách bán mình dùng để thay hắn hoàn lại tiền nợ đánh bạc mười năm sau năm tuổi con nuôi bị trượng phu dùng cây tăm sát hại biên thanh gác ma cũng dùng cái này bức bách nàng thay trượng phu mời chào khách nhân cung cấp cái này đ ồ sát lộc sinh nhìn trước mắt thuộc tính rõ ràng chi tiết chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kiềm chế đ ỗ n g nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi tỷ tỷ con của ngươi có phải hay không thích chơi một cô đồ chơi xe buýt tần hiệu nương đột nhiên mở mắt chăm chú nhìn lộc sinh không sai hắn thích nhất chính là một cô đồ chơi xe hơi nhỏ n g ư ơ i là làm sao mà biết được lộc sinh trong lòng tự đ ủ nguyên lai thân tử nhạc viên bên trong cái k i a tiểu ác ma chính là con trai của tần kiều nương cũng không biết giờ phút này hắn phải chăng còn lưu tại vui trong viên lộc sinh tranh thủ thời gian nói ra ta từng tại thân tử nhạc viên bên trong gặp qua hắn nhưng ta không xác định hắn bây giờ còn đang không ở nơi đó tần k i ề u nương lập tức từ dưới đất ngồi dậy nắm thật chặt lộc sinh tay nói ra van cầu ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới hắn dù chỉ là lại nhìn một chút đ ề u tốt chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới con của ta ta nguyện ý đưa ngươi một vật làm báo đáp t r ư ơ n g hai trăm mười bảo trong dương là một tờ giấy trắng lộc sinh ba người mang theo tần kiểu nương lại một lần nữa về tới thân tử nhạc viên lúc này thân tử nhạc viên bên trong đã kinh biến đến mức càng càng q u ò n cụ b ẽ phổ thông là m người người chơi bởi vì lúc trước nhiệm vụ chính tuyến nguyên nhân ngược lại không dám tới gần nơi này mà đ á m ác ma bởi vì không có con n g ồ i tự nhiên mà vậy cũng liền đi cái khác săn g i ế t khu vực giờ phút này còn lưu tại thân tử nhạc viên bên trong ngoại trừ mấy cái nhạc thi nhân bên ngoài cũng chỉ có l ẻ loi tinh tinh đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ tần kiểu nương tiến vào thân tử nhạc viên về sau liên bắt đầu không ngừng kêu gọi con trai mình danh tự、Aki. a kỳ ngươi nghe được sao mụ mụ tới tìm ngươi ngươi bây giờ ở nơi nào bốn người dọc theo thân tử nhạc viên bên trong đường cái một mực đi vào trong trong lúc đó trải qua xe t ắ p treo dòng nước xiết dũng tiến thuyền hải tặc vẫn luôn không thể nhìn thấy tiểu ác ma thân ảnh tần k i ể u nương lúc này trong lòng càng thêm sốt ruột hắn không sẽ tự mình một người bị mất đi hắn còn nhỏ như vậy lộc sinh vội vàng an ủi chúng ta mới tìm một nửa địa phương a kỳ có khả năng còn ở bên trong tần k i ể u nương lúc này mới thoáng an tâm một chút tiếp tục hướng vui trong viên đi đến lộc sinh mặc dù ngoài miệng nói như vậy kỳ thật trong lòng ít nhiều có chút bùn cờ hở ổ nở bởi vì vừa mới cái k i a tiểu ác ma đồ chơi xe giết người vết tích quá mức rõ ràng nếu để cho đáy b i ể n hộ vệ đội chiến sĩ thấy được chỉ sợ đã hung đa c ắ t ít quả nhiên bốn người đang tìm xong hơn phân nửa cái nhạc viên về sau vẫn không nhìn thấy á kỳ cái bóng tần tiệu nương trong mắt lần nữa chứa đầy nước mắt nhiều năm như vậy mình một đường nhận hết ủy khuất lại y h ệ nhiên có thể kiên trì toàn bằng nhị tử mang đến cho mình hy vọng giống như là phương xa xuất hiện một tòa hải đăng mặc cho bên cạnh sóng cả máy liệt nhưng chỉ cần hướng về hải đăng t i n lên luôn có lái ra mê vụ một ngày mà giờ khắp này nhi tử không tìm được hải đăng cũng liền nhìn không thấy tần tiệu nương mở mịt ngồi dưới đất chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là m à u xám đúng lúc này bên hai của nàng đột nhiên truyền đến một đứa bé trai thanh âm mụ mụ nhanh n chơi với ta xe hơi nhỏ a tần tiệu nương đ ỗ n g nhiên đứng người lên hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa đu quay ngựa phía dưới đang đứng con của mình nho nhỏ thân thể còn chưa tới rào chắn một nửa cao như vậy lúc này trong mắt lóe ra tinh tinh đồng dạng ánh sáng nháy nháy nhìn xem chính mình tần tiệu nương lập tức nín khóc mịt cười trước mắt mê vụ b ỗ n nhiên tan hết hải đăng lại một lần nữa xuất hiện nàng tranh thủ thời gian không người xuống nhặt mụ mụ cái này chơi với ngươi ngươi ở nơi đó đứng ngưỡng xe hơi nhỏ muốn đi qua rồi ngay tại tần kiều nương tay lập tức liền muốn đụng phải xe hơi nhỏ trong nháy mắt lộc sinh đột nhiên la lớn tuyệt đối không nên đụng chiếc xe kia cái kia là ác ma sát khí sẽ rút đi linh hồn của ngươi tần kiều nương lập tức dọa kêu to một tiếng tranh thủ thời gian rút tay trở về lộc sinh lúc này mới thở dài một cái hắn nhưng là ngàn vạn không thể đụng vào trên đất chiếc xe này nó liền cùng trượng phu ngươi cái kia cây tam đồng dạ tần kiều nương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút ô tô sau đó tranh thủ thời gian ngồi dậy hướng xa xa nam hải chạy tới a kỳ ghé vào tần tiểu nương đầu vai tò mò hỏi mụ mụ ngươi vì cái gì không đem chiếc xe bắn tới nhà ngươi nguyên lai không phải yêu nhất bổi a kỳ chơi xe sao tần tiểu nương hốc mắt đột nhiên lần nữa p h i m h ồ n g nàng khổ sở nói ra a kỳ ngoan chiếc xe hơi này không tốt các loại mụ mụ lại mua một cái xe mới lại chơi với ngươi tần tiểu nương ôm a kỳ về tới lộc sinh ba người bên người hướng ba người liên tục không lưng nói cảm ơn cảm ơn các ngươi giúp ta tìm đến được nhi tử tạ cám cám ơn nói xong nàng giống là nhớ ra cái gì đó lại vội vàng hỏi đúng rồi có thể nói cho ta a kỷ biến thành ác ma về sau cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào sao tần tiểu nương vấn đề lệnh lộc sinh bỗng nhiên chấn động toàn thân bởi vì làm ác ma cùng người bình thường khác biệt lớn nhất ở chỗ ác ma nếu như muốn lưu ở nhân gian nhất định phải tuân theo ác ma phát tắc lộc sinh nhìn về phía tần tiểu nương thanh â m nặng nề nói ra hắn nếu như muốn phải ở lại chỗ này nhất định phải tuân theo ác ma phát tắc đi vào thế giới này ngày thứ nhất cần muốn giết chết hai người nếu như hoàn thành có thể trên thế giới này lại dừng lại hai ngày nhưng cần muốn giết chết bốn người cứ thế mà suy ra vĩnh viễn không ngừng nghỉ lại mỗi ác ma có lại chỉ có một lần cơ hội Lộc s i ngay h d ừ n một chút tiếp lấy nói lấy r nếu như n hai A Kỳ là à g trước bị giết chết, thế giết chết người, mới có thể trên thế giới này sống thêm như người, giới mới giới cũng cần có bị bốn sống ngày. Nghe đi hai hắn này, muốn này vào vậy xong lộc sinh nói tần kiều nương lại một lần nữa xứng sở ngay tại chỗ t h ậ t vất v ả cạnh tâm tình một lần nữa bị vẻ lo lắng bao phủ giống như là đang hỏi lộc sinh lại giống là tại hỏi mình nói cách khác hắn tiếp tục lưu lại nơi này lại giới là cần phải không ngừng giết người lộc sinh khe k h ẽ thở dài một hơi tần kiều nương lại hỏi nếu như hắn kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ như thế nào hẳn là sẽ một lần nữa trở lại thế giới kia cũng không còn cách nào ra hồi đến thế giới kia sao tần kiều nương khổ sở tự nói một tiếng túi đầu nhìn về phía a kỳ lại ra một hồi lâu thần sau đó nàng đem a kỳ ô m đến nơi xa ngồi sầm người xuống giống như là tại cùng hắn nói gì đó tiếp theo liền thấy tần kiều nương một thân một mình đi trở về nhìn xem lộc sinh ba người lần nữa đến một tiếng tạng sau đó từ trên cổ tháo xuống một đầu từ sắt dây c h u y ể n đưa cho lộc sinh đây là ta đáp ứng đưa ngươi đồ vật hẳn là có thể dùng tới một chuôi dây c h u y ể n lộc sinh nhìn trong tay dây chuyển một lát nghĩ mãi mà không rõ cái này cùng bảo dương manh mối có quan hệ gì nhưng vẫn là vội vàng một giọng nói tạ ơn đem dây chuyển cẩn thận c ấ t kỹ tần kiều nương trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái t i ế u dung còn muốn lại mạ o mội van các người một việc một hồi có thể hay không giúp ta đem hắn đưa đi trong tiệm của ta tuyệt đối không nên để giết người người chờ ta tới đón hắn lộc sinh ba người theo bản năng nhẹ gật đầu chỉ cần đem xe hơi nhỏ xử lý a kỳ hẳn là liền sẽ không tại trong lúc vô tình giết người lúc này chỉ thấy tần kiều nương lần nữa hướng ba người cảm kích cười một tiếng nhưng sau đó xoay người hướng a kỳ hô to một tiếng a kỳ nhớ kỹ ngoan ngoan tại trong tiệm các loại mụ mụ tới đón ngươi không nên chạy đoạn ngay sau đó chỉ thấy nàng đột nhiên túi xuống thân một bã nhấc lên trên đất đổ chơi ô tô lộc sinh ba người cái này mới chọn tình ngộ tần tiểu nương đây là muốn đem mình biến thành á c ma đi thế giới kia bồi c o n của nàng giờ phút này lại muốn ngăn cản đã không kịp chỉ thấy trước mắt tần tiểu nương trong nháy mắt toàn thân khô cạn biến thành màu đen túi người ngã trên mặt đất giống như là hoa quỳnh ngắn mũi mỹ lệ liền nhanh chóng khô héo linh lung dịch chuyển khỏi mặt không đành lòng trông thấy tần tiểu nương bộ dáng bây giờ lại tại khỏe mắt liếc qua bên trong vô ý phát hiện tần tiểu nương khỏe miệm vậy mà lộ ra mỉm cười đối với cái này nửa đời nữ nhân rất đáng thương mà nói có lẽ đây là nàng có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất lộc sinh ba người đi tới a kỳ bên cạnh chuẩn bị dẫn hắn rời đi chỉ thấy cái này tiểu nam hài thế mà nhắm hai mắt nói ra mụ mụ nói trừ phi ta đếm tới một trăm nếu k h ô n g không thể mở mắt ra b â n g không liền không ai mang ta về nhà linh lung lập tức phốc phốc cười một tiếng tỉ tỉ cái này mang ngươi về nhà một hồi mụ mụ sẽ đến đón ngươi thu xếp tốt a kỳ về sau đã nhanh đến buổi trưa m ộ ư ơ i hai giờ ba người một lần nữa về tới đáy biển chi thành trên đường cái lúc này cái k i a t ò a nhà cao trên lầu chót số lượng đã biến thành chín mươi lăm phẩy chín bốn bảy đồng thời đang lấy phi thường tốc độ nhanh cấp tốc hướng xuống giảm bớt lộc sinh tranh thủ thời gian đang tán gẫu không bên trong hỏi hàn con sơ n g ư ờ i bên kia thế nào qua hồi lâu mới chuyển đến hàn con sơ giọng nói thở hồng hộc nói ra bảo dương tới tay nhưng bên trong làm ộ t tờ giấy trắng giấy trắng lộc sinh không khỏi nói một mình một tiếng sau đó tranh thủ thời gian nói ra vậy ngươi nhanh lên ra có lẽ ta có biện pháp lần này lại qua rất lâu rốt c u c đợi đến hàn con sơ một cái khác đầu giọng nói có hơi phiền thoái nơi này chỉ sợ có mười mấy cái ác ma chương hai trăm m ư ơ i một mời văn minh xem chim lương thực hiện tại hối hận phát điên vừa mới hắn dựa theo trước đó ước định đem bảo dương tặng cho hàn con sơ thế nhưng là lại không nghĩ rằng đánh mở bảo dương về sau bên trong không chỉ có hai trăm điểm tích lũy công hội điểm tích lũy ban thưởng còn có một thanh tràn đầy thánh nhân chi thủy súng bắn nước lương thực đám người cùng lộc sinh khác biệt bọn hắn không biết n m ộ mươi bảy dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong có thánh nhân chi thủy bởi vậy một thanh tràn đầy thánh nhân chi thủy súng bắn nước đối bọn hắn mà nói liền cùng nhìn thấy một kiện cấp ss trang bị kém không nhiều sớm biết là như thế này mình làm sao lại nhường ra cái này bảo dương một kiện khác để hắn hối hận sự tình thì là cái này làm thiên cửa hàng tại sao có thể có nhiều như vậy ác ma so thân tử nhạc viên bên trong ác ma còn nhiều hơn càng chết là bởi vì ác ma sát khí không giống nhau hơi không lưu ý khả năng liền sẽ trúng bẫy dập của bọn họ vô duyên vô cớ mất mạng sớm biết là như thế này còn không bằng liền đi đèn đỏ ngõ hẻm lúc này làm thiên trong siêu thị vô số là người người chơi đang điên c u ồ n g chạy trốn đám ác ma phảng phất tại cá đường bên trong cẩm l ư ỡ i vót s ố n g cá tùy tiện đem mình sát khí hướng trong đám người ném một cái liền có thể mang đi mấy cái làm người càng có dạo hoạt đem sát khí giấu ở một chút tận nấp nhưng khẳng định sẽ có người đi qua địa phương thậm chí đều không cần mình hiện thân đánh giết nhân số liền vụt vụt mình dâng đi lên bất quá theo thời gian trôi qua một chút người chơi chạy ra cửa hàng càng nhiều người chơi đã bị đánh chết trong thương trường còn lại người chơi mật độ đã không có cao như vậy chăm chỉ một chút ác ma bắt đầu đ ầ y cửa hàng đuổi theo người chơi chạy lương thực mang theo nghiên cứu xếp người hiện tại ngoại trừ tránh né ác ma bên ngoài còn tại tập trung tỉnh thần tìm kiếm hàn con sơ hạ lạc vừa mới hàn con sơ nói với tự mình bảo dương bên trong manh mối là một tờ giấy trắng quả thực là ăn nói bừa bãi một chương không có bất kỳ cái gì tin tức giấy trắng làm sao lại cùng thánh nhân chỉ thủy đặt chung một chỗ huống chi cho dù là giấy trắng cũng phải giao cho trên tay mình hiện tại mình là đại biểu nghiên cứu sẽ xử lý đặc thù sự kiện việc này lớn vạn nhất lại bị ma vương tiêu hủy làm sao bây giờ ngoài ra con trai mình lương thu chết éo bệnh còn chờ đợi mình giải khai bị nạn s e n mê tìm được giải dược cho nên cái kia tờ giấy trắng phải tất yếu nắm bắt tới tay mà một bên khác hẳn con sơ tình huống còn muốn phức tạp hơn một chút bởi vì hắn ngoại trừ muốn né tránh ác ma truy sát bên ngoài còn muốn phòng muốn ngửa ma dưới tình thế cấp bách hàn con sơ vọt vào cửa hàng phòng cháy thăng lầu mượn nhờ chật hẹp hành lang nghiệp vụ để ma vương không có cách nào tùy tiện thi triển cần câu vì hắn tranh thủ đến không ít thời gian chu kiểu châu cùng linh lung ba người rốt cục xuất hiện ở làm thiên cửa hàng cửa chính nhìn trước mắt hôn loạn không chịu nổi truy kích tràn diện trong lòng không khỏi nữ h chặt mày lên tại không rõ ràng ngôi ác ma sát khí đều là cái gì tình huống phía dưới tuy tiện tiến vào cái này cửa hàng nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao nếu không phải là bởi vì hiện tại hàn con sơ không cách nào thoát thân bọn hắn là nói cái gì cũng không chịu tiến đến vì lý do an toàn tại đến cửa hàng trước đó lộc sinh ba người lại đi một chuyện n một dưới mặt đất hầm trú đem bên trong còn sót lại một chút thánh nhân chỉ thủy toàn bộ lấy ra ngoài chu cựu châu cầm trong tay súng bắn nước ngẩng đầu nhìn một chút to lớn cửa hàng trầm giọng nói ra chúng ta đi thôi nắm chặt tìm tới tiểu tử kia miễn cho đi trễ lại để cho ma vương đem manh n g ô i lấy mất lộc sinh gật gật đầu chính phải đáp ứng đông nhiên khoe mắt liếc qua ngắm gặp cửa hàng trong tủ cửa đến không hết người già người mẫu đông nhiên trong đầu toát ra một cái ý nghĩ hắn tranh thủ thời gian giữ chặt chu cựu châu nói ra đầu tiên chờ chút đã ta vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp nói xong lộc sinh từ xương hào cột bên trong lấy da cái kia tại hang đá hôn lễ trước phục chế xuống tới xương trình chùm khống chế xương hào từ đầu bị chương trình chùm kh thuộc tính rõ ràng chi tiết chương trình trùng chỉ có thể làm dùng cho vô ý thức mô phỏng sinh vật vật hình thái mục tiêu cũng lệnh mục tiêu nghiêm ngặt dựa theo trước đó viết xong chương trình tiến hành hành động trước mắt chương trình là không hề do dự liền thay thế đến một cái người giả người mẫu trên đầu giờ phút này người giả dối kêu người mẫu trên đầu xương hào lập tức liền biến thành một cái bị chương trình trùng k h ô n g chế người giả người mẫu ngay sau đó một cái khác đầu hệ thống nhắc nhở tin tức n h ả y tới lộc sinh trước mắt m ờ i biên tập chương trình chỉ lệnh lộc sinh nghĩ, nghĩ người giả người mẫu không có cách nào đánh rết ác ma ác ma cũng tương tự rét không được nó bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là dùng người giả người m â u đi kìm chân ác ma để bọn hắn không cách nào động đậy sau khi hiểu rõ lộc sinh lập tức biên tập nói nếu như đụng phải người bình thường không để ý tới nếu như đụng phải ác ma gắt gao ôm lấy nửa người dưới cũng đem quần của bọn hắn thoát đến chân mắt cả chân không có mình bông ra chỉ lệnh v ĩ n h không đúng tay biên tập xong chương trình chỉ lệnh về sau lộc sinh mình không nhìn được trước phốc phốc cười một tiếng lập tức điểm kích hoàn thành cái nút đang lúc hắn cao hứng bừng bừng chờ mong người giả người mẫu xuất động thời khắc một đầu hệ thống tin tức lại bắn ra ngoài báo sai chương trình không cách nào tự động phân biệt a y là ác ma ai nha cái này thì khó rồi nhìn trước mắt báo sai tin tức lộc sinh bực đội vỗ đầu một cái làm như thế nào phân chia ác ma cùng người bình thường đâu nhìn lòng bàn tay khu vực đồ khẳng định không được bởi vì phần lớn ác ma đô sẽ đem khu vực của mình đồ che giấu rất tốt ngay cả mình đều không nhìn thấy đạo lý giống vậy nhìn sát khí cũng không được vậy nên làm sao đây lộc sinh ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn trong siêu thị ác ma săn giết nhân loại hình tượng sờ lên cái mũi bất đắc dị nghĩ đến hiện tại cũng chỉ có thể trước dạng này chỉ gặp hắn một lần nữa biên tập nói nếu như đụng phải có người đang truy đuổi người khác gác ga ôm lấy đuổi theo người nửa người dưới cũng đem quần của bọn hắn thoát đến chân mắt cá chân không có mình bông ra chỉ lệnh vĩnh không b u n g tay lần này chương trình chỉ lệnh rất thuận lợi liền thông qua được lúc này chỉ thấy người giả dối kêu người mẫu siêu một chút từ trong tủ cửa nhảy ra ngoài hướng cửa hàng trên lầu chạy tới lộc sinh tiếp tục bắt chước làm theo đem lầu một trong tủ cửa hơn bốn mươi người giả tất cả đều chế tắt thành một cái bị chương trình trùng không chế người giả người mẫu nhìn xem một cái tiếp theo một cái chạy lên lầu các người mẫu lộc sinh khỏe miệng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười chu c ự châu không hiểu thấu nhìn xem lộc sinh hỏi người cười cái gì lộc sinh bên cạnh cười lắc đầu một hồi ngươi sẽ biết vừa dứt lời trên lầu đột nhiên truyền đến một trận lại một trận liên tiếp tiêu thảm đây là vật gì làm sao thoát người còn đâu ai đ ừ n g thoát đ ừ n g thoát kia là ta của l ó t ngoa tạo chim nhỏ chim nhỏ đều chạy ra ngoài cùng lúc đó cầm long công hội phòng trực tiếp bên trong đột nhiên liền biến thành một bộ không thích hợp thiếu nhi hình tượng đầy bình phong chấn kinh biểu lộ cùng ngoa tạo giống như tuyết như hoa phiêu đầy cả cái màn ảnh bọn tìm u ộ i tình huống như thế nào phúc lợi đã đến giờ sao không phải ta một cái nữ hai tử cho ta nhìn cái này thích hợp sao mẹ ta muốn tắt tivi nói tiểu bằng hữu không thể nhìn cái này ha ha ha cái này người giả là cái thứ gì a ta nhanh cười chết rồi các linh đệ ít phát điểm mưa đã đi lít nha lít nhít ảnh hưởng đến ta xem chim chu cựu châu cùng linh lung hai người một mặt mơ hồ nhìn xem lộc sinh ngươi đến tột cùng đã làm gì chỉ thấy lộc sinh mười phần bình tĩnh một chỉ cửa hàng trên lầu nói ra tốt hiện tại chúng ta có thể lên nhà lầu lộc sinh ba người ngồi thang c u ố n tuế nguyệt tĩnh tốt đi lên lầu trên đường đi phong cảnh mười phần hữu vĩ chỉ gặp cửa hàng trong thông đạo liên miên liên miên ác ma bị người giả ngã nhào xuống đất thẹn thùng một chút ác ma hai tay che lấy bộ vị yếu hại của mình nơi nào còn có tâm tư lại truy kích người khác lớn mật một chút ác ma mặc dù không thèm để ý khắp nơi lưu đ i ể u nhưng hai chân bị người giả kèm ở cũng bước không ra bước chân có một ít cá lọt lưới khi nhìn đến lộc sinh cái này hoàng kim cấp nhân loại về sau lập tức nhịn không được sắp đổi u kịp kết quả vừa mở rộng bước chân không có chạy hai bước liền từ đâm nghiêng bên trong đột nhiên x ô n g tới một cái người giả một bên ôm lấy đ u ổ i một bên không nói hai lời liền hướng hạ khởi q u ầ n doa đến không ít ác ma sợ hãi liên tục kêu sợ hãi lộc sinh đại khái nhìn lướt qua tất cả bị ôm lấy bắp đùi cũng đều là á ma xem ra chính mình viết phán định tiêu chuẩn mặc dù thô b lúc này giấu ở lầu hai nào đó đầu an toàn trong thông đạo lương thực đám người nhìn lấy cảnh tượng trước mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người nghĩ thầm đây là cái gì đạo cụ còn có thể dùng như thế hạ lưu thủ đoạn chế phục các ma nhưng vô luận như thế nào cũng coi là thay đám người dọn dẹp trướng lại liền đi nhanh lên ra thông đạo tiếp tục tìm kiếm hàn con sơ lúc này một cái nghiên cứu sẽ đội viên chỉ vào hướng trên đỉnh đầu trong suốt pha lên mái vòm l à lớn các ngươi mau nhìn hãn tại trên nóc nhà lương thực gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên gặp được từ mái vòm bên trên vội vàng chạy qua hàn con sơ lập tức hô to một tiếng đội theo cho ta liên dẫn đầu hướng an toàn thang lầu phương hướng vào tới nhưng mà không đợi hắn chạy ra hai bước đột nhiên đã nhìn thấy một cái người giả nhanh như điện chấp hướng hắn đối diện chạy tới không đợi lương thực kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra cái kia người giả đã hướng về phía trước này lên đem lương thực rắn rắn chắc chắc theo trên mặt đất ngay sau đó ai ba? đao, ra chiến khỏi vỏ. Lương thực giờ tuổi người, cái bừng Trưng thực phút mặt. Lương cùng này khuôn Chính mình cũng hơn cả hổ sĩ đỏ vỏ. vì là xấu cho dù là nghiên cứu sẽ đội viên hảo tâm lấy ra một đầu khăn quảng cổ dự định thay hắn đắp lên điểm cũng sẽ bị người giả người mẫu phán định vì quần một thanh giật xuống đến ném qua một bên tiểu lương giờ phút này tựa như là đứa bé sơ sinh không giữ lại chút nào cởi trần trong không khí để lương thực vừa thẹn lại nóng này muốn tự tử đều có lộc sinh ba người không có chú ý tới lương thực bên này thảm trạng nhưng cũng nhìn thấy từ pha lê trên nóc nhà trợt lõe lên hàng con sơ chu cựu châu đang muốn chạy mau mấy bước đuổi theo bị lộc sinh một thanh cho ngăn lại người nếu là không muốn cho tiểu chu ra gặp người chúng ta liền bình thường đi lên linh lung lập tức ở một bên đoán trách một tiếng tiểu lộc ngươi liền để chu cà c à đuổi theo nha ba người không nhanh không chậm đi vào an toàn thông đạo tại xác nhận phụ cận không có người giả người mẫu về sau mới đột nhiên bước nhanh hơn chỉ trong chốc lát ba người liền đi tới mái nhà cửa chống lửa trước chu cựu châu một thanh kéo ra nặng nề g h cửa chống lửa một ngựa đi đầu liền vào vào lộc sinh cùng linh lung theo sát phía sau nhưng mà vừa đạp vào pha lê mái vòm đã nhìn thấy chu cựu châu p h ủ p h ủ một chút té quy trên đất lộc sinh một mặt kinh ngạc hỏi lao chu ngươi làm cái gì vậy chu cựu châu nhìn xem pha lê phía dưới cao mấy chục mét cửa hàng hai chân run lấy bấy tiểu lộc nơi này xem tiếp đi cũng quá kinh khủng xác thực từ pha lên nóc nhà nhìn xuống đi giống như là lăng không d i m tại cửa hàng giữa không trùng phàm là hơi có chút sợ độ cao người khả năng đều sẽ chịu không nổi lộc sinh thế là v ô vỗ chu cựu châu bà vai lao chu ngươi có thể chứ không thể lời nói ngươi trước ở chỗ này nghỉ một lát ta đi xem một chút hàn con sơ tình huống bên kia chu cựu châu từng ngụm từng ngụm thở phì phò các ngươi đi trước để cho ta chậm rãi lộc sinh gật gật đầu cấp tốc hướng nóc nhà phía trước chạy tới pha lên mái vòm bên trên gió thật to cũng rất sốt ruột mặt đất rất trơn sơ ý một chút khả năng liền sẽ từ mái vòm bên trên té xuống mà hàn con sơ cùng đầu đội mũ lơi ư chai ma vương lại vẫn cứ đứng ở một châu nghiêng pha lê bên trên lúc này ma vương toàn thân tản ra khiếp người sắc khí cần câu trong tay phảng phất du như rắn trên không trung bay múa hàn con sơ thân pháp hết sức kinh người vậy m à có thể t ạ i bóng loáng pha lê bên trên b ư ớ c nhanh phi nước đ ạ i đến mức ma vương đã đem dây câu trên không trung bỏ rơi kín không kẽ họ là ạ y y hiển h i ê n không thể trúng đích hàn con sơ đánh lâu không xong ma vương đ ỗ n g nhiên cổ tay rung lên vừa mới lướt qua hàn con ngày đầu đỉnh lưỡi câu trong nháy mắt gãy trở lại thàng đến hàn con sơ mặt giết một cái hồi hàn con mới nhìn lấy chạm mặt tới lưới câu bản năng phía bên phải bên cạnh đường lối lại quên mình giờ phút này đang đứng như muốn nghiêng pha lê bên trên một cái trọng tâm bất ổn liền ngã ngã xuống nóc nhà hướng cao mấy chục mét mặt đất trượt rơi xuống cầm long công hội phòng trực tiếp bên trong giải thích lập tức đeo lên một tiếng sợ hãi nguy rồi nguy rồi nguy rồi thế nhưng là càng hỏng bét chính là cái k i a đi mà quay lại lưới câu vậy mà cũng đuổi đi theo lúc này hàn con sơ tình cảnh có thể hình tượng hình dung thành là phía trước có vết núi đằng sau có truy binh hai đầu đều là vực sâu mấy có lẽ đã mạng sống như treo trên sợi tóc nhưng mà hàn con sơ không hổ là cầm long công hội đội trưởng đỉnh cấp công hội bên trong đỉnh cấp đội viên cho dù ở nguy cấp như vậy tình huống phía dưới hắn cũng vẫn như cũ ung dung không đội nhắm ngay lưới câu bay tới phương hướng đột nhiên vươn tay né tránh lưới câu trực tiếp chột vào dây câu bên trên h ắ n gái này ngoài dự liệu cử động quả thực để ma vương lấy làm k i n h hãi ngay sau đó liền cảm thấy dây câu bên trên truyền đến một cỗ sức kéo sau đó đã nhìn thấy hàn con sơ mượn nhờ lực lượng của mình một lần nữa bỏ trở về sống sót sau hai nạn hàn con sơ ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm quả nhiên mình cược đúng rồi nhiệm vụ trong tin tức nói ác ma sát khí là đầu gỗ chế bởi vậy không phải chất gỗ dây câu quả thật là an toàn về tới trên nóc nhà hàn con sơ cũng không có lựa chọn chạy trốn ngược lại lại một lần nữa ngoài dự liệu nắm lấy dây câu hướng ma vương chạy tới ma vương giật n ả y cả mình muốn rút về lưới câu lại bởi vì dây câu bị hàn con sơ bắt lấy nguyên nhân căn bản thu không trở lại trước sau bất quá ba giây hàn con sơ đã chạy đến ma vương trước người há miệng liền đối lấy ma vương phun ra ngậm vào trong miệng thánh nhân chỉ thủy ma vương không nghĩ tới hàn con sơ thế mà đem thánh nhân chỉ thủy ngậm tại trong miệng nghĩ thẩm mình thật đúng là đánh giá thấp tiểu từ này bất quá thân là ma vương mình chỉ sợ cũng so t i ể u từ này tưởng tượng càng thêm lợi hại chỉ là một người thánh nhân chỉ thủy còn chưa đủ lấy uy hiếp đến mình tính mệnh đơn giản chính là đau nhức một chút thôi ma vương một bên cấp tốc triệt thoái phía sau một bên làm xong nên đón đau nhức chuẩn bị tâm lý nhưng là để hắn ý chuyện không nghĩ tới một lần nữa phát sinh chỉ gặp hàng con sơ tại phun xong thánh nhân chỉ thủy về sau đông nhiên lại từ đạo cụ cột bên trong rút ra một thanh lưới búa xoay tròn cánh tay đem lưới búa xuyên qua hơi nước hướng ma vương trên thân bổ xuống dính vào thánh nhân chỉ thủy lưới búa đột nhiên liền có chặt thương ma vương năng lực đao sắc bén miệng s ẹ t qua ma vương cánh tay phải mang theo một cỗ nồng đậm khói đen ma vương giờ phút này rốt cục lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc hắn có thể không sợ đơn thuần thánh nhân chi thủy nhưng là mang theo thánh nhân chi thủy trang bị lại làm cho hắn không thể không để cao cảnh giác rốt cục đổi tới bên cạnh hai người lộc sinh vừa mới bắt gặp hẳn con sơ chém chúng ma vương cuối cùng một bữa đ ỗ n g nhiên ở giữa như thể hồ c u n đ ỉ n h nguyên lai thánh nhân chi thủy còn có thể như thế dùng lập tức hắn không nói hai lời lập tức từ đạo cụ cột bên trong lấy da cái tia thanh còn chưa hề đã dùng qua thánh cấp s đạo cụ c ù n chiến sĩ đao trang bị tên c ù n chiến sĩ、đao. một bên đem mình xưng hào đổi thành một đôi thân thủ nhanh nhẹn cơ bắp máy nam một bên học hàng con sơ dáng vẻ ngậm một ngụm thánh nhân chỉ thủy tại trong miệng sau đó sách đao hướng ma vương vào tới tại một đôi danh hiệu giá trị dưới lúc này lọc sinh nhanh nhẹn giá trị cao tới không giới hạn giá trị hai trăm năm mươi đồng thời còn có viễn siêu thường nhân lực bộc phát một trăm l n h lực bền mi một trăm l i c như ù như nhưng g l mà không đợi hắn vung xuống lấy bữa liền phát hiện lộc sinh đột nhiên cao cao nhảy vọt đến đỉnh đầu của mình vượt lên trước mình một bước đem một thanh trường đao từ trong hơi nước chặt xuống dưới bốn trăm phần trăm một cái bốn lần bão kích huyết hồng số lượng hiện lên ở lộc sinh trước mắt nương theo lấy huyết hồng con số xuất hiện ma vương trên cánh tay trái đột nhiên liền trưng búc lên một cỗ phá lệ nặng nề khói đặc ma vương giờ phút này quá sợ hãi vừa mới một đ a o này lực công kích đã xa xa nằm ngoài dự đoán của mình lại có một đ a o chỉ sợ cánh tay trái của mình liền muốn khó giữ được nghĩ đến mình lại giết năm người liền có thể tấn thăng đại ma vương không cần thiết tại lúc này vô duyên vô cớ mất mạng thế là quyết định thật nhanh gỡ xuống lưới câu quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy đi trong miệng của hắn còn có một ngụm thánh nhân trí thủy lúc này đối lấy ma vương hậu tâm lần nữa dùng sức phun một cái Thánh thủy nhân chỉ h ba trăm lần này mặc dù chỉ chém ra gấp ba b ạ o kích nhưng ma vương một cánh tay trái đã triệt để hóa thành khói đen tiêu tán tại không trung ma vương bởi vì kịch liệt đau nhức trong miệng phát ra một tiếng cuồng loạn thét lên không có một chút tình cảm trong lòng lần thứ nhất sinh ra một chút sợ hãi hôm nay sẽ không phải chết ở chỗ này đi sau lưng lộc sinh vẫn như cũ còn tại kiên nhận đuổi theo dưới tình thế cấp bách ma vương thả người nhảy lên liền từ cao mấy chục mét trên nóc nhà nhảy xuống lộc sinh mắt thấy lập tức liền có thể đánh g i ế t ma vương sắp bay về phía đối diện cao lầu đào tấu trong lòng tiếc nối thở dài m ộ t hơi nhưng mà đúng vào lúc này một thân ảnh cao to đột nhiên từ lộc sinh bên người một mẹ ra, toàn bộ thân thể bay giữa không t r u n g bắt lại ma vương mắt cá chân chương hai trăm mười ba lao chu đây là cái gì thể chất ma vương bay giữa không trung thân thể đột nhiên trì trệ hắn kinh ngạc quay đầu thình lình phát hiện mắt cá chân chính mình bị một cái lớn người cao cho một mực nắm trong tay lúc này chu cựu châu một cái tay bắt lấy ma vương một chân móc tại pha l ê mái vòm biển giới phất gánh xiếp treo ngược tại mấy chục mét trong cao không rất khó tưởng tượng cái này là vừa vặn cũng bởi vì nhìn thấy pha l ê mái vòm mà hai chân như nhúng ra chu cựu châu sẽ làm chuyện xảy ra nhưng đối với quen thuộc chu cựu châu lộc sinh mà nói cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc dù sao lão chu làm việc từ trước đến nay đều là t r ư ớ c chuyển động thân thể lại động não quả nhiên giờ phút này đầu góc kịp phản ứng chu cựu châu nhìn phía dưới đường cái mặt soát một chút liền trở nên trắng bệnh trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi hô tiểu lộc tiểu lộc vừa mới ta xúc động nha lộc sinh ở trong lòng khen một câu xúc động tốt sau đó tranh thủ thời gian cùng linh lùng hàn tử sơ ba người cùng một chỗ leo đến trong suốt nóc nhà bên dưới gắt gao bắt lấy chu cựu châu mắt cá chân giờ phút này đoạn mất một cánh tay ma vương quay đầu nhìn một chút nắm lấy chân mình mắt cá chân không thả chu cựu châu trên mặt đã có hoảng sợ lại có phẫn nộ đ ỗ n g nhiên hắn một cuộn tròn thân thể giơ lên trong tay chất gỗ lơi câu liền hướng chu cựu châu mu bàn tay hung hăng đã đâm tới ghé vào trên nóc nhà lộc sinh lập tức hét lớn một tiếng lao chu cẩn thận nhưng mà chủ cựu châu giờ phút này đã bị hù dọa nhắm nửa con mắt căn bản không dám mở mắt ra nhìn phía dưới tình huống hắn chỉ cảm thấy trên tay Phát h i ệ nhưng cây câu kia lưới câu lại n đã đ â mà v o một bàn mình. tay của l c sinh lập ứ c c bị sợ h n giây văn mắt, k hai nhìn n treo giây t ba giây bốn người một tác ma cứ như vậy giống như thời gian đình chỉ bình thường sức sở tại mái nhà biên giới qua trọn vẹn năm giây lại sự tình gì cũng không có phát sinh chu kiểu châu làn da không có biến thành màu đen cơ bắp cũng không hề khô héo s á t mặt vẫn như cũ trắng bệnh trên mu bàn tay c h ả y ra huyết dịch cũng vẫn như cũ đỏ tươi không có khả năng không có khả năng tại sao có thể như vậy ma vương đ ố n g nhiên ở giữa có chút hoảng hồn rút ra lưỡi câu lại một lần nữa đâm vào chu cựu châu mu bàn tay chẳng lẽ là mình sát khí mất hiệu lực chu cựu châu vô duyên vô cớ lại bị đâm một lần đau đến khỏe mắt nổi lên nước mắt hướng ma vương nổi giận gầm lên một tiếng người mẹ nó có bệnh a đâm một lần vẫn chưa xong tiếp lấy hướng lộc sinh hô còn có các ngươi ba cái rốt cuộc muốn đem ta sâu tới khi nào lộc sinh lúc này còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bị chu cựu châu như thế một hồ cũng trước không đi nghĩ lại đến tột cùng là nguyên nhân gì n ắ m chặt đem láo chu lấy tới lại nói ba người thế là cùng một chỗ dùng sức liền đem chu cựu châu cho kéo lại chu cựu châu ghé vào nóc nhà biên giới đem ma vương sách ở giữa không t r ù n g một cử động cũng không dám vừa mới xả thân cứu người k h í thế lúc này là không còn sót lại chút gì mà giờ k h ắ c này bất lực nhất cũng là bị chu cựu châu gắt gao bắt lấy mắt cá chân ma vương giết cũng giết bất tử tránh thoát cũng không tránh thoát chỉ có một thân bản sự lại vô kế khả thi lúc này hàn tử sơ đối không chung lại phun một ngụm thánh nhân trị thủy lộc sinh ngầm h i ể u d ơ lên cao cao cùng chiến sĩ đao toàn lực bổ xuống lưới đao bổ ra hơi nước đi ngang qua qua ma vương l ự c bốn trăm phần trăm quân quận khói đ ặ c lần nữa dâng lên ma vương lúc này tâm thần cự chiến sợ hãi vô ngần tự nhiên sinh ra hắn làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng là chuỗi thức ă n thượng tần g ma vương sao có thể tại đối mặt nhân loại lúc biến thành đợi làm thịt một phương ma vương không nguyện ý thuốc thủ chịu chói trong tay cầm lưới câu liều mạng hướng chu cựu châu trên mu bàn tay đâm tới giống như là theo địa báo chỉ trong chốc lát ngay tại chu cựu châu trên mu bàn tay đâm ra một đống lỗ máu lao chu mặc dù da dày thịt béo nhưng cũng chịu không được như thế tra tấn trong miệng kêu đau một tiếng hai tay dùng sức liền đem ma vương quăng trở về ngã xuống đất ma vương mau từ trên mặt đất dây ruổi lấy bỏ dậy tay chân cùng sử dụng muốn hướng bên kia chạy tới ngay lúc này chu cựu châu lần nữa hướng về phía trước n ả y lên như là người già người mẫu g ắ t gao kèm ở ma vương hai chân lại một lần nữa đem hắn theo ngã trên mặt đất ma vương ai o á n quay đầu nhìn thoáng qua cái này ngốc đại cá làm sao lại như thế âm hồn mất tán lúc này chỉ thấy lộc sinh dẫn theo đao từng bước từng bước hướng mình đi tới tận phong trời trên sân thượng tay c ầ m trường đao lộc sinh ở trong mắt ma vương so ma vương càng giống ma vương lần này lộc sinh không có vội vã vung xuống trường đao mà là từ đạo cụ cột bên trong lấy ra cuối cùng một bình ẩn tăng thuộc tính điều tiết d ư ợ c thủy uốn vào ở bên trong g i ò m kính trợ giúp dưới lộc sinh lại một lần đem thuộc tính giá trị thêm tại vận khí bên trên lúc này lộc sinh vận khí giá trị đã đạt đến một trăm bảy mươi cũng liền mang ý nghĩa tại cùng chiến sĩ đao năng lực ra chỉ dưới hắn có thể lấy tối cao chém ra tám trăm kinh khủng tổn thương lộc sinh ngậm một mầm thánh nhân chỉ thủy phun tại trên trường đao phản phất thời cổ sắp hành hình đao phủ cao cao thanh đao do lên sau đó nhắm ngay ma vương đầu cấp tốc chạm xuống dưới tại trường đao sắp chặt tới ma vương cổ trong nháy mắt ma vương trong mắt lộ ra không ức chế được sợ hãi rõ ràng khoảng cách đại ma vương chỉ thiếu chút nữa xa chẳng lẽ lại vậy mà lại kết thúc ở chỗ này 800% 8 lần bạo kích tổn thương để ma vương toàn thân đột nhiên lật dâng lên quần quần khói đen giống như mùa đông ruộn lúa bên trong thiêu đốt cành cây thần nặng n ề sương mù trong nháy mắt tại giữa không trung tràn ngập ra lộc sinh hệ thống trong tin tức lần nữa nhiệm vụ ẩn đổi mới thế giới cái nước nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tình huống đại hỷ tham ăn sợ hãi còn t h a lại chưa hoàn thành dục vọng phẫn nộ tình yêu cùng sắc đẹp thành công đánh chết ma vương lộc sinh mấy người tất cả đều thở dài m ộ t hơi lộc sinh đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía chu cựu châu đỉnh đầu lao chu xương h ả o vẫn như cũ không thay đổi một cái da dày thịt béo cơ bắp mạnh nam lộc sinh nhẹ nhàng cao mày nhìn xem chu cựu châu hỏi lão chu ngươi sẽ không phải là ác ma a làm sao ma vương sát khí sẽ đối với ngươi không có, có hiệu quả chu cựu châu giật này mình tranh thủ thời gian liên tục bắt tay ta làm sao có thể là ác ma không tin ngươi nhìn chủ cựu châu cầm lấy súng bắn nước nhắm ngay trên tay vết thương thanh t á m thánh nhân chỉ thủy từ l á o chu trên mu bàn tay chạy qua không có dâng lên một điểm hát vụ hạ tử sơ chọn mắt hốc m ồ m nhìn xem chu cựu châu vậy là ngươi làm sao làm được bị sát khí đụng vào lại có thể bình yên vô sự chu cựu châu mình cũng mười phần hoang mang đ ú n g b a i liền nghe lộc sinh ở một bên bất đắc di nói ra hắn không chỉ có là lần này không có bị ác ma giết chết trước đó tại trên đảo hoa đảo bị kính tượng dùng súng laser đánh chỉ là rết ra tại tứ phương thành nội ảnh ma cũng tách ra không ngừng cổ của hắn ta cũng không biết hắn đến cùng là cái gì thể chất hàn tử sơ hiện tại là triệt đ ệ bị khiếp sợ đây là cái gì thể chất đây là âu hoàng thể chất ta trong tiểu thuyết gọi nhân vật chính tuyển tú tiết mục bên trong gọi hoàng tộc game online bên trong gọi khắc kim người chơi kia là từ nơi sâu xa được cử đi thông quan chủ hàn tử sơ lúc này có chút mơ hồ đến cùng có nhìn không thấy quang hoàn g chính là lộc sinh vẫn là cái này chu cựu châu vẫn là nói hai người đều có lúc này liền nghe lộc sinh hỏi vừa mới ngươi nói bảo dương bên trong chỉ có một tờ giấy trắng hàn tử sơ nhẹ gật đầu từ đạo cụ cột bên trong lấy ra cái kia tờ giấy trắng đưa cho lộc sinh ta vừa đánh mở bảo dương Ma trên giấy l ề n x u văn tự hết a thể n g có n g c ba câu nói ngoạ long cầu bên cạnh một dịp thuyền cái cuối cùng bảo dương tại thế kỷ du thuyền bên trong đặc biệt nhắc nhở rút r a bị ngạn sen hết thẻ quỷ vật đều đem trở lại thế giới cũ lộc sinh liên tưởng đến thời gian tiến nhanh kỹ năng trông được đến câu nói đầu tiên chỗ sâu một con sông trong lòng suy đoán có lẽ phía trước thiếu khuyết chính là hai chữ mà lại hẳn là một cái địa danh lộc sinh cũng không giàu d i ế m đem câu nói đầu tiên nội dung báo cho hàn tử sơ chỉ là không có lộ ra mình là làm thế nào biết đầu thứ nhất trên đầu mối tin tức hàn tử sơ cũng không có hỏi tới đem lộc sinh báo cho tin tức của h ắ n yên lặng g i lại lúc này hắn b ỗ n h i ê n ngẩng đầu nhìn về phía lộc sinh hỏi lương thực có cho các người gửi tin tức sao mười năm phút trước hắn cho ta đến tin tức nói nhìn thấy ta bốn người thế là cùng một chỗ cúi đầu xuyên qua trong suốt pha l ê mái vòm hướng phía dưới cửa hàng nhìn lại cảnh tượng trước mắt nhất thời làm hàn tử sơ nhìn mà than thỏ đây là tình huống như thế nào chỉ gặp trong thương trường phần lớn người giả người mẫu đều đã bị đám ác ma chia rẽ nhưng là cho dù là bị hủy đi chia năm xẻ bảy gãy chỉ cũng vẫn giống thuốc cao da chó một mực dính tại đám ác ma trên đ u ổ i thật to hạn chế bọn hắn hành động cũng là nhờ vào những thứ này người giả người mẫu kéo dài thời gian còn sống các người chơi n h a nhau trốn ra làm thiên cửa hàng giờ phút này vì cầm tới manh mối như cũ lưu tại lam thiên cửa hàng còn không hề rời đi nghiên cứu hội chúng người liền thành đám ác ma trong mắt bánh trái thơ ngon lại thêm bọn hắn m u ố n là hoàng kim cấp người chơi lập tức hấp dẫn đại lượng ác ma hướng bọn họ chậm rãi vây quanh nghiên cứu sẽ các đội viên cùng công hội đội viên cũng không giống nhau bọn hắn bình thường công việc không lấy vào phó bản làm chủ qua lại ở giữa cũng không phải hợp tác lâu dài đồng đội quan hệ bởi vậy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nao nhau, nhau lựa chọn tự vệ cũng không lo được người khác mà đối với không có thánh nhân chi thủy bọn hắn mà nói tốt nhất tự vệ phương thức chính là đảm bệnh nhỏ hai mươi cái nghiên cứu sẽ các đội viên tại thời khắc này bạo phát ra cực lớn cầu sinh tiềm năng mau đủ kình lấy các loại xảo trá tư thế cùng g ấ p độ từ ác ma ở giữa trong khe hở chạy ra ngoài có thể cái này khổ lương thực mặc dù trên người hắn người giả người mẫu cũng đã bị hắn hủy đi không sai b i ệ t lắm nhưng cùng cái khác ác ma t à n chi mảnh vỡ thật giống như từ phiến một mực hút tại nửa người dưới của hắn lệnh hắn hành động trở nên mười phần khó khăn mắt nhìn bên cạnh các đội viên nhao nhao chạy không còn một mảnh lương thực lập tức tức dẫn đến chửi hầm lên cha ta là lương viên cơ sở dữ liệu người phụ trách lương viên các người dám bỏ lại ta m sau khi trở về hết t h ả y đem các ngươi khai trừ ra viện nghiên cứu tiếp nối là mặc dù hắn hô phá thiết hầu lại vẫn không có ai nguyện ý quay đầu giúp hắn ghé vào pha lê trên nóc nhà lộc sinh quay đầu nhìn thoáng qua hàn tử sơ ngươi về sau tính toán gì hàn tử sơ nhìn thoáng qua phía dưới hỗn loạn tràn diện suy nghĩ một chút nói ra phó bản phía dưới vốn là sinh tử vô thường ai cũng ủy lại không được hay bất quá bây giờ những thứ này đ á m ác ma toàn đều hành động nhận hạn chế là chúng ta thừa cơ tiêu diệt bọn hắn cơ hội tốt lộc sinh nghĩ đến kế tiếp bảo dương sở tại địa thế kỷ du thuyền đồng dạng là công cộng săn rết khu vực giờ phút này có thể nhiều đánh g i ế t một chút ác ma liền có thể rõ rệt hạ thấp xuống một cái nhiệm vụ phong hiểm liền tán đồng nhẹ gật đầu đương nhiên thâm hụt tiền sinh ý lộc sinh chắc chắn sẽ không làm là thời điểm lại soát một đọt thang trời điểm tích lũy l a m thiên trong siêu thị tiếp cận bốn mươi ác ma dần dần bao vây c o quắp ngã xuống đất lương thực lương thực giờ phút này mặt mo trắng bệnh tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc đ ỗ n g nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng đáng yêu kẹt kẹt tiếng vang lương thực kinh ngạc mở mắt ra chỉ thấy một đám ác ma trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một thanh búa hơi mà lại kinh người hơn chính là, liền có thể mang đi một cái ác ma tính mệnh đây là cái gì khí nệm không sai đây cũng là lộc sinh trôi này bạo kích đ ú a hơi chỉ b ấ t quá lần này đánh g i ế t nguyên lý cùng trước đó hơi có sự khác biệt lần này lộc sinh tại mỗi lần bắn ra bạo kích đ ú a hơi trước cũng sẽ ở phía trên thoa lên một tầng thánh nhân chi thủy đụng phải thánh nhân chi thủy đám ác ma trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn khói đặc cùng đầy đất trang bị cùng lộc sinh trước mắt n ả y ra ba mươi điểm tích lũy ba trăm linh tiền tài nhìn trước mắt ba mươi điểm tích lũy lộc sinh lập tức liền tinh thần tỉnh táo giết ác ma nhưng so sánh rết biến dị thú đáng tiền nhiều á giờ phút này lộc sinh trong tay bạo kích b ú a hơi liền giống với là vừa vặn ma vương cá trong tay câu phản phất giống như du long tại ác ma bảy bên trong du tấu chỉ trong chốc lát liền đã đánh chết gần mười ác ma lần này đám ác ma triệt để hoàng hồn giống như nhìn lấy ma quỷ đồng dạng nhìn xem lộc sinh sau đó quay đầu liền hướng l a m thiên cửa hàng ngoài cửa chạy tới nhưng mà lộc sinh làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để bọn hắn đ à o tấu g i ơ bạo kích b ú a hơi liền đuổi theo lúc này chân cổng kênh đám ác ma chỗ nào khả năng chạy qua lộc sinh chỉ trong chốc lát lại là năm thứ nhất đại học sóng ba mươi điểm tích lũy tại lộc sinh trước mắt thổi qua chu cựu châu càng là sớm liền ngăn ở lam tiên cửa hàng cửa chính ỷ vào mình không sợ ác trong ma thủ sát khí ưu thế phàm là có cá lọt lưới đều sẽ bị hắn một phát bắt được ném đi trở về cho tới bây giờ đều chỉ có ác ma ăn người thế giới tại thời khắc này c h i t để rơi mất từng cái đám ác ma kêu trời trách đất chạy trốn từ phía lộc sinh trong tay khua lên bạo kích đũa hơi ở phía sau theo đuổi không bỏ cảnh tượng trước mắt để đứng ở một bên hàn tử sơ ngây ngẩn cả người cũng làm cho chạm sau lưng hắn cầm lòng công hội các đội viên đều ngây ngẩn cả người thậm chí cầm lòng công hội phòng trực tiếp bên trong hơn trăm vạn đám p a n hâm mộ tất cả đều m ta xem mấy cái công hội phòng trực tiếp nhưng giống bá đạo như vậy ta còn là lần đầu tiên gặp cái gì bá đạo đây rõ ràng là cha đến a buổi chiều một điểm ba mươi làm thiên trong siêu thị ba mươi chín ác ma một cái không rơi đều bị lộc sinh bạo kích đ ú a hơi cho xử lý một một bảy không điểm tích lũy một ư ơ i một triệu bảy trăm n g h ì n tiền tài nhẹ nhõm tới sổ lộc sinh xoa xoa đôi bàn tay đem bạo kích đ ú a hơi thả về tới chính mình đạo cỗ cột bên trong sau đó mang theo chu cửu châu bắt đầu k h í định thần nhàn thanh lý lên trên đất trang bị hơi hơi có chút tiếp nối là từ ác trên ma thân rót xuống trang bị tuyệt đại bộ phận đều chẳng ra sao cả duy nhất để cho người ta hai mắt tỏa sáng chỉ có hai cái đạo cụ đạo cụ tên ngoài ý muốn hảo vận kẹo cao su một phiên đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắc một khi nhai lấy khối này kẹo cao su tại gặp được sắp gặp tử vong tình huống phía dưới vận khí giá trị tự động nhân với hai thu hoạch được ngoài ý muốn hảo vận n g a i lên khối này kẹo cao su hắc b ạ c h vô thường đều m a n g lương còn có một cái khác đạo cụ là đạo cụ tên một khóa tạo ra cảm b ẫ cái nút í ba đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu v ă n t á t một cái có thể căn cứ cảnh vật chung quanh tự động tạo ra c ạ m bây thần kỳ nút màu đỏ nhìn qua phim tiểu quỷ đương ra sao hh ắ c ắ c lúc này lam thiên cửa hàng trên mặt đất ngoại trừ đầy đất trang bị cũng chỉ có đầy đất chết héo thi thể chỉ trong chốc lát sáu bảy n h ạ t thi nhân tại cái kia địa trung hải đại thúc dẫn đầu dưới vội vàng chạy tới nhìn xem trong siêu thị trồng chất thành núi thi thể địa trung hải đại thúc hít sâu một hơi các n i n h đệ đầy trời tài phú đã tới đoàn người phân cái công mấy người các ngươi theo ta lên lầu địa trung hải đại thúc nói xong cố ý hướng lọc sinh nhẹ gật đầu nhanh như vậy liền kết thúc tiểu hỏa tử tố chất thân thể cũng không được ca không giống đại t h ú c lúc còn trẻ địa trung hải đại t h ú c một bên nói không ngừng vừa cười đi lên lầu chu cựu châu nhìn một chút lộc sinh cái này đại t h ú c có ý tứ gì chỉ thấy lộc sinh nhìn xem đại t h ú c sắc mặt đột nhiên tờ giờ ở mở xuống chu cựu châu tranh thủ thời gian ă n ủi hắn chính là nói đùa ngươi sẽ không thật sự tức giận đi đã thấy lộc sinh cười lắc đầu không có nghĩ đến cái này đại t h ú c giấu vẫn rất sâu giấu rất sâu lộc sinh k h ẽ gật đầu một cái nguyễn l、like、a vừa mới địa trung hải đại t h u c khi nhìn đến trên lầu lương từ lúc trên đầu xương hào đột nhiên biến đổi từ trước đó một cái trung thực n h ặ t thi nhân biến thành một cái thông c ả g bất lộ ác ma ai có thể nghĩ tới địa trung hải đại thúc lại là một ác ma hơn nữa còn là một cái mười phần có kiên nhẫn giả heo ăn thịt h ồ ác ma hắn mượn n h ặ t thi nhân thân phận lặng lẽ săn giết nhân loại thậm chí tận lực ních h lại gần mình mấy người chỉ sợ cũng là vì chờ mình mấy người ta buông lỏng cảnh giác sau đó đột hạ sát thủ chỉ là hắn chỉ sợ không nghĩ tới chính là ngay tại vừa mới hắn nhìn thấy lương thực từ đó lộ ra sát cơ trong nháy mắt để lọc sinh thấy được đỉnh đầu hắn xưng hảo từ đó sớm phát hiện hắn ý đồ đã là như vậy lộc sinh ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng lầu ba nhà kia trưởng thành vật dụng cửa hàng trong lòng đông nhiên liền có một ý kiến một cái đặc biệt thích hợp đại thúc đánh g i ế t kế hoạch chương hai trăm mười lăm chuyên là đại thúc lượng thân định chế đánh g i ế t kế hoạch sắc đẹp lộc sinh bình tĩnh cùng chu cựu châu nói ra địa trung hải đại thúc nhưng thật ra là ác ma chu cựu châu lập tức kinh ngạc mở to hai mắt đại thúc là ác ma vậy ngươi vừa mới vì cái gì không đem hắn giải quyết ngược lại thả hắn đi trên lầu lộc sinh cười lấy nói ra nghe đại thúc vừa mới Tự hồ đối với năng lộc sinh phần thế là tiếp lấy nói ra chúng ta không cần dùng chân nhân đi dụ hoặc hắn nói ngần đầu lần nữa nhìn về phía lầu ba nhà kia trưởng thành vật dụng cửa hàng chu cựu châu đột nhiên liền hiểu lộc sinh ý nghĩ trong lòng ngươi là phải dùng khống chế những cái kia người giả người mẫu biện pháp đi khống chế những cái kia bé con lộc sinh chăm chú nhẹ gật đầu ngươi cảm thấy thế nào chu cửu châu nhắm mắt lại cẩn thận tại trong đầu qua một lần một hồi khả năng xuất hiện h ì n h tượng đột nhiên mở mắt ra nhìn xem lộc sinh chăm chú nhẹ gật đầu ta cảm thấy cực kỳ tốt địa trung hải đại thúc khi nhìn đến ngồi liệt trên mặt đất lương thực về sau đem còn lại n h ặ t thi nhân đẩy ra đến những địa phương khác mình vô tình hay cố ý chậm rãi tới gần lương thực cười mị mị nói ra nha vật khí của ngươi còn thực là không tồi tầng này phụ cận tất cả đều là người chết liền ngươi một cái còn sống vừa mới trở về từ coi chết lương thực lập tức dùng cái mũi h ừ một tiếng cái gì vận khí không tệ không muốn bắt ta cùng những người bình thường kia đánh đồng nếu là dễ dàng như vậy liền bị ác ma giết chết những năm này viện nghiên cứu ta xem như bạch chờ đợi nhìn xem địa trung hải đại thúc một bộ không rõ ràng cho lắm t h ầ n sắc lương thực bực bội k h o á t khoác tay được rồi nói cho ngươi những thứ này ngươi cũng không hiểu nhặt thi thể của ngươi đi thôi địa trung hải đại thúc cười hắc hắc đông nhiên hướng lương thực đưa tay ra tại tay phải hắn trên ngón tay cái có một viên đầu gỗ chế thành bàn chỉ lộ ra phá lệ không giống bình thường ta kéo ngươi bắt đầu lương thực nhìn một chút địa trung hải đại thúc tay trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ n g ư ơ i bận ngươi cứ đi đi chúng ta có thể đứng dậy địa trung hải đại thúc cũng là không ngoài ý mớn tựa hồ dạng này cự tuyệt hắn đã kinh lịch rất nhiều lần lập tức thu tay lại hướng lương thực bên cạnh mấy cỗ chết héo thi thể đi tới lương thực không có chút nào để phòng đứng người lên đưa lưng về phía địa trung hải đại thúc tự nhủ bất quá chỉ là một chút phổ thông ác ma liền từng cái dọa đến cùng mất hồn trốn chạy khắp nơi đám này phế vật ta là dễ dàng như vậy liền có thể bị ác ma giết sao lúc này ở phía sau hắn địa trung hải đại thúc lặng lẽ giơ lên tay phải trên ngón tay cái cái kia ban chỉ chính đối lương thực cổ liền muốn hướng xuống ngô tới đ ỗ n g nhiên bên thai chuyển đến một cái âm thanh trong trèo đại thúc bên kia có rất nhiều thi thể có thể làm phiền ngươi trước đi qua dọn dẹp một chút sao địa trung hải đại thúc lập tức trong lòng giật mình tranh thủ thời gian bất động thanh sắc thu tay lại cười tủm tìm hướng phương hướng âm thanh truyền tới nói ra không có vấn đề ngươi nói là chỗ kia chu cựu châu vô cùng khó được ôm linh lung, một chỉ cách đó không xa nhà kia trưởng thành vật dụng cửa hàng ây chính là cửa tiệp kia chúng ta nghĩ mua vài món đồ thế nhưng là bên trong thi thể nhiều căn bản rơi không hạ trơn địa trung hải đại thúc thấy là t r ư ở n g thành vật dụng cửa hàng lập tức lộ ra một bộ thúc thúc đều hiểu được biểu lộ không có vấn đề không có vấn đề thúc thúc cái này cho các ngươi đi thanh lý ra địa phương nói xong còn cố ý tại linh lung trên mặt hung hăng nhìn lướt qua lặng lẽ nuốt n g ụ m nước miếng tiểu hòa tử có phúc lớn tìm cái như thế bạn gái xinh đẹp linh lung tại địa trung hải đại thúc đi xa về sau chán ghét xỉ một tiếng kinh m i ệ t người này thật đáng ghét địa trung hải đại thúc đi đến trường thành vật dụng cửa hàng cổng phát hiện trước đó tìm mình nghe n ó n g đèn đỏ ngõ hẻm tiểu tử kia cũng ở bên trong trong lòng không khỏi suy cười một tiếng thật đúng là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều Bản sự không sự đại thúc n đối với bé con người có hiểu rõ không địa trung hải đại thúc lập tức đổi lại một bộ tự hào biểu lộ ai ưu cái này thật đúng là chẳng lẽ ngươi đại thúc phải biết ngươi đại thúc lúc còn trẻ thế nhưng là không có thiếu bạn gái lộc sinh trực tiếp đánh gãy địa trung hải đại thúc chỉ vào cái này bên trong một cái bé con nói ra cái k i a đại thúc n g ư ơ i biết bé con vì sao lại khiêu vũ sao bé con biết khiêu vũ địa trung hải đại thúc lấy làm kinh hãi còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ lộc sinh chỉ thấy mười cái người mặc xa mỏng bé con đ ỗ n g nhiên hướng hắn đâm đầu đi tới những thứ này đám trẻ con đều là trải qua toàn cục theo phân tích cùng công nghệ cao kỹ thuật tỉ mỉ chế tác m à thành có được gần như khoa trương d á n g người tỷ lệ cùng hoàn mỹ mê người dung mạo lực lớn eo nhỏ rộng nông một đôi chân thẳng tắp t o l ô n dài giấu ở màu đen lưới đánh cá vờ dưới nhìn qua giống như, có thân trên gấp dài như thế màu đen cánh ve x a m ỏ n g chăm chú bao trùm đám trẻ con toàn thân phảng phất hoàn toàn c h e khuất h u y ể n chuyển dáng người lại phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che chắn nương theo lấy nữ t ử phần hông kỳ lạ v ặ n mẹo nhịp hết thể mỹ hảo chính hướng phía đại thúc nào h tới trước mặt địa trung hải đại thúc giả v ờ chân định quay đầu nhìn một chút lộc sinh lại phát hiện lộc sinh chính cầm một chiếc nhẫn đối với mình trong lòng còn tại b u ồ n bực thiếu niên này đây là đang làm cái gì đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cổ mánh liệt h o r m o n tại toàn thân nổ tung giờ phút này vây quanh ở bên cạnh hắn những thứ này gọi cảm đám trẻ con bắt đầu nhẹo thăm chỉ khiêu vũ lúc này các nàng ngỗi một cái động、tác. xem ở địa trung hải đại thúc trong mắt đều phảng phất là một cái trí mạng trọng truy hung hăng nện ở hắn lý trí một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trên mắt thấy phía trên đã vết thương chồng chết lập tức liền muốn phá bại lộc sinh tại dùng đa tình mỹ nương chức nhận phóng đại địa trung hải đại thúc trong lòng tình dục về sau liền lặng lẽ thối lui ra khỏi trường thành vật dụng cửa hàng trước khi đi vẫn không quên mười phần chỉ kỳ thay hắn kéo lên g è m bài vì hắn đã sáng tạo ra một cái độc thuộc về hắn không gian giờ phút này chủ cựu châu cùng linh lung hai người sóng vai đứng tại lộc sinh bên cạnh tò mò hỏi dạng này thật có thể hoàn thành nhiệm vụ sao lộc sinh khẳng định nhẹ gật Ta tại ngay h ữ n cái kêu bé con miệng kêu thánh t nhân chỉ h ủ m ộ tại h vô lúc u n hắn muốn hôn đó, đó lộc sinh thanh nhiệm vụ bên trong cũng nhảy ra tin tức mới nhiệm vụ ẩn đổi mới thế giới cái nứt nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tình huống đại hỷ tham ăn sợ hãi sắc đẹp còn thường lại chưa hoàn thành dục vọng phẫn nộ tình yêu chu cựu châu nhìn trên mặt đất đại t h ú c lưu lại quần áo không khỏi l ầ m b ầ m một tiếng đại t h ú c người mới là thật nhanh n a linh lung ở một bên phốc phốc cười một tiếng đúng lúc này lam thiên cửa hàng cửa chính đột nhiên tràn vào tới đại lượng làm người người chơi chẳng khác nào thủy triều thất kinh chạy vào có mấy trăm người lộc sinh ba người nhất thời lấy làm kinh hãi không rõ ràng cho lắm hai mặt nhìn nhau đây là có chuyện gì chỉ thấy trước đó đã rời đi cửa hàng cẩm long công hội vậy mà cũng tại hàn tử sơ dẫn đầu dưới nhanh chóng chạy vào lộc sinh tranh thủ thời gian lớn tiếng hỏi hàn tử sơ bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi h à n g tử sơ ngẩng đầu nhìn về phía lộc sinh sắc mặt mười phần ngưng trọng nói ra bên ngoài xuất hiện bốn cái ma vương ngay tại đem tất cả người chơi hướng bên này sôi nổi chu cựu châu lập tức mở to hai mắt nhìn làm sao lại lại xuất hiện bốn cái ma vương l i ê n nghe một bên lộc sinh trầm giọng nói ra ta nhớ được không sai chúng ta tiến vào l a m thiên cửa hàng trước đó liền đã chết có hơn mười bốn ngàn người dựa theo giết chết tháng năm năm một không người liền có thể trở thành ma vương để tính chỉ sợ hiện tại tiến hóa thành ma vương ác ma còn không chỉ b ộ t cái lộc sinh vừa nói vừa n h ữ n mày cùng phổ thông ác ma chỉ cần một dọn thánh nhân chi thủy liền có thể tiêu diệt so sánh chặn đánh giết một cái ma vương cần hao phi đại giới cao hơn ra rất nhiều lấy ba người trên người bây giờ có thánh nhân chi thủy số lượng để tính chỉ sợ cũng không có cách nào giết chết toàn bộ ma vương nhưng mà càng làm người tuyệt vọng chính là theo thời gian không ngừng chuyển rời trở thành ma vương ác ma sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đối lộc sinh ba người mà nói chân chính sinh tồn khiêu chiến hiện tại rốt c ụ c bắt đầu chương hai trăm mười sáu ma vương nhóm giết người tranh tài xa xa gác chuông chuyển đến hai tiếng chuông vang thời gian đi tới hai giờ chiều cả khoảng cách đám người tiến vào phó bản vừa vặn đi qua sáu giờ cũng chính là một bốn ngày lúc này mọi người trước mắt nhảy ra một đầu nhiệm vụ mới tin tức ở vào thế kỷ du thuyền xuất phát bến tàu phía đông năm trăm l i n khu vực an toàn hiện tại đã mở ra tất cả người chơi có thể tùy thời lựa chọn tiến vào khu vực an toàn kết thúc lần này thành thị sinh tồn khiêu chiến đặc biệt nhắc nhở một khi tiến vào khu vực an toàn liền đem đông kết lần này lấy được thang trời điểm tích lũy mời thận trọng làm ra lựa chọn nhìn trước mắt hệ thống tin tức tất cả người chơi đều thở dài một hơi chờ đợi thật lâu khu vực an toàn cuối cùng là xuất hiện không ít người đều theo bản năng nhìn thoáng qua mình đạt được tình huống chúc mừng thành công sinh tồn sáu giờ tính n gộp lại thu hoạch được bảy điểm tích lũy nhìn xem chỉ có bảy điểm tích lũy vừa mới tuân ra bên trên vui sướng trong lòng trong nháy mắt hóa thành đám chát tại thế giới phó bản bên trong sinh tồn sáu giờ đã như thế khó khăn rất khó tưởng tượng mình còn phải lại kiên trì m ộ ư ơ i tám giờ rất nhiều người đã trải qua ở trong lòng yên lặng đánh lên chống lui quân điểm tích lũy cái gì đều không trọng yếu lưu lại tính m ệ n h mới trọng yếu nhất chỉ bất quá bây giờ coi như muốn chạy đến khu vực an toàn cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nhìn xem tràn vào cửa hàng người chơi từ mấy trăm biến thành hơn nghìn người lập sinh lập tức bừng tỉnh đại mộ khó trách ma vương nhóm sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện đem người chơi hướng lam thiên trong thương trường xua đổi lại là vì phòng ngừa các người chơi chạy vào khu vực an toàn lui qua miệng thịt mỡ cứ như vậy bạch bạch trốn mất không sai biệt lắm qua có một mươi năm m ư ơ i sáu phút không còn có người chơi chạy vào l a m thiên cửa hàng tất cả chen vào lam thiên cửa hàng người chơi đều l i ề u mạng muốn đi trên lầu chạy nhưng giờ phút này cho dù là cửa hàng trong hành lang đều đã đầy áp người tiến tới c h m người chơi chỉ có thể bị ngăn ở cửa hàng lầu một vạn phần hoảng sợ nhìn xem đại môn phương hướng lúc này liền nghe trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô Nguyên lúc a i l này bốn cái toàn thân tràn đầy sát khí ma vương nên ngang từ cửa hàng ngoài cửa đi đến một cái c h ả i lấy chia ra ưu nhã tiểu ca một cái trên bờ vai khiêng một đoạn cọc gỗ to con một cái cầm trong tay dây leo cầu vận động thiếu niên còn có một người mặc màu vàng hán phục cô đ ư ơ n g cầm trong tay dây leo cầu vận động thiếu niên nhìn xem đầy cửa hàng hoảng sợ đám người hương phấn tựa như tiến vào pho mát đống bên trong chuột g ơ lên dây leo cầu liền muốn hướng trong đám người đ đá ã vào lại bị y ê u nhã tiểu ca cho ngăn lại trước không n ó n g này những người ở trước mắt loại sớm muộn đều là chúng ta c o n ngồi nhưng muốn thế nào săn g i ế t đến dựa theo quy củ của chúng ta tới vận động thiếu niên đem dây leo cầu trùng điệp hướng địa vỗ một cái sau đó một lần nữa ô m trở về trong tay nhiều người như vậy loại chúng ta đều bằng bản sự đánh giết không được sao y ê u nhã tiểu ca xuất ra cây lược gỗ cẩn thận tỉ mỉ t r ả i lấy tóc của mình cười lấy nói ra chúng ta bây giờ đều là ma vương nếu như muốn tân thăng đại ma vương cần lại đánh giết tháng năm năm một hai người hiện tại cái này trong thương trường chỉ có một nghìn người khoảng t r ư ờ n g nếu như chúng ta đều bằng bản sự chỉ sợ không ai có thể tấn t h ă n g đại ma vương vậy chúng ta báo đoàn ý nghĩa liền không tồn tại đừng quên bên ngoài còn là có không ít người cạnh tranh hãn phục cô nương thế là nói ra vậy ngươi nói nên làm cái gì ưu nhã tiểu ca không nhanh không chầm nói ra giết người tranh tài mỗi người cắt một phút bằng bản lãnh của mình có thể giết nhiều ít chính là bao nhiêu cuối cùng so tài một chút hay tại một phút nội s á t đến người nhiều nhất người thắng cuối cùng có thể mang đi trong thương trường còn lại tất cả nhân loại làm bản t ư ở n g các ngươi cảm thấy thế nào vẫn không có mở ra miệm to con thô cúng họng nói một câu có thể hiện nhiên là đối bản lãnh của mình mười phần có lòng tin hãn phục cô nương khẽ vất c ằ m cũng coi là đáp ứng ưu nhã tiểu ca cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào vận động thiếu niên trên thân vận động thiếu niên phốc phốc cười một tiếng nhìn ta làm gì chơi vui như vậy trò chơi ta làm sao lại c ự tuyển đã tất cả mọi người không có có dị nghị chúng ta liền thương lượng một chút tranh tài ra sân trình tự ưu nhã tiểu ca quay đầu nhìn về phía còn lại ba người ai nghĩ trước đi thử một chút to con cùng hãn phục cô nương đều không có lên tiếng xem ra đều là nghĩ trước quan sát một hồi ưu nhã tiểu ca liền quyết định từ mình tới trước lúc này chỉ thấy vận động thiếu niên ôm dây leo cầu đi ra đã các ngươi đều không muốn cái thứ nhất tỉ thí vậy thì do ta tới trước tốt y ê u nhã tiểu ca mỉm cười gật đầu là một m cái thủ h i ể u mời bốn cái ma vương từ khi tiến vào cửa hàng về sau vất tại tự mình thương lượng giết người tranh tài thật giống như trước mắt cái này một cửa hàng người chơi đều đã là người chết chu cựu châu tại lộc sinh bên cạnh nhẹ nhàng hỏi tiểu lộc chúng ta muốn hay không thừa dịp loạn g i ế t ra ngoài lộc sinh nhìn phía dưới bốn cái ma vương trầm ngâm một lát nói ra chúng ta thánh nhân chỉ thủy cũng không nhiều chứ không vội mà xuất thủ thuận tiện xem bọn hắn sát khí đều là cái gì miễn cho không cẩn thận bị đã ngộ thương chu cựu châu yên lặng nhẹ gật đầu hắn mình ngược lại là không sợ ma vương sắc khí nhưng tiểu lộc cùng linh lung lại là người bình thường không thể có nửa điểm sơ xuất lúc này vận động thiếu niên đã hướng cửa hàng lầu một bên trái đi tới giờ phút này t r ê n tại lầu một một đống các người chơi mắt thấy ma vương từng bước một hướng mình đi tới từng gương mặt một lập tức đều dọa đến t r ắ n g bệnh không ngừng thôi táng người phía sau bảy muốn đi trên lầu chen tới nhưng chỗ nào còn có thể động được m ả y may vận động thiếu niên đem dây leo cầu b à trên mặt đất quay đầu nhìn một chút ba người khác nhẹ nhàng nói một câu có thể bắt đầu tính theo thời gian rồi sau đó chân phải hướng phía trước dùng sức một đá cái tia dây leo cầu thật giống như l ư u tinh hướng trong đám người rơi xuống dừng lại tại lầu một các người chơi lập tức phát ra liên tiếp kêu r ê n mắt thấy dây leo cầu nện ở một người trên đầu lập tức lại bắn lên bị đập trúng đầu người chơi trong nháy mắt toàn thân khô héo ngã nhào trên đất ngay tại lúc đó vận động thiếu niên nhảy lên thật cao một cái đảo q u ả kim c â u lần nữa đem dây leo bóng đá trỏ về dây leo cầu tại vận động thiếu niên tinh xào cướp p h á t g ư ớ i không ngừng trong đám người n ả y vọn dễ như chở bàn tay mang đi một đống người tính mệnh vận động thiếu niên đắc ý tại trong miệm nhẹ nhàng đếm lấy số 21, 22, ba mươi b ố ba mươi lăm dây leo cầu giết tốc độ của con người cùng kim dây chuyển động tốc độ không kém nhiều lắm trên cơ bản một dây đồng hồ liền có thể mang đi một cái người chơi có thể nói được là mười phần kinh khủng lần này dây leo cầu tại đánh chết một người về sau lần nữa cao cao bắn lên vận động thiếu niên tận lực muốn hết kỹ g ó t chân một đập khẽ vấp sau đó không c h u n g ba trăm sáu mươi độ lặng không một cái q u e n người đem dây leo cầu đột nhiên đá hướng về phía cửa hàng đối diện lầu hai nguyên bản những cái kia đợi tại lầu hai trong lối đi nhỏ còn đang nhìn náo nhật các người choi lập tức sợ choáng vắn mắt n h o nhao, nhao ô n đầu bốn phía chạy trốn gửi hy vọng ở vận khí đừng cho dây leo cầu rơi vào trên đầu của mình vận động thiếu niên khỏe miệng cười lạnh dưới chân thành thạo đá lên dài cầu vẫn như cũ có thể cầu cầu trí mạng lệ bất hư phát đây cũng quá thú vị ha ha ha ha. vận động thiếu niên một bên c ư ờ i to một bên tiếp tục đếm lấy số bốn mươi năm bốn mươi sáu bốn mươi bảy bốn vận động thiếu niên đang muốn đếm tới bốn mươi tám đột nhiên ngừng lại hắn kinh hãi phát hiện lầu hai bỗng nhiên vươn một cái tay đem hắn dây leo cầu cho nắm ở trong tay chương hai trăm m ư ơ i bảy giết người đối bọn hắn tới nói thật sự là quá dễ dàng tay trên của kia người bên mắt a thấy một phút lập tức sắp đến vận động thiếu niên tranh thủ thời gian ngay cả liền mắc nói ra mau đưa dây leo cầu cho ta ném trở về đừng chậm trễ ta tiếp tục tranh tài ta có thể đáp ứng ngươi một hồi thả ngươi một con đường sống hạ tử sơ phảng phất nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem vận động thiếu niên ngươi muốn để ta đem cầu trả lại cho ngươi để ngươi tiếp tục hoàn thành giết người tranh tài lúc này phía sau hắn những cái kia làm người các người chơi nhất thời gấp quát to lên ngàn b ạ n không thể trả lại hắn nhanh ném trên lầu đi ném lên nhà lầu hắn liền nhạc không tới trên lầu lập tức truyền đến một cái khác b ở y người chơi chửi h ầ m lên không muốn ném lên đến mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh ném xa một chút là được rồi hạ tử sơ ở trong lòng thẳng lắc đầu nguyên lai、like、có ít người ngốc bắt đầu đơn giản so ác ma muốn ngu xuẩn nhiều vận động thiếu niên gặp hàn tử sơ chậm chạp không chịu đem dây leo cầu trả lại cho mình lập tức mắt lộ ra h u n g quang ác hung hăng nói ra ngươi nêu là lại không đem dây leo cầu trả lại cho ta một hồi ta người thứ nhất g i ế t đến chính là ngươi hàn tử sơ sắc mặt bình tĩnh nói ra ta ngược lại muốn xem xem một hồi ngươi có thể lấy cái gì g i ế t ta nói xong từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một thanh súng phun lửa điểm vào dây leo cầu phía dưới chất gỗ dây leo cầu rất nhanh liền bị súng phun lửa cho nhóm lửa bốc lên ngọn lửa r ừ n rực vận động thiếu niên lập tức dọa đến che lên miệng kêu sợ hãi ngươi muốn đốt đi nó đáng chết ngươi mu đúng lúc này hàn tử sơ bên cạnh thân bỗng nhiên hối h ạ bay tới một đạo hát ảnh thẳng đến cổ tay của hắn bay đi hàn tử sơ trong lòng giật mình trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu sắc khí bản năng buông tay ra cấp tốc về sau l ó i lên dây leo cầu rớt xuống đất bị vận động thiếu niên nhặt trong tay tranh thủ thời gian dập tắt phía trên đại h ỏ a hàn tử sơ nhìn về phía rơi ở một bên cái bóng đen kia cũng chỉ là xoa nắn thành một đoàn một mảnh lá cây lâu một trong đại sảnh y ê u nhã tiểu ca nhìn xem hàn tử sơ cười ha ha làm sao vậy một mảnh lá cây không dám đi tiếp nói xong cũng không đợi hàn tử sơ trả lời ánh mắt nhìn về phía vận động thiếu niên vẫn như cũ y ê u nhã nói ra tốt một phút thời gian đã đến thành tích là bốn giấc người về sau nhớ k ỹ chiếu khán tốt mình sắc khí đừng có lại để cho người ta đợt đi vận động thiếu niên cảm kích hướng y ê u nhã tiểu ca nhẹ gật đầu sau đó quay đầu chừng một chút hàn tử sơ ánh mắt hung ác phảng phất có thể ăn người y ê u nhã tiểu ca một bên dùng lược một lần nữa sửa sang lấy tiểu tóc vừa nói tốt hai vị v á n kế tiếp chúng ta là ai lên a to con cùng hán phục cô nương liếc mắt nhìn nhau chỉ thấy to con k h i ê n trên mặt cọc gỗ trước một bước ta đến chỉ gặp hắn từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một cái đầu gỗ vụn b à o cơ cùng một khung công nghiệp quạt điện to con ôm vụn b à o cơ đem cọc gỗ chậm rãi đẩy vào cơm ộ t miệng chỉ trong chốc lát móng tay độ dày vụn b à o liền từ bên kia bay ra tại công nghiệp quạt điện to lớn sức gió dưới cấp tốc hướng trong siêu thị lướt tới lâu một các người chơi lập tức gặp thai vạn vụ n bào thật giống như bông tuyết phiến đồng d ạ n g trên không t r u n g khắp nơi bay là tả mà lại không có quy luật chút nào m à theo không cẩn thận dính vào một điểm liền sẽ lập tức bị đoạt đi tính mệnh khó trách to con từ vừa mới bắt đầu liền làm ộ t bộ đã tính trước bộ dáng lấy hắn loại phương pháp này giết người thật sự là quá mức dễ dàng. quả nhiên không đến nửa phút hắn liền đã giết chết hơn bảy mươi người to con đắc ý hướng ba người khác nhìn thoáng qua tiếp tục ôm hắn vụn bảo cơ hướng trong đám người đi đến chỉ trong chốc lát toàn bộ lầu một người chơi đều đã thanh lý không sai bị lắm p h ạ m là có thể bỏ lên lầu hai tất cả đều liệu mạng hướng trên lầu trên to con chính muốn ôm vụn bảo trên máy nhà lầu sau lưng chuyển đến y ê u nhã tiểu ca thanh âm có thể một phút thời gian đến hết thẻ giết mười bốn bảy người to con vẫn chưa thỏa mãn hướng cửa hàng lầu hai lít nha lít nhít đám người nhìn thoáng qua tưởng tượng thấy nếu như mình có thể hướng phía lầu hai phun lên một pháo đến mang đi nhiều ít đầu người trong lòng nghĩ như vậy trong ánh mắt lập tức toát ra vô cùng ánh mắt tham lam lúc này liền nghe s n g lưng lần nữa truyền đến y ê u nhã tiểu ca không nóng không đội tiếng nói chuyện nếu như ngươi đ á m phá hư quy tắc trò chơi chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi gỗ mục cho toàn bộ thiêu hủy to h con lập tức toàn thân chấn động lưu luyện không rời quay đầu lại nhìn một chút bất đắc dĩ khiêng thiếu đi một phần tư cọc gỗ đi trở về y ê u nhã tiểu ca lần này quay đầu nhìn về phía hán phục cô nương kế tiếp ngươi tới vẫn là ta đến hán phục cô nương trực tiếp đi ra ngoài đi vào thang cuốn miệng nhìn một chút lầu hai đám người bình tính từ trong ngựa ôm ra một con mèo đen thả trên mặt đất chỉ gặp cái này mèo đen trước sau bốn cái chân cái vớt bên trên đều khảm đầu gỗ làm móng tay bộ h ã n phục cô nương nhẹ nhàng tại mèo đen trên đầu sờ lên sau đó tại nó bên thai nhỏ giọng nói ra đi lên chơi thống khói đi vừa dứt lời mèo đen trong miệng lập tức phát ra mèo một tiếng lệ khiếu tiếp lấy s i ê u một chút liền hướng trên lầu thoan đi lên cái này mèo đen chạy tốc độ thật sự là quá nhanh tựa như một đạo thiểm điện báo một chút liền từ trong đám người lướt qua không ít người trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa liền lưu lại một đạo hồng sắt trào ấn còn đến không kịp cảm nhận được đau đớn đã làn ra biên thành màu đen ngã nhào trên đất、63. h á n phục cô nương nhẹ nhàng niệm một con số lúc này khoảng cách một phút đếm ngược bắt đầu vẹn vẹn chỉ mới qua m ộ ư ơ i năm giây mèo đen còn trong đám người bén nhẹ trái trùng phải đụng căn bản không ai có thể biết nó sẽ từ lúc nào đem cái vớt rơi ở trên người của ngươi toàn bộ cửa hàng lầu hai người chơi đều tại nghị trăm phương ngàn kế né tránh mèo đen đánh mắt để cho tiện chạy trốn mọi người nao nhao đem những cái kia đã chết thi thể từ pha lê trên hàng rào ném xuống dưới đợi đến nửa phút trôi qua thời điểm toàn bộ cửa hàng tầng hai tựa hồ cũng bởi vì mèo đen đổ sát đã trống không không b t lúc này mèo đen thét chói thai vang lên hướng lầu hai phía đông một đám người phong đi nơi đó đang đứng mấy cái cầm lòng công hội đội viên một cái hoàng kim người chơi thế nhưng là có thể chống đỡ một sáu người nha hán phục cô nương ánh mắt lộ ra không ư ớ c chế được c h n g hỉ nhưng mà cầm lòng công hội đội viên làm sao cứ như vậy thúc thủ chịu c h ó i chỉ gặp một người trong đó đ ố n g nhiên lấy ra một thanh kiếm laser đổi tại mèo đen bổ nhào vào trước người trong nháy mắt cấp tốc hướng phía giữa không trung mèo, mèo đen trên thân từ trong cơ thể của nó xuyên qua mà qua a đứng tại lầu một hán phục cô nương lập tức đau lòng kinh hô một tiếng lầu hai một đám người chơi tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn xem ngã nào h trên đất con kêu mèo đen có người nhỏ giọng hỏi là chết sao đều chặn ngang chặt nước còn có thể bất tử sao mèo đen nằm trên mặt đất cũng không n ú c ních cầm lòng công hội đội viên yên lặng thở dài một hơi đang muốn dẫn theo trên thân kiếm trước xem xét bỗng nhiên con kêu mèo đen lần nữa lệ kêu một tiếng từ dưới đất bắn lên lại một lần nhảy lên thật cao đến giữa không trung đáng chết con mèo này cũng là chỉ át m à cầm lòng công hội các đội viên kinh ngạc quắt to một tiếng trong tay kiếm la re vội và ngũi về lại một lần nữa nhắm ngay mèo đen chặt xuống dưới ngay tại một người một m è o sắp giao thủ lần nữa trong nháy mắt phía dưới hán phục cô nương đ ố n g nhiên la lớn bà bảo không muốn sóng tốn thời gian trước hết giết dễ dàng những thứ này hoàng kim người chơi lưu đến cuối cùng cái này m è o đen phảng phất có thể nghe hiểu nhân môn lập tức liền trên không trung ố n é o thân thân thể nhẹ nhàng rơi ở một bên trên hàng rào sau đó hai chân dùng sức đạp một cái thế mà lập tức liền vọt lên lầu ba lần này đổi lại lầu ba người bắt đầu bị khóc xói gạo chạy chối chết không ít người thậm chí trực tiếp từ trên hàng rào lộn xuống nhảy tới phía dưới lầu hai hành lang bên trên phía dưới lần nữa chuyển đến hán phục cô nương thanh âm. Làm tốt, nếu như l mèo u đen nhào về phía chính là bất kỳ một cái nào người chơi bình thường bằng vào nó vừa mới nhảy lên độ cao cùng tốc độ đều có thể nhẹ nhõm mang đi trước mắt ba người đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác nhào về phía chính là lộc sinh ba người lộc sinh tại hắn nhảy lên lầu ba trong nháy mắt đã trong tay nắm lấy cái kia thanh thoa lên thánh nhân chi thủy bạo kích búa hơi lúc này vừa hay nhìn thấy m è o đen đối diện nhà o hướng mình thế là d ơ lên búa hơi liền chiếu vào m è o đen đập tới m è o đen ở giữa không trung bén nhảy tránh sang bên nhanh nhẹn giá trị cao tới hai trăm năm mươi lộc sinh đồng dạng đem búa hơi lăng không một cái biến hướng búa hơi công bằng đập vào m è o đen trên đầu đem m è o đen một lần nữa nện ngã xuống đất phía dưới hắn phục cô nương lại kinh hô một tiếng bà bảo làm sao một cái búa hơi liền đem ngươi đánh bại rồi nhanh đứng lên trước hết giết những người bình thường kia nhưng mà bị thánh nhân làm sao có thể còn có thể một lần nữa đứng lên giờ phút này trong miệng chỉ có thể phát ra mặt thét lên ngay sau đó chung quanh thân thể liền buốc lên màu đen khói đặc đứng tại lầu một hán phục cô nương thấy không rõ trên lầu tình huống còn ở phía dưới lo lắng hô bà bảo nhanh nha bằng không tranh tài chúng ta liền thua lúc này chỉ nghe sau l ư n g cái kia ưu nhã tiểu ca cười lấy nói ra không cần hô ngươi mèo đen bị thánh nhân c h ỉ thủy đập chúng tranh tài kết thúc thánh nhân c h ỉ thủy hán phục cô nương đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ nàng mèo đen mặc dù giết người nhanh nhưng là cần giết người cũng rất nhiều bởi vì nàng cùng nàng mèo đen đều cần thỏa mãn ác ma phát tắc mới có thể lưu trên thế giới này cho nên bọn họ đánh g i ế t số lượng yêu cầu là của người khác gấp hai mà vì để cho mình có thể mau chóng tấn thăng làm ma vương hàn phục cô nương tại mèo đen cái vớt bên trên cột móng tay bộ cơ hồ tất cả đều là mình sắc khí bởi vậy mặc dù nàng tấn thăng thành ma vương nhưng làm mèo đen còn là ác ma chỉ cần một dọn thánh nhân chi thủy liền có thể đưa nó tiêu diện h á n phục cô nương phản phất đột nhiên bị người bắt đi linh hồn bun hội ngã ngồi trên mặt đất sau lưng nàng ưu nhã tiểu ca một bên chải tóc một bên nói ra một phút đã đến giờ hết thể giết mười rất không tệ thành tích không chừng cái này toàn bộ cửa hàng nhân loại toàn đều là của ngươi ưu nhã tiểu ca nhìn như ca ngợi nghe vào hán phục cô nương trong thai lại cùng giết người chu tâm không hề khác gì nhau nghèo đen đã bị giết chết coi như thắng mình dựa vào cái gì đi đánh giết những nhân loại còn lại đây quả thực so thua tranh tài còn muốn càng làm cho nàng thống khổ bất quá ưu nhã tiểu ca ngược lại là nhắc nhở lộc sinh ba người chu cựu châu lập tức từ đạo cụ cột bên trong lấy ra súng laser đối tán loạn trên mặt đất đầu g ô móng tay bộ liền bắn một phát súng đem hán phục cô nương sát khí triệt để toàn bộ phá hủy ưu nhã tiểu ca đem đ ư c thu hồi đến trong tay cả sửa lại một chút mình n g ủi thẳng đ ồ vét yếu ớt nhã nhã hướng cửa hàng lầu hai đi tới tốt hiện tại đến phía ta có thể bắt đầu tính rõ một cái lúc chữ vừa mới nói xong y ưu nhã tiểu ca thân ảnh đ ỗ n g nhiên liền biến mất ngay tại chỗ thân pháp thế mà so m è o đen còn nhanh hơn cấp tốc cấp lên lầu hai hướng một đám các người trời phóng đi trong tay của hắn vẫn như cũ cầm cái kia thành cây lược gỗ chỉ bất quá đang đến gần mục tiêu lúc trong tay cây lược gỗ đ ỗ n g nhiên rơi mất từng cái lộ ra lược lanh lành tay cầm giống như là một thanh rắn tại lòng bàn tay tiểu đao trong nháy mắt đã cắt vỡ mười mấy người cổ tay đất y ê u nhã tiểu ca thân pháp để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh tốc độ như vậy cùng thủ pháp lại là nhân loại có thể làm đến lộc sinh lập tức hướng đỉnh đầu hắn s ư ơ n g hào nhìn lại chỉ gặp giờ phút này đỉnh đầu hắn s ư ơ n g hào ngay tại t ử một cái y ê u nhã ma vương biến thành một cái có được đỉnh cấp trộm cấp thuật ma vương nguyên lai、like、cái này y ê u nhã tiểu ca khi còn sống đúng là một cái đỉnh cấp đạo tặc lộc sinh thế là ấn mở đỉnh cấp trộm cấp thuật thuộc tính rõ ràng chi tiết s ư ơ n g hào từ đầu đỉnh cấp trộm cấp thuật thuộc tính rõ ràng chi tiết có được nhanh như thiểm điện tốc độ xuất thủ dù là ở ngay trước mặt ngươi trộm đi ngươi thư ở trên thân ngươi cũng không hề hay biết phải trang phục chế nên xưng hảo rõ ràng chi tiết cần hao phí ba mươi điểm tích lũy lộc sinh không do dự liền điểm kích phục chế cái nút lúc này ưu nhã tiểu ca đã từ lầu hai phía tây r ế t tới lầu hai phía đông mắt thấy là phải đụng phải cầm l o n g công hội đám người lúc đ ỗ n g nhiên một cái xoay người liền nhảy lên lầu ba lối đi nhỏ lần này ưu nhã tiểu ca từ lầu ba phía đông bắt đầu r ế t lên thân hình giống như hồ điệm xuyên hoa trong đám người tránh chuyển xê dịch chỗ đến lập tức liền có hàng loạt liên miên người chơi ngã nhào trên đất ưu nhã tiểu ca một bên rét lấy người một bên tại trong miệng không ngừng đếm lấy số 183, 184, đạo mắt liền đi tới lương thực trước người lương thực trong lòng lập tức xích chặt trong tay cấp tốc nắm lấy một thành quỷ lưới đao đang muốn hướng phía y ê u nhã tiểu ca chém tới thời khắc đã thấy y ê u nhã tiểu ca một cái như người trực tiếp từ bên cạnh mình lách đi qua lương thực trái tim phanh phanh trực n h ả nhưng là trong lòng lại không hiểu kích động hắn vì cái gì đột nhiên rời đi rồi không phải là bởi vì hắn sợ hãi mình quỷ lưới đao lương thực càng nghĩ càng là khẳng định không sai hẳn là dạng này mình vừa mới làm sao lại đem quỷ lưới đao quên mất đâu nhưng mà tình huống thực tế lại là ưu nhã tiểu ca mười phần thông minh dưới mắt trọng yếu nhất chính là tận khả năng nhiều kích gi thắng đ một, một phút đảo mắt liền đi qua ưu nhã tiểu ca tinh chuẩn tại thứ sáu mươi một giây về tới mặt khác ba cái ma vương bên người hai trăm linh chín cái nhân loại ta thắng trong thương trường còn lại đều thuộc về ta một hồi các người nhớ phải giúp ta bảo vệ tốt cửa hàng đại môn đang nhìn xong ưu nhã tiểu ca vừa mới kinh người biểu hiện về sau còn lại ba cái ma vương toàn bộ đều là tâm phục khẩu phục không có bất kỳ cái gì l ờ i đ o á n giận liền ngăn ở cửa chính thay ưu nhã tiểu ca nhìn kỹ lối ra ưu nhã tiểu ca bàn tay một phen cái tiêu thanh l ư ợ c lần nữa rơi mất từng cái giữ tại trong tay hắn tiểu ca một bên c h ạ i tóc một bên hít mắt đem bốn tầng lầu cao làm thiên cửa hàng quan sát tỉ mỉ một lần một tầng đã không có người xuống loại tầng hai cũng chỉ còn lại mấy chục người đại lượng người chơi cơ bản đều tại ba tầng cùng bốn tầng toàn bộ cửa hàng đoán chừng còn có không đến năm trăm người ở trong đó còn có hai mươi cái khoảng chừng hoàng kim nhân loại đầy đủ mình tấn thăng đến đại ma vương ưu nhã tiểu ca thu hồi lược dùng nhẹ tay nhẹ bó lấy tóc hiện tại rốt cục đến săn g i ế t trò chơi chân chính lúc bắt đầu còn lại cái này năm trăm n g ư ờ i loại một cái cũng không thể thả chạy ưu nhã tiểu ca tay cầm lược lanh lảnh tay cầm lại một lần nữa hướng thương người trong sân bay vào tới lần này hắn trực tiếp nhảy lên đi tới cửa hàng lầu bốn giống như gió thu quét lá vàng chỗ đến người chơi toàn bộ ngã xuống đất không một may mắn thoát khỏi lộc sinh nhìn xem ưu nhã tiểu ca lại một lần nữa tránh đi tất cả hoàng kim cấp người chơi một đường đổ sát lấy trong thương trường người bình thường trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút vì cái gì hắn từ đầu đến cuối không cùng hoàng kim cấp người chơi giao thủ Lập tức h ắ ngay i ố tại lúc đó hắn trông thấy hàn tử sơ cũng xuất hiện ở ưu nhã tiểu ca khác một bên trong tay đồng dạng cầm hắn trôi này khai thiên phủ đón tiểu ca chạy như bay đến hai người sở dĩ đều sẽ như thế lòng nóng như lửa đốt là bởi vì bọn hắn đột nhiên đoán được tiểu ca trong lòng bản tính Hắn chương ă n bản k ô n hoàng n g g phải hãi kim sợ ờ i c h i mà là hai ĩ trở m ì trăm n thăng t ở thành đ ạ a vương một hoàng i mươi chín tạm thời c khúc chiếc không ngừng chiến đấu mắt thấy ưu nhã tiểu ca đảo mắt đã tại lầu bốn liệp sắt chết hàng trăm người lộc sinh cùng hàn tử sơ trong lòng lo lắng và phần bọn hắn không là ác ma cho nên không có có thể kịp thời từ ác ma thị giác lý giải ưu nhã t i ể u ca l i ề u mạng giết người động cơ cũng may hiện tại còn vì lúc không m u ộ n hẳn là còn có bổ cứu cơ hội hàn tử sơ trước một bước đi tới ưu nhã t i ể u ca bên cạnh trong tay kim trung h u y ế t dài một tiếng sau đó thừa dịp ưu nhã t i ể u ca hành động chậm dần trong nháy mắt đ ố i trong tay khai thiên phủ phun lên một ngụm thánh nhân chi thủy tiếp lấy một bữa liền bổ xuống chối này khai thiên phủ đồng dạng là đem truyền t u y ế t cấp trang bị có thể mang đến một trăm linh lực lượng tăng thêm một bữa xuống dưới thật sự có khai thiên tích địa lực、lượng. ưu nhã tiểu ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế sử dụng thánh nhân chi thủy bất ngờ không đề phòng bị hàn tử sơ khai thiên phụ chém trúng thân thể một đ ồ n g màu đen sương mù lập tức quần quận đến tiểu ca bên ngoài cơ thể do đến ưu nhã tiểu ca toàn thân run lên tranh thủ thời gian nhanh t r o n g thối lui tam đại bước cùng hàn tử sơ ở giữa kéo ra một đòn năm sáu gạo khoảng cách nhưng mà này cũng lui ba bước lại kéo gần lại hắn cùng lộc sinh ở giữa khoảng cách lộc sinh trong tay có uy lực càng lớn cùng chiến sĩ đao giờ phút này đã sớm dính vào thánh nhân chi thủy. chỉ thủy chiếu vào tiểu ca hậu tâm chính là vung đao g i ậ chém tình trường đao màu đỏ từ nhỏ ca thể nội xuyên qua mà qua. mang theo một cô vô cùng đồng đậm khói đen cùng huyết hồng sắt số lượng bảy trăm đây là một đao gấp bảy bạo kích lập tức chém vào ưu nhã tiểu ca lại cũng không cách nào bảo trì ưu nhã chật vật không chịu nổi trên mặt đất một cái lăn qua một bên lật lan tiến vào bên cạnh một nhà hàng bên trong lộc sinh cùng hàn tử sơ không dám chút nào ngừng nắm lấy vũ khí trong tay đồng loạt và vào ưu nhã tiểu ca khi còn sống dù sao cũng là thiên hạ đỉnh cấp đạo tặc có cực mạnh ứng phó đột phát nguy hiểm tâm lý tố chất hắn lập tức liền ý thức được thánh nhân chị thủy bay hơi rất nhanh bọn hắn nhất định phải tại mỗi lần vùng chặt trước đó đều phun lần trước thá nghĩ đến đây ưu nhã tiểu ca lập tức cơ lấy bên cạnh bữa ăn ghế dựa liền hướng cổng lộc sinh cùng hàn g tử sơ hai người ném tới mười mấy thanh bữa ăn ghế dựa đối diện bay tới đã che lại lộc sinh hai tầm mắt của người cũng để bọn hắn không có cách nào đưa ra thời gian bổ sung thánh nhân trí thủy đúng lúc này lộc sinh trong lòng đống nhiên r u lên một câu nguy hiểm dự cảm xông lên đầu hắn hết sức quen thuộc loại dự cảm này lập tức không chần chờ chút nào cấp tốc triệt thoái phía sau một mực thối lui đến phòng ngăn ngoài cửa ngay tại lúc đó tại n à o về phía lộc sinh cuối cùng một thanh bữa ăn ghế dựa phía sau đột nhiên xuất hiện ưu nhã tiểu ca th quần trong khe đang mang theo cây kia lanh lảnh lược tay cầm tại y ê u nhã tiểu ca nhanh như thiểm điện xuất thủ dưới vừa mới lộc sinh nếu như không có triệt thoái phía sau cơ hồ không có khả năng tránh thoát y ê u nhã tiểu ca một quyền này bị lộc sinh né tránh mình đánh lén y ê u nhã tiểu ca trong lòng không khỏi giật mình có rất ít người có thể tại mình đánh lén phía dưới né tránh lúc này một cái là mình lần nữa hướng lộc sinh đổi tới lộc sinh trường đao trong tay không kịp phun ra thánh nhân chi thủy chỉ có thể sách đao đó nữa nhưng không cách nào đối tiểu ca tạo thành bất cứ thương tổn gì ưu nhã tiểu ca rõ ràng biết điều này cho nên hoàn toàn không thèm để ý lộc sinh bổ tới trường đao ngược lại đem thân thể của mình chủ động cho a n đi lên trường đao xuyên qua tiểu ca thân thể cũng kéo gần lại khoảng cách giữa hai người ngay tại khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại không tới hai quyền thời điểm y ê u nhã tiểu ca lần nữa vung lên lược tay cẩm hướng lộc sinh trên cổ tay cắt đi lộc sinh chưa từng gặp qua loại này tự sát bình thường phương thức tấn công tranh thủ thời gian muốn rút lui đao thế nhưng là trường đao lại bị y ê u nhã tiểu ca một mực khóa tại thể nội thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hà n tử sơ khai thiên phủ từ bên cạnh đổi tới toàn lực bổ về phía ưu nhã tiểu ca hậu tâm ưu nhã tiểu ca trong lòng run lên lúc này nếu như lại trúng một búa chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạ thế là không gian k i n h thường cấp tốc rút về lược dùng lược cánh cung chỗ tháo xuống cái này một bữa lực lượng có thể sử dụng cây lược gỗ ngăn lại lưỡi b ú a không thể không nói ưu nhã tiểu ca là thật kẻ tài cao gan cũng lớn bất quá lúc này đã thấy hàn tử sơ khỏe miệng mỉm cười há mồm phun ra một ngụm thánh nhân c h ỉ thủy tại lộc sinh trường đào trên mũi đ a o nguyên lai、like、vừa mới hàn tử sơ lưỡi búa bên trên cũng không có thánh nhân c h ỉ thủy ưu nhã tiểu ca trong lòng hô to mắc lửa nhưng l ú c này cũng không còn cách nào khác chỉ lựa chọn tốt từ trước người hai người rút lui mà bây giờ trường đào trên mũi đao đã bị hàn tử sơ phun lên thánh nhân ch trường đao tự nhiên mà vậy sẽ từ trong cơ thể của hắn xe qua lập tức tại trước ngực của hắn mang theo một đoàn đồng hậu dày đặc khói đen cấp tốc liền trong không khí tiêu tán ưu nhã tiểu ca không ngờ rằng sẽ có này biến cố liên tiếp bị thương nặng giờ phút này toàn thân sát khí tựa hồ cũng đang l i ề u mạng c u ộ n c u ộ n mắt thấy liền có tiêu tán xu thế tiểu ca trên người dị dạng lộc sinh cùng hàn tử sơ đều xem ở trong mắt bọn hắn lập tức một trái một phải cầm vũ khí từ hai bên hướng ưu nhã tiểu ca hối hả tiếp cận tiểu ca lúc này ở vào cực độ suy yếu bên trong trước mắt hai người chỉ cần ý lại cho mình một đao liền có thể đem hắn tại chỗ đánh、chết. nguy cơ sớm tối thời điểm ưu nhã tiểu ca lại một lần nữa cho thấy hắn viễn siêu thường nhân thân pháp giống như một đầu giống như cá bơi mượn nhờ trong nhà ăn hôn loạn bàn ăn ghế dựa từ dưới đáy bàn chạy ra ngoài h à n g tử sơ lập tức hô to một tiếng không được không thể thả hắn ra đi giết người lúc này chỉ thấy cửa nhà hàng bên ngoài một cái một m chín lớn người cao đ ỗ n g nhiên một cái ngư dược ôm chặt lấy ưu nhã tiểu ca hai chân đem hắn theo ngã trên mặt đất chu cựu châu lại một lần tại thời khắc mấu chốt mang theo hắn am hiểu nhất kỹ năng xuất hiện bị chu cựu châu ngã nhào xuống đất ưu nhã tiểu ca vội vàng trở lại đem lực răng cơ cắt tại lao ch nhưng mà hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu chính là chu cựu châu trên thân vậy mà không có phát sinh bất kỳ khắc thường gì phản ứng ngược lại bởi vì răng cương ngứa để hắn nhịn không được nết h miệng cười một tiếng kỳ hỉ giờ phút này ưu nhã tiểu ca sau lưng lộc sinh cùng hàn tử sơ chính cầm vũ khí bước nhanh đuổi theo mà tại trước người hắn lương thực c ũ n g tay cầm quỷ l ư ỡ i đao nhanh chân chạy đến vừa mới lộc sinh hai người đem ưu nhã tiểu ca bước tiến phòng ngăn c h à n g cảnh lương thực đều xem ở trong mắt trọng yếu như vậy đánh giết trường hợp sao có thể thiếu đi nghiên cứu sẽ thân ảnh thi thố tài năng cơ hội gần ngay trước mắt ngàn vạn không thể để cho người khác đoạt trước lương thực thế làm bão đủ kính tốc độ cao nhất chạy rốt cục đuổi tại lộc sinh hai người đuổi tới trước đó trước một bước đi tới tiểu ca trước người d i ơ lên trong tay quỷ lưỡi đao chiếu lấy ma vương đầu liền chặt xuống dưới nhưng mà y ê u nhã tiểu ca khi nhìn đến lương thực trong n g a y mắt trên mặt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong tay d à i trải lập tức rơi mất từng cái như cây kim bình thường trải trôi đột nhiên đâm vào lương thực mắt cá chân lương thực trong tay quỷ lưỡi đao chém vào ưu nhã tiểu ca trên cổ lại chưa từng xuất hiện mình mong muốn hình tượng ngược lại khó có thể tin nhìn gặp cánh tay của mình chính đang nhanh chóng biến thành màu đen khô héo sau đó liền không có sau đó cái này nghiên cứu sẽ người dẫn đầu tại nhiều lần trở về từ coi chết về sau rốt cục vẫn là trốn không thoát bị c á p đ o ạ t hồn phách vận mệnh cứ như vậy ngửa mặt triều thiên nga xuống mà hữu nhã tiểu ca bên cạnh đột nhiên lăn lộn lên đại lượng sát khí lần này sát khí cũng không phải là rời hắn mà đi ngược lại liên tục không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của hắn cấp tốc tu bổ hữu nhã tiểu ca vết thương trên người lộc sinh thấy thế nhị không được ảo não g ậ m chân một cái nguy rồi lương thực là hoàng kim người chơi tương đương với mười sáu người bình thường ma vương đây là tân thăng thành đại ma vương chương hai trăm hai mươi đại ma vương trong tay trở về từ c õ i chết lao chu người mau tránh ra lộc sinh hét lớn một tiếng giơ trong tay cùng chiến sĩ đao từ trên trời giáng xuống cùng hàn g tử sơ khai thiên phủ cùng một chỗ chém vào y ê u nhã tiểu ca trên thân tám trăm phần trăm huyết hồng sắc tám lần bạo kích nhảy ra tại lộc sinh trước mắt đây đã là hắn có thể đạt tới lớn nhất công kích tổn thương y ê u nhã tiểu ca trên thân trong nháy mắt lật dâng lên một cỗ màu đen khói đặc mắt thấy là phải tứ tán ra nhưng mà một giây sau đại lượng sát khí từ chung quanh liên tục không ngừng bổ sung tiếng ưu nhã tiểu ca thể nội cấp tốc chữa trị lấy miệng vết thương trên người hắn lộc sinh cùng hàn tử sơ kinh hãi lẫn nhau hắn có thể trong nháy mắt chữa trị miệng vết thương của mình nói cách khác chỉ cần không thể một kích đem hắn chém chết liền vĩnh viễn không cách nào giết hắn vừa mới còn nằm dưới đất y ê u nhã tiểu ca lúc này chậm dại đứng lên sau lưng nồng đậm sát khí để hắn nhìn so trước đó lớn suốt một vòng y ê u nhã tiểu ca bờ môi so vừa rồi càng đỏ mặt lại so vừa rồi càng thêm trắng bệnh nhưng vẫn như cụ không quên ưu nhã cho mình trải lấy đầu chế n h o lấy nhìn về phía l vừa mới cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy ta nếu như các ngươi hiện tại đã hối hận thanh ruột bởi vì từ giờ trở đi các ngươi lại cũng giết bất t ử ta đại ma vương sau lưng sát khí giống như đêm trăng tròn thủy triều đông nhiên ở giữa trào lên hướng về phía toàn bộ cửa hàng lộc sinh đột nhiên cảm thấy một trận mánh liệt buồn nôn cảm giác sông lên đầu trong siêu thị còn lại làm người người chơi nhao nhao c ư ớ i người ói không ngừng nguyên lai、like、đại ma vương không chỉ có rất khó giết chết trên người sát khí còn có thể suy yếu người bình thường năng lực hành động tân thăng trở thành đại ma vương ưu nhã tiểu ca lần nữa thân hình l o ạ lên lần này đối diện sông về hàn từ so trong tay lược lộ ra sắc bén sừng nhọn đưa tay liền hướng hàn tử sơ trên cổ tay cắt đi tiểu ca tốc độ tay thật sự là quá nhanh hàn tử sơ căn bản không kịp phản ứng trên cổ tay liền cảm thấy có sắc nhọn đồ vật xảy qua hàn tử sơ lập tức xứng sờ ngay tại chỗ khó có thể tin hướng cổ tay của mình nhìn lại chỉ thấy trên cổ tay bao tay trắng bị cắt mở một đầu chỗ thủng chỉ thiếu một chút xíu liền muốn đụng phải ra của mình hàn tử sơ lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng một cái căn bản không dám có một lát chậm trễ co càng liền hướng sau lưng phi n ư ớ đại nhưng mà ưu nhã tiểu ca tới càng nhanh mắt thấy một cách ch trong tay lược lập tức đi mà quay lại lần này trực tiếp đâm về hàn tử sơ cổ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chu kiểu châu lần nữa đánh tới ôm chặt lấy ưu nhã tiểu ca đem hắn ngã dầm trên mặt đất hàn tử sơ trở về từ coi chết đang muốn dơ lên khai thiên phủ trở lại đến giúp chu kiểu châu liền nghe chu kiểu châu la lớn hắn làm bất tử ta hai người các người mang theo linh lung chạy mau ta một hồi liền đuổi theo toàn bộ thế giới phó bản bên trong chỉ sợ cũng chỉ có chu kiểu châu có can đảm này d á m ô m quảng đại ma vương nhưng mà làm bất tử chu k i u châu không có nghĩa là làm không tàn chu k i u châu ưu nhã tiểu ca thẹn quá hóa giận lần này trực tiếp dơ lên lược sắc bén tay cầm đâm về phía chu cựu châu con mắt chu cựu châu tranh thủ thời gian vươn tay gắt gao bắt lấy ưu nhã tiểu ca tay phải muốn đem l ê n h lảnh tay cầm từ trước mắt của mình dịch chuyển khỏi thế nhưng là đại ma vương khí lực viễn siêu thường nhân dù là chư cựu châu đã lực lớn vô cùng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản lược tay cầm từng chút từng chút gai hướng trong mắt của mình dưới tình thế cấp bách lộc sinh cấp tốc thay thế đi chu cựu châu đỉnh đầu xưng hảo đưa nó đổi thành một đôi lực lớn vô cùng cơ bắp mạnh nam chu cựu châu lực lượng trong nháy mắt đạt đến thường nhân một chút liền đem ưu nhã tiểu ca tay đẩy trở về t r ở tay đem lanh lảnh tay cầm đâm vào ưu nhã tiểu ca thể nội ưu nhã tiểu ca hiển nhiên không ngờ rằng trước mắt cái này lớn người cao lực lượng đột nhiên sẽ trở nên to lớn như thế ngắn ngủi sau khi kinh ngạc lập tức cải b i ế n xuất thủ sách lược gai nhọn như là tắt mưa lít nha lít nhít rơi vào chu cựu trâu trên thân trên tay trên cổ cùng trên mặt tốc độ tay nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy không khí lưu lại bên trong tàn ảnh cho dù l a o chu ra d à y thịt béo cũng bị hoạch đến máu me đồng địa đau đến hắn theo bản năng cuộn tròn đứng người lên trong miệm không ngừng hô to các ngươi nhanh chạ nhưng mà lộc sinh lại cấp tốc chạy hướng về phía cửa hàng hành lang bên trên cái kia một chỗ tử thi hắn nhớ tới hang đá hôn lễ bên trong những cái kia bị chương trình trùng k h ô n g chế thi nhân lập tức lại một lần nữa đem bị chương trình trùng k h ô n g chế xương hào thay thế đến tử thi trên đầu bởi vì thời gian cấp bách lần này chương trình vô cùng đơn giản thô bạo gặp phải toàn thân tràn ngập sát khí mục tiêu bổ nhào vào trên người hắn nổ y phục của hắn q u ầ n lập tức liền có một cỗ thi thể từ dưới đất đứng lên bắt đầu hướng ưu nhã tiểu ca phương hướng chạy tới chỉ trong chốc lát liền truyền đến ưu nhã tiểu ca phẫn nộ giống to hôn đản người muốn làm gì quá không văn minh ngươi dạng này thật sự là quá không văn minh lộc sinh tranh thủ thời gian tiến lên kéo lên một cái máu chạy ồ ạt chu kiểu châu liền hướng cửa hàng dưới lầu chạy tới nhưng mà đại ma vương dù sao cũng là đại ma vương thi nhân chỉ chỉ hoãn không đến ba mươi giây liền bị hắn sinh sinh xé nát nhìn xem dẫn không km được hướng mình vọt tới ưu nhã tiểu ca lộc sinh một bên lôi kéo chu kiểu châu phi nước đại một bên không ngừng đem bên cạnh thi thể chế tắc thành thi nhân liên tiếp thi nhân phản phất đội cảm tử đội viên không ngừng phóng tới đại ma vương thoát y đảo còn lót hạ lưu chiêu thức để luôn luôn chú trọng ưu nhã tiểu ca rất là buồn dầu rốt lộc sinh cùng hàn tử sơ song phương cũng không dám có một lát trì hoãn tranh thủ thời gian nhân cơ hội này hướng cửa hàng ngoài cửa lớn chạy đi giờ phút này vận động thiếu niên to con cùng hán phục cô nương chính canh giữ ở cửa hàng cổng hán phục cô nương lúc này không có mình sắt khí liền phối hợp với vận động thiếu niên tại cửa hàng cổng ném mạnh dây leo cầu dây leo cầu tại vận động thiếu niên cùng hán phục cô nương không chế giới liền chẳng khác nào hưu linh trong lúc lo đáng liền sẽ từ đâm nghiêng bên trong đột nhiên t h o á n ra mà tại ba người trước mặt to con bộ kia vụn bảo cơ thì đem vụn bảo thổi đến đầy trời đều là hơi bất lưu thần liền có khả năng lầm sờ vụ bảo một mệnh ô hô. lộc sinh đám người căn bản là không có cách tới gần lối ra quay đầu nhìn một chút sắp tránh ra khỏi thi nhân trói buộc ưu nhã tiểu ca trong lòng khó tránh khỏi lo lắng và phần đắc ý dương dương vận động thiếu niên tại dưới chân đệm lên dây leo cầu nhìn về phía ba người chế nhạo nói có ba người chúng ta ma vương tại các ngươi còn muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng quá coi thường chúng ta đi lộc sinh thế là quay đầu nhìn một chút lầu một trong đại sành thi thể đầy đất lần nữa bắt t r ư ớ c làm theo trong thời gian ngắn lại chế tạo ra hai mươi cỗ thi nhân nguyên bản còn bởi vì chính mình ba người thành công cản lại một đám hoàng kim người chơi mà đắc chí ma vương nhóm đột nhiên nhìn thấy lộc sinh mang theo ô ư ơ n g ương một đám thi thể hướng phía cửa nhanh chân chạy tới trong lúc nhất thời tất cả đều kinh ngạc không ngậm miệng được người chết người chết tại sao lại sống lại vận động ít năm vừa r ứ t lời những thứ này thi nhân nhóm thật giống như giống như c h ó hoang s i ê u một chút liền nhào tới trên người hắn làm sao bỏ cũng không ra to con thoạt đầu ỉ vào mình hình thể ưu thế còn có thể vứt bỏ mấy cái thi nhân nhưng theo bổ nhào vào trên người hắn thi nhân càng ngày càng nhiều cuối cùng cũng không thể kháng trụ đông đ ả o thi nhân áp lực ẩm vang ngã xuống đất thi nhân nhóm phảng phất xếp trong người đem ba cái ma vương gắt gao đặt ở dưới thân mà giờ khắp này vụn bảo vẫn như cũ bay múa đầy trời đem đ ạ i môn chắn phải là cực kỳ chặt chẽ trừ phi chờ đến ngay ngắn gốc cây toàn bộ đào xong nếu không căn bản là không có cách dừng lại đúng lúc này lộc sinh bên cạnh toàn thân máu tươi chu k i ự u châu lần nữa hét lớn một tiếng giao cho ta tới chỉ thấy hắn đỉnh lấy đầy trời vụn bảo phóng tới bộ kia vụn bảo cơ một bên đóng lại chốt mỏ một bên đem vụn bảo miệng cọc gỗ cho rút ra đầy trời vụn bảo chầm chầm rơi xuống chu cựu châu cũng từ đạo cụ cột bên trong lấy ra súng laser một pháo anh hướng về phía cái kia đoạn cọc gỗ không bị thi nhân ép dưới thân thể to lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lộc sinh đám người từ cửa chính t r ố n bán sống bán chết t h ậ t vất v ả trốn ra l a m thiên cửa hàng đám người thình lính phát hiện trước mắt trên đường phố lại nhưng đã không có mờ hay ngẫu nhiên có thân ảnh xuất hiện tại hai bên đường phố cửa sổ cũng đều mang ánh mắt không có h ả o ý quét mắt phía dưới đại khái xuất cũng đều là ác ma không thể nghi ngờ lộc sinh còn chưa kịp buông lỏng một hơi sau lưng lam thiên trong siêu thị đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng vang ầm ầm chỉ gặp cửa hàng đại môn đã bị tập bay một thân sát ghi ưu nhã tiểu ca một bên không ngừng sửa sang lấy quần áo trên người một bên hung t ợ nhìn về phía trước mắt người chơi bất quá năm phút hắn vậy mà liền tránh thoát hơn mười thi nhân trói buộc ác ma lực lượng kinh khủng vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người y ê u nhã tiểu ca trên mặt có mắt trần có thể thấy phẫn nộ hai chân đ ỗ n g nhiên đạp một cái tựa như lượt b n g từ trên bầu trời hướng đ á m người lao xuống mà tới lộc sinh cùng hàn tử sơ liếc mắt nhìn nhau trăng miệng một lời nói ra chia nhau chạy sau đó liền riêng phần mình mang người một trái một phải hướng khác biệt đường đi chạy tới mười phần không may mắn chính là lần này đại ma vương lựa chọn truy kích chính mình bất quá may cái lên xuống đã đi tới lộc sinh ba người sau lưng không đủ năm mét địa phương lộc sinh quay đầu nhìn một chút bên cạnh chu cựu châu trong lòng bất đắc dị nghĩ đến có lao chu tại kết quả này tựa hồ cũng không phải không thể đoán được chương hai trăm hai mươi mốt xa hoa thế kỷ du thuyền tại đại ma vương tiếp cận ba người sau lưng năm m bên trong lúc lộc sinh liền có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ dạ dày đều đang không ngừng rời sông lấp biển mạnh liệt nôn ý không ngừng phun lên ngực hai chân cũng biến thành so bình thường càng thêm một r ù n lúc này đại mã trên đường bởi vì không phải công cộng săn g i ế t khu vực nguyên nhân cũng không có quá nhiều thi thể lộc sinh không cách nào chế tác thi nhân kéo dài ma vương chỉ có thể bị động một đường hướng phía trước phi nước đại mắt thấy ưu nhã tiểu ca lần nữa lăng không nào đến chu c ử u châu lại một lần nhảy lên thật cao đem đại ma vương ôm ném xuống đất ưu nhã tiểu ca đối mặt chu c ử u châu hoàn toàn là vô kế khả thi đành phải lần nữa không ngừng dùng lanh lảnh tay cầm điên cuồng công kích chu c ử u châu lao chu thân bên trên lập tức máu chạy thành sông linh lung đau lòng bay đầu nhìn về phía chu c ử u châu hô to một tiếng chu ca ca lộc sinh không nói hai lời kéo lên một cái linh lung liền hướng xa xa đường đi chạy tới cũng không phải là lộc sinh tâm a n mà là trong lòng của hắn rõ ràng chỉ có hai người bọn hắn chạy đủ xa chu cựu châu mới có thể bông tay mắt thấy lộc sinh hai người đã chạy ra có một cây xô xa thực sự đau đến không chịu được chu cựu châu lúc này mới bông lòng tay ra ưu nhã tiểu ca hung tận tại chu cựu châu trên thân dùng sức một đá sau đó lại lần bay vào không t r u n g hướng lộc sinh hai người rời đi phương hướng lao đi bất quá năm phút ưu nhã tiểu ca lại một lần nữa đuổi kịp lộc sinh cùng linh lung hai người to lớn bóng ma bao phủ tại hai đỉnh đầu của người làm cho người nhịn không được toàn thân lông tơ đứng thẳng đây là lộc sinh từ tiến vào phó bản về sau lần thứ nhất chật vật như vậy lại không có biện pháp quá khứ mặc dù đã từng nhiều lần gặp phải hung hiểm nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút ứng đối thủ đoạn Cái trong bây giờ, l khoảnh khắc trong không khí phát ra bành một tiếng vang thật lớn ngay sau đó đại lượng đã vụn cùng mỏ kim loại phản phất hạt mưa đồng dạng rơi xuống ngay tại lúc đó bởi vì lộc sinh trở lại như cũ một tòa đại lâu phía dưới cùng nhất mấy tầng còn lại cùng nó liên tiếp nhà lầu lập tức cũng đã mất đi điểm dùng lực bắt đầu c r ú t xuống sụp đổ ẩm vang ngã xuống lộc sinh hai người chung quanh rơi ra đá vụn tận mưa nương theo lấy bên cạnh đình thai nhức góc nhà lầu tiếng sụp đổ chỉ cần không cẩn thận liền có bị đá vụn trôn sống phong hiểm đi theo phía sau hai người đang muốn động thủ y ê u nhã tiểu ca cũng bị đột nhiên xuất hiện đá rơi mưa to đập l à chật v ậ t không chịu nổi đây người mặt mũi tràn đầy đều là cho b ụ i để hắn trở nên không có chút nào y ê u nhã lộc sinh lôi kéo linh lung phảng phất hai nạn trong phim thoát đi hồng thủy m á n h thu nhân vật chính chơi mệnh hướng phía trước phi nước đại rốt cục đuổi ở bên cạnh kiến trúc triệt để sụp đổ trước đó thoát đi chỗ này phế tích lộc sinh lại một lần thấy được cái tia tòa nhà cao trên lầu lúc này chỉ còn lại có sáu bảy bốn trăm năm mươi hai thời gian bảy tiếng đã giảm bớt hơn bốn vạn người nhất là tiến vào cửa hàng sau cái này ba giờ càng là giảm nhanh gần ba vạn người nhiều linh lung từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy chu cựu châu an uy lo lắng hỏi chu ca ca thế nào lộc sinh xoay người nằm ở trên đầu gối miệng thở hừng hực ngươi yên tâm đi lao chu cái kia thể chết tuyệt đối không chết được nói xong tại ba người bảy bên trong phát cái tin lao chu chúng ta một h ồ i tại thế kỷ du thuyền tập hợp rất nhanh liền nhận được chu cựu châu hồi phục một cái ok biểu lộ hai người đều thở dài một hơi lộc sinh mang theo linh lung mặt vào bên cạnh một đầu hẻm nhỏ hướng đáy biển chỉ thành phía đông du thuyền bên tàu đi đến thế kỷ du thuyền là đáy biển chỉ thành đi xa giải trí tập đoàn dưới cờ lớn nhất xa hoa nhất một chiếc du lịch tàu ngầm bên trong tổng cộng chia ba tầng nhỏ nhất một tầng đều có một cái sân bóng đá lớn như vậy mỗi đêm sáu điểm ra phát n g à y kế tiếp sáng sớm sáu điểm trở về bên tàu du thuyền bên trên nghe nói sắp đặt các loại giải trí hưu nhàn công trình nhưng nổi danh nhất cũng là để nó hấp dẫn người nhất là một cái cực chữ thế kỷ du thuyền là toàn bộ đáy biển chi thành bên trong duy nhất hợp pháp đánh bạc nơi t ố n mà lại đánh cược nội dung mười phong phú không chỉ có bình thường hai bốn điểm luôn bản cược loại này thông thường đánh bạc chỉ ò n càng có một t loại ê m k í c tiếp h h c đánh h ư ơ lấy hiện là tại tất cả người chơi tình cảnh đến xem mọi người càng hướng tới địa phương tuyệt đối không phải thế kỷ du thuyền mà là thế kỷ du thuyền phía đông khu vực an toàn chỉ gặp tại đông trên bến tàu chống rông xuất hiện một vòng thất thải hảo quang hào quan g bên trong có thể l o á n g thoáng nhìn thấy một mảnh khu nghỉ ngơi vực lúc này đã có may mắn đào thoát ác ma truy sát người chơi đi tới hào quan g trước đó nhìn một chút trước mắt điểm tích lũy tình huống đã không cam tâm lại không thể làm gì bước vào hào quan g bên trong có không ít ác ma đổi tới hào quan g trước trên người sát khí lập tức bắt đầu tiêu tán dọa đến bọn hắn vội vàng lui ra có chí ít năm mươi mét khoảng cách lộc sinh nhiệm vụ chính tuyến còn kém một cái bảo dương manh mối không có tìm được nhiệm vụ ẩn cũng còn có hai cái dục vọng không có hoàn thành lúc này hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể leo lên thế kỷ du thuyền thời gian bây giờ là buổi chiều ba giờ ba mươi một phút khoảng cách du thuyền xuất phát còn có hai giờ d ư ớ i thời gian lộc sinh có thể nhìn thấy trên bến tàu có không ít nở tờ cờ tại chăm chú hướng du thuyền bên trên vận chuyển các loại tiếp tế cùng sinh hoạt vật tư một mảnh bận rộn hài hòa cảnh tượng giống như thành thị đầu kia đổ sát đối với nơi này hoàn toàn không có có ảnh hưởng lộc sinh mang theo linh lung đang định hướng tàu ngầm lối vào đi đến đ ỗ n g nhiên tại cửa vào cái kia một bên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc cầm trong tay một thanh cây là gỗ cẩn thận tỉ mỉ xử lý rơi đầy cho bụi tóc người trước mắt này không phải ưu nhã tiểu ca là ai không nghĩ tới ưu nhã tiểu ca nhanh như vậy liền truy đến nơi này hơn nữa nhìn hắn cái dạng kia. cửa hồ là tận lực ở chỗ này chờ người nào l ộ c sinh không cần đoán cũng biết hắn các loại người chỉ sợ sẽ là chính mình lúc này l ộ c sinh không chít chắt bên trong bắn ra một cái tin là hàn tử sơ phát tới tin tức chúng ta đã tiến vào du thuyền các ngươi tới rồi sao l ộ c sinh nhìn một chút canh giữ ở du thuyền cửa vào đại ma vương bất đắc dĩ trả lời đại ma vương hiện tại chính chắn tại cửa ra vào chúng ta một lát còn vào không được bên trong tình huống thế nào hàn tử sơ rất mau trở lại nói bên trong chỉ có một ít chiếc kia liền đợi tại du thuyền bên trong làm người, người chơi trừ cái đó ra cũng chỉ có chúng ta nờ tờ cờ cùng ác ma chỉ sợ cũng không ít nhưng chúng ta một lát còn khó có thể phân biệt vừa mới chúng ta đã chia ra bắt đầu tìm kiếm cái t i a m a n h mối bảo dương có manh mối trước tiên nói cho ngươi dừng một chút hàn tử sơ lại hỏi đúng rồi cần chúng ta giúp các ngươi dẫn ra đại m a vương sao l ộ c sinh cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy nguy hiểm như vậy thật sự là quá lớn thế là trả lời tạm thời trước không cần chúng ta trước chờ ở bên cạnh một hồi xem hắn có thể hay không sớm tiến vào du thuyền nhưng mà lần chờ này vẫn chờ đến gần chạm vạng tối sáu điểm ưu nhã tiểu ca tựa hồ là quyết tâm muốn tại mình đổ bộ du thuyền trước chặn đường mình một mực chờ đến chỗ có nhân viên công tác cũng bắt đầu lần lượt trở lại du thuyền bên trên còn không có tiến vào du thuyền ý tứ lộc sinh không khỏi lòng nóng như lửa đốt thực sự nghĩ mãi mà không rõ đại ma vương tại sao phải tại mình đổ bộ du thuyền trước chặn đường mình không thể chẳng lẽ lại là cùng bảo dương manh mối có quan hệ mắt thấy du thuyền lập tức liền muốn khởi hành lúc này lộc sinh đã nhìn thấy tại du thuyền ngọn nguồn bên cạnh có một đám người sắp xếp đội ngũ chỉnh tể từ du thuyền thiên môn hướng du thuyền bên trong đi đến những người này đỉnh đầu xương hào đều là cùng loại một cái v một cái thị cực như m ạ n g h i ệ p khách loại hình lộc sinh thấy thế tranh thủ thời gian lôi kéo linh lung đi theo đám người này phía sau thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn trở liền tiến vào du thuyền bên trong tại bọn hắn tiến vào du thuyền về sau du thuyền dưới đáy thiên môn liền chậm rãi q u a n bế lúc này tại cửa bên ngoài xuất hiện một cái y nộp hàng hiệu trên đó viết sân thi đấu chuyên dụng cửa vào chương hai trăm hai mươi hai hắn mang theo linh lung đi theo đám người đằng sau tiến vào tàu ngầm không bao lâu thế kỷ du thuyền liền rời đi bến tàu hướng nơi xa biển sâu chạy tới trước mặt hai người là một đầu hẹp dài đường hành lang đường hành lang hai bên treo đen nhánh tre n ă g bố đỉnh đầu ánh đèn lấp loe không yên có một loại vô cùng quỷ dị không khí chu cựu châu tại hồi phục một cái ok biểu lộ về sau liền không còn có phát tới qua tin tức linh lung trong lòng lo lắng thế là không ngừng vượt qua đám người trước mặt nghĩ muốn mau rời khỏi nơi này nhưng mà đường hành lang cuối cùng lại là một cái khóa chặt cửa sát linh lung dùng sức đẩy cửa sát phát hiện cửa sắt không nhúc nhích tí nào quay đầu lo lắng hỏi nơi này vào không được du thuyền sao vì cái gì trên cửa đã khóa lại sau lưng đám người này tất cả đều tại làm chính mình sự tình không ai trả lời vấn đề của nàng thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái người đều không có qua một hồi lâu rốt cục có một cái đầu bên trên cột dây cột tóc người trẻ tuổi thuận miệng nói ra ngay cả phía sau cửa là cái gì cũng không biết liền dám bước vào cái thông đạo này nói đó là sinh tử vật lộn đài thi đấu cửa sắt một khi mở ra chính là cực mệnh thời điểm đến sinh tử vật lộn đài thi đấu lộc sinh lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới vừa mới tiến đến cái kia thiên môn lại là vì lồng đấu tuyển thủ chuyên môn chuẩn bị thông đạo hắn lúc này muốn rời khỏi lại phát hiện căn bản không có khả năng rời đi lối ra nhìn xem không ngừng trở về tìm tìm lối ra lộc sinh Cột dù â quân y tay lấy này cột tóc cần chỉ có một cái cửa ra, chính có một một một đột trẻ tuổi, tại trên tĩnh tìm, nói người bên mình băng bên bình Không nơi phòng ngừa có người đột nhiên hối hận muốn nửa đường rời vải, hối khỏi. ra. ra, vì là d sao chúng ta nêu là chạy phía ngoài những người có tiền kia coi như tìm không ra về vui lộc sinh thế là đình chỉ tìm kiếm cái khác r a miệng nếm thử đi vào người tuổi trẻ bên người lên tiếng hỏi chúng ta đúng là đánh bậy đánh bạ tiến đến n ơ i này có thể hay không nói cho chúng ta biết bên ngoài tỉ thí đến cùng là cái gì người trẻ tuổi không có trả lời lộc sinh vấn đề chỉ là tự mình túi đầu làm lấy mình chuẩn bị linh lung thấy thế từ trên thân móc ra một nghìn tiền mặt nhét vào người tuổi trẻ trong tay còn phiến phức nói với chúng ta một chút như thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài người trẻ tuổi tiếp nhận tiền mặt cấp tốc liếc một cái sau đó bất động thanh sắc nhét vào trong túi quần áo lúc này mới chầm ung dung nói ra các ngươi đã không biết mặt sau này có cái gì tại sao lại muốn tới nơi này linh lung tình hình thực tế nói ra chúng ta vốn là m u ố n thượng du thuyền nhưng là bởi vì đi n h ầ m cửa mới tiến vào nơi này người trẻ tuổi nhẹ gật đầu lại hỏi nhìn qua các ngươi là tình lữ lạc linh lung tranh thủ thời gian khoác k h o tay chúng ta là bằng hữu bình thường Ta đã kết đã h ô người rồi. n trẻ tuổi n h ư mày còn muốn lại hỏi chút gì liền nghe giữa không t r ù n g chuyển đến quảng bá thanh â m các vị tuyển thủ sân thi đấu lập tức mở ra xin chuẩn bị kỹ lưỡng đ ế m ngược ba mươi giây nghe được quảng bá còn lại tất cả mọi người tất cả đều ngừng động tác trên tay mắt không chấp nhìn xem cái kia phiến cửa sắt linh lung gấp gáp hỏi cửa lập tức liền muốn mở ra ngươi còn không có nói với chúng ta làm như thế nào rời đi người trẻ tuổi hít mũi một cái cửa đằng sau là một cái cựa đại lồng sắt hết hệ có năm tầng mỗi một tầng đều là một cái cựa bệnh trò chơi thắng có thể tiếp tục lên lầu thua cũng chỉ có thể đem bệnh ở lại chỗ này Từ t ầ ngay thứ h i b tại đầu, lúc ầ sắt cửa mở ra trong nháy mắt đường hành lang hai bên miếng vải đen bên trên đột nhiên phun ra lục sắc khói đặc ngay sau đó giữa không trung lần nữa chuyển đến quảng bá thanh âm ba mươi giây sau bản thông đạo sẽ rót đầy khói độc xin tất cả tuyển thủ cần phải kịp thời rời đi thông đạo tiến về sân thi đấu đáng chết xem ra muốn tiếp tục cầu ở trong hành lang là không được lộc sinh đành phải cùng linh lung cùng một chỗ đi theo đám người đằng sau hướng sân thi đấu phương hướng chạy tới trước mắt duy nhất có thể đi ra biện pháp chỉ sợ chỉ có t r ư ớ c sống qua tầng thứ nhất các loại lộc sinh hai người xuyên qua một đầu mờ tối thông đạo rốt cục nhìn đến thế giới bên ngoài lúc không khỏi vì cảnh tượng trước mắt giật này cả mình chỉ gặp quấy lối đi là một cái cự đại lồng sắt chiếm diện tích có nửa cái sân v ò n g lớn như vậy lồng sắt t r u n g quanh thiêu l ố t lên cao mấy mét hóa diễm không ngừng hướng bốn phía phun ra hỏa hoa hừng hực liệt hỏa phối hợp hiện trường ngọn đèn hôn đám phủ lên ra một loại bạo lực điên cuồng nhiệt huyết nồng đậm bầu không khí lồng sắt t r u n g quanh một vòng nhìn trên đài ngồi đầy lấy ngàn mạ tính người xem đều đang l i ề u mạng gào thét cùng gào thét trong không khí tất cả đều là hosmon hương vị lúc này liền nghe giữa không trung truyền đến người chủ trì hồng trung bình thường tiếng nói chuyện hoan nghênh các vị đến hôm nay sân thi đấu cái thứ nhất sinh tử tương bác trò chơi sắp bắt đầu vì để cho các vị tốt hơn nhận biết hôm nay tham gia thi đấu tất cả tuyển thủ bởi vậy cái thứ nhất trò chơi chính là mọi người rất được hoan n g h ê n ta bí mật tất cả tuyển thủ cần nghĩ hết biện pháp đạt được cái khác bí mật của người tính gộp lại biết bốn người bốn đầu bí mật liền có thể thu hoạch được thông hướng tầng hai tư cách cần thiết phải chú ý có thể thông hướng tầng hai danh ngạch chỉ có có hạn m ộ ư ơ i sáu người lồng sắt một tầng sẽ tại trò chơi kết thúc sau bị lưu hình dìm nước không có cho nên các dũng sĩ nghĩ hết biện pháp đi thu hoạch được người khác bí mật đi người chủ trì tại giới thiệu xong quy tắc trò chơi về sau giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái hình chiếu ba d phía trên hiện ra tất cả tiến vào trong lồng tuyển thủ ảnh chân dung mỗi cái ảnh chân dung phía dưới đều có trống rông khu vực trên đó viết một cái to lớn tiêu đề ta bí mật người chủ t r í tiếp lấy nói ra t ố t giới thiệu xong quy tắc trò chơi về sau chính là chúng ta hiện trường cạnh đoán các h chơi tất cả người xem đều có thể thông qua trong tay cạnh đoán khí tiến hành x u n g trú đoán đúng bốn cái có thể đi vào tầng hai người liền có thể thu hoạch được tập trung kim ngạch tăng gấp đội ban thưởng đoán đúng nhân số càng nhiều kim ngạch liền càng cao nếu như có thể đoán đúng toàn bộ một sáu người sẽ thu hoạch được gấp một vạn lần thưởng lớn Tập trung đến n g lúc này hoàn thành tình huống là bốn lúc này vừa mới cái đầu kia mang dây cột tóc người trẻ tuổi đột nhiên gọn tới hai người bên cạnh chỉ vào linh lung nói ra nàng đã kết hôn rồi nhưng lần này là cùng một cái nam nhân khác cùng đi thế kỷ du thuyền tiếp lấy lại một chỉ lộc sinh nói ra hắn mang theo lão bà của người khác đến du thuyền tròi nhưng bởi vì đi n h ầ m cửa cho nên mới đi đến được sân thi đâu người trẻ tuổi nói xong trên tay vòng tay liên tiếp lấp lóe hai lần đèn xanh ngay sau đó lồng sắt đỉnh đầu hình chiếu ba d bên trên cái này hai cái tin tức liền phân biệt biểu hiện tại lộc sinh cùng linh lung ảnh chân dung phía dưới ở đây khán giả lập tức hưng p h ấ n a một tiếng lộc sinh cùng linh lung kinh ngạc hai mặt nhìn nhau dạng này cũng có thế chương hai trăm hai mươi ba thế nào lại là giả đâu lộc sinh lập mã minh hồn phí đến mới lai、like、người trẻ tuổi này vừa mới mượn cùng mình hai người nói chuyện phiếm đúng là tại thừa cơ bộ r a mình tin tức khó trách lúc ấy ở trong đường hầm tất cả mọi người không nói một lời hẳn là đều biết cái này cái thứ nhất quy tắc của trò chơi là muốn thám thính người khác bí mật lúc này lộc sinh cùng linh lung hai người bên người đột nhiên tuân đi qua không ít tuyển thủ trong đó cách hai người gần nhất trùng hợp chính là lộc sinh tại leo lên tàu ngầm nhìn đằng trước đến một cái vạm vỡ tráng sĩ cùng một cái thị cực như mạng hiệu khách hai người lúc này trong tay đều cầm vũ khí hung thần á c sát nhìn xem lộc sinh cùng linh lung nhanh lên nói cho chúng ta biết một cái hai ngươi bí mật nếu là không có nói chúng ta lập tức liền làm chết các ngươi nhìn trước mắt đ i ệ u bộ này lộc sinh trong lòng suy đoán đoán chừng những người này là đem mình cùng linh lung xem như là đời sau kỷ du thuyền yêu đương vụng trộm người bình thường muốn nhặt quả hồng mềm bóp có thể lộc sinh cùng linh lung một cái đều không phải là quả hồng mềm nhất là lộc sinh hắn thật sự là quá am hiểu hiểu rõ người khác bí mật lộc sinh thế là trước ấn mở tráng sĩ xương h à o rõ ràng chi tiết tiếp lấy lại ấn mở hiệp khách xương h à o rõ ràng chi tiết sau đó đối hai người nói ra tốt lắm đã các ngươi muốn nghe bí mật ta nói cho các ngươi biết chính là hắn trước nhìn về phía tráng sĩ một nói ra người nguyên lai là cái chiến sĩ nhưng là chiến hữu của ngươi trong chiến đấu hy sinh ngươi vì thay ngươi chiến hữu chiếu cố người nhà của hắn cho nên mới tới tham gia lần này lồng đấu tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía hiệp khách ngươi nguyên lai là cái tự xưng là hiệp khách phú nhị đại trọng nghĩa khinh tài xài tiền như nước nhưng là trước đó không lâu trong nhà sinh ý phá sản lúc này mới phát hiện nguyên lai cái gọi là bằng hữu căn bản không đáng tin cho nên mới nghĩ đến sân thi đấu kiếm tiền trả nọ lộc sinh nói xong vòng tay của mình bên trên liên tiếp lấp lóe hai lần đèn xanh tiếp lấy nhiệm vụ của hắn hoàn thành tình huống liền biến thành、24. Mà trước mặt này trước cái hắn hai cái này vốn lộc à và muốn mật huy thu hắn tráng sĩ cùng rửa hiếp hoạch hiếp khách, bí sĩ đ t mắt tròn Tráng biết ta sự tình? nhiên váng. Ngươi, ngươi hỏi hỏi. đều làm lắp lắp sĩ sao sự là l bắp ba ộ sinh vẫn không trả lời linh lung đã từ phía sau hắn vọt ra một c ư ớ c đá rơi xuống tráng sĩ x u ố n g lục trong tay sau đó cơi tại trên cổ của hắn thuận thế vận một cái thân liền đem tráng sĩ đem thả ngã trên mặt đất linh lung trên đầu một cái sức chiến đấu bạo dạp kim cương ba bị xương h ả o phá lệ dễ thấy lộc sinh đem tráng sĩ rơi trên mặt đất thương đưa cho linh lung linh lung thuận tay đẻ vào tráng sĩ huyện thái dương bên cạnh nói với ta một cái bí mật của ngươi bằng không ta trực tiếp nổ súng tráng sĩ hiện tại thật sự là có nỗi khổ không nói được vốn định nhặt quả hồng mé mót kết quả chưa từng nghĩ lại nắm vào cây xương rồng cảnh bên trên đành phải cầu x i n tha thứ ta nói ta nói kỳ thật năm đó ta mấy cái chiến hữu sở dĩ sẽ hy sinh là bởi vì ta gan tiểu lạc tại phía sau bọn hắn quay đầu cứu ta mới bị địch nhân đánh trúng trong lòng ta đặc biệt t h ầ y n ấ y cho nên vô luận như thế nào đều phải chiếu cố tốt người nhà của bọn hắn linh lung n g h e xong chiếu vào tráng sĩ lời nói lại thuật lại một lần trên tay vòng tay quả nhiên hiện lên một đạo lực quang nhiệm vụ hoàn thành tình huống biên thành một bốn linh lung b u n g ra tráng sĩ nghĩ nghĩ nói ra ta từ nhỏ đã lớn lên so người đồng lứa muốn thấp bé khi còn bé không ít bị đồng học khi dễ cho nên ta mới sẽ l i ề u mạng luyện tập vật lộn cũng chán ghét đừng nói ta nhỏ đây là bí mật của ta cùng ngươi làm trao đổi tráng sĩ khó có thể tin nhìn xem linh lung liên tục gật đầu c à m t ạ n g linh lung không thèm để ý k h o á t khoác tay nặng g đầu hướng còn lại những cái kia vây quanh người nhìn lại lại phát hiện vừa mới những thứ này khí thế bung hung hung đ á m t u y ệ t thủ đã sớm vô t h a n h vô tức tắn đi hiệp khách cũng giả bộ như không chuyện phát sinh rón rén hướng nơi khác đi đến bị linh lung kêu lại uy ngươi liền định như thế đi rồi sao hiệp khách toàn thân run lên nơm nớp lo sợ xoay người vẻ mặt cầu xin nói ra ta nói ta nói trong nhà của ta sinh ý sở dĩ sẽ phá sản là bởi vì ta cầm cha ta làm ăn tiền đi đánh bạc kết quả dẫn đến tiền mặt l ư u đứt gãy lúc này mới cóng đặt m ô n g nợ cha ta cũng bị chủ nợ đánh gãy c h â n tiến vào bệnh viện linh lung c a o mày đối hiệp khách thuật lại một lần bí mật của hắn trên tay vòng tay lần nữa hiện lên lục quang nhiệm vụ hoàn thành tình huống cũng biến thành hai bốn hiệp khách nhìn xem linh lung đầy cói lòng hy vọng mà hỏi có thể nói cho ta một cái bí mật của ngươi sao linh lung gừ một tiếng ngươi không xứng lúc này nơi xa đã có không ít người vòng tay sáng lên lang quang tiếp theo từ lầu hai hạ xuống tới một sợi dây thừng đem bọn hắn cho kéo đi lên nhiệm vụ đạt là được rồi hiệp khách nhìn một chút bay lên bầu trời bốn người trong miệng lập tức chửi mắng một tiếng đáng chết bọn hắn nhất định là lựa chọn bốn người báo đoàn qua lại chia sẻ bí mật lúc này còn lại còn chưa hoàn thành nhiệm vụ các người chơi nhau nhau bừng tỉnh đại ngộ tranh thủ thời gian tìm người báo đoàn hy vọng có thể dựng vào sau cùng chuyển xe cối lộc sinh cùng linh、Lung、lúc này qua lại nói một cái đối phương bí mật lao công của ngươi là chu k i u châu ngươi đã từng dùng gia vị nến qua q á i nhiệm vụ hoàn thành tình huống liền đi tới ba bốn hai người cũng còn chỉ còn lại cái cuối cùng bí mật đôi này lộc sinh mà nói cũng không khó hắn đang định xem xét cách đó không xa một cái trung niên a di đỉnh đầu xương hào lúc một người mặc đồng phục học sinh cô nương vội vã chạy tới cái kia ta còn kém hai cái liền có thể hoàn thành chúng ta có thể bao đoàn sao lộc sinh nhìn thoáng qua cô nương đỉnh đầu xương hào một cái tâm nhãn không ít học sinh vội n ế u mày nói ra làm sao cam đoan ngươi sẽ không lừa bí mật của chúng ta liền chạy học sinh mội một mặt thuần chân cười lấy nói ra chúng ta lão sư nói thành thật trọng yếu nhất huống hồ chúng ta đều bao đoàn đương nhiên muốn tín nhiệm lẫn nhau rồi học sinh m g ồ i nói xong nhìn về phía linh lung cái này trong sân đấu vốn là không có mấy cô gái chúng ta càng hẳn là trợ giúp lẫn nhau nha hắn không tin được ta hai chúng ta qua lại trao đổi bí mật đi linh lung nhẹ gật đầu tốt vậy chúng ta đem bí mật của mình viết trên giấy đồng thời đưa cho đối phương học sinh m g ồ i thống khoái đáp ứng hai cái nữ hải tử qua lại viết xuống bí mật của mình sau đó giao cho đối phương học sinh m g ồ i cầm tới linh lung bí mật sau triển khai nhìn thoáng qua sau đó cười hỏi tỉ tỉ cho do ta viết cái này hẳn không phải là gạt người đi linh lung khẳng định nhẹ gật đầu sau đó chỉ vào học sinh mội nói ra ngươi đã từng bắt nạt qua rất nhiều đồng học học sinh mội đang nghe linh lung lời nói về sau lập tức sắc mặt k ỳ biến ngươi nói bậy bạ gì đó đây không phải ta cho ngươi viết nội dung linh lung nhẹ nhàng cười một tiếng ta biết ngươi cho do ta viết là ngươi khi còn bé thường xuyên bị người khi dễ nhưng ta biết kia là giả linh lung vòng tay bên trên phát ra hào quang màu xanh lam ngay sau đó một sợi dây thừng từ trên lầu hạ xuống linh lung cười nhìn học sinh mội một chút nói ra khi còn bé ta vì để tránh cho bị người khác khi dễ cho nên liền đã luyện thành nhìn mặt người tướng bạn sự đều nói tướng tùy tâm sinh ta nhìn người bình thường xem xét một cái chuẩn nhìn xem chậm rãi thăng lên lầu hai linh lung học sinh mội tức giận đến dậm chân một cái mà nó cho nên ngươi cho bí mật của ta là giả sao nàng triển khai linh lung cho nàng tờ giấy t i a đối linh lung thì thầm ngươi cùng lão công ngươi nhận biết hay là bởi vì hắn bạn gái trước mụ mụ mang theo hắn đến cùng ngươi ra mắt chỗ lấy các ngươi mới cùng một chỗ hào không ngoài suy đoán học sinh m ộ i trên tay vòng tay không có phát ra lục sắc ánh sáng học sinh mụi lúc này sinh khí đem tờ giấy xếp thành đoàn ném xuống đất ta liền nói như thế không hợp thói thường sự tình làm sao lại là thật ngươi cũng dám gần ta ngươi chờ đó cho ta nói xong nổi giận đùng đùng quay người rời khỏi nơi này nhưng mà một bên lộc sinh chọn ngây ngẩn cả người hắn túi người nhặt lên tờ giấy kia nhìn xem nội dung phía trên xác thực cùng vừa mới học sinh m g ồ i đọc một chữ không kém thế nhưng là nếu như hắn nhớ kỹ không sai cái này không phải liền là trước đó c h ú cựu châu nói với tự mình hắn nhận biết linh lung trải qua sao thế nào lại là g i ả đâu chương hai trăm hai mươi bốn cung vận khí không quan hệ người đáng chết tự nhiên là sẽ chết lộc sinh hoang mang nhìn thoáng qua thăng nhập giữa không trùng linh lung bởi vì thời gian cấp bách hắn không có làm nhiều do dự quay đầu nhìn về phía cái kia cái trung niên a di đội bóng lưng của nàng nói ra bí mật của nàng trên tay vòng tay lập tức lóe lên một cái lục quang tiếp lấy một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống đem lộc sinh mang lên lầu hai ngay tại lộc sinh thăng đến giữa không trung thời điểm trong sân đấu chuyển đến chủ trì thanh âm của người chúc mừng mười sáu vị tuyển thủ thành công hoàn thành cái thứ nhất trò chơi ta bí mật tầng thứ nhất lồng sắt qua n bế thả lưu hình nước theo người chủ trì thoại âm rơi xuống tầng thứ nhất lồng sắt bên ngoài c h ậ m dại dâng lên một vệ ánh sáng tưởng ngay sau đó đục n g ầ u lưu hình nước đột nhiên từ bốn phương tám hướng tràn vào những cái kia không có hoảng chạy trốn từ phía nhưng mà lưu hình nước cùng bình thường hồng thủy khác biệt dính vào mắt cá chân liền có thể đem bọn hắn cấp tốc ăn mòn chạy trốn từ phía đám người nhao nhao ngã nhào trên đất tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành bùn máu ép t u y ế n thông quan lộc sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc này dây thừng đã đem hắn đặt ở lồng sắt tầng hai trên bình đài chủ trì thanh â m của người tại m ộ ư ơ i sáu vị thông quan tuyển thủ vang lên bên thay chúc mừng các vị hoàn thành tầng thứ nhất trò chơi mỗi người đem thu hoạch được một vạn nguyên thông quan ban thưởng hiện tại có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến thu hoạch được m ư ơ i vạn nguyên ban thưởng vẫn là mang theo một vạn nguyên rời lộc sinh cùng linh lung hai người đang nghe quảng bá vang lên trong n y mắt không hề do dự liền hướng rời đi phương hướng đi đến toàn trường người xem lập tức một mảnh xuân sao người chủ trì ở một bên khuất ngủ chỉ là hoàn thành t ầ n g thứ nhất liền muốn rời khỏi sao lại thông quan một t ầ n g tiền thưởng thế nhưng là sẽ lật gấp người nhà lộc sinh cùng linh lung chỉ là mắt điếc thai ngơ bọn hắn còn có khắc càng chuyện trọng yếu phải làm không cần cũng không có tất muốn ở chỗ này cực mệnh mắt thấy hai người tức sắp rời đi lồng sắt đ ỗ n g nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người lộc sinh lấy làm kinh hãi chỉ thấy ngăn lại hai người lại là cái kêu ma vương vận động thiếu niên vận động thiếu niên hai tay cắm túi quần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người vừa mới đại ma vương tại du thuyền lối vào đợi các ngươi thật lâu không nghĩ tới các ngươi từ sân thi đấu lối vào t i ề n đến bất quá cũng không quan hệ hãng k ỳ thật chỉ muốn nói với các ngươi câu nói các ngươi cái kia lớn người cao bằng hữu bây giờ tại chúng ta chỗ này vận động ít năm để lộc sinh giật này cả mình các ngươi bắt lao chu vận động thiếu niên gật gật đầu mất máu quá nhiều để chúng ta cho nhặt trở về một bên linh lung lập tức nóng này nói ra thế nào các ngươi mới có thể thả chu cá ca, ca vận động thiếu niên dùng miệng hữu điệu phía sau hai người lồng sắt các n g ư ơ i tiếp tục tham gia thi đấu tranh tài thẳng đến bỏ lên trên tầng cuối cùng đại ma vương liền sẽ nói cho các n g ư ơ i biết hắn hiện tại ở đâu đây lộc sinh cao mày quay đầu nhìn một chút lồng sắt lại quay đầu nhìn về phía vận động thiếu niên ta không rõ tại sao phải chúng ta tham gia trong sân đấu tỉ thí các ngươi chơi qua đấu dễ sao vận động thiếu niên đ ỗ n g nhiên không đầu không đuôi hỏi hai người một vấn đề gặp hai người đều giữ em m ở lặng mình hồi đáp chúng ta đại ma vương cùng ma vương khác đánh c ự c hạ chú mà các ngươi chính là hắn áp chú dế cho nên chỉ có các ngươi giút hắn thắng người khác dế hắn một cao hứng mới sẽ nói cho các ngươi biết cái tía lớn người cao ở đâu cho nên hiện tại nắm chặt xoay người lại đừng các loại một phút qua đã mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách bởi vì chu cựu châu nguyên nhân lộc sinh cùng linh lung hai người không có lựa chọn nào khác đành phải quay người hướng lồng sắt một lần nữa đi trở về vận động thiếu niên m ỉ m cười đang muốn quay người chợ phát hiện y ê u nhã tiểu ca không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn trong lòng hơi một kinh ngạc lập tức tò mò hỏi ngươi vì cái gì không trực tiếp giết bọn hắn y ê u nhã tiểu ca đưa tay bó lấy tóc của mình bọn hắn vừa mới đem ta làm cho chật vật như vậy đương nhiên không thể để cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy đi chết huống hổ ta thật trên người bọn hắn hắn vận động thiếu niên giật mình hỏi ngươi trên người bọn hắn hạ chú y ê u nhã tiểu ca hai tay cắm túi quay người hướng tính phòng phương hướng đi đến nếu như thua tiền nói do bọn hắn cũng đã chết thua tiền cũng liền không có khó chịu như vậy mà nếu như bọn hắn may mắn thắng mặc dù có chút không thoải mái nhưng tối t h i ế u kiếm tiền cái này gọi phong hiểm đối sông chủ chi nhìn thấy tại một phút quyết định thời gian một khắc cuối cùng lộc sinh cùng linh lung một lần nữa đi trở về lập tức cao hứng nói ra quá tuyệt vời tất cả mười sáu vị tuyển thủ đều tại tầng này lựa chọn tiếp tục đây là mười phần lựa chọn sản xuất vậy liên để cuộc tỉ thí của chúng ta tiếp tục tầng thứ hai này khảo nghiệm cũng rất đơn giản tại trước mặt của các ngươi có một loạt bể nước trong đó một nửa bể nước tại đóng lại cái nắp về sau còn có thể một lần nữa mở nước nắp vali mà một nửa khác bể nước cái nắp thì sẽ lập tức khóa kín mời các vị tự chủ lựa chọn một cái bể nước năm phút sau bể nước đóng đem sẽ mở ra tất cả người chơi đều sẽ ngã vào nước trong g i ư ờ n g cuối cùng có thể từ bể nước bên trong ra liền có thể tiến vào tầng thứ ba cửa này trò chơi gọi là bể nước chạy trốn quy tắc mười phần đơn giản 50% phần trăm sống sót s á t x u ấ t lựa chọn đúng bể nước liền có thể sống lựa chọn sai cũng chỉ có thể n í n chết người chủ trì tại tuyên bố xong quy tắc trò chơi về sau đ á m tuyển thủ liền vội vàng hướng bể nước chạy tới hy vọng có thể tại tỷ thí bắt đầu trước nhìn ra một chút mánh khỏe người chủ trì thì là đang không ngừng nhắc nhở lấy người xem các vị hiện trường khán giả vừa mới có phải hay không hạ đ ố i chú phát lơ tài hiện tại vòng thứ hai cạnh đoán lại muốn bắt đầu đồng dạng chỉ cần đoán đúng bốn cái liền có thể để tiền đặt cược gấp bội đoán đúng toàn bộ tám cái sẽ thu hoạch được gấp một vạn lần thường lớn ở trên một vòng cạnh đoán đúng chỉ ít thành công bốn cái xác suất kỳ thật vô cùng、cao. cũng làm cho hiện trường khán giả đều nếm đến thắng tiền n g o n n g ọ t thế là lần này cơ hồ tất cả người xem đều lần nữa cầm lấy bỏ phiếu khí vì chính mình xem trọng tuyển thủ đ là được lồng sắt bên trong lộc sinh ngoại ý muốn phát hiện ngoại trừ dây của tóc người trẻ tuổi cùng tráng sĩ hai người bên ngoài cái kia h i ệ p khách cùng học sinh ngồi thế mà cũng thành công lên tới lầu hai thật đúng là để hắn có chút ngoại ý m u ố n lúc này chỉ thấy những thứ này đám tuyển thủ không ngừng tại bể nước chung quanh g õ g õ đập đập ý đồ phát hiện một chút cái nắp bên trên mánh k h ỏ hiệp khách chỉ vào một cái trong đó bể nước nói ra ta phát hiện mỗi cái bể nước tiếng đánh đều là không giống ta cái này nhất định là có thể mở ra cái nắp bể nước nói đầy đủ người liền nằm sấp ở bên trên hai tay hai chân tóm chặt lấy bể nước biên giới sợ người khác đem nước của hắn dương đoạt đi học sinh ngồi từ trước mặt hắn trải qua khinh thường phốc phốc cười một tiếng n g ư ờ i liền nói nhầm đi a có thể biết thanh n â m thanh thúy là tốt hay là sâu đây là cái so vận khí cho chơi ít ở nơi đó cố lộng huyền hư lộc sinh không có đi kiểm tra cái này nước của hắn dương mà là đi thẳng tới bên phải nhất một cái bể nước đứng lên trên sau đó đem linh lung kéo đến bên cạnh hắn cái kêu bể nước bên trên linh lung hướng bên cạnh bể nước nhìn thoáng qua hơi có chút lo lắng hỏi hai chúng ta bể nước kể cùng một chỗ đồng thời có thể mở ra tỷ lệ sẽ có hay không có chút ít lộc sinh cười lắc đầu nhẹ nhàng nói ra cái này cùng vận khí không có quan hệ linh lung mở to hai mắt nhìn xem lộc sinh chỉ thấy lộc sinh khẳng định nhẹ gật đầu hắn sở dĩ như thế chắc chắn là bởi vì hắn sớm liền thấy bể nước bên trên xương hảo mỗi một cái đều là giống nhau gọi là một cái có thể lấy từ xa điều khiển bể nước quả nhiên liền cùng tất cả máy đánh bạc khí là giống nhau cùng vận khí không quan hệ người đáng chết tự nhiên là sẽ chết lộc sinh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hình chiếu ba dê chỉ gặp áp chú kim ngạch nhiều nhất là vừa mới cái thứ nhất đi vào lầu hai vị tia dây cột tóc người trẻ tuổi mà mình rất không k é o thế mà xếp tại vị thứ ba chương hai trăm hai mươi lăm phía công giấy ruộng lộc sinh nhìn xem đỉnh đầu áp chú xếp hạng cảm thấy hao tổn tâm trí không nghĩ tới cái k i a đại ma vương còn thật cam lòng trên người mình đặt cược bất quá đối với mình mà nói có là chạy ra bể nước phương pháp cho nên bể nước mở ra mở không ra đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng ngược lại là linh lung không biết nàng bể nước có thể hay không thuận lợi mở ra đây cũng là lộc sinh đem linh lung kéo đến bên cạnh mình nguyên nhân vì xác nhận linh lung phải trăng an toàn lộc sinh thế là cho mình thay đổi lại có thể xem thấu sinh tử xương hào từ đầu bởi vì một lần chỉ có thể xem xét mười người tử vong thứ tự trước sau nguyên nhân lộc sinh trước hết dựa theo sắp xếp đem ních lại gần mình cái này một bên mười người kéo vào sinh tử sắp xếp bên trong hào không ngoài suy đoán cái k i a dây của tóc người trẻ tuổi xếp tại tử vong sắp xếp vị thứ nhất xếp ở vị trí thứ hai thì là áp chú xếp hạng tại thứ hai cái kia tuyển thủ để lộc sinh có chút ngoài ý muốn chính là thứ hạng của mình thế mà tại mười cái tuyển trong tay thứ hai đến n ư ợ c vị xem ra cũng là vì cân bằng toàn bộ đặt cược đánh cược phòng ngừa để cho người ta vì thao túng vết tích hiện quá mức rõ ràng mà đồng dạng để lộc sinh không nghĩ tới chính là đặt cược xếp tại người thứ m ộ ư ơ i một linh lung thế mà xếp tại sinh tử sắp xếp vị thứ tư cân nhắc đến lúc này còn có sáu cái tuyển thủ không có tiến vào sinh tử sắp xếp lộc sinh thế là đem linh lung cùng sáu người kia một lần nữa kéo một cái xếp hạng chỉ gặp tại cái bài danh này dưới linh lung xếp tại vị thứ ba nói cách khác tại cuối cùng một sáu người sắp xếp bên trong linh lung thứ hạng là vị thứ sáu dựa theo chỉ có một nửa người có thể chạy trốn đến tính toán linh lung bể nước nếu như không có ngoài ý mớn hắn là không mở được nghĩ tới chỗ này lộc sinh mau từ đạo cụ cột bên trong lấy ra còn sót lại một chương đảo ngược trở lại như cũ thiếp giấy đưa cho linh lung một hồi nếu như mở không ra bể nước đóng ngươi trực tiếp dùng chương này thiếp giấy linh lung nhận lấy đảo ngược trở lại như cũ thiếp giấy hướng lộc sinh chăm chú nhẹ gật đầu lúc này chủ trì thanh âm của người vang lên lần nữa tốt các vị khoảng cách bể nước đóng mở ra còn có cuối cùng một phút mời các vị đứng tại bể nước đóng phía trên nếu như còn có muốn điều chỉnh vị trí mời tại ba mươi giây bên trong làm ra quyết định sau cùng người chủ trì thoại âm rơi xuống ngoại trừ lộc sinh hai người bên ngoài còn lại tất cả t i ề thủ đều khẩn trương miệng lớn thở phì phò lúc này cái kia học sinh m g ộ i đột nhiên từ bể nước bên trên nhảy xuống tới đi đến hiệp khách bên cạnh hỏi k a k a chúng ta qua lại đổi một cái bể nước có thể chứ hiệp khách cao mày nói ra t a không đổi học sinh m g ộ i cười lấy nói ra k a k a trước người đánh bạc vận khí kém như vậy còn dám tin tưởng lựa chọn của mình sao không bằng cùng ta đổi một chút đứng tại đừng người lựa chọn bể nước phía trên áp lực trong lòng không có lớn như vậy hiệp khách nguyên bản còn mười phần tin tưởng vững chắc tự mình lựa chọn bể nước tuyệt đối không có vấn đề thế nhưng là kinh học sinh ngội một nhắc nhở như vậy tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý nghĩ đến mình cái kia kỳ nát vô cùng vật lý lập tức nhẹ gật đầu đồng ý cùng học sinh m g ồ i trao đổi vị trí mà học sinh m g ồ i sở dĩ trao đổi vị trí là bởi vì nàng vừa mới nghĩ nghĩ cảm thấy hiệp khách như thế chắc chắn ghé vào bể nước phía trên có lẽ thật tìm được h ả o thủy dương manh mối lộc sinh nhìn thoáng qua hai người tử vong sắp xếp quả nhiên đổi cùng không đổi cũng không hề khác gì nhau trải qua chuyển đổi học sinh m g ồ i đại khái xếp tại mười sáu người bên trong vị thứ chín mà hiệp khách đang trao đổi sau vẫn xếp tại người thứ mười nói cách khác hai người lúc đầu cũng không có tại một vòng này tử vong phong hiểm hai người điều chỉnh xong trình tự về sau chủ trì thanh âm của người vang lên lần nữa cuối cùng ba mươi giây xin tất cả tuyển thủ đình chỉ đổi vị trí đứng tại bể nước đắp lên trò chơi lập tức bắt đầu nguyên bản ồn ào khán giả dần dần yên tĩnh trở lại tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên mình đặt cược tuyển thủ bị đặt cược nhiều nhất g i â y cột tóc người trẻ tuổi hít sâu một hơi hai cánh tay cánh tay nhìn như nhẹ nhom run lên hãn đ u ỗ i vận khí của mình luôn luôn tràn đầy lòng tin chắc hẳn lần này cũng nhất định không có vấn đề đổi xong vị trí hiệp khách thì là nhìn thoáng qua học sinh vội lại liếc mắt nhìn dưới chân sau đó thật chặt hai mắt nhắm、nghiện. học sinh ngồi không có nhìn bất luận kẻ nào miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì mà vị kia tráng sĩ trái tim lại một lần nữa không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu hắn phảng phất n h ớ tới cái kia đồng đội vì cứu hắn mà hy sinh buổi sáng lúc ấy cũng là bởi vì trong lòng quá khẩn trương mới dọa đến hắn một bước đều bước bất động m ư ờ giây đếm ngược chính thức bắt đầu tại toàn trường người xem đếm ngược â m thanh bên trong ba bể nước cái nắp hướng phía dưới mở ra tất cả mười sáu cái tuyển thủ cùng một chỗ tiến vào trong nước bể nước đóng tùy theo khép lại lộc sinh tại rơi vào trong nước trước tiên liền ra sức hướng thượng du đi hắn đi tới bể nước đóng dưới đáy dùng sức đẩy lên đẩy phát hiện bể nước đóng thế mà không nhúc nhích tí nào không có khả năng à tử vong của mình trình tự rõ ràng xếp tại sau tám vị không có khả năng đẩy không nước sôi nắp va li lộc sinh hoang mang tại bể nước đóng dưới đáy sờ lên thình linh phát hiện nguyên lai có một cái nho n h ỏ thẻ t r ụ nhẹ nhàng nhấn một cái thẻ t r ụ bể nước đóng liền hướng bên trên bắn lên những cái kia áp chú lộc sinh khán giả lập tức bạo phát ra một trận tiếng hoan hô lộc sinh nhảy đến bên cạnh linh lung bể nước bên cạnh phát hiện nàng vô luận như thế nào nhấn thẻ c h ụ thẻ chụp đều không có bán ra thế là tranh thủ thời gian ra hiệu linh lung không cần lại làm nếm thử trực tiếp sử dụng đảo ngược trở lại như cũ t h i ế p d â y linh lung thế là lấy ra t h i ế p d â y gián tại bể nước cái nắp bên trên lập tức liền nghe bành một tiếng kim loại bể nước đóng biến thành mỏ kim loại chìm đến bể nước n g ọ n n g u ồ n linh lung cũng từ bể nước bên trong bò lên ra lộc sinh mau tới trước từ bể nước bên trong kéo ra khỏi linh lung trong lòng đ ố n g nhiên nghĩ đến linh lung có thể ra thuộc về ngoài ý liệu như vậy là không sẽ có người khác muốn thay thay nàng đi chết đâu lúc này học sinh ngồi chỗ cái kia bể nước đóng thẻ c h ụ cũng đã bị nàng t h o mở nếu như không có ngoài ý muốn chỉ cần đi lên đầy cái nắp liền có thể mở ra học sinh mội trong lòng tràn đầy con hỉ vừa mới quả nhiên đ ổ i đúng liền biết mình vận khí nhất định không kém đang lúc nàng dự định đẩy ra phía ngoài mở cái nắp thời điểm lại phát hiện cái nắp ổ trục vậy mà k ẹ p lại mặc cho nàng ra sao dùng sức bể nước đóng chính là đầy không ra tình huống như thế nào học sinh mội trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hoang mang rõ ràng thấy được hy vọng lại lại không cách nào chạy trốn thống khổ so không có chút nào hy vọng càng thêm làm cho người sụp đổ học sinh mội sở dĩ mở không ra bể nước nguyên nhân tự nhiên là cùng linh lung ngoài ý muốn thoát khốn có quan hệ Vì hai người chỉ có n g bốn mắt tương đối nàng có thể từ hiệp khách trong mắt sau khi thấy sợ cùng sống xuất sau hai nạn cùng k nghỉ trong lòng lập tức vô cùng hối hận vừa mới vì cái gì liền muốn cùng hắn đổi bể nước lúc này tính cả lộc sinh cùng linh lung đã lục tục no ngoe bỏ ra ngoài có sáu người còn lại còn vây ở dưới nước nhìn thấy đã có sáu người leo ra ngoài bể nước trong lòng càng phát ra sốt ruột dây cột tóc tiểu ca l i ề u mạng dùng chân đạp bể nước đóng lại phát hiện bể nước đóng vô cùng kiên cố mặc cho mình dùng lực như thế nào đều không thể đem hắn mở ra thế là từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một cây đao ý đồ từ giữa đó k ậ y mở cái nắp có thể đây hết thể đều chỉ là phí công năm phút sau thông hướng ba tầng thang cuốn chậm rãi rơi xuống thành công chạy ra bể nước tám người chầm mặc đi lên lầu liệu sau lưng bọn họ là tám cỗ toàn thân cứng gắp chương s hai trăm hai mươi sáu hoàn toàn mới trò chơi giết người lộc sinh tám người đi vào lồng sắt ba tầng chủ trì thanh âm của người tại vang lên bên hai chúc mừng các vị hoàn thành tầng thứ hai trò chơi mỗi người đem thu hoạch được một m ư ờ i vạn nguyên thông quan ban thưởng hiện tại có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến thu hoạch được một trăm linh vạn nguyên ban thưởng v ẫ người là m a n theo Mọi chủ ó một p trì gặp không có bất kỳ người nào rời đi gửi đến mười phần tươi sáng quá tốt rồi tám tên tuyển thủ không có bất kỳ người nào chọn rời đi các ngươi quả nhiên là thật dũng sĩ hiện tại công bố tầng này tỉ thí hạng mục gọi là trò chơi giết người người chủ trì thoại âm rơi xuống tám người trước mắt lập tức rơi xuống tám cái màu đen gian phòng mỗi cái gian phòng trái phải sau ba mặt đều là bịt kín chỉ có chính diện mở một cái cửa sổ tuyển thủ ngồi ở bên trong thời điểm có thể thấy rõ mặt nhưng nhìn không thấy bộ mặt trở xuống động tác gian phòng cùng gian phòng ở giữa có một đầu bánh xích kết nối bánh xích bên ngoài đồng dạng bao vây lấy một tầng thật dạy màu đen vòng ra để người xem thấy không rõ bên trong truyền thâu đ ồ vật là cái gì người chủ t r í tiếp lấy nói ra xin tất cả tuyển thủ tùy ý lựa chọn một gian gian phòng tiên vào bên trong gian phòng tựa hồ cũng không có gì có thể chọn lựa mọi người liền riêng phận mình tuyển một gian đi vào linh lung cùng lọc sinh hai người vẫn như c ũ là lựa chọn liên tiếp hai gian gian phòng lúc này một viên mang theo lờ cờ giờ quả cầu kim loại từ không t r ú n g chậm rãi rơi xuống lơ lửng tại tám gian gian phòng chính giữa chủ trì nói ra trước mắt các ngươi viên này quả cầu kim loại là một viên bom chất lỏng làm phía trên số lượng biến thành lúc k h ô n giờ liền sẽ lập tức bạo tạc quy tắc trò chơi rất đơn giản quả cầu kim loại bên trên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một cái ban đầu số lượng các ngươi tại riêng phần mình trong phòng hướng hạ một cái phòng truyền lại quả cầu kim loại quả cầu kim loại mỗi khi đi qua một cái phòng phía trên số lượng liền sẽ tự động giảm một ai lấy được banh lúc phía trên số lượng biến thành số không, ai liền sẽ bạo tạc bỏ mình mỗi người đều có thể ở trong phòng của mình điều chỉnh quả cầu kim loại bên trên số lượng nhưng là chỉ có thân phận vì sát thủ người chơi mới có thể thành công cải biến số lượng còn lại người chơi điều chỉnh là vô hiệu nói một cách khác tại quả cầu kim loại lưu động quá trình bên trong chỉ có sát thủ có thể quyết định một vòng này tử vong người chơi là ai người chủ trì vừa mới dứt lời hiệp khách lập tức la lớn cái này không công bằng cái kia r ú t chúng sát thủ thân phận người chơi chẳng phải là liền nhất định là an toàn đúng không người chủ trì tựa hồ đã đ sớm liệu ế nhẹ mọi người n g sẽ sự có nhàng một giọng nói nghiệm chứng bắt đầu chỉ thấy lục s ắ t gian phòng trên mặt tường đột nhiên xuất hiện bảy tám cái phi tóc xoay tròn răng cưa trong khoảnh khắc liền đem heo trắng chặt thành thịt nát nhìn v ẻ mặt hoảng sợ đ á n g người người chủ chỉ cười ha ha mỗi luân thư giết kết thúc về sau ở đây tất cả tuyển thủ đều có thể tiến hành một lần im ắng bỏ phiêu mỗi lần có thể ném hai vị các ngươi cảm thấy có khả năng nhất là sát thủ người chơi trong đó số phiếu cao nhất một người sẽ tiến vào căn này lục xác nghiệm chứng ở giữa đóng cửa tiến hành nghiệm chứng không phải sát thủ người chơi có thể bình an đi ra nghiệm chứng ở giữa là sát thủ người chơi l i ề n sẽ bị tại chỗ xoắn thành thịt băm một khi sát thủ toàn bộ tử vong trò chơi lập tức kết thúc còn lại tất cả người chơi đều sẽ tiên vào tầng tiếp theo nếu không trò chơi sẽ một mực tiếp tục cho đến cuối cùng còn lại bốn người trò chơi kết thúc người chủ trì nói một hơi toàn bộ quy tắc trò chơi nhìn phía dưới tám tên tuyển thủ hỏi quy tắc chính là như vậy còn có không hiểu sao một c á i giữ lại tóc dài sờ mát tiểu ca lên tiếng hỏi chúng ta làm sao biết mình là không phải sát thủ người chủ trì kiên nhẫn đáp cầm tới quả cầu kim loại về sau mỗi người đều có thể thử nghiệm chuyển động cầu nửa bộ phận trên điều chỉnh số lượng không phải sát thủ người chơi điều chỉnh ra số lượng sẽ ở một giây sau tự động phục hồi như cũ trở thành sát thủ người chơi điều chỉnh ra số lượng đem sẽ không phục hồi như cũ khác một người đeo kính kính mặt tròn bác gái lại hỏi cái tiêu một ván trong trò chơi sẽ có mấy tên sát thủ hai cái mỗi trong cục sẽ có hai cái sát thủ thấy mọi người đều không có vấn đề người chủ trì tuyên bố một phút sau sẽ tiến vào lần thứ nhất trời tối quả cầu kim loại sẽ ngẫu nhiên tiến vào một cái gian phòng trò chơi đem chính thức bắt đầu tất cả ở đây người xem hiện tại có thể bắt đầu đặt cược lần này đoán đúng c h í ít bốn cái sống sót người chơi liền có thể thu hoạch được năm vạn lần thưởng lớn các ngươi có một phút đặt cược thời gian ở trên một vòng đặt cược bên trong không ít người đã thua thiệt không ít tiền một số nhỏ người lựa chọn kịp thời dừng tổn hại nhưng càng nhiều người vẫn là ôm gỡ vốn tâm lý lần nữa cầm lên đặt c ự c khí dù s a o năm vạn lần ban thưởng đầy đủ bọn hắn một ván liền vứt về trước đó tất cả tổn thất theo lấy một phút đếm ngược tính theo thời gian kết thúc lộc sinh mấy người trước mắt lập tức lâm vào một vùng tăm tối ngay sau đó ánh đèn lần nữa sáng lên trò chơi giết người chính thức bắt đầu lộc sinh cấp tốc nhìn lướt qua trong tràng mặt khác bảy người phát hiện linh lung bên tay trái cái kia mặt tròn bác gái chính trong tay khuấy động lấy cái gì những người còn lại ánh mắt đều rơi vào bác gái trên mặt chỉ gặp mặt tròn bác gái tại đi lòng vòng thiết cầu về sau trên mặt lập tức lộ ra một bộ không phải ánh mắt của ta sau đó đem quả cầu kim lo bác gái kế tiếp trong phòng kế là vị kia tráng sĩ tráng sĩ tại cầm tới quả cầu kim loại trong nháy mắt k h ẽ cao mày đồng dạng thử nghiệm chuyển bông n ú c nhích quả cầu kim loại tiếp thở dài một hơi ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua cùng hắn hai châu ngồi chi cách h i ệ p khách sau đó đem quả cầu kim loại bỏ vào băng truyền bên trên lúc này tất cả còn lại còn không nhìn thấy quả cầu kim loại tuyệt thủ trong lòng đều khẩn trương lên cho dù là l ụ c sinh hắn cũng không có n g h ị kỹ nên làm gì ứng đối bảo tạc phương pháp hiện tại duy nhất có thể làm ngoại trừ cầu nguyện bị tạc không phải mình bên ngoài chính là tận khả năng thông qua mỗi cái người chơi biểu lộ nhanh chóng tìm tới cái kia hai cái sát thủ tốt kết thúc ván này trò chơi lộc sinh d ư ơ n g mắt hướng cái kia mặt tròn bác gái cùng tráng sĩ đỉnh đầu xương hào nhìn lại phát hiện hai người xương hào cũng không có cái gì dị dạng bác gái đỉnh đầu chính là một cái việc không liên quan đến mình bác gái tráng sĩ đỉnh đầu vẫn là một cái vạm vỡ tráng sĩ chỉ từ xương hào bên trên nhìn tựa hồ hai người đều không phải là sát thủ kế tiếp trong phòng kế chính là cái kia sở mát tiểu ca lộc sinh chú ý tới tiểu ca khi nhìn đến trong tay quả cầu kim loại lúc con mắt đống nhiên cho to muốn mở miệng nói cái gì liền nghe không trung lập tức chuyển đến chủ trì thanh âm của người trò chơi quá trình bên trong không thể nói chuyện nếu không quả cầu kim loại sẽ lập tức bạo tạc nha sợ mát tiểu ca tranh thủ thời gian ngậm miệng lại đi lòng vòng trong tay quả cầu kim loại sau đó bỏ vào một bên băng chuyển b ê n trên lộc sinh mắt nhìn đỉnh đầu hắn xưng hào vừa mới biến thành một cái tràn đầy khiếp sợ sợ mát nam hải sợ mát tiểu ca vị kế tiếp là một người mặc áo sơ mi trắng tướng mạo mười phần nhã nhặn bật lĩnh hắn cầm tới quả cầu kim loại về sau liền trực tiếp đem quả cầu kim loại bỏ vào băng chuyển bến trên liền cúi đầu nhìn một chút quả cầu kim loại động tắc đ áo sơ mi trắng đỉnh đầu xương hào cũng vẫn như cũ không thay đổi một cái thông minh văn phòng b ệ n h lĩnh không thể không nói áo sơ mi trắng cái này s á c h lược mười phần thông minh ngay cả chính hắn cũng không biết mình là không phải sát thủ người khác liền càng thêm không thể nào biết được nếu như hắn thật sự là sát thủ ở đây tuyển thủ cũng sẽ không trước tiên hoài nghi đến hắn từ đó có thể giúp hắn tránh thoát nghiệm chứng ở giữa kiểm tra thực hư lúc này quả cầu kim loại đi tới hiệp khách trong tay chỉ gặp hiệp khách hít sâu một hơi sau đó túi đầu hướng trong tay quả cầu kim loại nhìn lại đột nhiên hắn sắc mặt đại biến vội vàng muốn đem quả cầu kim loại ném ra gian phòng bên ngoài nhưng mà không đợi hắ liền nghe hiệp khách t r h i trong phòng kế t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn và ảnh phụ một trường châu ngồi sơ đồ chương hai trăm hai mươi bảy lần này còn nhiều lần thoát c h ế t sao hiệp khách trong nháy mắt bị t ạ n huyết lục v a n g tung tóe hãn chỗ gian phòng cũng lập tức bị một cái máy móc sâu cánh tay cho lui xuống còn lại bảy cái tuyển thủ nhiều ít đều có chút mắt tròn váng không nghĩ tới quả cầu kim loại uy lực nổ tung lại to lớn như thế hiệp khách tử trạng sẽ như thế thảm liệt mặt tròn bác gái đã không nhịn được ghé vào cửa sổ không ngừng nôn ngửa giữa không trung chuyển đến chủ trì tiếng người nói chuyện tốt các vị đã có tuyển thủ bị loại lượn này trò chơi tiến vào lần thứ nhất bỏ phiếu Mời、mọi ờ i m người độc lập i y mắng trong tay bỏ phiếu khí bên trên tuyển ra hai vị khả năng nhất là sát thủ người chơi bỏ phiếu thời gian là một phút đối với hiệp khách chết đi lộc sinh nhiều ít có một ít kinh ngạc hắn không nghĩ tới sát thủ vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy liền lựa chọn đánh chết một người điều này cũng làm cho hắn vốn là muốn mượn nhờ tử vong sắp xếp để phán đoán đến tột cùng ai là sát thủ kế hoạch hoàn toàn ngâm canh bởi vì tử vong sắp xếp là mỗi cách một phút mới có thể đổi mới một lần hắn thậm chí còn không đợi được tử vong sắp xếp lần tiếp theo đổi mới một vòng này trò chơi liền đã kết thúc Cho tới giờ khác hiện vong tới tử xuất tại mới mới giờ này, sắp xếp lúc ộ c trước mắt, hắn lập tức Sinh sắp mới hắn nhìn thoáng qua mới nhất mắt, kết lập l xếp qua quả.、Lúc、này kết quả bên trong đã không có hiệp khách ảnh chân dung mà xếp ở vị trí thứ nhất biến thành cái kia áo sơ mi trắng các loại áo sơ mi trắng lộc sinh trước mắt lập tức sáng lên nghĩ đến bây giờ đang ở tại nghiệm chứng sát thủ bỏ phiếu giai đoạn cho nên áo sơ mi trắng chính là tên sát thủ kia lộc sinh không hề do dự liền đầu áo sơ mi trắng một phiếu m ặ t khác một phiếu hắn suy tư một lát đầu cho sở mát tiểu ca sở dĩ đầu cho sở mát tiểu ca là bởi vì đỉnh đầu hắn xưng hào cùng người khác có rõ ràng khác biệt một cái tràn đầy khiếp sợ sờ mát nam hải một phút đảo mắt đã qua lộc sinh trước mắt tử vong sắp xếp lần nữa đổi mới lần này xếp ở vị trí thứ nhất ý nguyên vẫn là áo sơ mi trắng cùng lúc đó bỏ phiếu kết quả cũng đã ra không ngoài dự liệu áo sơ mi trắng đến số phiếu là trong mọi người nhiều nhất áo sơ mi trắng sắc mặt bá một chút trở nên t r ắ n g bệnh hắn vốn cho rằng vừa mới biểu hiện của mình có thể để cho mình đ á o thoát tiến vào nghiệm chứng ở giữa v â n m ệ n h không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng để cho mình thành lớn nhất hoài nghi đối tượng lúc này hắn cũng không biết mình đến cùng phải hay không sát thủ trong lòng nhất thời vô cùng khẩn trương người chủ trì thanh âm tò do nói ra người chủ trì một giọng nói nghiệm chứng bắt đầu toàn bộ sân thi đấu ánh đèn liền bỗng nhiên tôi xuống đã biết kết quả lộc sinh lặng lẽ thu hồi ánh mắt hướng còn lại tuyển thủ trên mặt nhìn lại ngoại trừ mình cùng linh lung bên ngoài duy nhất còn không có đụng phải quả cầu kim loại liền chỉ còn lại bên cạnh mình trong phòng kế cái kia tóc đỏ tiểu tỉ tỉ lúc này Truy tân quang đèn nặng lúc này áo sơ mi trắng g c ữ a não trong mở đã hoàn toàn bị mồ hôi thơm ướt toàn thân phẳng phất hư thoát từ nghiệm chứng thời gian đi trở về hắn một lần nữa về tới mình gian phòng m ớ i một vòng trò chơi giết người lập tức bắt đầu theo trong sân đấu ánh đèn rơi xuống lại nặng t â n lượn g lên lộc sinh bên cạnh gian phòng tóc đỏ tiểu t ỷ t ỷ lấy được mới quả cầu kim loại tiểu t ỷ t ỷ trên mặt minh h i ể n lộ ra thần sắc mừng rỡ trên đầu xương hào cũng biến thành một cái tràn ngập ngạc nhiên tiểu vắng hồng ngay sau đó nàng liền đem quả cầu kim loại bỏ vào băng truyền bên trên hướng lộc sinh trô gian phòng c h u y ể n tới nhìn xem từ tay phải tấm ngăn thượng truyền tiến đến quả cầu kim loại lộc sinh theo bản năng hít sâu một hơi sau đó thận trọng đem quả cầu kim loại cầm trong tay hướng lên trên mặt cấp tốc liếp một cái là số lượng năm lộc sinh trong l từ vị trí của hắn mới cải đến đến số lượng về không lúc quả cầu kim loại hẳn là rơi vào áo sơ mi trắng tấm ngăn bên trong nguyên lai、like、hắn sở dĩ sẽ ở tử vong sắp xếp bên trong xếp ở vị trí thứ nhất nguyên nhân là ở chỗ này lộc sinh trên tay nhẹ nhàng méo một cái quả cầu kim loại nửa bộ phận trên phát hiện số lượng có thể từ một điều đến chín hắn thế là tiện tay đem số lượng điều đến chín sau đó đợi một giây đồng hồ lại phát hiện số lượng vậy mà không có nhảy trở về c h ờ một chút tình huống như thế nào lộc sinh trái tìm lập tức phù phù phù phù còn loạn không chỉ vừa mới phân tích nửa ngày ai là sát thủ kết quả mình mới là sát thủ lập tức lộc sinh không dám coi trần trờ lập tức giả bộ như lo đãng lắc đầu sau đó đem quả cầu kim loại bỏ vào băng chuyển bên trên nhưng lúc này trong lòng lại là vô cùng t h ẩ n trương bởi vì làm sát thủ m u ố n tại còn lại hai lần bỏ phiếu bên trong đều không bị băng vào nghiệm chứng ở giữa cũng không phải là một chuyện dễ dàng quả cầu kim loại trải qua linh lung tay sau lại lần tiến vào mặt tròn bác gái gian phòng lúc này lộc sinh không chặt bên trong chuyển đến linh lung phát tới tin tức tiểu lộc người là sát thủ sao lộc sinh không cần thiết giấu giếm linh lung thế là ngắn gọn hồi phục một cái phải lúc này linh lung lập tức cũng phát tới một cái tin ta cũng thế a lộc sinh ở trong lòng lại kinh ngạc thêm một lần vội vàng quay đầu nhìn về linh lung đỉnh đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện đỉnh đầu nàng xương hào biến thành một cái khổ tư đối sách sát thủ hắn b ạ n lần không ngờ duy hai hai cái sát thủ vậy mà lại là linh lung c ù n g mình nói như vậy lên vừa mới cái kia hiệp khách chết cũng không phải là có sát thủ thao túng kết quả mà là phi thường bất hạnh bị quả cầu kim loại bên trên ngẫu nhiên xuất hiện số lượng trò trung đích lúc này lấy được quả cầu kim loại mặt tròn bác gái vì tránh hiểm nghị vội vàng đem quả cầu kim loại chuyển cho kế tiếp tráng sĩ mà tráng sĩ cũng rất nhanh chuyển cho kế tiếp sở mát tiểu ca mỗi người tựa hồ cũng tại nóng lòng chứng minh mình không phải sát thủ vội vã liền đem quả cầu kim loại cho truyền xuống dưới nhưng về phần trên tay có không có làm tiểu động tác kỳ thật t a cũng không biết quả cầu kim loại rất nhanh liền truyền đến áo sơ mi trắng trong tay lúc này chỉ thấy áo sơ mi trắng đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt sau đó liền nghe bành một tiếng vang thật lớn áo sơ mi trắng trong tay quả cầu kim loại đột nhiên bạo tạc đem hắn toàn bộ nổ thành thịt nát một cái duy nhất bị nghiệm chứng cho thỏa đá người, người bị tạc chết lộc sinh trong lòng không khỏi vì lĩnh lung âm thầm gọi tốt ai bị nghiệm chứng đi ra ngoài là người tốt ngay tại vòng tiếp theo đem nó nổ chết dạng này là có thể tránh khỏi vì khác người tốt bài trừ rơi một đầu sai lầm m ê n h mối chủ t r í thanh âm của người vang lên lần nữa tốt các vị lại có tuyển thủ bị loại l ư ợ t này trò chơi tiến vào lần thứ hai bỏ phiếu khâu mời mọi người độc lập im ắ n g trong tay bỏ phiếu khí bên trên tuyển ra hai vị khả năng nhất là sát thủ người chơi bỏ p h i ế u thời gian là một phút lộc sinh đem trong tay phiếu đầu cho s ờ mát tiểu ca cùng tóc đỏ tiểu tỷ tỷ đây là hắn cùng linh lung tại k h u n g c h í t chất bên trong sớm thương lượng xong bởi vì chỉ có hai người liên hợp lại tập trung bỏ phiếu mới có thể rõ rệt g a tăng người khác bị ném trúng tỷ lệ cùng lúc đó Lộc trước sinh một phút sau bỏ phiếu thời gian kết thúc người chủ trì công bố sau cùng xếp hạng kết quả không có gì bất ngờ xảy ra lộc sinh bỏ phiếu xếp tại tất cả tuyển trong tay vị thứ nhất nhìn thấy tiến về nghiệm chứng ở giữa người là lộc sinh trong nháy mắt linh lung mặt trong nháy mắt hiện lên một k i a không ức chế được hoảng sợ mặc dù nàng rất nhanh liền che giấu đi tâm tình của mình nhưng lại không cách nào không chế dưới b ệ cửa sổ không ngừng run dày hai tay người chủ trì thanh â m lãnh khốc trên không trung vang lên mời bị bỏ phiếu chọn chúng người chơi lập tức tiến về nghiệm chứng ở giữa nửa đường không được chạy trốn nếu không sẽ bị trực tiếp nổ súng đánh chết lộc sinh thở dài một hơi vẫn là bảo trì chấn định từ trong phòng kế đi ra trải qua linh lung gian phòng lúc h ắ n có thể nhìn thấy linh lung trong mắt lộ ra khổ sở cùng lo lắng lộc sinh tranh thủ thời gian tại thông tin trong cửa sổ nói ra Lao chương hai trăm hai mươi tám nguyên lai nàng thông minh như vậy nhìn thấy lộc sinh tiến vào nghiệm chứng ở giữa về sau chủ trì nhân lập ngựa một giọng nói nghiệm chứng bắt đầu toàn bộ sân thi đấu ánh đèn đ ỗ n g nhiên liền tối xuống linh lung vì không lộ ra sơ hở ép buộc mình đem ánh mắt nhìn về phía nghiệm c h ứ n g ở giữa cổng truy quang đèn lần nữa đại lượng nghiệm c h ứ n g ở giữa cửa bị im ắng mở ra linh lung ức chế lấy trong lòng vô cùng bi thương cảm xúc hướng về trong môn phái nhìn lướt qua lại không nhìn thấy trong dự đoán huyết lục văng tung toe cảnh tượng linh lung khó có thể tin dùng sức chừng mắt nhìn làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc thình lình phát hiện lộc sinh thế mà bình yên vô sự từ nghiệm trứng ở giữa bên trong đi ra lúc này không chỉ có là ở đây sáu tên người chơi sợ ngây người toàn trường người xem cũng đều xôi t à o nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì tại tầng này trong t ỷ thí hạ tại lộc sinh trên người tiền đánh cược là toàn trường nhiều nhất khán đài trong một góc khác y ê u nhã tiểu ca có chút hăng hái nhìn xem lộc sinh mặt bên suy cười một tiếng ta hạ cao như vậy tiền đặt cược thế mà còn có thể để hắn sống sót chủ thuyền hôm nay đây là thế nào đại phát thiệt tâm muốn làm nhà từ thiện rồi mà lúc này sân thi đấu cái nào đó vip trong dạp trên mặt giữ lại mặt sẹo chủ thuyền hung hăng đem trong tay ly rượu đập xuống đất chuyện gì xảy ra hắn một sát thủ làm sao có thể từ nghiệm chứng thời gian bình an vô sự ra sau lưng hắn một người mặc â u phục màu đen thủ hạ nơm nóp lo sợ nói ra lão đại chúng ta vừa mới xác nhận qua vừa rồi nghiệm chứng thời gian cưa điện xác thực đều đi ra nhưng không biết vì cái gì không có cách nào đem hắn cớ ư nát nói âu phục đen thủ hạ hơi kho người một cái có muốn hay không chúng ta động chút tay c h â n trực tiếp để quả cầu kim loại trong phòng của hắn nổ tung chủ thuyền lông mày khen nhữ một cái sau đó hỏi ở trên người hắn hạ thưởng lớn người là ai trả rõ ràng sao âu phục đen thủ hạ túi người tại chủ thuyền bên thai gì thai một lát chủ thuyền hỏi xác nhận là cái ma vương âu phục đen thủ hạ gật gật đầu chủ thuyền thân thể hướng về sau dựa vào ghế trên lưng như có điều suy nghĩ nói ra ván này trước hết dạng này miễn cho phức tạp vô duyên vô cớ gây phiền thoái cho mình nhưng là ván kế tiếp chủ thuyền sắc mặt đ ố n g nhiên trầm xuống ánh mắt l a n g lệ nói ra đem vật kia phóng xuất chuyên môn đối phó tiểu tử này phải tất yếu để h ắ n chết rời đi nghiệm chứng ở giữa lộc sinh không nhanh không chậm hướng mình gian phòng đi đến mặc dù bình an từ nghiệm chứng thời gian ra nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn có một ít nghĩ mà sợ may mắn mà có mình khi tiến vào nghiệm chứng ở giữa trước nghĩ đến cái k i a tại cao ra thôn ác ma thành tựu lúc đạt được sử thi cấp đạo cụ hư vô chuyển hóa c h i ế nhẫn lúc này mới nương tựa theo chiếc nhẫn có thể không nhìn hết t h ể vật lý công kích kỹ năng để cho mình thành công tại c ư a điện vây quanh hạ sống tiếp được đạo cụ tên hư vô chuyển hóa chiếc nhẫn đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu vận tắt đeo lên chiếc nhẫn về sau có thể đem thân thể của mình chuyển hóa thành cúng ác ma đồng dạng hư vô hình thái có thể không nhìn hết t h ể vật lý công kích đơn lần sử dụng tôi cao tiếp tục thời gian là một giờ thời gian c ú n đồn một giờ các loại lọc sinh trở lại gian phòng về sau vòng thứ ba trò chơi lại bắt đầu lần này vẫn là từ tóc đỏ tiểu tỷ tỷ bắt đầu tóc đỏ tiểu tỷ tỷ để chứng minh mình không phải sát thủ lập tức liền đem quả cầu kim loại bỏ vào băng chuyển bên trên l ộ c s i n h lần này ngược l ạ i l à có t h ể k h ô n g c h ú t h o a n g m a n g m ộ t c h ú t dù sao hắn là từ nghiệm c h ứ n g thời gian còn sống đi ra hiện trường đã không có tuyển thủ sẽ còn lại hoài nghỉ hắn là sát thủ lộc sinh cúi đầu nhìn thoáng qua quả cầu kim loại bên trên số lượng là số lượng chữ ba nói cách khác quả cầu kim loại sẽ tới t r ắ n g sĩ vị trí lúc phát sinh bạo tạc nhưng lộc sinh tâm tình vào giờ khắc này tuyệt không nhẹ nhõm bởi vì linh、Lung、bị bỏ phiếu tiến nghiệm trứng ở giữa tỷ lệ vô cùng cao mà mình hư vô chuyển hóa chiế linh lung nếu là thật bị quăng vào nghiệm chứng ở giữa quả thật có chút khó giải quyết ngay lúc này lộc sinh trước mắt tử vong sắp xếp lần nữa đổi mới thật vừa đúng lúc tên linh lung quả nhiên xuất hiện ở vị thứ nhất lộc sinh trong lúc nhất thời nghĩ không ra phá giải biện pháp đành phải trước đem số lượng điều chỉnh đến lớn nhất số lượng chín từ đó cho mình sáng tạo một chút suy nghĩ thời gian sắt vách trong phòng kế linh lung nhìn qua ngược lại là mười phần bình tĩnh vội vang cầm lấy quả cầu kim loại lại vội vã bỏ vào băng chuyển bên trên lộc sinh thậm chí không cách nào xác định nàng đến tột cùng có hay không điều chỉnh quả cầu kim loại bên trên số lượng quả cầu kim loại lần nữa từ mặt tròn bác gái chuyển cho tráng sĩ sau đó lại từ tráng sĩ chuyển cho sở mát tiểu ca làm tráng sĩ bình yên vô sự đem quả cầu kim loại chuyển rời đến người kế tiếp thời điểm tóc đỏ tiểu tỷ tỷ lập tức kinh ngạc nhìn về phía linh lung cùng mặt tròn bác gái bởi vì tại nàng thị giáp giới tráng sĩ không có bạo tạc bỏ mình đã nói lên tại nàng về sau ba người bên trong có một người điều chỉnh quả cầu kim loại số lượng bởi vì lộc sinh đã bị nghiệm chứng không phải sát thủ bởi vậy đối tượng hoài nghỉ liền chỉ có thể là linh lung cùng mặt tròn bác gái bên trong một người quả cầu kim loại trải qua sở mát tiểu ca lại một lần về tới tóc đỏ tiểu tỷ tỷ trong tay làm tóc đỏ t i ể u tỉ tỉ nhìn đến tay quả cầu kim loại số lượng lúc có thể rõ ràng nhìn thấy nét mặt của nàng nao nao lập tức trong lòng tựa hồ có đáp án đem quả cầu kim loại truyền đưa cho lộc sinh lộc sinh tại toàn bộ chuyển bóng quá trình bên trong một mực tại suy tư trợ giúp linh lung thoát khốn phương pháp lúc này bỗng nhiên đột nhiên thông suốt trong lòng có đối sách thế là hắn hưng phấn hướng trong tay quả cầu kim loại nhìn lại nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、linh lung đã trước hắn một bước nghĩ đến biện pháp chỉ gặp quả cầu kim loại bên trên số lượng rõ ràng là một cái một cũng liền mang ý nghĩa linh lung vừa mới lạc yên không tiếng động đem bảo tạc số lượng điều cho mình lộc sinh không khỏi ở trong lòng lần nữa thay linh lung yên lặng vô tay nàng đem tự bạo số lượng điều cho mình sau đó để quả cầu kim loại từ mặt tròn bác gái tráng sĩ cùng sờ mát ba người trước mặt dạo qua một vòng tương đương với tại nói cho ba người ta không phải sát thủ ta không cách nào cải biến mình bị giết vận mệnh đồng thời nàng cũng tín nhiệm lộc sinh biết hắn nhất định sẽ giúp nàng một lần nữa điều chỉnh số lượng không có nghĩ đến tiểu cô nương này bình thường vô thanh vô tức tâm tư lại như thế thông minh tinh tế tỉ mỉ lộc sinh nghĩ tốc tốc đem số lượng điều đến hai sau đó liền đem quả cầu kim loại truyền cho sắt vách linh lung linh lung tại cầm tới quả cầu kim loại lúc lập tức làm ra một bộ hàn phải chết không nghi ngờ biểu lộ mà ở ba giây đồng hồ qua đi lại phát hiện mình bình yên vô sự linh lung lần nữa giả bộ như kinh ngạc nhìn về phía trong tay quả cầu kim loại tiếp lấy mười phần nặng nề g h đem quả cầu kim loại c h u y ể n cho vị kế tiếp mặt tròn bác gái toàn bộ quá trình linh lung cảm xúc chân thực không làm bộ có thể được xưng là ảnh hậu cấp biểu diễn mặt tròn bác gái tại tiếp nhận quả cầu kim loại sau lập tức mặt sám như cho sau đó liền bị tạc bay ở trong phòng kế giờ khác này ở trận tuyển thủ chỉ còn lại có năm người tráng sĩ sợ mát tiểu ca tóc đỏ tiểu tỷ tỷ lộc sinh cùng linh lung tóc đỏ tiểu tỷ tỷ lúc này đã hoàn toàn mơ hồ bởi vì tại nàng thị g i á dưới đã không cách nào giải thích hiện tượng trước mắt linh lung không có bạo tạc chỉ có thể là lộc sinh điều chỉnh số lượng có thể lộc sinh không phải rõ ràng bị kiểm nghiệm qua không phải sát thủ sao mà tại sở mát tiểu ca thị g i á dưới không hề nghi ngờ sát thủ chỉ có thể là tóc đỏ tiểu tỷ tỷ về phần tráng sĩ trong mắt có hai cái khả năng một cái là sở mát tiểu ca một cái khác là tóc đỏ tiểu tỷ tỷ tại có thể phát ra hai phiếu tình huống phía dưới tóc đỏ tiểu tỷ tỷ như c ũ sẽ thu hoạch được một phiếu lại thêm lộc sinh cùng linh lung hai phiếu tóc đỏ tiểu tỷ tỷ liền thành một vòng này trò chơi tối cao phiếu tóc đỏ tiểu tỷ tỷ lắc đầu liên tục nàng càng nghĩ chỉ có một khả năng chính là sân thi đấu người gian lận nàng phẫn nộ nhìn phía xa bao xương chính muốn mở miệng chất vấn giữa không trung súng laser bỗng nhiên khai hỏa trong n y mắt ngay cả gian phòng dẫn người cùng một chỗ bị đánh thành cho bụi trong sân đấu chỉ còn lại có bốn người dựa theo quy tắc trò chơi tầng này tỷ tỷ liền kết thúc lộc sinh bốn người lại một lần nữa leo lên thông hướng lầu bốn tháng tuấn trong lòng nhiều ít lại có chút thấp thỏm nhưng hắn không biết là tại tầng tiếp theo chờ đợi hắn lại là một đạo đưa phân đề phụ chỗ ngồi sơ đồ chương hai trăm hai mươi chín đạo này đưa phân đề tốt lắm lộc sinh bốn người tới lồng sắt bốn tầng giờ phút này chủ trì thanh âm của người lại một lần nữa tại vang lên bên t h a i chúc mừng bốn vị dũng sĩ hoàn thành t ầ n g thứ ba trò chơi mỗi người đem thu hoạch được trăm vạn nguyên thông quan ban thưởng hiện tại có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến thu hoạch được một ngàn vạn nguyên ban thưởng vẫn là mang theo cái này một trăm vạn nguyên rời đi mọi người có một phút quyết định thời gian lần này lộc sinh cùng linh lung vẫn như cũ không n ú c ních nhưng là tráng sĩ chợt hướng lồng sắt cửa đi ra ngoài người chủ trì lập tức kinh hoàng mà hỏi tầng này thế nhưng là có ngàn vạn ban thường a liền bỏ qua như vậy không đáng tiếc sao tráng sĩ quay đầu nhìn thoáng qua lồng sắt sau đó lại nhìn một chút lộc sinh cùng linh lung một trăm vạn đủ ta chiếu cố chiến hữu người nhà có hai người các ngươi tại ta đoán chừng ta quá sức có thể sống đến tầng tiếp theo cho nên ta từ bỏ nói xong cũng không quay đầu lại rời đi sân thi đấu vốn là chỉ có bốn người t ỷ thí đột nhiên thiếu mất một người đặc sắc trình độ bên trên tự nhiên muốn giảm bóp đi nhiều liên nói lấy tiền đặt cược cũng sẽ cực kỳ rút lại nơi xa vip trong dạp chủ thuyền lập tức khí lại phải đập vỡ chén rượu trong tay hôm nay thật sự là tà môn tận gặp được chút đồ rát rưởi âu phục đen thủ hạ liền vội vàng hỏi cái k i a muốn hay không đem hắn mạnh lưu lại chủ thuyền trở tay liền cho thủ hạ một cái bàn tay nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu ta đem hắn mạnh lưu lại về sau còn có ai sẽ tới tham gia t ỷ thí việc buôn bán của ta còn có làm hay không rồi chủ thuyền giận đùng đùng ngồi tại lão bản trên ghế dùng tay hung hăng gõ lấy cái ghế la n can lúc này sân thi đấu phương hướng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của một người đã bốn cái tuyển thủ thiếu một người ta có thể hay không thân xin gia nhập cái trò chơi này thuyền lão kinh hãi tranh thủ thời gian hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn、lại. chỉ gặp nói chuyện chính là một cái cầm trong tay dây leo cầu vận động thiếu niên người chủ trì thoáng có chút trần trờ nói ra trực tiếp từ tầng thứ tư bắt đầu t h thí đôi cái khác tuyển thủ khó tránh khỏi có chút quá không công bằng vận động thiếu niên cười lấy nói ra thắng ta không muốn tiền thưởng chính là vì đồ cái việc vui tình huống như vậy người chủ trì còn là lần đầu t i ê n gặp hắn do dự trong chốc lát nói ra cái kia ngươi đợi ta đi hỏi một chút l a o bản ý kiến chủ thuyền nhìn xem đột nhiên xuất hiện vận động thiếu niên quay đầu hướng âu phục đen thủ hạ hỏi ngươi xác định hắn là cái ma vương âu phục đen thủ hạ trịnh trọng nhẹ gật đầu thiên chân vạn xác như vậy hiện tại bốn cái tuyển thủ đều đã một lần nữa vào chỗ chúng ta vòng thứ tư trò chơi lập tức bắt đầu cái này vòng thứ tư trò chơi vô cùng đơn giản gọi là máy móc mê thành mọi người mời xem theo người chủ trì thoại âm rơi xuống lộc sinh bốn người đối diện bỗng nhiên không hàng mà xuống hơn mười cô máy chiến tranh người mỗi cái người máy lớn nhỏ hình dạng không giống nhau nhưng không một không lắp đặt lấy kiếp người công cụ sát nhân mà trong đó trói mắt nhất là một cái màu đỏ tím máy móc trường long lộc sinh liếc mắt liền thấy được nó đỉnh đầu sáng lục sắc xương hảo một cái hợp kim ti tan chế thành rết chóc máy móc r ộ n g người chủ trì cười tủm tìm nói ra mọi người đều thấy được tại trước mặt của các ngươi có m ộ ư ơ i bốn cái người máy những người máy này đều là vì chiến tranh mà thiết kế mỗi một cái đều có được cực kỳ tàn bạo lực sát thương quy tắc của trò chơi mười phần đơn giản chính là tận khả năng tại những người máy này truy sát dưới còn sống sót thằng đến thừa hạ tối hậu hai người thì trò chơi kết thúc đang nghe người chủ trì giới thiệu xong quy tắc trò chơi trong né mắt sợ mát tiểu ca lập tức q u giảm xuống đ hắn vốn cho là cửa này sinh tử vật lộn cũng là cùng vận khí có quan hệ thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới vậy mà thật là sinh tử vật lộn vẫn là cùng người máy vô luận từ tốc độ lực lượng vẫn là lực bền b ị từng cái phương diện vọng tưởng lấy nhân lực đi khiêu chiến người máy có thể nói là không có phần thắng chút nào lộc sinh nhìn trước mắt hơn mười cái người máy một bên lắc đầu một bên thẳng s ở cái mũi nghĩ thẩm cái này liên quan trò chơi với hắn mà nói đơn giản chính là đơn giản chính là đưa phân đề a lộc sinh trong mắt đ ố n g nhiên lóe lên sáng rực con mang bởi vì không quan tâm là người máy vẫn là máy móc động vật chỉ cần là vô ý thức mô phỏng sinh vật vật hình thái mục tiêu đều có thể bị mình chương trình trùng cho không chế a lúc này người chủ chỉ còn tại kích tình mênh mông khích lệ ở đây người xem tranh thủ thời gian đặt cược d u n g còn là trước kia cái kia một bộ lý do thoái thác chỉ bất quá lần này đem đoán đúng hai cái cuối cùng sinh tồn người ban thưởng hồi báo để cao đến m ư ờ i vạn lần lồng sắt phía trên hình chiếu ba d lập tức liền thời gian thực hiện ra ba người một áp ma đặt cực tình huống lộc sinh lúc này áp chú xa xa dẫn trước tại tất cả những người khác linh lung thì xếp tại so sánh phía sau vị trí nàng lập tức không phục một chống lạnh ừ vì cái gì ta ít nhất là xem thường ta sao l ộ c sinh trong lòng nhất thời dở khóc dở cười trong lòng tự đủ ngươi ít nhất mới l à an toàn như ta không như chính mình sân thi đấu phía sau lão bản kia nhất định sẽ mao đủ kỉnh muốn lộng chết chính mình lúc này liền nghe người chủ trì cao giọng nói ra tốt một phút đ ế m ngược kết thúc vòng thứ tư sinh tử trò chơi hiện tại bắt đầu theo lời của người chủ trì âm rơi xuống hơn m ộ ư ơ i cỗ máy chiến tranh người bỗng nhiên liền bắt đầu chuyển động l ộ c sinh trước tiên liền hướng lồng sắt một góc chạy tới vì để bản thân biên tập chương trình chỉ lệnh tranh thủ đầy đủ thời gian cùng không gian không có gì bất ngờ xảy ra đầu kia đầu đội lên lục sắt danh hiệu máy móc dòng hướng hắn đuổi đi theo cùng lúc đó vận động thiếu niên cũng điên lấy dây leo cầu hướng hắn chậm rãi đi tới ý t ứ này xem ra lại biết rõ rành rành y ê u nhã tiểu ca là sợ cửa này làm bất tử mình đặc địa để vận động ít năm trước tới trước x o n g bảo hiểm đã chạy đến lồng sắt biên giới lộc sinh lúc này đã không đường tối lui hắn xoay người chỉ thấy máy móc trường long cùng vận động thiếu niên một trái một phải hiện lên kỹ giác chỉ thế hướng hắn chậm chậm tới gần lộc sinh không hề do dự liền đem bị chương trình trùng khống trẽ xương hảo từ đầu thay thế đến máy móc trường long trên thân một bên đang nghĩ nên như thế nào bên tập chương trình? một bên cùng vận động thiếu niên trò chuyện lên trời tốt cho mình tranh thủ một chút thời gian ngươi vì cái gì cũng tới tham gia cái trò chơi này đương nhiên là bởi vì ngươi à đại ma vương không nghĩ tới ngươi thế mà có thể một đường sông đến tầng thứ tư thực sự có chút không yên lòng liền cố ý để cho ta tới ngươi liền không sợ chết ở chỗ này ha ha ha ha ha xin nhỏ ta là ma vương hay những thứ này máy móc đồ chơi cái nào có thể gây tổn thương cho ta ta sợ cái gì vận động thiếu niên trong miệng cười ha ha sau đó quay đầu mắt nhìn bên cạnh máy móc t r ư ờ long h u hồ có lẽ đều không cần đến ta xuất thủ nó liền đã có thể đưa ngươi giết chết ta chính là đến khoảng cách gần thăm một chút xa xa viết bên trong phòng chủ thuyền nhàn nhã hút xì gà há miệng ra phun ra một đoàn xương trắng thật c o i y tứ ta coi là tiểu tử kia là cùng ác ma cùng một bọn không nghĩ tới vậy mà không phải một nhóm sớm biết rằng này bên trên một vòng liền nên đem hắn nổ chết hại ta may mắn mà có nhiều như vậy tiền vừa nói vừa rút một ngụm xì gà hỏi giúp ta tính toán ván này nếu là tiểu tử kia chết rồi ta có thể kiếm bao nhiêu tiền sau lưng âu phục đen thủ hạ vội và nói đã coi là tốt tốt nhất tình huống là cái cô nương kia cùng sở mát thiếu niên sống sót chúng ta có thể kiếm mười lăm cái ức chủ thuyền không đợi thủ hạ nói xong cũng k h o á t khoác tay ma vương giết bất tử h u ố n hồ chúng ta cũng phải b á n cái mặt núi thủ hạ lập tức gật đầu một cái minh bạch vậy nếu như là cái cô nương kia cùng ma vương sống sót lời nói chúng ta có thể kiếm chi nước chủ thuyền bất mãn sách một hà miệng làm sao mới chi nước bận rộn một đêm này nhưng mà không đợi hắn nói hết lời chỉ thấy đầu kia máy móc t r ư ờ n g lòng đột nhiên từ nguyên địa bạo khỏi sau đó vừa như g đầu vậy mà điên cuồng nào về phía một bên vận động thiếu niên cả kinh chủ thuyền toàn thân khẽ run rợ y đặt mông liền ngồi trên mặt đất chương hai trăm ba mươi đây là người máy của ta vẫn là sùng vật của hắn chó nguyên bản còn muốn lấy xem náo nhiệt vận động tiểu ca đột nhiên nghe được lộc sinh trong miệng hô một tiếng đi đầu kia máy móc trường long liền cùng nghe lời chó săn đồng dạng hướng mình hung ác đánh tới vận động thiếu niên lập tức giật n ả y cả mình còn chưa kịp hướng bên cạnh trốn tránh trường long lợi chảo liền đã xuyên thấu trái tim của mình nếu không phải là bởi vì mình là ma vương phổ thông tổn thương giết bất tử mình đổi thành là người bình thường đã sớm một mệnh ô hô lúc này lại gặp lộc sinh hai tay so một cái kiếm q u ế t sau đó chỉ mình hô một tiếng quấn máy móc trường long lập tức nghe lời đi mà quay lại toàn bộ long thân quận thành một đoàn đem vận động thiếu niên vây vào giữa vận động thiếu niên cảm giác mình nhất định là xuất hiện ảo giác mặc dù dựa theo quy tắc trò chơi mình thân là tuyển thủ xác thực có bị người máy công kích phong hiểm nhưng này máy móc trường long cũng quá q u ỷ dị một chút e m đẹp đột nhiên thay đổi phương hướng hướng mình đánh tới không nói làm sao nhìn qua liền cùng t i ể u tử kia nuôi sùng vật bảo làm gì thì làm cái đó mà lúc này ngã một cái lảo đ ả o ngồi ngay đó chủ thuyền đã nhanh muốn điên rồi hắn tức h ồ n hển nhìn xem âu phục đen thủ hạng giận dữ hét chuyện gì xảy ra là ai tại khống chế máy móc rồng vì cái gì không công kích tiệu tử kia quay đầu công kích ma vương âu phục đen thủ hạ trong lúc nhất thời cũng coi chúc động mau nói một tiếng ta cái này đi xác nhận tình huống liền vội vã chạy ra viết thất lưu lại chủ thuyền một người c h ơ mắt nhìn lộc sinh chạy hướng về phía kế tiếp cô m á y chiến tranh người lộc sinh mục tiêu lần này là vây quanh linh lung ba máy người có lẽ là vì tiền đặc cử nguyên nhân những người máy này đối linh lung chỉ là vây mà không giết cái này cũng cho lộc sinh đầy đủ thời gian đi biên soạn bọn hắn chương trình bởi vì lộc sinh lần này biên tập chương trình cùng máy móc rồng giống nhau như lúc bởi vậy biên tập xong cái này ba máy người cơ hồ chỉ dùng một phút liền nghe lộc sinh nói một tiếng、Đừng. ba máy nhân lập ngựa ngừng hành động quay người nhìn về phía lộc sinh tiếp lấy lộc sinh lại đối các người máy hô một tiếng ngồi ba máy người liền cùng một chỗ nghe lời ngồi xuống lộc sinh một tiếng này ngồi c h i t để cho chủ thuyền cả phá phòng vừa mới đứng lên thân thể kém chút bởi vì chân mềm lún suýt nữa lại phải lệ xuống dưới chủ thuyền nhìn về phía thủ hạ sau lưng lớn tiếng gào ghét ngồi hắn để bọn chúng ngồi bọn chúng mẹ nó thật sự ngồi những này là người máy của ta hay là hắn n u ô i sùng vật chó phải biết vì gia tăng tranh tài kích thích tính chủ thuyền thế nhưng là hao tôn trọng kim mới mua được những thứ này cô may chiến tranh người nhất là đầu kia máy móc trường long toàn thân thái kim titan chất liệu bình thường súng laser căn bản đều không gây thương tổn được nó là đúng nghĩa chiến trường đại sắc khí mà giờ khắc này lại đi theo tổ bên trong lớp trứng toàn thân c u ộ n thành một đoàn trông coi cái kia ma vương sửng sốt không nhúc đ í c h lộc sinh bắt t r ư ớ c làm theo chỉ trong chốc lát toàn bộ lồng sắt bốn tầng người máy tất cả đều ngồi trên mặt đất ở đây không ít người xem đều nhao nhao đứng lên mở ra hai tay không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra chỉ thấy xử lý xong trên trận chỗ có người máy lộc sinh bước nhanh chân hướng vận động thiếu niên đi đến tại đi đến máy móc trường long trước mặt nói một tiếng đến trường long gào t h é t một tiếng phóng lên tận trời xoay quanh tại lộc sinh s à o lưng nhìn qua tựa như là hắn thần thú lộc sinh lại hô một tiếng đi máy móc trường long lập tức xoay người hướng vận động thiếu niên lao xuống mà đi vận động thiếu niên nhìn xem c h ạ m mặt tới trường long nhứ mày mặc dù máy móc trường long giết bất tử hắn nhưng hắn cũng giết bất tử máy móc trường long tham gia trò chơi tử vong trước đó đại ma vương từng dặn dò qua toàn bộ trong sân đấu duy nhất đối với hắn có uy hiếp chỉ có cái này gọi lộc sinh tiểu tử bởi vì trên người hắn có thánh nhân trí thủy vận động thiếu niên nhãn châu xoay động đột nhiên những ư ờ i hướng xa xa linh lung ch máy móc trường long lập tức lăng không bay đầu truy tại phía sau hắn thân là ma vương vận động thiếu niên thân pháp cũng rất nhanh chỉ trong chốc lát đã đi tới linh lung trước người nhìn xem gần trong gang t ứ c linh lung vận động thiếu niên cầm ra dây leo cầu liền hướng nàng n é m đi thế nhưng là hắn lại không để ý đến hai chuyện chuyện thứ nhất là linh lung thân pháp còn nhanh hơn lộc sinh lộc sinh cái kia thân thủ nhanh nhẹn xương hảo vẫn là từ linh lung trên đầu cho phục chế xuống tới cho nên linh lung nhẹ nhàng một bên thân lại tránh được dây leo cầu công kích lại trùn xuống thân đã đi tới vận động thiếu niên sau lưng chuyện thứ hai là linh lung cũng có thánh nhân chị thủy hơn nữa còn là chưa từng dùng qua tràn đầy một bình thánh nhân chỉ thủy chỉ gặp linh lung cầm lấy súng bắn nước hướng không trung phun một cái vận động thiếu niên sau lưng liền tràn ngập lên một tầng hơi nước trùng hợp ở thời điểm này máy móc trường long lần nữa đổi tới dối ra lợi trào xuyên thấu qua hơi nước hướng vận động thiếu niên hậu tâm khẽ c h ụ vận động thiếu niên ứng thanh ngã xuống đất từng đoàn lớn x ư ơ n g mù từ trong cơ thể hắn thăng lên vận động thiếu niên kinh hãi nhìn xem linh lung khó có thể tin mà hỏi ngươi cũng có thánh nhân chỉ thủy chỉ thấy linh lung cầm súng bắn nước nhắm ngay vận động thiếu niết hầu mau nói các ngươi đem chu cả c á nhốt ở đâu không nói ta liền gi vận động thiếu niên trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn e ngại thánh nhân chỉ thủy nhưng tương tự e ngại đại ma vương gắt gao cắn răng không có mở miệng linh lung gặp hắn không chịu nói cũng không nói nhảm trực tiếp đem súng bắn nước nhét vào miệng của hắn trong phỏ dùm liền liên khấu có súng đại lượng thánh nhân chi thủy tràn vào vận động thiếu niên thể nội trong nháy mắt mang theo quần c u ộ n khói đặc từ cổ của hắn chỗ tiêu tán vận động thiếu niên lúc này triệt để sợ vỡ mật liều mạng gật đầu miệng bên trong hàm hàm hồ hồ la hét ta nói, ta nói linh lung thế là rời súng bắn nước liền nghe vận động thiếu niên hữu khí vô lực nói ra tại tàu ngầm phân ngôi có một cái vận động thiếu niên vừa mới dứt lời toàn thân khói đen càng thêm nồng đậm, đậm hắn cố gắng nâng lên đầu hướng dưới thân nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy tuyệt vọng ta sắp chết sao lộc sinh dẫn theo trường đao đi vào linh lung bên người lúc vận động thiếu niên đã hóa thành khói đen linh lung đem chu cựu châu hạ lạc báo cho lộc sinh hai người lúc này quyết định từ bỏ tỷ thí đi cứu lao chu đang lúc hai người dự định rời đi lồng sắt thời khắc trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện các loại súng máy đại pháo người chủ trì thanh em băng lánh nói ra dừng lại nửa đường rời đi trò chơi tại chỗ đánh chết lộc sinh cười ha ha một tiếng lấy tay chỉ một cái gi chỉ thấy mười cái cỗ máy chiến tranh người đột nhiên bắt đầu chuyển động từng cái tốc độ cao nhất hướng không t r u n g súng máy đại pháo chạy như bay mắt thấy người máy của mình chính mười phần thành thạo vọt lên trên trời đem mình súng máy đại pháo nhóm phá hủy sạch sẽ chủ thuyền cảm giác buồng tim của mình bệnh đều nhanh chọc phạm điên cuồng hô người đâu đều đi đâu nhanh đi cho ta đem tên hỗn đạn kia giết vừa vừa rời đi v i ế t bao xương âu phục đen thủ hạ vội vã chạy trở về t h ở hồng hộc nói ra lão đại tất cả người máy đều không kiểm soát chúng ta hoàn toàn thao túng không được chủ thuyền trở tay lại là một cái bàn tay tra xét nửa ngày liền được một cái cái này lao tử dùng con mắt không nhìn ra được sao giờ phút này lộc sinh hai người đỉnh đầu không còn có vướng bận xuống máy hai người liền muốn rời khỏi sân thi đấu ngay lúc này lộc sinh không chít chắt bên trong đột nhiên nhảy ra hàn tử sơ tin tức chúng ta tìm tới bảo dương ở đâu ngươi khả năng còn không thể đi lộc sinh lấy làm kinh hãi vội vắng hỏi vì cái gì bởi vì bảo dương tại lồng sắt năm tầng có một cái sắt vương tọa vương tọa dưới đáy cất giấu một cái bảo dương lộc sinh không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bạ tiến vào sân thi đấu thế mà thành tiếp cận bảo dương chính xác phương thức hắn thế là tại không chít chắt bên trong trả lời ta đã biết ta sẽ nghĩ biện pháp cầm tới bảo dương n g ư ơ i giúp ta đi cứu một chút chủ kiểu châu hà tử so lập tức hồi phục một cái ok biểu lộ lộc sinh bay đầu nhìn về phía linh lung linh lung hà tử sơn ó i bảo dương khả năng tại lồng sắt năm tầng chúng ta tạm thời chia ra hành động ngươi cùng cầm long công hội đi trước cứu lao chu ta lưu lại đi tìm bảo dương về sau chúng ta tại tàu ngầm phần đuôi tụ hợp linh lung lo lắng nhìn thoáng qua lộc sinh vậy ngươi chẳng phải là còn phải hoàn thành tầng này khiêu chiến mới được lộc sinh k h é cười một tiếng lắc đầu còn hoàn thành cái gì khiêu chiến trực tiếp xông lên đi chính là c h ỉ gặp hắn bay đầu liền hướng lồng sắt bên trong chạy tới hướng không chung máy móc rồng vây vây tay cái kia máy móc rồng lập tức nghe lời hướng hắn bay tới lộc sinh một phát bắt được máy móc rồng long thân hướng lồng sắt năm tầng nói một tiếng đi máy móc rồng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên một đầu đụng nát đỉnh đầu trần nhà trực tiếp bay lên lồng sắt năm tầng chương hai trăm ba mươi mốt tuyệt đối không nên xem thường thua sai mật mã liền báo cảnh cái danh xương này lồng sắt năm tầng là một khối c h ố n g trái đất bằng cùng bình thường đích giác đấu trận cũng không có khác nhau xem ra dựa theo lúc đầu sinh tử trò chơi tầng này đoán chừng chính là để cuối cùng thắng được hai người sinh tử tương bác. tại lồng sắt phía đông nhất có một cái hai người cao sắt vương tọa nguyên bản công dụng hẳn là cho người thắng cuối cùng lên ngôi lộc sinh đem ánh mắt rơi vào sắt vương tọa dưới đáy là một cái kim loại khắc hoa ngân sắc cái bệ cái bệ ở giữa có một đạo k h ẽ hẹp nhìn kỹ tựa như là một cái cửa ngầm nếu như nếu đổi lại là những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ đến cái này cửa đằng sau sẽ cất giấu manh mối bảo dương cho nên hàn tử sơ lại là làm sao mà biết được lộc sinh thế là tại không chít chắt bên trong nghi ngờ hỏi ngươi làm sao xác định manh mối bảo dương ngay tại vương tọa dưới đáy hàn tử so hời hợt nói ra à chúng ta bắt chủ thuyền t i ế p thân thủ h ạ dùng ch Liền hỏi ra. lộc i hỏi ề n ra. l sinh không khỏi tự rêu cười cười có đôi khi nhất phương thức hữu hiệu chính là như thế giản dị tự nhiên lộc sinh mang theo máy móc rồng lập tức hướng s ắ t vương tỏa phía dưới chạy tới khi hắn chạy đến vương tỏa trước mặt lúc phát hiện ngân s ắ t cái bậy ở giữa lại có một cái mật mã khóa lộc sinh nhìn thoáng qua mật mã khóa xương hảo một thanh mười phần mật mã phức tạp khóa ấn mở hết sức phức tạp xương hảo rõ ràng chi tiết xương hảo từ đầu hết sức phức tạp thuộc tính rõ ràng chi tiết đồng văn phân biệt vân tay phân biệt âm thanh văn phân biệt hai mươi tư vị mật mã lộc sinh khỏe miệm không khỏi nhẹ nhàng giật mạnh có cần phải làm cho phức tạp như vậy sao cũng may hắn có một cái gọi là thua sai mật mã liền báo cảnh vạn có thể mở khóa xương h à o xương h à o từ đầu thua sai mật mã liền báo cảnh thuộc tính rõ ràng chi tiết một khi thua sai mật mã tám n sáu chín ba liền sẽ phát động vô tuyến báo cảnh công năng lọt vào hạ dân vĩnh cựu ám sát trừng phạt cái gì đồng văn phân biệt vân tay phân biệt âm thanh văn phân biệt hai mươi tư vị mật mã thay đổi cái danh xương này muốn mở thanh này khóa chính là bốn số lượng chữ tám n sáu chín ba lộc sinh lúc này đem mật mã khóa xương hảo đổi thành một thanh thua sai mật mã liền báo cảnh mật mã khóa tiếp lấy liền muốn đưa tay điện mật mã、vào. nhưng mà vừa lúc này sau lưng đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một thanh â m khác không nghĩ tới manh mối bảo dương thế mà giấu ở nơi này ta liền biết tiểu tử ngươi tuyệt đối có thể giúp ta tìm tới manh mối bảo dương quả nhiên không có khiến ta thất vọng nghe thanh â m quen thuộc lộc sinh chậm rãi quay đầu đã nhìn thấy đại ma vương ưu nhã tiểu ca mặc thẳng đ ồ vét giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình lộc sinh cũng không có quá mức kinh ngạc không có chút rung động nào mà hỏi cho nên ngươi bức bách chúng ta tham gia cái này lồng đấu mục đích thật sự nhưng thật ra là nghĩ để chúng ta giúp ngươi tìm tới cái này manh mối bảo dương ưu nhã tiểu ca nhẹ nhàng đẩy ra tản mát tại cái chán một sợi tóc. đưa tay cắm về t ú i láo bên trong cười lấy nói ra b ằ n g không thì đâu ta tại sao muốn để ngươi sống lâu như thế hắn vốn cho rằng sẽ từ lộc sinh trên mặt nhìn thấy chấn kinh cùng p h ấ n nộ ai ngờ nhìn thấy lại là tiếc nuối cùng c h à o phúng lộc sinh một bên cười một bên lắc đầu thật sự là ngu xuẩn ngươi bắt một cái chủ thuyền người bên cạnh hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao không phải bỏ gần cầu xa xa đặt cửa tại trên người của ta y ê u nhã tiểu ca lúc đầu trong lòng còn có chút tiểu đ ạ c ý lúc này lập tức xứng sờ ngay tại chỗ trong lòng nghĩ là đúng a ta làm sao không nghĩ tới ngoài miệng nói là để ngươi sống lâu như thế cho ngươi mặt mũi đúng hay không y ê u nhã tiểu ca bình phục một chút tâm tình kích động dù sao dạng này sẽ để cho hắn lộ ra không có chút nào y ê u nhã hắn lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn về phía lộc sinh tóm lại không dùng được loại nào phương pháp manh mối bảo dương hiện tại đã đã tìm được mà ngươi cũng có thể chết đi theo một cái chết chữa rơi xuống đại ma vương phía sau lập tức dâng lên ngập trời sát khí ngay tại lúc đó trong sân đấu khán giả phát ra liên tiếp thét lên là đại ma vương là đại ma vương mọi người chảy mau hoảng sợ đám người chẳng khác nào thủy triều điên cùng hướng sân thi đấu cửa ra vào dũng manh lao tới tiêu trời trách đất thanh â m trong nháy mắt vang vọng toàn trường đại ma vương cười gần hướng lộc sinh từng bước một đi tới lộc sinh trong mắt hắn chẳng qua là một con dung đế càng quan trọng hơn là phía sau hắn cất giấu bị ngạn sen đầu mối bảo dương chỉ cần đem bảo dương hủy đi hắn liền rốt cuộc không cần sợ bị cưỡng chế hút về tu la địa ngục từ đây liền có thể gối cao không lo ngay tại hắn sắp động thủ thời khắc sau lưng lại vang lên một thanh â m khác đừng có gấp hai vị nếu như không có ta các ngươi sợ rằng cũng mở không ra cái này mật mã khóa ưu nhã tiểu ca hơi xứng sở lập tức quay đầu hướng sau lưng nhìn lại chỉ gặp chủ thuyền mang theo một đám â u phục đen thủ hạ đang đứng tại sau lưng của hai người y ê u nhã tiểu ca trên giới đánh giá một chút chủ thuyền chế nhạo nói chủ thuyền n g ư ơ i biết ta khi còn sống là làm cái gì sao ta thế nhưng là cấp cao nhất đạo tặc trên thế giới này liền không có ta mở không ra khóa chủ thuyền nhìn thẳng y ê u nhã tiểu ca ánh mắt không có chút nào trùng tránh cái này khóa không giống là ta đặc địa tìm chuyên gia định chế vật liệu đặc biệt kiên c ố không nói còn cần ta t h a n h â m con mắt vân tay cùng hai mươi tư vị mật mã mới có thể giải khai trừ ta ra ta cam đoan ai cũng mở không ra ưu nhã tiểu ca không thèm để ý chút nào như vai vậy cũng được vậy ta liền trước hết giết người chỉ muốn m i n h viễn không ai có thể mở ra với ta mà nói cũng giống như nhau nhìn xem đại ma vương trong mắt đột nhiên lộ ra h ư n g quáng chủ thuyền trong lòng nhất thời r u lên tranh thủ thời gian nói ra hiểu lầm hiểu lầm ta không phải ý tứ này ta biết bảo dương bên trong là cái gì cũng biết bảo dương chỉ cần một ngày không bị tiêu hủy trong lòng của ngươi từ đầu đến cuối sẽ giữ lại một cái ưu cục cho nên ta hôm nay đi lên là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch y ê u nhã tiểu ca hiếp mắt nhìn về phía chủ thuyền giao dịch gì ta biết á c ma giáng lâm nhân gian không thể tranh lẽ ta chỉ cầu ngươi tại thống trị nhân gian về sau có thể cam đ o a n ta chiếc tàu lặn này an toàn ta nguyện ý đem bảo dương giao cho ngươi để ngươi lại tránh lo âu về sau y ê u nhã tiểu ca nghe xong lập tức cười ha ha không có vấn đề thành g i a o nhanh đi cầm bảo dương đi lộc sinh nhìn xem chủ thuyền nghĩ thầm người này thật sự là ngu xuẩn đến cực hạn lúc này lớn tiếng nhắc nhở chủ thuyền ma vương muốn muốn lưu ở nhân gian chỉ có thể không ngừng giết người đến cuối cùng không người có thể giết thời điểm làm sao có thể sẽ còn lưu lại tính mạng của ngươi ai ngờ chủ thuyền vậy mà không chút hoang mang nói ra đã heo dê có thể nuôi nhốt người vì cái gì không thể chỉ cần người có thể nuôi nhốt như thế nào lại có giết hết một ngày chủ thuyền lời nói lập tức để lộc sinh ngây ngẩn cả người nguyên lai、like、người này cũng không phải là ngốc mà là tà ác đáng sợ lộc sinh lúc này đưa tay đặt tại mật mã khóa lại để cho an toàn hắn nhẹ nhẹ gật gật trên tay thời gian chỉ chủ chiếc nhẫn ba phút sau thế giới xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn chỉ xem thời cơ giới trường long quấn lấy ưu nhã tiểu ca những người máy khắc thì cản lại chủ thuyền đám người mình mở ra cửa ngầm sau bảo dương thấy được thả ở bên trong manh mối lần này là hai câu nói xuôi dòng thẳng xuống dưới ba thước trường hà cuối cùng bị nạn g sen lộc sinh không nghĩ tới thế mà tại ba phút sau thế giới bên trong lại một lần nữa thấy được bị nạn g sen manh mối đã manh mối đã tới tay trong lòng của hắn bông nhiên có khác một ý kiến chỉ gặp lộc sinh thu tay về lui về sau ra năm bước cười lấy nói ra đ ã dạng này cái này bảo dương ta cũng không cần hy vọng đại ma vương cũng có thể thả ta một mạng y ê u nhã tiểu ca có chút kinh ngạc nhìn lộc sinh không có đáp ứng cũng không có cự tuyển mà là hướng phía chủ thuyền c h á p miệng ngươi đi trước đem bảo dương mở ra chủ thuyền thế là thận trọng đi hướng cái kia xương hào đội thành một thanh thua sai mật mã liền báo cảnh mật mã khóa ngồi sổ người xuống đang nghiệm chứng đồng văn vân tay ôn tồn văn về sau thuần thục thâu nhập hai mươi b ố vị mật mã tại h ắ n ấn xong cái cuối cùng mật mã điểm kích xác nhận trong n y mắt cả thanh mật mã khóa bỗng nhiên phát ra báo cảnh thanh âm giống như phong minh đem chủ thuyền bị hủ đ ặ t mông ngồi dưới đất mẹ nó ổ khóa này lúc nào nhiều hơn chức năng này rồi mà vừa lúc này chủ thuyền sau lưng bỗng nhiên chuyển đến bành một tiếng súng vang lộc sinh vội vàng quay đầu hướng người nổ súng nhìn lại cả người đều sợ ngây người không phải đâu đều đến cái này phó bản vậy mà thật còn có hạ dân súng laser chùm sáng rất nhanh xuyên thấu chủ thuyền ngực chủ thuyền xoay người giật mình nhìn xem người nổ súng thế mà đúng là mình tín nhiệm nhất âu phục đen thuộc hạ chủ thuyền muốn há mồm nói cái gì lại phát hiện trong mồm đã không phát ra được thanh n m nào nhưng nhìn cầu hình đại khái là đang hỏi vì cái gì chỉ gặp âu phục đen thuộc hạ r ơ trong tay thương bình tĩnh nói ra thật có lỗi bởi vì ta là hạ dân lộc sinh đơn giản sợ ngây người nghĩ thầm cái danh xương này thật sự là quá tà tính nói vô luận đến đâu mà đều chạy không khỏi hạ dân truy sát quả thật mặc kệ đến cái gì phó bản đều có tự xưng là hạ dân người sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên n m y ra nhưng vô luận như thế nào mình lần này xem như áp đúng tối lộc sinh lập tức xoay tay một cái bên trong đa tình bị nương chiếc nhẫn phóng đại ưu nhã tiểu ca phần nộ trong lòng nhưng sau đó xoay người ghé vào máy móc trường long trên lưng một chỉ ưu nhã tiểu ca hô to một tiếng sông máy móc trường long lập mã đằng không mà lên giống như chim ưng săn ngồi hướng đại ma vương nào tới lúc này đại ma vương trong lòng không hiểu h o à khí chủ thuyền cố ý mở không ra khóa là tình huống như thế nào đột nhiên bị dưới tay mình đánh g i ế t lại là cái gì tình huống đây là tại cố ý diễn kịch cho mình nhìn sao mà chính là trong lòng tự phân loạn trong chớp nhóm này đầu kia máy móc rồng đã đi tới trước mặt hắn ưu nhã tiểu ca bản năng liền muốn đối diện đánh trả lúc này đ ỗ n g nhiên trông thấy lộc sinh từ trường lòng trên lưng nhảy ra ngoài đối hắn tung xuống một mảnh thánh nhân chỉ thủy ưu nhã tiểu ca trong lòng quát to một tiếng không tốt đang muốn tránh ra chỉ thấy lộc sinh cầm trong tay cùng chiến sĩ đao cùng máy móc trường long lợi trảo cùng một chỗ từ trên người hắn chặn ngang t r a n qua tám trăm phần trăm huyết hồng số lượng nhảy ra tại lộc sinh trước mắt máy móc r ồ n g gào t h é t cũng làm cho trong không khí chống g i n g xuất hiện một trận l o ạ n lưu ưu nhã tiểu ca trên người sát khí hối h ạ tiêu tán nhưng ở tiêu tán đến một ba lúc đ ỗ n g nhiên liền có đại lượng sát khí một lần nữa bổ sung trở về đáng chết muốn dùng phẫn nộ đánh g i ế t hay là thất bại lộc sinh tiếc nối dùng sức một truy mặt đất lập tức không dám dừng lại lâu lấy tay chỉ một cái ưu nhã tiểu ca nói một tiếng quấn đầu kia máy móc trường long liền nhanh trong quấn lên đại ma vương mà chính hắn thì nghiêng người từ lồng sắt bên trong quấn lên đại ma n g mà h n h ắ n cô máy chiến tranh mọi người hướng sân thi đấu bên ngoài chạy tới bị lộc sinh phóng đại phẫn n toàn thân dân g lên ngập trời sắt khí cấp tốc thoát ra được máy móc trường lòng hướng lộc sinh chạy trốn phương hướng đuổi theo lúc này người bên ngoài bảy đã loạn thành hỗn loạn người gạt ra người tất cả đều đang điên cuồng hướng tàu ngầm thượng tầng dũng m a n h lao tới lộc sinh bao phủ trong đám người căn bản chạy không nhanh còn không có chạy ra năm mươi m liền cảm thấy một trận kịch liệt buồn nôn sông lên đầu hoàng bét là đại ma vương đuổi theo tới nguyên bản đã bối rối không chịu nổi đám người lúc này trở nên càng thêm thất kinh mà dưới cơn thịnh nộ hữu nhã tiệu ca trực tiếp mở ra sát thần hình thức trong tay cầm hắn cái kia thanh sát khí lược một đường giống như như chém dưa thái rau thu gặt lấy đụng phải hắn hết thẻ người xem l ộ c sinh trong lòng dần dần dâng lên một cỗ bất an dự cảm hắn quen thuộc loại cảm giác này ý vị này nguy hiểm đã cách hắn càng ngày càng gần dưới tình thế cấp bách l ộ c sinh nghĩ đến trước đó vừa đạt được cái kia phía ngoài ý muốn hảo vận kẹo cao su đạo cụ tên ngoài ý muốn hảo vận kẹo cao su một phiến đạo cụ bình xét cấp bậc x ử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắc một khi nhai lấy khối này kẹo cao su tại gặp được sắp gặp tử vong tình hôn phía dưới vận khí giá trị tự động nhân với hai thu hoạ ngay lên khối này kẹo cao su h ắ c bạch vô thường đều m ắ g nương mau từ đạo cụ cột bên trong lấy ra ngoài bỏ vào trong miệng lộc sinh thời khắc này vận khí giá trị đã cao tới một trăm bảy mươi mà do ngoại ý muốn hảo vận kẹo cao su tác dụng dưới mỗi khi hắn sắp gặp tử vong vận khí giá trị liền sẽ tiêu t h ă n g đến mát trị số hai trăm năm mươi đại ma vương bay trên không trung ở trên cao nhìn xuống rất nhanh liền tiếp cận đến lộc sinh sau lưng giờ phút này hắn đầy ngập phẫn nộ đều hội tụ đến ở trong tay lanh lành tay cầm bên trên mau đủ tình hướng lộc sinh c ủ hậu phương đâm bảo mắt thấy là phải đâm chúng thời khắc lộc sinh bên cạnh đ ố n g nhiên có người té ngã tại trên lưng của hắn đem hắn đâm đến hướng về phía trước một cái là đảo mà ma vương lược cũng trời đất xui khiến đâm vào người kia trên lưng lộc sinh trốn qua một tiếp tranh thủ thời gian gạt mở đám người tiếp tục chạy về phía trước đại ma vương một thanh đẩy ra cấp tốc khô héo người đi đường không có một lát chậm trễ d ơ lên lanh lảnh tay cầm lần nữa hướng lộc sinh c ổ hậu phương đâm vào đ ư ờ n g lần này c ô máy chiến tranh người đột nhiên hoành không xuất hiện thay lộc sinh đỡ được một nhát này đại ma vương trong lòng tự nhủ thật sự là gặp ủy lập tức rút ra lược vòng qua người máy lại một lần đâm về lộc sinh hậu tâm Tài. In. mắt thấy lược liền muốn ghim chúng thời khắc một mực truy sau lưng ma vương trường long đống nhiên đổi tới đôi dài một quyển trực tiếp đem đại ma vương cho cuốn vào trong thân thể giống như là mãn g x à bắt giữ con n g ồ i máy móc trường long cái đôi cấp tốc nắm chặt bén nhọn vẩy rồng trong nháy mắt đâm vào ưu nhã tiểu ca thể nội trường long mặc dù không có cách nào giết chết hắn nhưng cũng đem hắn một thân đồ vét cắt chia năm xẻ bảy chật vật không chịu nổi ưu nhã tiểu ca lúc này nổi giận gầm lên một tiếng ta vừa đổi đồ vét nghĩ đến liên tiếp ba lần ám sát đều không thể thành công đại ma vương trong lòng càng thêm giận không kèm được ngợi mình thân là đình cấp đạo tặc phá lệ mềm mại tư thái. ưu nhã tiểu ca vẫn là từ máy móc trường long đang dây dựa tránh thoát ra lúc này lộc sinh đã leo lên thông hướng tầng hai thang quấn đảo mắt liền biến mất tại tàu ngầm một tầng lựa dận công tâm ưu nhã tiểu ca trực tiếp phá vỡ đỉnh đầu trần nhà từ lầu hai trên sàn nhà vào ra hung thần áp sát bộ dáng lập tức dọa đến lầu hai các du khách lần nữa tứ tán đỏ mệnh ưu nhã tiểu ca liếc mắt liền thấy được trong đám người hướng tàu ngầm phần đuôi phi nước đại lộc sinh mang theo sát khí ngất trời tốc độ cao nhất hướng lộc sinh phía sau lưng phong đi lần này máy cung các cách lộc sinh còn cách một đoạn lộc sinh quay đầu nhìn một chút sắp đổi tới phía sau mình đại ma vương từ đạo cụ cột bên trong lấy ra c u ồ n g chiến sĩ đao xoay tay lại chém về phía đại ma vương nhưng mà đại ma vương lại một lần nữa lập lại chiêu cũ trực tiếp đem thân thể đưa đến lộc sinh trên đao trường đao xuyên qua qua đại ma vương thân thể một người một tác ma ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn ưu nhã tiểu ca trong tay lanh lảnh trải trôi d ơ lên cao cao ánh mắt bên trong t o á t ra nồng đậm sắc ý nghị thẩm lần này nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu ngay tại lược sắp đâm chúng lộc sinh cổ trong n h y mắt trùng hợp sự tình lần nữa phát sinh chỉ gặp cả chiếc tàu ngầm bỗng nhiên toàn bộ lật chuyển đến một bên một tàu ngầm du khách toàn bộ ngã nhào trên đất hướng tàu ngầm một bên cửa sổ mạng tàu trượt xuống qua đi bất thình linh n g o à i ý m u ố n để ưu nhã tiểu ca trong tay lược lại một lần nữa đâm vào không khí lộc sinh mang theo hắn trường đao bị xa xa văng ra ngoài lúc này lộc sinh thông tin cột bên trong truyền đến hàn tử sơ tin tức người nữ hải kia bằng hữu tính khí thật là lớn lộc sinh vội vàng hỏi thế nào chỉ thấy hàn tử sơ trả lời bọn hắn đem ngơi to con bằng hữu cột vào tàu ngầm ngoại bộ pha lê lồng giam bên trong chúng ta một lắc không có tì chương ô gái của n i hai n trăm c tiếp đ ba mươi ba khó có thể tưởng tượng biến cố lộc sinh đọc xong hàn tử sơ tin tức tranh thủ thời gian ghé vào cửa sổ mạng tàu bên trên nhìn ra ngoài quả nhiên trông thấy toàn bộ du thuyền tại đung đưa không ngừng bên trong hướng đáy biển rơi xuống nơi này khoảng cách đáy biển chi thành không biết có bao nhiêu khoảng cách xa nếu là trốn không thoát tàu ngầm chỉ sợ cũng đến vĩnh viễn lưu tại mảnh này đáy biển lộc sinh dùng sức gõ gõ trước người cửa sổ mạng tàu phi thường kiên cố độ cứng cực cao bình thường đạn chỉ sợ đều khó mà đánh nát mình đảo ngược trở lại như cũ thiếp giấy rất không khéo đã toàn bộ sử dụng hết lộc sinh nghĩ, nghĩ từ đạo cụ cột bên trong lấy ra thời gian tiến nhanh sơn đang muốn hướng cửa sổ m ạ n tàu bên trên bôi lên thời khắc trong lòng của hắn lần nữa rút lên tranh thủ thời gian lăn khỏ ch không thấy đại tin tạ ưu nhã tiểu ca lại một lần nữa hướng lộc sinh đánh tới xong lần này nhào tới một nửa liền bị san san tới chậm máy móc trường long đụng vào tàu ngầm trên vách kim loại máy móc trường long vẫn như cũ tần chức tần trách đem ê u nhã tiểu ca quận tại trong thân thể đôi dòng lần nữa có vào sắp bén lân phiến không ngừng cắt tiểu ca thân thể tiểu ca tâm tình lúc này hoàn toàn có thể dùng giận tím mặt để hình dung cắn tăng niên lợi co rút lại thân thể của mình muốn lại một lần nữa bằng vào nhu thuật từ máy móc dòng thể nội tranh thoát lộc sinh vì cho mình sáng tạo chạy trốn thời gian sao có thể dễ dàng như vậy để đại m a vương trốn tới hắn lập tức từ đạo cụ cột bên trong lấy ra còn thừa lại nửa bình thánh nhân chị thủy toàn bộ toàn bộ ngã xuống dính vào thánh nhân chị thủy lân phiến lập tức liền có thể cắt chém tiên đại m a vương thân thể trong nháy mắt đại lượng hắc vụ từ cột lại máy móc long thân khe hở bên trong bừng lên đồng thời nương theo lấy u nhã tiểu ca phảng phất chịu đựng cực hình bình thường lớn tiếng gào thét. nhờ lộc sinh rõ ràng thanh thủy thêm vạy dòng nghi lực chỉ có thể vây khốn lưu nhã tiểu ca nhất thời còn không cách nào triệt để đem hắn đánh giết thế là tranh thủ thời gian chạy đến một chỗ huyền sông tiền cấp tốc bôi lên một ư ơ i tầng thời gian tiến nhanh sơn nhìn xem phát hoàng dạn nước cửa sổ mạng tàu lộc sinh hướng về sau phương thối lui ra khỏi m ộ ư ơ i bước sau đó hướng phía cách đó không xa hơn m ộ ư ơ i cô máy chiến tranh người hô một tiếng công kích mấy chục d ấ t súng laser xuất hiện ở người máy trong tay ngay sau đó d à y đặc tia sáng laser vượt cơ hồ chiếu sáng mạn thuyền ngoài cửa sổ toàn bộ đáy biển thế giới tại một vòng vô cùng bạo lực tề xạ về sau chỉ ngay bành một tiếng vang thật lớn. cửa sổ mạng tàu pha lê ứng thanh bạo liệt máy liệt nước biển lập tức từ cửa sổ mạng tàu bên ngoài tràn vào doa đến tàu ngầm bên trong các du khách quỷ d i ả m xuống đất lớn tiếng thét lên lộc sinh tranh thủ thời gian n ăn vào một mảnh siêu cấp diệp lục tố sau đó trên đầu mình quân lên một cái túi nhựa tiếp lấy một lặn xuống nước liền đâm vào thế giới bên ngoài rời đi cửa sổ mạng tàu lộc sinh vẫn không quên chào hỏi cỗ máy chiến tranh người ngăn chặn cửa sổ ngăn cản đại ma vương từ nơi này bơi ra dùng khẩu hiệu vẫn lặn h ư vậy giản dị tự nhiên liền một chữ ngồi rời đi thế kỷ du thuyền lộc sinh tranh thủ thời gian mượ nhưng mà còn không có đợi hắn bơi ra bao xa du thuyền bên trên dự bị nguồn điện liền bị nước biển phá hủy cả chiếc du thuyền ánh đèn toàn bộ dập tắt đáy biển thế giới lập tức lâm vào đèn kịt một màu bên trong lộc sinh không biết mình giờ phút này người ở chỗ nào tranh thủ thời gian tại k h u n g chít chắt bên trong hỏi linh lung ngươi ở đâu linh lung tin tức lập tức chuyển trở về chúng ta đã đã tìm được chu ca ca pha lê lồng giam nhưng là lồng giam quá nặng mở không ra cũng kéo không n ú c đ í c h hiện tại chỉ có thể nhìn hắn từng chút từng chút chìm xuống dưới lộc sinh gấp vội và nói ta cần một chiếc chạy trốn tàu ngầm ta có lẽ có biện pháp mở ra nó năm phú hàn tử sơ chạy trốn tàu ngầm rốt cuộc tìm được lộc sinh mang theo lộc sinh đi tới còn đang không ngừng chìm xuống pha lê lồng giam bên cạnh chỉ gặp lồng giam bên trong lão chu ngã chồng vó ngủ trên mặt đất tựa hồ còn tại ngáy khò khò lộc sinh có chút nhẹ nhàng thở ra chỉ nghe hàn tử sơ nói ra chúng ta tra xét pha lê rất kiên cố phổ thông vũ khí rất khó đem nó đánh xuyên hiện tại lồng giam bên trong còn có nửa giờ dưỡng khí chúng ta sợ tùy tiện đếm thử sẽ để cho lồng giam dị nước cho nên cũng một mực không dám động thủ lộc sinh xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn xem phía ngoài pha lê lồng giam hỏi phía trên có là cái mười sáu vị mật mã khóa nhưng là chúng ta mở không ra lộc sinh trong lòng tự đủ có mật mã khóa liền dễ làm lúc này trên đầu một bộ túi nhựa liền hướng tàu ngầm phận đôi xuất phát chuẩn bị khoang thuyền đi đến hàn tử sơ tò mò nhìn lộc sinh ngươi liền bộ một cái túi nhựa ra ngoài thật không có vấn đề sao lộc sinh cười lấy nói ra yên tâm đi ta sẽ sự quan hợp cái gì lộc sinh sờ lên cái m ú i ngươi không có cảm thấy ta tại tàu ngầm bên trong chờ đợi một hồi này không khí đều tốt hơn nhiều sao một cái khác cẩm long công hội đội viên lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đích thật là r là ấ tổng lâu k h cộng là hai câu nói sôi dòng thẳng xuống dưới ba thước trường hà cuối cùng bị ngã sen nói xong lộc sinh liền không có lại trì hoãn kéo ra xuất phát chuẩn bị khoang thuyền cửa khoang ở bên trong hơi làm chuẩn bị về sau liền mở ra tàu ngầm mở cửa bơi vào trong nước hà tử sơ nhìn xem lộc sinh bóng lưng tự đủ cho nên bốn câu manh mối là hai mươi chỗ sâu một con sông ngõ long cầu bên cạnh một dịp thuyền xuôi dòng thẳng xuống dưới ba ngàn thước trường hà cuối cùng bị ngã sen ngay vào giống như là muốn tại một nơi nào đó tìm tới một đầu mạch nước ẩ m cũng đi thuyền thuận chạy xuống cự ly một cây số cái này hai mươi sẽ là địa phương nào đâu lộc sinh rời đi tàu ngầm về sau cấp tốc bơi đến pha lê lồng giam biên giới quả nhiên tại một bên pha lê bên trên thấy được một thanh mười sáu vị mật mã mật mã khóa lộc sinh nhanh lên đem nó xương hào đội thành một thanh thua sai mật mã liền báo cảnh mật mã khóa sau đó tại mật mã khóa lại thâu nhập bốn vị mật mã 8.693 g i a m g i a c pha lê lồng giam cửa lồng ứng thanh mở ra lộc sinh tranh thủ thời gian xông vào pha lê trong lồng đem chu cựu châu cho cứu ra hai người m ộ ư ơ i phần thuận lợi quay trở về tới chạy trốn tàu ngầm bên trên ba chiếc chạy trốn tàu ngầm liền lập tức đường về hướng đáy biển chỉ thành chạy tới sáng ngày thứ hai tiếp cận sáu giờ thời điểm tàu ngầm nhóm rốt cục về tới đáy biển chỉ thành đông bên tàu sau khi lộc sinh một đoàn người từ tàu ngầm bên trên xuống tới lúc lại phát hiện trước mắt đáy biển chỉ thành đã cùng lúc rời đi rất khác nh cái kia tòa nhà cao trên lầu c h ó t số lượng đã biến thành bốn n chín t bảy bốn thế nhưng là trước mắt mỗi một đầu trên đường cái lại đều đầy áp người c h ậ t nhìn đi chỉ ít có trên vạn người nhiều lúc này chuyện gì xảy ra cầm long công hội đám người nghi hoặc địa hai mặt nhìn nhau lúc này chỉ thấy trên đường cái những người kia đột nhiên toàn bộ hướng lộc sinh mấy người nhìn lại ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt tham lam sau lưng bông dưng dâng lên nồng đậm sắc khí hạ tử sơ lập tức nhướng mày nói ra không tốt đây đều là tại phó bản bên trong bị ác ma giết chết người chơi thông qua bị ngạn xen lại về tới thế giới này ta nhớ được chúng ta lúc mới tới là hơn mười vạn người chơi hiện tại chỉ còn lại có k đến năm nghìn người bài trừ đã trốn vào khu vực an toàn người chơi chỉ sợ trong tòa thành thị này hiện tại c h ỉ ít có tám chín vạn ác ma chương hai trăm ba mươi bốn tiểu lộc ta đi tới n g ư ờ i phân khu chu cựu châu tại buổi sáng khoảng bốn giờ thời điểm liền đã tỉnh ngủ mặc dù toàn thân vẫn như c ũ đau đớn nhưng vết thương cơ bản đều đã kết vậy tinh thần cũng cũng không tệ lắm giờ phút này nhìn trước mắt hơn vạn ác ma cả người cũng có chúc ngậu làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ xuất hiện nhiều như vậy ác ma đáng ác ma khi nhìn đến lộc sinh một đoàn người về sau bắt đầu hướng phương hướng của bọn hắn đi tới đối mặt với như thế một đoàn đen nghị tác ma cầm lòng công hội các đội viên cũng có chút tay chân như n h n g ra lộc sinh lúc đầu muốn an ủi mọi người vài câu nơi này không phải công cộng săn g i ế t khu vực không phải tất cả ác ma đô có thể ở chỗ này giết người mọi người không cần sợ hãi nhưng lời mới vừa đến bên miệng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến toàn bộ đáy biển t r i thành không phải công cộng săn g i ế t khu vực tổng cộng là một trăm hai mươi b ố cái nếu như dựa theo đáy biển t r i thành có tám chín vạn ác ma đến tính toán bình quân mỗi cái khu vực có thể giết người ác ma cũng đã cao tới sáu bảy trăm người nghĩ đến nơi này lục sinh trong lòng không khỏi cũng có chút phát run hắn quay đầu nhìn thoáng qua chạy trốn tàu ngầm nói ra b â n g không chúng ta vẫn là về trong b i ể n tránh một lát một đám nhân lập ngựa tán đồng liên tiếp cật đầu mười phần có ăn ý liền tất cả đều lui trở về tàu ngầm bên trên nhìn xem tàu ngầm lần nữa lái rời đáy biển t r ỉ thành không ít ác ma đô vọt tới trên b i ể n tàu phẫn nộ hướng mấy người cơn nắm đấm hai hơn mười giờ trước bọn hắn đã từng là đến từ thế giới bên ngoài người chơi hiện tại chỉ có thể thông qua ác ma thân phận một lần nữa về tới đây mà lại tại phó bản trò chơi thông quan về sau bọn hắn liền sẽ giống ổ cứng bên trong số liệu từ thế giới này vĩnh cựu xóa đi bởi vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn hắn khi nhìn đến còn có người có thể khi còn sống trong lòng đến cỡ nào ghen tị và không cam lòng tạm rời đáy biển chỉ thành đám người đem tàu ngầm đứng tại ngoài một cây số biển sâu lúc này khoảng cách 24 giờ sinh tồn kết thúc còn có không sai biệt lắm thời gian hai tiếng đợi tại tàu ngầm bên trong đám người liền thừa dịp cái này đứng không nghiên cứu lên bảo trong dương manh mối 20 chỗ sâu một con sông ngoa long cầu bên cạnh một d ị thuyền xuôi dòng thẳng xuống dưới ba ngàn thước trường hà cuối cùng bị nạn sen Kỳ thật cái này bốn câu nói ý tứ cũng không khó lý giải duy nhất cần muốn biết rõ ràng chỉ có cái này hai mươi đến cùng chỉ là nơi nào hàn tử sơ trần c h ờ một lát rốt cục nói ra mặc dù dạng này khả năng không phải đặc biệt tốt nhưng ngươi có biết hay không thịnh thiên công hội đội viên lộc sinh minh bạch hàn tử sơ ý tứ tại cái này hoàn toàn mới phó bản bên trong nếu như còn có một đội ngũ khác có thể cầm tới bảo dương manh mối chỉ sợ cũng chỉ có dương ngọc nhiên các nàng lộc sinh sở dĩ một mực không có tìm dương ngọc nhiên chủ nếu là bởi vì khác biệt phó bản ở giữa sẽ cạnh tranh toàn khu công đầu thường lớn tuy tiện lộ ra phó bản bên trong tin tức có thể sẽ để thịnh thiên công hội tại cạnh tranh toàn khu công đầu thường lớn bên trong ở thế yếu bởi vậy vì tránh hiểm n g h ỉ lộc sinh cũng không muốn ở thời điểm này liên hệ dương ngọc nhiên h à n g tử sơ nhìn ra lộc sinh khó xử người lấy nói ra không sao ngươi có thể đợi đến nửa bộ phận trên phó bạn kết thúc sau lại đơn độc hỏi thăm nàng đúng lúc này lộc sinh c h n g chít chắt bên trong bỗng nhiên nhảy ra dương ngọc nhiên tin tức lộc sinh lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian ngân mở không trạng chỉ nghe dương ngọc nhiên thở phì phò nói ra tiểu lộc ngươi hiện tại ở đ ô n mà ta đi tới ngươi phân khu lộc sinh lập tức lấy làm kinh hãi nhưng lập tức liền phản ứng lại tiểu nghiên nhất định là thông qua hai tướng biết đi vào mình phân khu mà nàng sở dĩ sẽ làm như vậy khẳng định là bởi vì tại chính nàng phân khu bên trong xuất hiện nàng không cách nào tránh khỏi nguy hiểm chỉ là hiện tại chính mình sở tại phân khu khắp nơi đều là ác ma đồng dạng nguy cơ từ phía lộc sinh lập tức gấp gáp hỏi tiểu nghiên ngươi ở đâu ta đến tìm ngươi dương ngọc nghiên thở hồng hộc nói ra ta tại lục sắt phế vật thu về xử lý trung tâm cũng chính là của ngươi săn rết khu vực ta bị hai tướng biết ngẫu nhiên giáng lâm đến nơi này nhưng không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy ác ma ta thánh nhân tri thủy không nhiều lắm lộc sinh trong lòng lập tức xếp chặt tranh thủ thời gian trả lời người kiên trì một hồi nữa ta lập tức tới ngay lộc sinh một bên yêu cầu tàu ngầm đem hắn đưa về bên tàu một bên hướng bên cạnh chu cựu châu nói ra lao chu đem trên người ngươi cái kêu bình thánh nhân chi thủy cho ta ta muốn về đáy biển chi thành một chuyến chu cựu châu một mặt kinh ngạc nhìn lộc sinh nơi đó có mấy vạn đắc ma ngươi trở về làm gì lộc sinh thế là đem dương ngọc nghiên trước mắt tình cảnh giản yếu nói với hắn một chút chu cựu châu lập tức nói ra ngươi tìm linh luôn muốn thánh nhân chỉ thủy ta đi chung với ngươi không được lộc sinh quả quyết cự kị nói ngươi vừa mới khôi phục đ ừ n g đi với ta mạo hiểm chu cựu châu phốc phốc cười một tiếng ta có nguy hiểm gì bọn hắn cái nào ác ma có thể giết chết ta ngược lại là ngươi bị sát khí đụng một cái liền cách nhỉ c á i rắm bằng không vẫn là ngươi đợi ở chỗ này đi linh lung nghe xong cũng nhảy chân nói ra ta cũng muốn đi không được lần này là lộc sinh cùng chu cựu châu hai người chăm miệng một lời cự t u y ệ t nàng chu cựu châu sờ lấy linh lung đầu nói ra ngươi đi chúng ta còn phải phân lòng chiếu có ngươi ngược lại càng thêm nguy hiểm Ngươi ngươi không đoan gì cái biết, hồi tru thể chất có thể không biết, ta ca ca có cam một lộc i tiểu ề n tính lọc sinh nói hết lời hai người cuối cùng là khuyên ngăn linh lung lộc sinh từ linh lung nơi đó nhận lấy còn lại hơn phân nửa bình thánh nhân chi thủy cùng súng bắn nước chạy trốn tàu ngầm cũng lần nữa về tới bến tàu vừa mới đang muốn tán đi đám ác ma đột nhiên nhìn thấy tàu ngầm lại gây trở lại tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì những thứ này đám ác ma lập tức lại tranh nhau chen lấn một lần nữa tuôn trở về chỉ cần tàu ngầm vừa mở cửa thể phải đem bên trong hết thể mọi người hết thể đưa đi tư la địa ngục tóm lại mình biên thành ác ma vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt nhìn xem ngoài cửa lít nha lít nhít đảo lấy tàu ngầm cửa đám ác ma lộc sinh không khỏi cũng nhữ mày nhiều như vậy ác ma muốn thế nào mới có thể từ bên trong này rết ra một con đường đến hà tử sơ mang theo áy náy nói ra thật có l ỗ i ta không thể để cho cẩm lòng công hội cùng các ngươi đi mạo hiểm như vậy chỉ sợ không thể giúp ngươi khác bận rộn lộc sinh đương nhiên mười phần lý giải gật đầu mặt sát mặt ngưng trọng nhìn xem ngoài cửa tựa như dòm bi đồng dạng đ á ác ma hít sâu một hòi hai tay nắm lấy hai thanh tràn đầy thánh nhân chỉ thủy xuống bắn nước mặc kệ như thế nào cắm đầu s lúc này chỉ thấy chu cựu châu một tay lấy lộc sinh kéo về phía sau ngươi đừng vội ra ngoài trước giao cho ta l i ề u mạng đánh lấy tàu ngầm cửa đám ác ma chợt thấy cửa khoang chầm c h ầ m mở ra lập tức kích động liền muốn xông vào trong môn nhưng mà phía sau cửa đ ố n g nhiên bắn ra mấy đạo c ủ a nước trong n g á y mắt liền đem chạy trước tiên mấy ác ma hóa thành khói đen đám ác ma tất cả đều dọa giật mình tranh thủ thời gian lui về sau ra ba mét nhưng vẫn ngăn ở bến tàu trước cầu nổi bên trong đi ra liếc một chút trước mắt ác ma dùng súng bắn nước một chỉ một cái trong đó nói ra ngươi mang theo ngươi sát khí tới tại chu kiểu châu súng bắn nước uy hiếp giới người trẻ tuổi lúc này mới thận trọng đi lên trước có chút khó có thể tin từ bên hông rút ra một thanh đầu gỗ truy thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đâm vào chu kiểu châu trên thân nhưng mà để hắn không nghĩ tới là mình sát khí thế mà đối chu kiểu châu tia không hề có tác dụng ngoại trừ xảy ra chút máu bên ngoài căn bản không có một chút khác thường chủ cựu châu hừ một tiếng g ơ lên súng bắn nước liền xuất tại người tuổi trẻ trên thân người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng rất nhanh liền hóa thành khói đen đám ác ma lần nữa kinh hai hướng lui về phía sau mấy bước chủ cựu châu nhìn xuống trước mắt một đám ác ma cao giọng nói ra nhìn thấy không các ngươi giết bất tử chúng ta nhưng chúng ta lại có thể giết chết các ngươi còn có không tin ta có thể cho các ngươi ba mươi giây cứ lấy bên trên các ngươi sát khí đi lên chặt ta nhưng ta nói chuyện rõ ràng chỉ cần chặt bất tử ta ta lập tức nổ súng bắn chết ngươi còn có cái nào ác ma muốn lên đi thử một chút sao chu cựu châu phảng phất thiên thần hạ p h à m bình thường bộ dáng trong nháy mắt chấn nhiếp rồi toàn trường ác ma đợi hơn mười giây sửng sốt không có một cái nào ác ma dám lên trước chu cựu châu vì vậy tiếp tục nói ra đã các ngươi không ai dám tiến lên vậy liền mẹ nó tại lao tử phía trước tránh ra một lối nếu không người cản giết người mà cản giết ma ai ngại chuyện của ta ta lập tức t i ệ n hắn triệt để bên trên tây thiên ta số năm c á i đếm nam tại chu cựu châu uy hiếp dưới đám ác ma nhao hướng hai bên né tránh xinh xinh ở trước mặt hắn nhường ra một đầu rộng một mét thông đạo chu cựu châu không nói hai lời kéo lên lọc sinh liền hướng dương ngọc nhiên chỗ phế phẩm chạm nhanh chân đi đi chương hai trăm ba mươi lăm thành thị sinh tồn kiêu chiến cuối cùng kết thúc một phút trước dương ngọc nhiên còn tại phó bản số một phân khu thế kỷ du thuyền trong sân đấu thịnh thiên công hội thật vất và rốt c ụ c xác nhận manh mối bảo dương vị trí đại ma vương lại ở thời điểm này đột nhiên thoát ra tại dương ngọc nhiên chỗ số một phân khu bên trong lúc này đại ma vương vẫn là từ sớm nhất cái kia vung cần câu ma vương tấn thăng mà tới lúc trước cửa hải bên trong thịnh thiên công hội đã tại dưới con mắt của hắn c ư p đi hai cái bảo dương hiện tại cái thứ ba bảo dương h ắ nhưng là vô luận vô n thế à o c ũ n sẽ khi ô n nó g để l ạ rơi xuống dương ngọc nhiên đối, đối đầu đại ma vương về sau mới phát hiện phó bản độ khó rõ ràng tăng lên mấy cái lượng cấp mặc dù trong tay nàng nắm có thần khí trừ tạc kiếm dính vào thánh nhân chi thủy về sau đối ác ma có rất mạnh kích thương hiệu quả nhưng tương tự không cách nào một kiếm giết chết trở thành đại ma vương cần cầu trung niên mà trở thành đại ma vương sau cẩn câu trung niên muốn so ưu nhã tiểu ca càng thêm đáng sợ cá trong tay câu giống như du long thần không biết quỷ không hay liền sẽ bay đến bên cạnh của ngươi nếu như nói ưu nhã tiểu ca là cái chỉ có thể khoảng cách gần tiến công chiến sĩ cái tia cẩn câu trung niên chính là một cái cao tổn thương phạm vi lớn công kích từ xa hát ma pháp sư hai ba mươi m é t khoảng cách cũng có thể nhẹ nhõm một kích trung đích dương ngọc niên g h chính là tại cùng cẩn câu trung niên trong lúc giao thủ mắt thấy là phải bị lưỡi câu đánh trúng thời khắc mắt dưới sự bất đắc dĩ mới sử dụng hai tướng biết đi tới lộc sinh chỗ phân khu nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là lúc này đ á y b i ể n chỉ thành đã lớn thay đổi dương ngọc nhiên truyền tổng đến địa phương là lộc sinh trước đó nâng lên cái tia ê lục sắc phế vật thu về xử lý trung tâm v ừ i mở mắt ra nàng liền phát hiện cái này phân khu cùng nàng trước khi đi phân khu có sự bất đồng rất lớn toàn bộ trên đường phố trải r ộ n g người đi đường để nàng một lần hơi kinh ngạc chẳng lẽ tiểu lộc lại đem toàn bộ phân khu ác ma đô cho thanh lý đi thế nhưng là nàng không nghĩ tới chính là sau một khắc những người đi đường này trên thân toàn bộ bước lên sắc khí tranh nhau chen lấn hướng trên người nàng đánh tới dương ngọc nhiên lập tức suy nghĩ minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra tranh thủ thời gian móc ra súng bắn nước đánh chết hai ác ma lúc này mới thoáng chấn nhiếp rồi một chút còn lại muốn nhào lên ác ma nhưng là do ở trước đó thánh nhân chi thủy bình phân cho mười hai cái thịnh tiên công hội đội viên cho nên mình súng bắn nước bên trong nước giờ phút này đã còn thừa không nhiều t r u n g quanh đam ác ma lần nữa hướng dương ngọc nhiên chậm rãi tới gần dương ngọc nhiên không dám tùy tiện nổ súng đành phải một bên lui lại một bên tìm kiếm đường lui trước đó có đo lường tính toán qua hiện tại bình quân một cái săn g i ế t khu vực bên trong có tiếp cận sáu bảy trăm cái có thể giết người ác ma nhiều như vậy ác ma từ bốn phương tám hướng tới gần rất nhanh liền đem dương ngọc nhiên bước vào từ lộ như thường lệ lý thuyết dưới tình huống như vậy dương ngọc nhiên muốn chạy trốn m ư i phần khó khăn nhưng mà may mắn liền may mắn tại những thứ này từ làm người biến thành ác ma bên trong có không ít là dương ngọc nhiên tử trung phấn cũng chính là m ố i tiêu bọn hắn tại nhận ra dương ngọc nhiên trong nháy mắt đ ô n g nhiên rơi quay đầu liều mạng đẩy ra cái khác ác ma nghĩ bảo vệ dương ngọc nhiên ở trong đó nhất là lấy một chút trung niên đại thúc chiếm đa số không ít mối tiêu một bên ngăn đón ba bốn ác ma một bên quay đầu hô to thiếu niên thiếu niên chúng ta thay ngươi mở đường ngươi chạy mau chạy tới khu vực an toàn nhất định phải tốt tốt nếu như ngươi có thể bình an vượt qua cái này phó bản chúng ta cũng không tính chết vô ích mối tiêu nhóm hô hào hô hào khỏe mắt đ ô n g nhiên liền chạy ra bi thương nước mắt nước mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận hối hận không nên vì đánh cược một lần điểm tích lũy đến vào phó bản đem tính mạng của mình cho dựa vào bọn hắn biết mình trở về không được cái này chỉ sợ là bọn hắn một lần cuối cùng vì dương ngọc nhiên tiếp ứng cơ hội nhìn xem những thứ này l i ề u mạng vì chính mình mở đường mối tiêu nhóm dương ngọc nhiên tầm mắt cũng trong nháy mắt tầm ức trong miệng không ngừng nói tạ ơn sau đó tại mối tiêu nhóm hiếm hộ hạ nhắm hướng đông bến tàu phương hướng chu cựu châu cùng lộc sinh hai người cũng chính liều lĩnh từ đông bến tàu hướng bên này chạy đến khi bọn hắn rốt cuộc đuổi tới vợ ve c h a i lúc đ ô n g nhiên liền bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi chỉ gặp mười mấy cái ác ma đồng tâm hiệp lực tại dương ngọc nhiên chung quanh xây lên một đạo nhân tưởng đem mấy trăm ác ma ngăn tại bên ngoài những cái kia bị cản ở bên ngoài đám ác ma mau đủ kình một chút lại một cái đánh thẳng vào bức tường người giống như là công thành sen đ g ệ n ở cửa thành bên trên mối tiêu nhóm chỉ là cắn răng dựng lấy vai dùng càng lớn khí lực chống cự lấy mỗi một lần xung kích lộc sinh thấy thế lập tức hô to một tiếng thiếu n i ê n ta đến rồi dương ngọc trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mừng rỡ một cỗ không cách nào thay thế cảm giác an toàn ở trong lòng tự nhiên sinh ra mối tiêu nhóm lập tức cho lộc sinh hai người mở cái lỗ hổng để bọn hắn mang đi dương ngọc nhiên lưu luyến không rời cùng với nàng t á o biệt thẳng đến nàng biến mất tại vựa ve c h a i bên ngoài thành công cứu r a dương ngọc nhiên lộc sinh hai người tại chu cựu châu mở đường dưới hướng đông bến tàu phương hướng chạy tới làm ba người rời đi vựa ve trai lúc sau lưng đột nhiên chuyển tới một đại thúc ra sức hô to trước mặt tất cả mối tiêu nhóm tiểu niên đi vào chúng ta phân khu xin các ngươi vì nàng mở một con đường để nàng có thể thuận lợi thông hướng khu vực an toàn cái này chỉ sợ là chúng ta một lần cuối cùng đối nàng tiếp ứng bái nhờ mọi người theo đại thúc cái này một cuốn họng rơi xuống dư ữ ngọc nhiên g kém nén không được nữa trong lòng cảm động nước mắt phảng phật đoạn mất tuyến hạt châu bình thường rơi xuống nhờ vào mối tiêu nhóm không ngừng tiếp sức bảo hộ lộc sinh ba người đường trở về so lúc đến thông thuận không ít hai hơn m ộ ư ơ i phút sau ba người rốt cục lại về tới đông bến tàu lúc này nhiệm vụ chính tuyến tin tức cũng nhảy tới ba người trước mắt nhiệm vụ chính tuyến đổi mới thành thị sinh tồn kiêu chiến chúc mừng hoàn thành cuối cùng chỉ chiến nửa bộ phận trên phó bản nội dung thành thị sinh tồn kiêu chiến hiện tại sắp mở ra cái thứ nhất nghỉ ngoại điểm mời tiến về lam thiên cửa hàng thân tử nhạc viên cùng thế kỷ du thuyền t r ạ n g nghỉ trở lại thế giới hiện thực làm sơ nghỉ ngơi lần này phó bản sẽ tại hai mươi b ố tiếng về sau mở khải cường chế chiêu mộ nhìn xem dần dần dâng lên mặt trời cùng trước mắt nhiệm vụ nhắc nhở lộc sinh rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm cuối cùng kết thúc lần này phó bản xác thực đem lộc sinh mệnh đến ngất ngư khó trách sẽ được xưng trận chiến cuối cùng lộc sinh ngẩng đầu nhìn một chút cao trên lầu chót hình chiếu ba d lúc này phía trên số lượng chỉ còn lại có 3, 2, nói cách khác mười vạn người chơi tại trải qua hai mươi bốn giờ sinh tồn khiêu chiến về sau chỉ để lại mấy trăm người dù cho tính cả đã trốn vào khu vực an toàn người chơi chỉ sợ tỷ lệ sống sót cũng bất quá một phần trăm h á n tinh bị lực tẫn nhìn xem chu cựu châu nói ra lao chu chúng ta đi về nghỉ trước một chút trong khoảng thời gian này ngươi trước hết đợi tại khu vực an toàn bên trong chờ chúng ta lần sau trở về lại gặp mặt chu cựu châu nặng nề gật đầu mau trở về đi thôi không cần lo lắng cho ta lộc sinh thế là cùng dương ngọc nhiên lướt nhau cùng một chỗ điểm kích rời khỏi cái nút l ộ c sinh trước mắt thời gian lưu chuyển lại một lần đi tới không nhốn b ụ i trần thế giới khác hệ thống kết toán tin tức bắt đầu một cái tiếp một cái xuất hiện ở trước mắt chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thành thị sinh tồn kiêu chiến hết thể tại đáy biển chỉ thành sinh tồn hai mươi b ố tiếng trung thu hoạch được bốn trăm linh năm điểm thang trời điểm tích lũy năm nghìn tiền tài chúc mừng thu hoạch được phân khu công đầu thường lớn đạt được một lần mở ra bảo dương cơ hội l ộ c sinh lần này lựa chọn một cái m ộ ư ơ i phần hy hữu bảo dương đánh mở bảo dương đập vào mi mắt là ba bình dược thủy đạo cụ tên ẩn tàng thuộc tính điều tiết dược thủy ít ba Đạo cụ bình xét cấp bậc, bình thi, xét sử à, lúc ạ đạo i điều tiết được thủy. Lộc sinh là Lộc lập tức lộ l tàng vào ẩn tính trong cùng bên trong. thuộc thủy. mắt tức thủy cột hỷ, mau được dược đem ra bỏ cụ này đạo cụ cột bên trong cái kia sử thi à, đạo cụ kích thích bàn quay mình nhảy ra ngoài bàn quay kiểm chắc đến nhận chức vụ kết thúc phải trăng đem lần này đoạt được điểm tích lũy tham dự bàn quay trò chơi lộc sinh thế là hướng may mắn bàn quay bên trên nhìn lướt qua chỉ thấy phía trên xương hào là một cái sắp chuyển tới thứ ba cách may mắn bàn quay lộc sinh lại liếc mắt nhìn bàn quay bên trên thứ ba cách đối ứng thường phạt biện pháp ít ba lập tức không hề do dự nói ra tham gia bàn quay h ỏ i tiếp mời lựa chọn lần này đặt c ự c điểm tích lũy số lượng toàn bộ bốn chín năm điểm chương 236, n g ư ờ i xông ra đại họa may mắn bàn quay tại lộc sinh hạ song chú sau nhanh chóng chuyển động sau đó hào không ngoài suy đoán rơi vợ hà o ít ba ngăn chứa bên trên chúc mừng thu hoạch được 12 285 điểm tích lũy hoan nghênh lần sau trở lại lộc sinh lúc này ấn mở bảng thuộc tính của mình t i ê n tài 8 3 m mươi b trăm bảy m năm trăm t thang trời điểm tích lũy 19,546. n nhìn xem đột nhiên đã tăng tới tiếp cận hai vạn thang trời điểm tích lũy lộc sinh nhưng trong lòng lạ thường bình tĩnh giống n hắn ư là một k i cũng có được trên thế giới này thành lập mình cơ hội công ty nghiên cứu cơ cấu tư cách bất quá so sánh với những chỗ tốt này cùng tư cách lộc sinh hiện tại quan tâm hơn là trên tay hắn thời gian chỉ chủ chiếc nhẫn có thể vì hắn mang đến cái gì mới kỹ năng lúc này chỉ thấy trên ngón tay thời gian chỉ chủ chiếc nhẫn phát ra một đạo hào quang màu và nóng ngay sau đó chiếc nhẫn đạo cụ giới thiệu vắn tắt nội dung xuất hiện đổi mới đạo cụ tên thời gian chỉ chủ chiếc nhẫn đạo cụ bình xét cấp bậc thần thoại s ba đạo cụ giới thiệu vắn tắt một viên có thể thao túng thời gian độc nhất vô nhị chiếc nhẫn bản chiếc nhẫn có thể theo thang trời điểm tích lũy tăng lên không ngừng giải tỏa mới kỹ năng trước mắt đã giải tỏa kỹ năng thời gian tiến nhanh thời gian cắt may tiếp theo kỹ năng giải tỏa cần thiết điểm tích lũy vì năm m ư phân thời gian tiến nhanh có thể nhìn thấy ba phút về sau thế giới mỗi lần sử dụng xong về sau kỹ có thể đều sẽ làm l ệ n h ba phút thời gian c ắ t may có thể đem qua đi hoặc tương lai nhìn thấy thời gian đoạn ngắn biên tập đến trước mắt thời gian tuyến một giây sau lộc sinh nhìn xem chấp nhận thứ hai cái kỹ năng giới thiệu vẫn tắt trong lúc nhất thời không có hoàn toàn lý giải kỹ năng này tác dụng nhìn qua giống như cùng biên tập t i ệ m tộc không sai biệt lắm chỉ bất quá nó biên tập đối tượng là thời gian theo lên trước mắt kết toán tin tức dần dần biến mất không n h ó n bụi trần thế giới khác tại lộc sinh trước mắt cũng dần dần tắn đi lộc sinh lần nữa mở mắt ra đã về tới trong nhà mình ngoài cửa sổ giang lâm thành phố phảng phất trong vòng một đêm trở nên phá lệ yên t lộc sinh mở ra tv phát hiện tiết mục bên trong tất cả đều là đối lần này phó bản bên trong mất đi người chơi hai điếu mọi người nâng lên nhiều nhất hai chữ là hối hận tiếp theo là may mắn có người may mắn mình không có vì điểm tích lũy xúc động vào phó bản có người thì may mắn mình khuyên đ ủ bên người thân bằng hào hưu còn có mấy cái đặc biệt tiết mục đơn giản tính toán một chút lần này phó bản tổng cộng tử vong bao nhiêu người chơi cho ra một cái con số kinh người năm trăm bảy trăm vạn người ở giữa vượt qua, bản, vượt qua quá khứ bất luận cái gì một tuần mỗi tuần nhiệm vụ lộc sinh bên cạnh xem tv vừa tại khung chít chắt bên trong liên hệ dương ngọc nhiên tiểu nhiên g cái thứ nhất manh mối bảo dương bên trong nội dung là cái gì ngươi biết không dương ngọc nhiên rất nhanh liền cho hắn hồi phục tin tức đầu thứ nhất đầu mối nội dung là long cung chỗ sâu một con sông long cung lộc sinh một chút suy tư lập tức bừng tỉnh đại ngộ cho nên là đáy b i ể n chỉ thành phụ thành chủ ta sớm nên nghĩ tới lộc sinh v ô vỗ đầu tại tham gia thợ săn đại hội lúc ác ma huấn luyện viên nâng lên một hệ liệt mấu chốt địa danh bên trong chỉ có cái này vị thành chủ phụ mình còn chưa từng đi từ bình thường trò chơi thiết lập đến xem sau cùng bị n ạ n xen cũng nên là tại trong phụ thành chủ lộc sinh sau đó lại cùng dương ngọc nhiên trao đổi một chút riêng phần mình phó bản bên trong xuất hiện tình huống dương ngọc nhiên nâng lên lần này thịnh thiên công hội rõ ràng không có mở ra cái thứ ba manh mối bảo dương lại lấy được nửa bộ phận trên phó bản toàn khu công đầu thường lớn vẫn là để nàng có chút ngoài ý mớn lộc sinh suy đoán đại khái là bởi vì lần này phó bản bên trong tất cả công hội đều không thể mở ra toàn bộ ba cái bảo dương bởi vậy mở ra hai cái manh mối bảo dương thịnh thiên công hội mới năng lực ép chỉ mở ra một cái bảo dương cầm lòng công hội đạt được lần này toàn khu công đầu thường lớn đúng lúc này trên tv đột nhiên nhảy ra một thì khẩn cấp thông chi khẩn cấp thông chi ngay ninh tuyên cảnh, Hải đặc dịch, cả u chóng rời xa Đông Hải, phòng rời Hải, xa ngừa lây nhiễm tình hình bệnh dịch. Nghe được khẩn cấp thông báo lộc sinh v ụ t một chút từ trên ghế xa lòn ngồi dậy mặc dù trên tv không có đề cập tình hình bệnh dịch là cái gì nhưng hắn lập tức liền đoán được cái này cái gọi là tình hình bệnh dịch chỉ sợ sẽ là chết héo bệnh hắn tranh thủ thời gian cho ngư hoài nhạn phát cái tin hỏi thăm tình huống rất nhanh liền nhận được ngư hoài nhạn hồi phục tin tức vừa mới đang muốn cho ngươi phát tin tức nửa đêm hôm qua cái tiêu đạo kẽ n ư ớ c lần nữa tan vỡ lần này t u ô n ra chất lòng nhiều chỉ dựa vào tàu thủy đã không cách nào hoàn toàn nhận tiếp nhận có không ít chất lòng chạy vào trong đông hải tạm thời vẫn chưa có người nào lây nhiễm chết h éo bệnh nhưng sở dĩ thông chi đài truyền hình nói như vậy là vì có thể mau chóng sơ tán đông hải ven bờ máy tính bởi vì chúng ta còn không cách nào đăng o trừng cần phải bao lâu sẽ ảnh hưởng đến duyên hải thành thị ngư hoài nhạn dừng một chút lại nói ra còn có một cái tin xấu nghiên cứu sẽ ở thứ tư phân khu đội viên đã còn thừa không có mấy bởi vì trước mắt phó bản còn chưa kết thúc tuần này không cách nào lại có đội viên mới tiến vào thứ tư phân khu cho nên tiểu lộc ngăn cản trò chơi tiết lộ nhiệm vụ chỉ sợ chỉ có dựa vào ngươi cái nào đó không biết thời không bên trong cái nào đó không biết trong phòng một cái bóng người màu đen bỗng nhiên mở miệng nói ra chúng ta sở dĩ tại man đức trong trò chơi gia nhập phó bản cái mục đích gì ngươi hẳn là hết sức rõ ràng k h ô n g chế bọn hắn quá nhanh tăng trưởng từ đó đem bọn hắn hạ thấp một hợp lý số lượng phạm vi bên trong thế nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi cũng làm cái gì bóng người màu đen đem trong tay ly pha lê trùng điểm nện trên bàn ngươi vì đền bù mình cái gọi là tình yêu t u y t đối đem mỗi tuần nhiệm vụ thiết kế mềm yêu bất lực lại dối tinh dối mù sau đó mắt thấy nhiệm vụ không x o n g được ngay tại cái cuối cùng phó bản bên trong đem bọn hắn một hơi đều lừa gạt vào lại lập tức toàn bộ giết chết người biết dạng này sẽ mang đến cái gì hậu quả nghiêm trọng sao bóng người màu đen cảm xúc kích động nhìn gian phòng đầu kia ngồi một người khác có thể người k i ế p nhưng thủy trung không nhúc nhích ngồi trên g h ế cũng không có trả lời bóng người màu đen liền mình tiếp lấy nói ra dạng này sẽ đạo đưa bọn họ cũng không dám lại tùy tiện vào phó bản chúng ta lại chỉ có thể dựa vào mỗi tuần nhiệm vụ đi chậm lại tăng trưởng nhưng loại phương thức này trước đó đã được chứng minh không hoàn toàn có tác dụng bóng người màu đen nói xong những lời này về sau sinh khí lắc đầu liên tục bưng lên ly pha lê uống một hớp nước lớn tiếp tục kích động nói ra nhưng càng đáng sợ còn không phải cái này ngươi biết không càng đáng sợ chính là ngươi thiết kế phó bản bên trong thế mà xuất hiện trò chơi tiết lộ đây chính là một cái sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết lỗ thủng ngươi biết không gian phòng đầu kia người lúc này rốt cuộc khẽ run lên tựa hồ cũng rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này chỉ ngay bóng người màu đen tiếp lấy nói ra chúng ta làm u ố n khống chế số lượng của bọn họ không giả nhưng cũng không phải là muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt nếu như man nước nhóm bị toàn bộ tiêu diệt ý vị như thế nào ngươi biết không vậy sẽ mang ý nghĩa ngươi cùng ta liền xong rồi chúng ta toàn bộ công ty cũng toàn xong chúng ta về sau làm như thế nào đi đối mặt lão bản ngươi có nghĩ tới không gian phòng đầu kia người thật dài thở dài một hơi đông nhiên đứng người lên đi ra ngoài cửa bóng người màu đen c a o mày hỏi ngươi đi làm cái gì người kia rốt cục mở miệng thanh âm trầm thấp nói ra chúng ta dẫn xuất p h i ề n p h ứ c ta sẽ tự mình giải quyết bóng người màu đen đông nhiên ngồi thẳng người khẩn trương nói ra nếu như ý thức của ngươi ở nơi đó biến mất thân thể của ngươi ở cái thế giới này cũng vĩnh viễn không tìm được ngươi không phải không biết đi người kia không nói gì mở cửa phòng ra từ trong Trưng tại ra ngoài. 237, tại sao phòng đi lúc à hoài ngươi?、Lộc、sinh khi nhìn đến ngư nhạn tin tình nên mười phần ngưng mười khi Lộc l tức sau, tâm trở trọng. về đầu hắn dự định hào hào ngủ một giấc sau đó lại một lần nữa trở lại phó bản bên trong nhưng là tình huống trước mắt đã cấp bách bởi vì mỗi chậm trễ một phút liền mang ý nghĩa có càng nhiều chất l ỏ n g chảy vào đại hại sẽ cho thế giới này mang đến không cách nào vãn hồi tổn thương lộc sinh nhất định phải lập tức trở về đến thế giới phó bản tìm tới bị ngạn sen nghĩ biện pháp đưa nó gỡ ra nhưng tại hạ phó bản trước đó lộc sinh nhớ tới tuần này mỗi tuần nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành thế là tranh thủ thời gian liên hệ dương ngọc nhiên nói ra thiếu nhiên vừa mới khẩn cấp thông chi ngươi thấy được sao trò chơi tiết lộ nghiêm trọng hơn ta cần phải nhanh trở lại phó bản đi tìm bị nạn g sen chúng ta tuần này mỗi tuần nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành muốn hay không trước tiên đem tuần này nhiệm vụ hoàn thành ta lo lắng ta xuống dưới về sau khả năng khả năng không có thời gian lại hoàn thành lộc sinh lúc đầu thốt ra lo lắng cho mình hạ phó bản về sau có thể sẽ không về được nhưng lời đến khoe miệng sợ dương ngọc nhiên lo lắng thế là đổi thành lo lắng không có thời gian hắn rất nhanh liền nhận được dương ngọc nhiên phát trở về giọng nói ta hiện tại liền cùng ngươi cùng một chỗ về phó bản chờ chúng ta giải quyết trò chơi tiết lộ nguy cơ về sau sẽ cùng nhau hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ lộc sinh lập tức nóng nảy nói ra tìm kiếm bị nạn g s e n nhiệm vụ rất nguy hiểm vạn nhất ta xảy ra ngoài ý muốn vậy ngươi chẳng phải là có kết thúc không thành nhiệm vụ phong hiểm cái t ê m một đầu dương ngọc nhiên lần này chờ mặc có nửa phút sau đó phát tới một cái tin cho nên chúng ta đều nhất định muốn sống sót đã hai người chúng ta nhận chứng nên vì đối phương phụ trách lộc sinh kinh ngạc nhìn dương ngọc nhiên phát tới tin tức trong lòng đỗng nhiên phun lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm động trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ t ố t chúng ta đi bởi vì hai tướng biết nguyên nhân dương ngọc nhiên lần nữa trở lại phó bản lúc đi tới là lộc sinh chỗ thứ tư phân khu hai người đồng thời xuất hiện ở đáy biển chi thành đông trên bến tàu khoảng cách hai người vừa vừa rời đi vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng lúc này mới hệ thống tin tức xuất hiện ở trước mắt nhiệm vụ chính tuyến đổi mới tìm kiếm bị ngã sen nhiệm vụ miêu tả căn cứ manh mối bảo dương bên trong nhắc nhở tìm tới rơi xuống đến nhân gian bị ngã sen cũng nghĩ biện pháp đưa nó bỏ đi nửa phần dưới phó bản đem giải trừ hết thể ác ma đánh giết khu vực hạn chế đồng thời cũng giải trừ cơ g i á p hạn chế nghĩ biện pháp cứu vớt đáy biển chi thành cố gắng để cho mình tại ác ma triều bên trong sống sót Gút lộc l sinh khi nhìn đến một đầu cuối cùng tin tức lúc trong lòng không khỏi r u lên giải trừ ác ma đánh giết khu vực hạn chế mang ý nghĩa mấy vạn ác ma đại quân có thể tại đáy biển chi thành bất kỳ một cái nào khu vực tùy ý giết người cái này khiến người chơi muốn tại cái này phó bản bên trong tồn sống sót trở nên càng thêm gian nan khó trách sẽ lần đầu tiên tại nhiệm vụ miêu tả phần cuối tăng thêm một câu gừ lúc tới người chúc ngươi may mắn lộc sinh nhịn không được ở trong lòng m ắ n g câu nương nhưng tin tức tốt là giải trừ đánh g i ế t khu vực hạn chế đồng thời phó bản cũng giải trừ cơ giáp hạn chế cái này khiến rất lâu không có nhìn thấy hắn cấp ss cơ giáp đấu chiến thắng phật lộc sinh tranh thủ thời gian trước tiên từ đạo cụ cột bên trong lấy ra cơ giáp chìa khóa điểm kích phía trên triệu hoàn cái nút bất quá trong lòng ít nhiều có chút thấp t h ỏ g không biết tại cái này phó bản bên trong còn có thể hay không đem hắn đấu chiến thắng phật thuận lợi triệu hoàn đến bên người lúc này tụ tập tại trên bến tàu át ma muốn so trước đó ít đi rất nhiều đại khái cũng là bởi vì lúc này còn tại thời gian nghỉ ngơi nguyên nhân lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người thế là tranh thủ thời gian hướng khu vực a n toàn cái kia vòng thất thải hào quang chạy tới muốn trước tiên cùng chu cựu châu hai người tụ hợp lại n g o à i ý muốn gặp được chu cựu châu cùng linh lung hai người cũng chính từ bên trong chạy đến chủ cựu châu hai người nhìn thấy lộc sinh cùng dương ngọc nhiên lập tức lấy làm kinh hãi các ngươi các ngươi làm sao nhanh như vậy lại trở về rồi lộc sinh tranh thủ thời gian nói ra thế giới bên ngoài trò chơi tiết lộ nghiêm trọng hơn chúng ta cần phải nhanh tìm tới bị nạn sen đưa nó lấy xuống các ngươi cái này là muốn đi nơi nào chu cựu châu gãi gãi đầu đáp đúng dịp ý nghĩ của chúng ta giống như các ngươi lộc sinh trong lòng có chút kỳ quái lao chu hai người làm sao lại biết bên ngoài thế giới trò chơi ô nhiễm biến nghiêm trọng sự tình nhưng lúc này thời gian cấp bách hắn cũng không có hỏi tranh thủ thời gian nói ra tiểu nhiên g các nàng mở ra cái thứ nhất bảo dương trong đó câu nói đầu tiên là lòng cung chỗ sâu một con sông các ngươi cảm thấy cái này lòng cung sẽ là nơi nào linh lung nhảy chân nói ra có phải hay không là phụ thành chủ vừa mới ta cùng chu k a ca còn đang thảo luận cảm thấy nghĩ tới nghĩ lui chúng ta chỉ có phụ thành chủ còn chưa từng đi lộc sinh vội vàng nhẹ gật đầu không nghĩ tới chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi chúng ta cũng suy đoán cái này cái gọi là long cung chỉ chính là đáy biển chỉ thành phụ thành chủ dương ngọc nhiên g thế là thuốc dục nói vậy liền thừa dịp hiện tại trên đường cái ác ma số lượng còn không nhiều chúng ta nắm chặt xuất phát lộc sinh bốn người nhân thủ một thanh súng bắn nước từ chu cựu châu tại phía trước mở đường cẩn thận lại nhanh trong hướng phụ thành chủ phương hướng chạy tới trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút ác ma ngăn cản nhưng bởi vì số lượng không nhiều đều bị mấy người dùng thánh nhân chỉ thủy cho cấp tốc đánh giết ước chừng nửa giờ sau bốn người hưu kinh vô hiểm đi tới đáy biển chỉ thành phụ thành chủ trước đáy biển chỉ thành phụ thành chủ ở vào thành thị biên giới tây nam cùng thiên không thành phụ thành chủ có sự bất đồng rất lớn nếu như nói thiên không thành phụ thành chủ là lại cao vừa m i ệ n g cái kia đáy biển chỉ thành phụ thành chủ chính là lại thô lại tròn tổng cộng bất quá ba tầng lầu cao nhưng là chiếm diện tích rộng chỉ sợ đến có hai cái sân bóng lớn như vậy bởi vì chiếm diện tích quá rộng lớn nguyên nhân đáy biển chi thành phụ thành chủ tổng cộng có tám đại môn nhiều lộc sinh bốn người tới chính là phụ thành chủ đông đại cửa đông đại cửa trước cổng chính kéo một vòng hàng rào phòng vệ mười mấy cái võ trang đầy đủ đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ tại hàng rào sau ngưng thần đề phòng khẩn trương nhìn chằm chằm mỗi một cái ý đồ tới gần phủ thành chủ mà tại đông đại cửa trước cổng chính có một cái thành phố khổng lồ quảng trường phía trên đã tụ tập trên trăm ác ma mà lại theo thời gian trôi qua ác ma số lượng còn tại liên tục không ngừng gia tăng tựa hồ đều đang đợi người chơi nghỉ ngơi kết thúc sau trận chiến cuối cùng lộc sinh bốn người trốn ở một chỗ trốn ngược đằng sau liếc mắt nhìn nhau dương ngọc nhiên nói ra trên quảng trường ác ma số lượng đang không ngừng gia tăng chúng ta không bằng thừa dịp hiện tại ác ma còn không nhiều v ọ t thẳng đi vào linh lung lập tức nhẹ gật đầu ta đồng ý chúng ta sông lộc sinh tranh thủ thời gian kéo một phát hai người nói một tiếng chờ một chút sau đó đem cái k i a tại bàn đảo thị n h i ế n bên trong phục chế có được xương hào từ đầu không chút nào thu hút thay thế đến bốn đỉnh đầu của người xương hào từ đầu không chút nào thu hút thuộc tính rõ ràng chi tiết sẽ không hiểu thấu trong đám người bị người coi nhẹ bị chú ý độ năm mươi xem bốn người đỉnh đầu xương hào đều biến thành một cái không chút nào thu hút ít ít ít lộc sinh rốt cục thu tay v ề nói một tiếng hiện tại có thể đi dương ngọc nghiên tò mò nhìn lộc sinh nghi ngờ hỏi ngươi vừa mới làm cái gì lộc sinh cười lắc đầu không có gì đi nhanh đi tại xương hào từ đầu không chút nào thu hút thuộc tính ra chỉ dưới đám ác ma đ ố i bốn người chú ý độ quả nhiên diện rộng hạ thấp rất nhiều ác ma đô đang vùi đầu làm lấy mình chuẩn bị có thậm chí dứt khoát ngã đầu liền ngủ bốn người giả vờ chấn định đi ngang qua qua thành thị quảng trường mắt thấy cách đáy biển hộ vệ đội hàng rào càng ngày càng gần dẫn theo một trái tim đang muốn b u ô n g xuống đ ỗ n g nhiên một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến dừng lại các người cái này là muốn đi đ â u con a nghe được thanh âm trong n g a y mắt lộc sinh trong lòng không khỏi khẽ r u lên nghĩ thầm liền kém một chút làm sao hết lần này tới lần khác liền để ác ma phát hiện thế là bất đắc dĩ quay đầu hướng nói chuyện người kia nhìn lại nhưng lại tại nhìn tình hắn bộ dáng trong nháy mắt lọc sinh nhịn không được kinh ngạc bật thốt lên tại sao là ngươi chỉ gặp đứng tại lọc sinh bốn người phía sau không là người khác chính là nghiên cứu sẽ cơ sở dữ liệu lương thực đã biến thành ác ma lương thực chương hai trăm ba mươi tám đã lâu không gặp tiểu chủ con lương thực toàn thân tản ra nồng đậm sát khí h u n g tận chằm chằm lên trước mắt ba người khác ác ma có lẽ sẽ xem nhẹ các ngươi nhưng ta làm sao lại không nhận ra các ngươi đã lâu không gặp a mấy vị lương thực trong miệng nói đã lâu không gặp nhưng trong lòng tràn đầy và khí tất cả mọi người biến thành ác ma dựa vào cái gì các ngươi còn có thể sống thật khỏe mình đường đường nghiên cứu sẽ cao cấp nghiên cứu viên đều không thể trốn qua ác ma ma chảo mấy người các ngươi ngay cả công hội thành viên đều không phải là vậy mà hảo hảo sống đến nay ghen ghét để lương thực càng nghĩ trong lòng hỏa khí càng lớn rõ ràng lần này mình là đại biểu nghiên cứu sau đó đến chấp hành nhiệm vụ mà lại vừa lúc đi tới chính là xuất hiện cái n ớ c phân khu vốn nên là hướng khán giả biểu hiện ra năng lực chính mình tuyệt hảo cơ hội kết quả từ đầu tới đuôi lại thành trò cười bị cầm long công hội khinh thị bị người giả trước mặt mọi người đào cởi hết quần áo cuối cùng còn mình đuổi tới để ma vương cho giết chết nhất là con của mình lương thu giờ phút này còn thân hoạn chết héo bệnh nằm tại bệnh viện trên giường bệnh mình không những không có thể cứu hắn ngược lại trước hắn một b ư ớ c thanh gác ma cũng không còn cách nào trở lại thế giới hiện thực loại này hoán k h í rất nhanh liền chuyển biến thành ngập trời hận ý hận lao tiên h không công bằng khắp nơi nhằm vào bọn họ nhà hận viện nghiên cứu tại sao muốn mệnh làm chính mình đến vào phó bản càng hận chính mình đều đã chết các ngươi vì cái gì còn có thể sống được lương thực đống nhiên rút ra một thanh đầu gỗ trường kiếm trực chỉ l ộ c sinh bốn người trong miệm phần nổ hô đã muốn chết mọi người thì cũng chết các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống trở về miễn cho liền một mình ta thành trò cười lương thực trong tay kiếm gỗ từ trên trời giáng xuống mang theo hắn đầy ngập phẫn nộ thể phải lôi kéo tất cả mọi người cùng hắn cùng một chỗ táng thân tại thế giới phó bản nhưng mà không đợi hắn thanh kiếm chém xuống lộc sinh đã hướng lương thực trên thân bắn một phát súng đồng thời dương ngọc nhiên hết sức ăn ý do lên trừ tạc kiếm xuyên qua thánh nhân c h ỉ thủy từ cái hông của hắn một chạm mạ qua trừ phi là đại ma vương cái khác c á c ma tuyệt đối không có cách nào dưới một kiếm này còn sống sót lương thực hiển nhiên không phải đại ma vương hắn cảm thấy bên hông đau đớn một hồi ngay sau đó đại lượng khói đen từ trong cơ thể mình quần quận mà ra lương thực phẫn nộ trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nhưng phó bản phía dưới, không ai sẽ để ý phẫn nộ của hắn ngược lại để hắn nhìn qua so trước đó càng giống là chuyện tiếu lâm lương ộ một c tức nức. sinh nhiệm tin mới. Nhiệm đổi mới, giới Nhiệm thanh bên trong nhảy ẩn thế ra vụ vụ đầu ớ c Còn chưa dục mặt tham thành tình thừa thành tình hoàn huống, hỷ, hãi, phẫn hoàn ăn, nộ. vọng, yêu. đại đẹp, lại sợ sắp l ư thực xuất hiện cùng h ỉ là một c á lộc, trong trong lộ lộc sinh hai phe rằng co rất nhanh liền đưa tới còn lại ác ma chú ý hiện tại thành thị trên quảng trường tất cả ác ma đô chú ý tới phó bản bên trong xuất hiện hoàng kim người chơi toàn bộ hưng phấn đứng người lên hướng đông đại cửa cổng vào tới đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ tất cả đều khẩn trương giơ súng bắn nước nhắm chuẩn phía trước ác ma trong miệng giống to không cho phép tiến lên lại tiến lên một bước chúng ta sẽ nổ súng l ộ c sinh bốn người vội vàng hướng hàng rào phòng vệ phương hướng t ố i lui đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ cùng lọc sinh bốn người ở giữa ngăn ở bọn hắn lui lại trên đường mặc trên người tỉnh xào đ ồ vét trên tay vớt vớt một thanh đầu gỗ l ư ợ c y ê u nhã tiểu ca cười lạnh nhìn xem bốn người hắn không giết được ngươi nhóm vậy ta đâu y ê u nhã tiểu ca trên thân không như bình thường át ma khí t r à n g để dương ngọc nhiên g lập tức ý thức được các ma này không tầm thường trong tay nàng chụp lấy trừ tà kiếm hướng lộc sinh hỏi đây là đại ma vương lộc sinh thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu không nghĩ tới đại ma vương thế mà nhanh như vậy liền thoát đi tàu ngầm cũng bơi trở về y ê u nhã tiểu ca trên mặt cười lạnh biến mất trong n h y mắt từng bước từng bước hướng bốn người đi tới cắt vỡ y phục của ta còn để cho ta trong nước ngâm dòng g ã tám giờ Các nhờ g ư ơ i để c o Theo ta chật vật như vậy, ta thế ta thực thể tiểu nay, ca còn để các cũng như không nhã hướng vậy, với ngươi sống đến nói, diện. n ư yêu mà mà để quá g sự i các à càng mà n gần, sinh người nắm trong Nhưng nhã tiểu ca lại hết sức khinh thường Xin nhờ, g đi đều tiểu lại lộc chặt ca sức c khí hết mấy tay. yêu vây vây tay. vũ ngươi lại không phải là không có thử qua giết chết ta đáng tiếc các ngươi căn bản giết bất tử ta đừng tốn sức vùng đ ẫ y giờ phút này trên quảng trường đám ác ma cũng đã đi tới bốn người sau lưng lộc sinh bốn người hiện tại có thể nói là hai mặt thù địch cũng không cứu được vệ binh dù sao cách đó không xa đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ có thể tự vệ liền đã rất tốt lộc sinh cùng dương ngọc nhiên mấy người đương nhiên không thể ngồi chờ chết trước đó lộc sinh cùng hàn tử sơ từng có qua phối hợp nhưng là không thể đánh chết đại ma vương lần này cùng dương ngọc nhiên đâu không chừng khả năng có hy vọng lộc sinh thế là hướng chu cựu châu xử cái nhan sắc lao chu lập tức ẩm hiểu đột nhiên hướng ưu nhã tiểu ca vào tới đem hai tay của hắn đính vào sau lưng ưu nhã tiểu ca vậy mà hoàn toàn không có d i y ruộng ư ờ i ha ha lấy tùy ý chu cựu châu k h ô n g chế được mình m i ệ n g bên trong thậm chí còn không quên chế nhạo m ư t câu người vết thương trên người tốt thật đúng là khá nhanh ưu nhã tiểu ca bình tĩnh như thế biểu hiện kỳ thật đã để l nhưng đều đến lúc này cho dù là ngựa chết cũng phải là m ngựa sống ý ỉa lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người một trái một phải cầm trường kiếm cùng trường đao hướng đại ma vương bộ vị yếu hại chém tới linh lung ở một bên phun ra một chùm thánh nhân chi thủy v ậ y vào đại ma vương trước người chư ta kiếm cùng q u ầ n g chiến sĩ đao xuyên thấu hơi nước bổ vào đại ma vương trên thân hết sức ăn ý chém vào cùng một vị trí bên trên hào không ngoài suy đoán đại lượng màu đen sát khí từ ưu nhã tiểu ca trên thân dâng lên giống như thiêu đốt tràn đầy rừng rậm chi hỏa buốc lên quần quần khói đặc lần này có thể thành công sao ưu nhã tiểu ca trên mặt khó được lộ ra một vẻ khẩn trương. hắn không nghĩ tới hai người này hợp lực công kích uy lực mạnh vậy mà như thế kinh khủng trong lòng đống nhiên có chút hối hận vừa mới có phải hay không có chút quá khinh thường rồi t h ẳ n g đến hắn trông thấy bốn phương tám hướng xuất hiện đại lượng sát khí liên tục không ngừng một lần nữa trọn lại trong cơ thể của hắn một viên nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c để xuống ưu nhã tiểu ca nhẹ nhàng thở ra ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói ra ta đã nói rồi ở trong thành phố này ta chính là bất tử tồn tại các ngươi là giết bất tử ta nói xong tiểu ca đột nhiên qua rụt lại thân dùng hắn thành thạo xúc cốt l u thuật từ chu cựu châu k ô n g chế hạch thoát ra trong tay sáng lên lanh lảnh t r á i trôi đại ma vương lộ ra cái nanh của hắn sau lưng đ á m ác ma cũng đã ngao ngoe muốn động đại ma vương nhìn nói với lộc sinh tốt liền cùng các ngươi chơi đến nơi đây đi lại không chấm dứt để nhiều người nhìn như vậy liền thật quá không thể diện lộc sinh bốn người giờ phút này giống như là thân ở trong b i ể n rộng một tòa đảo hoang bên người du đ ầ y nhìn c h ầ m c h ầ m thực nhân ngư chỉ chờ một cái chỉ thị thực nhân ngư nhóm liền sẽ cùng nhau tiến lên đem bọn hắn xé thành m à n h ỏ mà ngăn cản bọn hắn thoát k h ố n lớn nhất chướng ạ i chính là vắt ngang tại bốn người trước mắt cái này rét bất từ đại ma vương lộc sinh lúc này thật là vô kế khả thi hắn thực sự nghĩ không ra có thể tiêu diệt đại ma vương biện pháp ngay lúc này đáy biển chi thành đỉnh đầu màn trời đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động tất cả mọi người ngẩng đầu chỉ lên trời màn nhìn lại chỉ thấy một khung to lớn vô cùng cơ giáp từ giữa không trung c h ầ m chậm rơi xuống chiếc cơ giáp kia hết sức chính xác rơi xuống thành thị trên quảng trường ngồi sổm người xuống nhìn xem lọc sinh chuyển đến mọi mọi thanh âm. Tiểu chủ nhâm tại sao lâu n t h nhớ chúng tới ta Trưng kêu gọi vẫn mùi thuộc. bọn hắn đều nhìn qua trước đó ba cái phó bản cũng đã gặp bên trong chiến đấu cơ giáp nhưng hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày chiến đấu cơ giáp vậy mà lại xuất hiện tại bên cạnh mình mà khi bọn hắn ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn tôn này quái vật khổng lồ lúc mới cắt thân cảm nhận được thân làm ác ma mình đến cỡ nào nhỏ bé cùng suy ngược đây là tại t r ư ớ c máy truyền hình hoàn toàn không cách nào cảm nhận được cảm giác bất lực y ê u nhã tiểu ca theo bản năng nuốt nước miếng một cái kinh ngạc nói ra ngươi ngươi lại có cơ giáp lộc sinh không có trả lời y ê u nhã tiểu ca vấn đề mà là vô vô đấu chiến thắng vật các ngươi có thể mình chiến đấu sao ca ca thanh âm lập tức từ trong cơ giáp chuyển đến tiểu chủ con không khỏi quá coi thường chúng ta ngươi chỉ cần nói một tiếng lần này ngươi muốn cái gì lộc sinh thế là lấy tay chỉ một cái trước người ưu nhã tiểu ca ta muốn các ngươi tiêu diệt hắn hắn hiện tại đã càng ngày càng thích đứng hai minh m u ộ i này hai bá khí nhưng lại hiệu suất cao phương thức c â u thông ngươi chỉ cần nói ngươi muốn cái gì cái khác liền giao cho chúng ta giải quyết bị lộc sinh chỉ vào cái mùi ưu nhã tiểu ca trong lòng lập tức xông lên một cố dự cảm không tốt vì để tránh cho đêm dài lắm rộng đột nhiên đột nhiên gây khó khăn hướng lộc sinh lao đến nhưng mà không đợi hắn đi vào lộc sinh trước mặt đâu chiến thắng phật đột nhiên dỗi ra một ngón tay ở trên người hắn nhẹ nhàng bán、ra. ưu nhã tiểu ca lập tức liền xoay một vòng mà bay ra ngoài hơn mấy trăm mét đấu chiến thắng phật cố ý đưa tay khoác lên trên ánh mắt hướng xa xa ưu nhã tiểu ca nhìn thoáng qua tiếp lấy truyền đến mội mội thanh âm kỳ quái thế mà không thể đạn chết hắn lộc sinh tranh thủ thời gian nói ra phổ thông công kích không có cách nào giết chết tắc ma chỉ có dính vào thánh nhân chi thủy vũ khí mới có thể đem bọn hắn đánh giết cả ca liền hỏi vậy các ngươi có thánh nhân chi thủy sao đối mặt khổng lồ cơ giáp lộc sinh mấy người cái kia một điểm thánh nhân chi thủy ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng lộc sinh thế là quay đầu nhìn về đáy biển hộ vệ đội hô uy Các người có dư thừa thánh nhân chi thủy sao thánh nhân chi thủy đối với hộ vệ đội mà nói đồng dạng là mười phần khan hiếm tài nguyên bọn hắn đương nhiên không chịu tùy tiện chắp tay tặng người dẫn đầu đội trưởng quá quyết hô thật có lỗi chúng ta không cách nào đem thánh nhân chi thủy giao cho các ngươi lộc sinh không có cách nào đành phải lại vỗ vô đấu chiến thắng phật ta muốn bọn hắn thánh nhân chỉ thủy có ngay nghĩu ối mội vui sướng thở nhẹ một tiếng to lớn cơ giáp đột nhiên liền ngồi vào phủ thành chủ trên lầu chót hai cái chân ở giữa không trùng vừa đi vừa về lắc lư một cái tay khoác lên nóc nhà một góc tiểu chủ con nói muốn các ngươi thánh nhân chỉ thủy Các n g ư uy ta nói h mấy chặt l ra, nếu vị ta thế nhưng là chăm chú nha đội trưởng trên trán lập tức mồ hôi lạnh chạy dòng gấp đội và nói Mời m chờ ộ trong chút, ta cần h ta t đuổi theo đầu đánh cái báo cáo, lòng tự nhủ cái này cơ giáp nhưng so sánh ác ma khó một c h n c nhiều tranh thủ thời gian nói ra nhanh dừng tay nhanh dừng tay ta cái này cũng là người ta đi lấy thánh nhân chi thủy người muốn bao nhiêu một thùng chỉ trong chốc lát hai cái đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ liền do lên một thùng thánh nhân chỉ thủy đi ra đặt ở đấu c h i ế n thắng phật trước mặt đấu c h i ế n thắng phật mở ra trên đùi một cái cửa khoang liền cùng thêm xăng đem thánh nhân chỉ thủy toàn bộ đổ đi vào tiếp theo từ bên cạnh thân lấy ra một thanh máy móc đao không biết ở nơi nào ấn xuống một cái máy móc đao lưới đao bên trên liền phun ra hai cấu n g â n nước nhìn qua hiệu quả liền cùng ô tô thanh lý trước kính chắn gió lúc lại phun ra pha lên nước đồng dạng kk cầm trong tay máy móc đao lần nữa tới đến lộc sinh bên cạnh tiểu chủ con ngoại trừ người kia bên ngoài cái khác những người này không cần cùng một chỗ thanh lý mất sao nhìn xem hời họ nói câu nói này cơ giáp lộc sinh mí mắt không khỏi nhẹ nhàng nhảy một cái nhưng vẫn là khẳng định nói ra muốn được ca ca vừa dứt lời cơ giáp đã xuất hiện ở ưu nhã tiểu ca trước mặt vừa mới này hai huynh m g ồ i hủy đi nóc nhà cử động ưu nhã tiểu ca toàn bộ xem ở trong mắt trong lòng âm thầm cùng trước đó cái kia thứ gì cỗ máy chiến tranh người máy móc trường lòng so sánh một chút chỉ có thể nói những vật kia ở trước mắt cái này cơ giáp trước mặt thật liền cùng máy móc đồ chơi đầm dạng nghĩ tới chỗ này ưu nhã tiểu ca trong lòng không khỏi có chút lo lắng cái này cơ giáp sẽ không thật có thể đem ta cho giết chết đi không thể không nói chính là ưu nhã tiểu ca là cái thật người thể diện dù là lúc này trong lòng có nhiều như vậy lo lắng lại vẫn không hề rời đi ý tứ dù sao trước mặt nhiều người như vậy nói nhuận l i ê n luận thật sự là quá không ưu nhã bất quá lời nói đi cũng phải nói lại giờ phút này coi như hắn muốn rời đi chỉ sợ cũng không phải do hắn liền trong lòng hắn cái kia có thể giết chết mình suy nghĩ vừa mới rơi xuống thời khắc c a c a máy móc trường đao đã bủ vào trên người hắn động như thỏ chạy nhanh như thiểm điện mà lại hơi có chút sát cơ dùng dao mổ trâu cảm giác chỉ gặp đâu chiến thắng phật máy móc đao chém vào ác trên ma t h ầ n thật giống như dùng dao g ọ t trái cây cắt con kiến đồng dạng đột nhiên một cỗ trước đây chưa từng gặp khói đặc từ ê u nhã tiểu ca t r u n g quanh thân thể đằng không mà lên giống như là bom bạo t ạ c về sau dâng lên mây hình ấm xông thẳng tới chân trời bao trùm hơn phân nửa tòa thành thị y ê u nhã tiểu ca khó có thể tin nhìn xem đỉnh đầu sát khí trong lòng còn đang không ngừng cầu nguyện mau trở lại mau trở lại chỉ là cấp ss cơ g i á một kích toàn lực đã vượt qua một cái đại ma vương lớn nhất phạm vi chịu đựng sắt khí đảo vừa mới còn coi trời bằng vung coi là tòa thành thị này không ai có thể đánh giết mình ưu nhã tiểu ca khoảng chừng mười phút sau liền n u ố t hận tại đôi này sinh đôi cơ g i á p đ a u h ạ lúc này thành thị trên quảng trường vây quanh lọc sinh bốn người một ngàn cái khoảng trưng ác ma đột nhiên tựa như chim tức đồng dạng tản ra quay người liền hướng khác đại môn phương hướng chạy tới có thể là vừa v ặ n tiểu chủ con đã nói muốn bọn hắn chết rồi hai minh mội làm sao còn có thể tùy ý những thứ này ác ma còn sống rời đi máy móc trường đao lập tức liền cùng chặt thịt nhân bánh đồng dạng tạch tạch tạch can kết thành thị trên không tràn ngập tản ra không đi sắt khí tại đâu chiến thắng ph lộc sinh bốn nhân lập tức hướng phủ thành chủ đại môn chạy tới giờ phút này trông coi đại môn hộ vệ đội các chiến sĩ không có một cái nào dám ngăn lại những người này t i ê n lặng kéo ra hàng rào phòng vệ trực tiếp thả bốn người tiến vào sau lưng phủ thành chủ lộc sinh bốn người vừa một bước vào phủ thành chủ liên bị cảnh tượng bên trong cho sợ ngây người chỉ gặp cả vị thành chủ phủ trung ương nhất là một mảnh có tiểu k i ể u có nước chạy phương nam thành nhỏ cảnh tượng một dòng sông nhỏ xuyên qua ở giữa phía trên có vài chục tòa hình dạng khác nhau cầu hình vòm lộc sinh nhớ tới bốn câu manh mối bên trong trước hai câu long cung chỗ sâu một con sông ngoạ long cầu bên cạnh một diệp thuyền gấp vội và nói mọi người mau đi xem một chút những thứ này cầu bên trong có hay không một tòa gọi ngọa long cầu chương hai trăm bốn mươi đ á y biển c h i thành thứ nhất kiến trúc kỳ quan lộc sinh bốn người từ đầu tới đôi đem tiểu h ạ bên trên mỗi một tòa t i ể u đô xác nhận một lần phát hiện cũng không có một cây cầu gọi là ngọa long cầu dương ngọc nghiên thế là cản lại một vị thành chủ p h ụ nhân viên công tác h ỏ i t h ă m hắn có biết hay không ngọa long cầu ở nơi nào nhân viên công tác mở mịt lắc đầu biểu thị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bất quá cũng nằm trong dự liệu nếu như dễ dàng như vậy đã tìm được vậy liền hoàn toàn không có tìm kiếm manh mối bảo dương cần thiết linh lung nhìn xem đầu mối câu nói đầu tiên tự đủ long cung chỗ sâu một con sông có phải hay không nói chúng ta phải đi đến cái này vị thành chủ phủ cuối cùng kỳ thật bốn người vừa mới đang tìm kiếm n họa long cầu lúc đã đem phủ thành chủ từ đầu đến cuối đi một lượt nhưng bây giờ bốn người trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra những biện pháp khác đành phải lại lần nữa hướng tiểu hà cuối cùng đi đến đầu này nhân công tiểu hà cuối cùng là một bức tường đá nước sông lưu đến nơi đây đâm vào trên tường đá kích thích cao nửa thước bọc nước sau đó liền quần quận lấy đường cũ gậy trở về tường đá cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ phía trên điêu khắp mánh thú đồ án bên ngoài còn lộc ạ đại i liền liệu giống Kiểu điêu nhiên nói ngươi cái này án, giống lâu lúc. cùng thành nhau như này nhìn manh án đông nhìn này án, không cả chủ chất Lúc Chu Châu khắc Các tòa thú ra. hay phụ đồ đồ xem m t á i long đầu. Long đầu. Lộc đầu? đầu. sinh thế là lần nữa đánh giá một lần trước mắt tường đá mặc dù phía trên hình vẽ điêu khắc mười phần trừu tượng nhưng cẩn thận phân biệt thật là có điểm long đầu dáng vẻ chúng ta tìm người hỏi một chút tình huống dương ngọc niên g h lập tức cản lại phụ cận một cái nhân viên công tác chỉ vào tường đá hỏi đại gia ngươi biết cái này chắn tường đá đằng sau là cái gì không cái kia đại gia ngừng công việc trong tay nhìn một chút lộc sinh bốn người tao mày hỏi Các n g tự tự mỗi sáng sớm chín điểm cái này chắn tường đá sẽ mở ra một lần đem cái này nước sông sắp xếp đi ra bên ngoài thuận tiện tại bên hướng kia thay đổi mới nước biển chỗ lấy các ngươi đừng lại đi khiếu nại nói chúng ta nước sông lâu dài không đổi nghe bắt đầu đều xấu nghe được tường đá mỗi ngày chín giờ sáng đều sẽ mở ra một lần lộc sinh con mắt lập tức sáng lên Vội vàng hỏi. đại gia lông mày lúc này mới giãn ra ra một mặt tự hào nói ra cái này toàn bộ gãy biển trị thành bên trong a có thể được xứng kiến trúc kỳ tích ngoại trừ cái này chắn tìm Đại lòng đất nước rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai bởi vì nó mở ra a hoàn toàn dựa vào chính là tự nhiên chỉ lực đại gia nói xong một chỉ bốn người trên đầu nóc nhà các ngươi nhìn nơi đó có một khối pha lê cửa sổ mái nhà mỗi sáng sớm lúc chín giờ bên ngoài tia sáng xuyên qua cửa sổ mái nhà soi sáng này tâm tiềm lòng trên đồ án đạo này đập nước liền sẽ tự động hướng ra ngoài mở ra tiếp tục dòng giã năm phút sau đó liền sẽ tự mình chậm rãi nhắm lại đáng tiếc hôm nay các ngươi tới chậm mười phút không nhìn thấy cái này kỳ con n h a đại gia nói xong không khỏi đáng tiếc đập đi đập đi miệng tựa hồ đang vì lộc sinh bốn người bỏ qua đập nước mở hộp tràng cảnh mà cảm thấy tiếc mới dương ngọc niên vội vắng hỏi ngoại trừ cấp trên tia sáng chiếu xạ bên ngoài còn có k h ắ c lâm thời mở nước gáp phương pháp sao đại gia hh t t cười một tiếng mười phần kiêu ngạo nói ra ai thật là một cái tốt vấn đề nếu không nói nó là kỳ quan đâu bởi vì ngoại trừ cái này một loại phương pháp bên ngoài khác bất luận cái gì phương thức cũng không thể đưa nó mở ra chu cựu châu nhìn xem đại gia mặt mũi tràn đầy viết không tin nào có chuyện thần kỳ như vậy ngoại trừ bên ngoài chiếu vào tia sáng phương pháp khắc liền đều mất linh rồi đại gia một bên sở lấy dâu riêng một bên liên tiếp gật đầu không tin các ngươi có thể thử một chút chu cựu châu thế là từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một cái cường quan g đèn tin tại bức tường kia tiềm long đập nước bên trên qua lại chiếu chiếu hào không ngoài suy đoán đập nước không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu hắn dứt khoát c ờ i bỏ dày trực tiếp nhảy tới tiểu hà bên trong đi đến tường đá trước cân thận lục lọi một phen bỗng nhiên hô ai các ngươi đừng nói nơi này thật là có đầu khe hẹp chu cựu châu vừa nói vừa dùng sức đâm vào trên tường đá lao chu khí lực từ trước đến nay khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nhưng giờ phút này hắn cho dù sự hết lực khí toàn thân cái tiêu đạo đập nước cũng vẫn như cũ không hề động một chút nào linh hữu ngôi nói ra cái gì chiếu sáng liền có thể mở ngăn sẽ không phải là đại gia ngươi thuận miệng nói m ọ a đại gia các loại chính là linh lung câu nói này lập tức cười ha hả hướng bốn người vây tay một cái đến đại gia mang các ngươi đi xem giám sát lộc sinh bốn người tại đại gia dẫn đầu dưới đi tới cách đó không xa phòng an ninh đại gia cố ý tại cửa ra vào một tâm hình bên trên dừng lại một lát chu cựu châu nhìn chăm chú nhìn một chút ả n h trụp chỉ gặp trong tấm ảnh là đại gia mặc đồng phục an ninh mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo người hình một mình nguyên lai、like、cái này nhìn xem không đáng chú ý đại gia thế mà còn là cái bảo an đội trưởng chu cựu châu lập tức tức thời nói một tiếng nhìn không ra đại gia ngươi nguyên lai、like、là nơi này bảo an đội trưởng đại gia hài lòng cười ha ha một tiếng sau đó đi đến trước máy vi tính mở ra hai mươi phút trước màn hình giám sát chỉ gặp video góc trái trên cùng biểu hiện ra thời gian tám năm mươi chín ba mươi có tia sáng xuyên thấu qua đáy biển chi thành nóc nhà pha lê cửa sổ mái nhà rơi vào tiểu hà bên trên theo thời gian trôi qua cái kia chùm sáng tuyến từng chút từng chút hướng tường đá tới gần tại chín điểm cả thời điểm v ớ i lúc chiếu ở l o n g đầu miệng bên trong một viên long châu bên trên ngay lúc này chuyện thần kỳ quả nhiên phát sinh chỉ gặp một chùm ngũ thải lưu quang lấy long châu làm trung tâm dọc theo điêu khắp đường con hướng bốn phía lan tràn cả bức long đầu bích họa trong nháy mắt hiện ra một bức không có gì sánh kịp kỳ lạ cảnh đẹp nương theo lấy lưu quang chạy lượt cả bức bích họa đập nước quả nhiên chầm chầm mở ra từ thiết bị giám sát góc độ nhìn lại thấy không rõ đập nước đằng sau là cái gì nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy có một con sông là nơi này lộc sinh bốn người hưng p h ấ n liếc mắt nhìn nhau dương ngọc nhiên nói ra chúng ta cần phải nghĩ biện pháp mở ra đạo này đập nước đại gia tiếc n ô i lắc đầu ngoại trừ đợi đến minh sớm chín giờ không có những biện pháp khác có thể mở ra đạo này đập nước Lộc c sinh hiện tại bốn người thế là lần nữa chạy trở về tiểu hà cuối cùng lần này lộc sinh từ đạo cụ cột bên trong lấy ra cường quang đẹp tin chiếu ở viên kia long châu phía trên nhưng mà mặc kệ lộc sinh như thế nào cải biến chiếu xạ góc độ vách đá chính là không có nửa điểm mở ra ý tứ đại gia hai tay chắp sau lưng tràn đầy phấn khởi nhìn xem lộc sinh đang không ngừng nếm thử n h ị n không được nói ra tiểu h o a tử vô dụng ngoại trừ chín điểm cái kia chùm sáng bên ngoài cái khác kia sáng chiếu xạ đều là bất kể dùng lộc sinh to mày chắc chắn nói ra ta không tin ánh nắng từ mùa xuân đến mùa đông chiếu xạ góc độ đều là không giống làm sao có thể mỗi ngày chín điểm đều có thể vừa vặn chiếu vào viên này lòng châu bên trên đại gia nghe xong lập tức cười ha, ha. tiểu hoạ tử nơi này là đáy biển thế giới ở đâu tây ánh nắng tại đáy biển thế giới mỗi ngày chiếu sáng phương hướng đều là giống nhau đại gia lập tức để lộc sinh như ở trong mộng mới tỉnh hắn một mực vào t r ư ớ c là chủ đem buổi sáng chùm sáng trở thành ánh nắng lại quên đi nơi này là đáy biển sự thật căn bản không có ánh nắng có thể soi sáng sâu như vậy đáy biển cho nên cái kia chùm sáng chỉ sợ thật sự là khó mà phục k h ắ p tia sáng nếu quả thật là như vậy thật chẳng lẽ phải chờ tới sáng mai chín điểm mới có thể mở ra đập nước rồi lộc sinh trong lòng lập tức tràn đầy lo nghĩ trong thế giới hiện thực không ngừng chạy vào đông hải ô nhiễm một nước thời khắc nhắc nhở lấy hắn nhất định phải mau chóng trừ bỏ bị ngã sen nên làm cái gì lộc sinh ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào trên ngón tay thời gian chi chủ trên mặt nhẫn chậm nhớ tới cái kia hắn không có hoàn toàn hiểu rõ là cái tác dụng gì kỹ năng thời gian tắt may trong lòng thầm nghĩ có lẽ kỹ năng này có thể giúp chút gì không chương hai trăm bốn mươi mốt lại gặp bị nạn sen đại gia nhìn xem lâm vào trầm tư lộc sinh bốn người cười lấy nói ra đừng phí sức thử nghe đại gia một lời khuyên sáng mai lại đến lại không kém cái này thời gian một ngày dương ngọc n g h i ê n ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cửa sổ mái nhà có lẽ chúng ta có thể đem cửa sổ mái nhà tháo ra để đèn tin chùm sáng xuyên thấu pha lê chiếu vào lòng châu bên trên có lẽ sẽ có hiệu quả linh lung lập tức phụ hòa nói không sai ta cảm thấy có thể thử một chút phương pháp này nói ba người liền định hướng nóc nhà phương hướng đi đến lúc này chỉ thấy lộc sinh bỗng nhiên nhảy vào tiểu hà bên trong nhìn chằm chằm bích họa bên trên lòng châu nói ra chờ một lát để cho ta lại cuối cùng thử một lần trên bờ sông đại gia than nhẹ một tiếng cười lắc đầu lộc sinh đem ngón tay đặt tại thời gian chỉ chủ trên mặt nhẫn lựa chọn thứ hai cái kỹ năng thời gian tắt may cơ hồ là trong n h y mắt lộc sinh chung quanh thời gian toàn bộ ngừng lại ngay sau đó mây đầu thời gian lưu xuất hiện họ lộc sinh trước mắt bộ dáng nhìn qua giống như là tiệm t ậ c đoạn ngắn có thể thấy rõ ràng phía trên mỗi một t ấ m hình tượng lộc sinh tại những thời giờ này lưu bên trong thấy được buổi sáng cứu viện dương ngọc nhiên g đoạn ngắn thấy được phủ thành chủ trước cửa rằng co đại ma vương đoạn ngắn cũng nhìn thấy vừa mới xem xét video giám sát bên trong đoạn ngắn tóm lại chỉ cần là trải qua mình con mắt hết t h ể hình tượng đều đã dựa theo thời gian trình tự hiện lên hình chữ s sắp s xếp số dưới một nhóm hệ thống nhắc nhở tin tức lập tức nhảy ra ngoài mời lựa chọn muốn hot tập đến một giây sau trong nháy mắt chú ý thời gian cắt may cần tuân theo thời gian cắt may phát tắc không lại sẽ xuất hiện thời không loạn lưu lộc sinh cấp tốc c ấn mở thời gian cắt may phát tắc phát hiện nội dung bên trong lít nha lít nhít lại có trọn vẹn mấy chục trang nhiều hắn qua loa xem một lần đại khái quy tắc nói là cắt may thời gian liền cùng biên tập tiktok cần bảo đảm cắt may sau thời gian lưu là xuân sẻ không thể xuất hiện không hài hòa cảm giác đánh cái so sánh trước mắt lộc sinh trước mắt hình tượng là cái kêu mặt tiềm long đập nước hắn liền không thể đem cơ giáp hình tượng biên tập đến một giây sau bởi vì dạng này liền sẽ để trên thế giới đột nhiên xuất hiện hai cái đấu chiến thắng phật cơ giáp từ mà xuất hiện m ư ơ i phần hậu quả nghiêm trọng. loại này hậu quả nghiêm trọng có thể sẽ xé rách trước mắt thế giới được xương thời không luật lưu bởi vì tiktok biên tập trên thế giới này theo tay chụp ảnh tu đồ đồng dạng phổ cập lộc sinh nhoáng cái đã hiểu rõ kỹ năng này phương pháp sử dụng hắn cấp tốc cấn mở vừa mới đang theo dõi khí bên trong nhìn thấy cái k i a đoạn tiềm long đập nước mở cống thời gian lưu đ o ạ ngắn n đem hình tượng kéo đến k i a sáng chiếu xạ tại long châu bên trên trong nháy mắt đó sau đó đưa nó kéo lấy đến sảng khoái lúc trước ở giữa lưu một giây sau tiếp lấy bông lòng tay ra một đầu mới hệ thống nhắc nhở nhảy tới trước mắt phải chăng xác nhận đem trước mắt thời gian đoạn ngắn biên t theo hệ thống tin tức biến mất tạm dừng thời gian lưu một lần nữa bình thường trở lại tường đá bích họa bên trên long châu phía trên đột nhiên xuất hiện một vệt sáng ngay sau đó làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình liến phát sinh chỉ gặp một chùm ngũ thải lưu quang lấy long châu làm trung tâm dọc theo điêu khắp đường con hướng bốn phía lan tràn cả bức long đầu bích họa trong nháy mắt hiện ra một bức không có gì sánh kịp kỳ lạ cảnh đẹp nương theo lấy lưu quang chạy lượt cả bức bích họa đập nước vậy mà chầm chầm mở ra lộc sinh nhìn trước mắt kinh người cảnh tượng rốt cuộc hiểu rõ thời gian chỉ chủ chiếc nhẫn vì sao lại là thần thoại ss cấp đạo cụ chu ó t cựu à châu t ba người tại trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc cấp tốc về tới lộc sinh bên người dương ngọc nhiên đồng dạng hoang mang mà hỏi tiểu lộc ngươi làm mở thế nào cái này đập nước lộc sinh chỉ, chỉ trong tay thời gian chi chủ chiếc nhẫn ngắn gọn nói ra Ta thể ta trước xuất trúng mắt cắt một Thế gật gật đầu, không có xuống chút kia, vừa kia ra. nữa cái cụ, có cho cái nước được Ngọc cái cái có sáng nháy hiện rồi giây. liền Nghiên hiểu này sén đến Dương không không xuống là truy đạo để đem đó đập mở đầu, vấn. bốn người liền dọc theo nước sông bài xuất phương hướng đi vào áp đạo đằng sau chỉ gặp tường đá đằng sau là một đoạn đen nhánh thủy đạo rộng hơn hai mươi thước cao hơn m ộ mươi mét nhìn qua m ộ ư ơ i phần khổng lồ bốn người đi không bao lâu liền gặp được thủy đạo phía trước xuất hiện một tòa thạch c ù n tiểu cầu trên có khắc ba chữ to ngoạ long cầu lọc sinh mấy người khó nén hưng phấn trong lòng tranh thủ thời gian chạy lên trước chỉ thấy cầu hình vòm phía dưới quả nhiên cái chốt lấy một diệp bẹ. Bẹ chúc bẻ bẹ trúc bên cạnh đứng thẳng một ngón tay bày ra bài trên đó viết hai hàng cảnh c á o mà nói trợ sinh không trợ chết trợ chết bẹ trúc chìm chủ cựu châu nhìn về phía lộc sinh nháy mắt mấy cái hỏi có ý tứ gì dương ngọc nhiên đáp ý là cái này bẹ trúc chỉ có thể ngồi người sống không thể ngồi trừ người sống bên ngoài những vật khác linh l u nhìn g n chung quanh một vòng chúng ta chỗ này cũng không có người chết nha nói liền dẫn đầu nhảy lên bẹ trúc lộc sinh cùng dương ngọc nhiên theo sát phía sau quay đầu hướng chu cựu châu vẫy tay lao chu, mau lên đây chúng ta nắm chặt xuất phát nhỏ như vậy bẻ trúc có thể ngồi xuống bốn người chu cựu châu do dự một chút bước nhanh chân bước đi lên bẻ trúc lập tức nhẹ nhàng n h o n g một cái thủy vị rất nhanh dâng đi lên năm cái cm dọa đến linh lung k i n h hô một tiếng thuyền muốn chìm cũng may bẻ trúc tại ngắn ngủi chìm xuống qua đi lập tức lại khôi phục cân bằng linh lung lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực tiếp lấy lại dùng sức vỗ chu cựu châu chu k a k a ngươi cũng quá nặng đi đi kém chút đem bẻ trúc đều cho toa trầm chủ cựu châu sò lấy cái hhh khởi một tiếng chúng ta đi nhanh đi lộc sinh thế là giải khai bẻ trúc nút buộc dùng cây gậy trúc hướng phía trước nhẹ nhàng khay trống vẹn trúc liền thuận dòng nước hướng hạ du phiêu đi cái này một phiêu phiêu ra có hơn mấy trăm mét đều không nhìn thấy cuối cùng nếu không phải bốn người biết đầu mối hạ hai câu là sôi dòng thẳng xuống dưới ba ngàn thước trường h ạ cuối cùng bị ngạn sen từ đó có chuẩn bị tâm lý chỉ là như thế chẳng có mục đích tung bay cũng đủ để cho bốn người sinh ra bản thân hoài nghỉ dựa theo đơn vị chuyển đổi ba ngàn thước đại khái là một cây số nói cách khác bốn người ước chừng còn cần lại phiêu ra nằm khoảng trăm mét khoảng cách mới có thể trôi đến cuối cùng tại lại trôi ước chừng hai ba trăm gạo về sau nước chạy phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một trái một phải hai cái chỗ rẽ kỳ quái là hai cái này chỗ rẽ một cái là xuôi dòng một cái là ngược dòng như thường lệ lý tới nói v ẹ trúc nhất định sẽ tự nhiên hướng chạy xuôi dòng chỗ rẽ có thể vạn b ạ n không nghĩ tới chính là v ẹ trúc trôi đến chỗ rẽ trước đ ố n g nhiên thay đổi một cái phương hướng sau đó vô cùng quỷ dị hướng ngược dòng chỗ rẽ phiêu tới tại khi t h ế hung hung dòng nước xiết bên trong v ẹ trúc vững vững vàng, vàng phản p h ấ t xe cắp treo đi lên bình thường chậm rãi đi ngược dòng nước một mực leo đến cao mấy chục mét một chỗ trên đài cao đột nhiên cả diệm trúc vẽ hướng xuống một nghiêng tiếp lấy liền lấy cơ hồ sáu mươi độ góc chết nắp lộc sinh bốn người ôm thật chặt lấy bẹ trúc bốn cái sừng đang lăn lộn khuấy động gợn sóng bên trong bất an lay động con mắt miệng trong lỗ thai tất cả đều là đập vào mặt bọc nước cái gì cũng thấy không rõ cái gì cũng không nghe thấy cứ như vậy phiêu đã có một phút bốn phía gợn sóng rốt cục bình tĩnh lại lộc sinh mở mắt ra chỉ gặp bẹ trúc đem bốn người tới một chỗ trình độ như gương mặt hồ mặt hồ phương xa có từng điểm từng điểm u quan cùng màu trắng khói nhẹ mà tại mảnh này như gương sáng bình tĩnh trong hồ nước thình lình nở rộ lấy một đ o á liên hoa giống nhau lộc sinh lần thứ nhất nhìn thấy lúc như thế m ư ơ i phần thanh lịch không màng danh lợi liên hoa trước có một cái tấm bạ đạo cụ tên bị nạn g sen đạo cụ bình xét cấp bậc t h á n h cấp S3. đạo cụ giới thiệu văn tắt này bọ là kiếp này bị nạn g là văn sinh bi nạn g hai sen linh hồn vãng sinh một cái thanh âm hùng hậu trong động v ă n g lên hái xuống bị nạn g sen liền có thể vĩnh viễn quan bế thế giới hiện thực cùng tu la địa ngục ở giữa thông đạo đem hết thẻ ác ma thu hồi bị nạn g thế giới mời làm ra lựa chọn phải t r ă n g hái xuống bị nạn g sen thanh âm hùng hậu rơi xuống trên mặt hồ an t ĩ n h có thể nghe được lá cây rơi vào trong nước thanh âm quanh đi còn lại rốt cục vẫn là về tới ban sơ cái kia lựa chọn chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là lần này chỉ có hái cùng không hái tuyển hạng hoặc là càng chuẩn xác mà nói kỳ thật chỉ có ai đi hái cái này một cái tuyển hạng lộc sinh rốt cuộc hiểu rõ cái này diệp t r ú c bẹ trợ sinh không t r ờ chết nguyên nhân nó chính là muốn để bẹ trúc bên trên mỗi một cái người sống sờ sờ đi làm ra cái lựa chọn này đến cùng do ai đến lấy x u ố n g đoá này bị ngạn sen lộc sinh dương ngọc nhiên chu kiểu châu linh l ù n g bốn người lạ thường a n t ĩ n h ngồi tại bẹ trúc bên trên mỗi người tựa hồ cũng như có điều suy nghĩ thanh â m hùng hậu vang lên lần nữa mời bốn vị làm ra lựa chọn của các ngươi chương hai trăm bốn mươi hai phó bản t r ầ tướng lần g ạ này h i s nhất hồn sinh. Tích văng viên nước giọt Một, một đáp. Có có định cũng có thể lọc sinh trước mắt có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là thừa bẹ trúc trở về Tại、trong ạ i t phủ thành chủ tìm một tờ chủ cái lòng ạ ngạn ngạn i tới biện hái nhiều hái bi phải hao phí thời gian bao nhiêu. tờ nhất trong một thẳng Trong đây, đó để đến đóa đề đó đoán đến đến này duy này sau sen. sự sen hao bao xuống quá xuống có nghĩ nợ Vấn không chắn. Không nào lần, cần pháp chắc cách phí bị cờ lúc là, dự l ở do dự thời khắc chu cựu châu đ ô n g nhiên đứng người lên để ta đi dù sao ta cũng chính là một cái nở t ờ cờ chờ cái x ư a di này phó bản kết thúc về sau chúng ta chỉ sợ cũng không thấy được biến ác ma liền biến ác ma đi lao chu nói xong cũng nghĩ nhảy lên nhảy vào trong hồ lại bị bên cạnh linh lung cho ngăn lại chu ca ca ngươi không thể chết ngươi một khi chết rồi ký ức liền sẽ bị toàn bộ thiết lập lại linh lung nhìn thẳng chu cựu châu con mắt chăm chú nói ra ngươi quên rồi ta mới là cái này phó bản l ờ cờ cờ hiện tại đến phiên ta hoàn thành nhiệm vụ thời điểm nói xong nàng mắt nhìn thời gian sau đó quay đầu nhìn về phía lộc sinh ba người tốt cũng nên kết thúc cái trò chơi này nếu không tiếp qua mười năm phút thế giới bên ngoài nước biển triệt để bị ô nhiễm thế giới này man nước nhóm liền toàn bộ không thể cứu được lần này đổi thành linh lung đứng dậy liền muốn nhảy vào mặt hồ bị chu cựu châu ông n m trở về chu cựu châu một mặt kinh ngạt nhìn linh lung giật mình hỏi nàng g ư ơ i tại m ì lần c s nữa g mắt nhìn thời gian trong đầu vùng vây một lát một lần nữa tại ba người trước mặt ngồi xuống con mắt nhìn chằm chằm bẹ trúc hơi cười lấy nói ra bởi vì ta cái này nở đỡ cờ cùng người khác có chút khác biệt ta không riêng gì phó bản bên trong nhân vật ta còn là cái này phó bạn tác giả linh lung bỗng nhiên ngầm đầu lóe sáng mắt to tại ba người trên mặt bà qua kỳ thật các ngươi đã sớm nhận biết ta ta chính là không có được tình yêu cái gì lộc sinh ba người con mắt lập tức mỏ so trung đồng còn lớn hơn dương ngọc nhiên g giật mình hỏi ngươi là cái kia trò chơi người chế tác linh lung khẽ gật đầu sau đó nghịch ngợm một cười nói ra thế nào nhìn không ra thật sao lộc sinh một mặt mơ hồ nhìn xem linh lung hắn không phải là không có ngầm suy đoán qua cái kia gọi không có được tình yêu trò chơi người chế tác thân phận chân thật nhưng mặc cho bằng hắn làm sao suy đoán cũng không nghĩ tới trước mắt cái này khi thì bạo lực khi thì lọ ly dưới đ ạ i bộ phận tình huống rất ít nói chuyện trong mắt chỉ có chu ca ca sức chiến đấu phá trần kim cương ba bỉ thế mà lại là trò chơi người chế tác linh lung nhìn xem lộc sinh trên mặt biểu lộ trong lòng một chút cũng không có ngoài ý mớn thật cao hứng có thể xem lại các ngươi tại do ta thiết kế phó bản bên trong sống sót cũng thật cao hứng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ kinh lịch cái này nằm cái phó bản thế giới này thật rất tàn khốc về sau phó bản bên trong chúc các ngươi có thể tiếp tục hảo vận linh lung nói xong quay đầu nhìn về phía chu cựu châu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn thật lâu nhẹ nhàng mà hỏi chu ca ngươi vẫn không thể nào nhớ tới ta sao chu cựu châu từ khi nghe được linh lung nói mình là trò chơi người chế tác lúc cả người liền ngây ngẩn cả người hắn biết mình là nở bờ cờ cũng biết linh lung là nở bờ cờ nhưng là hắn hoàn toàn không biết linh lung thế mà lại là trò chơi gì người chế tác lúc này lại nghe linh lung không đầu không đuôi hỏi mình như thế một cái vấn đề kỳ quái lập tức càng thêm mờ mịt ngươi không phải ta hiệp ước thê từ sao chúng ta là tại lần kêu hoang đường ra mắt lúc nhận biết ngươi nói với ta nếu như không lĩnh giấy, giấy hôn thú lại sau đó chúng ta tại anh hùng viễn trinh phó bản bên trong lần nữa gặp phải chủ cựu châu tóc mày nhớ lại mình cùng với linh lung mỗi một chỉ tiết nhỏ hoang mang mà hỏi ngươi bây giờ nói ta không thể nhớ tới ngươi ta đến tột cùng quên đi cái gì linh lung an tĩnh nghe xong chu cựu châu nói hai người tại phó bản bên trong từng ly từng tí khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng mỉm cười thản nhiên không sao tạm thời không thể nhớ tới ta không có quan hệ hiện tại có những ký ức này đã đầy đủ chờ sau này có lẽ chúng ta còn có cơ hội có thể gặp lại lần nữa linh lung nói xong nhẹ nhàng từ chu cựu châu đại thủ bên trong rút ra mình tay nhỏ nhìn xem lại muốn tới kéo chính mình lậu sinh cùng dương ngọc n ê n lập tức làm một cái cấm chỉ thủ thế nghe ta nói thời gian không còn kịp rồi ta nhất định phải giải quyết hết vấn đề này linh lung túi đầu mắt nhìn thời gian còn lại mười phút không thể lại trì hoãn thế là nàng một lần nữa ngầm đầu chăm chú nói ra ta không đến từ thế giới này đã không đến từ thế giới phó bản cũng không tới từ bên ngoài thế giới chân thật ta đến từ một cái khác vũ trụ nói một cách khác thế giới bên ngoài thế giới linh lung dừng một chút lại nói ra kiếp sau hoa cùng bị nạn s e n phó bản là ta biên soạn cái này hơn một tháng mỗi tuần nhiệm vụ cũng là ta biên soạn thậm chí trước mắt các ngươi nhìn thấy kết cục này đồng dạng là ta tự tay vít xuống các ngươi có lẽ sẽ hiếu kỳ Cũng có cái khốc cũng của Có việc được cho phép báo cho các người, ta chỉ có thể nói, man đức trong trò chơi man đức, chỉ chính các Các Cho cái đức chơi chế các người số lượng. Về sau man đức trò chơi của tục khốc các phẫn nộ, muốn nhiều như tàn nhiệm xin nhiệm không người, nói, man trong man người. người sinh, vong hơn nhiều. nên này dẫn man đến khống người lượng. man đồng nghiệp của ta tiếp tục tiếp nhận, hắn、so、tàn hơn, các người nhất định trọng. gì giới thể ta viết ta rất ta. một ta ta thể trò xuất tử rất thế trò trò từ ta tiếp tiếp ta hạ phép phải khá sẽ số so sẽ số sau sẽ vì vậy vụ, vì vụ với vào Về báo lỗi, bởi mới xa đây là là bảo ở so mặt khác sở dĩ nói cho các ngươi biết những thứ này chính là vì để các ngươi yên tâm mặc kệ ta là biến thành ác ma cũng tốt lại hoặc là biến thành những vật khác cũng tốt chỉ cần ý thức của ta vẫn còn tại thế giới của ta bên trong ta liền sẽ không tử vong chân chính linh lung nói đến đây ánh mắt trở nên có chút tạm đạm chỉ bất quá xa cách ta viết phó bản liền sẽ không còn được gặp lại chu ca ca c nhưng đây đã là trước mắt tốt nhất phương án giải quyết chu cựu châu thần sắp đồng dạng phai nhạt xuống nhưng y hiển nhiên không yên lòng nói ra đã đồng dạng thân là nở bờ cờ, cờ bị n ạ n xen vẫn là để ta tới hay đi linh lung lập tức sinh khí tại chu cựu châu trên cánh tay hung hăng gỗ c h ú ca ca ngươi làm sao vẫn không rõ ngươi một khi bị thiết lập lại ký ức liền lại cũng nhớ không nổi ta mà ta và ngươi không giống ta còn có cơ hội trở về nhìn xem linh lung phá lệ ánh mắt k i ê n định lộc sinh ba người nửa tin nửa ngờ qua lại liếc nhau một cái chủ cựu châu lần nữa lo lắng nhìn xem linh lung hỏi ngươi xác định ngươi sẽ không tử vong chân chính linh lung ôn nu nhẹ gật đầu lại nhìn trước mắt ở giữa thời gian không nhiều lắm c h ú ca ca tiểu lộc tiểu nghiên chúng ta về sau có cơ hội gặp lại nha linh lung lần này nói xong trực tiếp xoay người một cái liền nhảy vào trong hồ hướng bị n ạ n xen phương hướng mới đi tại bơi tới bị ngạn sen trước mặt lúc linh lung ngẩng đầu nhìn một chút đoá này liên hoa lại quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua chu cửu châu chu ca ca cái này phó b ả n là ta chuyên môn vì ngươi viết hy vọng ngươi có thể sớm một chút nhớ tới ta nói xong câu đó về sau linh lung lại không chần c h ở bắt lại bị ngạn sen đưa nó nhổ xuống trong nháy mắt linh lung thân thể biến thành màu đen khô héo cùng cái khác chúng chết héo bệnh người ngửa mặt chỉ lên trời trôi lơ lửng ở trên mặt hồ ngửa mặt chỉ lên trời trôi lơ lửng ở trên mặt hồ ngửa mặt chỉ lên trời trôi lơ lửng ở trên mặt hồ vô số ác ma vặn vẹo lên thân thể phản v h ấ t trong b u ồ n cầu bị nước trôi đi giấy vệ sinh bị hút vào hồ bờ bên kia đặc biệt nhắc nhở rút r a bị ngã sen hết thẻ quỷ vật đều đem trở lại thế giới cũ trận này tật phong một mực thổi có gần năm phút mới rốt cục đem đ á y b i ể n chi thành mấy vạn ác ma toàn bộ đưa về tu l a địa ngục bị thổi nhịu nước hồ rốt cục trở về bình tĩnh thế nhưng là lộc sinh ba người một trái tim như cũ phanh phanh nhạy không ngừng linh lung thế nào nàng là thật không có chuyện gì sao lộc sinh bốn người chát gờ giút bên trong chu cựu thử nghiệm phát một cái tin linh lung ngươi còn tốt chứ linh lung quả nhiên chưa hồi phục chúng ta bây giờ nên làm cái gì chu cựu châu mở mịt nhìn về phía lộc sinh lại phát hiện lộc sinh đồng dạng mở mịt nhìn qua phương xa cho nên linh lung l à biến thành á c ma sao vẫn là nhìn không thấy linh lung trong lòng ba người từ đầu đến cuối lo sợ bất an tranh thủ thời gian khẽ chống chúc làm hướng đối diện bạch khói lượn l ờ mặt hồ vạch tới kết quả tại vạch đến bị ngạn s e n vừa mới nở rộ vị trí lúc trước người giống như xuất hiện lấp kín trong suốt pha lê tường đem ba người cho ngăn lại đây là cái gọi là này b ở là k i này bị ngạn là văn sinh chu cựu châu hung hăng vớt bức tường k i a nhìn không thấy trong suốt tưởng tâm tình từ mới đầu nghĩ hoặc lo lắng dần dần biến thành tự trách cùng ấ y náy hắn càng nghĩ càng là bất an mình làm sao lại ngốc như vậy tin vào cái k i a tiểu thí hài chuyện ma quỷ rồi nàng nói mình không có việc gì liền không sao sau đó liền trơ mắt nhìn nàng rút ra bị ngã sen lòng tràn đầy hối hận chu cựu châu đặt m ô n g ngồi ở bẻ trúc bên trên không ngừng vỗ c h á n của mình mà vừa lúc này phương xa có điểm điểm u quan g cùng màu trắng khói nhẹ trên mặt hồ mơ hồ xuất hiện một diệp trúc bệ chương hai trăm bốn mươi ba ngôi lai、like、đây mới thật sự là cố sự linh lung nhìn thấy bẹ trúc trong n g a y mắt ba người đều không hiểu thở dài một hơi mặc dù bọn họ cũng đều biết trước mắt đã là biến thành ác ma linh lùng nhưng là có thể lần nữa tận mắt thấy nàng xuất hiện ở trước mắt vẫn là để dẫn theo tâm t h o á n g bông u xuống một chút linh lung lái bẹ trúc đồng d ạ n g đi vào bức tường kia vô hình tường trước liền rốt cuộc không qua được bốn người cứ như vậy cách lấp kín trong suốt tường nhìn lẫn nhau linh lung k h o á t k h o á t tay cười lấy nói ra tốt ta cố ý tới chính là vì cho các ngươi báo cái bình an tránh cho các ngươi lo lắng phó bản trò chơi lập tức liền phải kết thúc ta phải tại phó bản ban đầu hóa trước đó mau nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp linh lung nói đến đây cả người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người lẩm bẩm lầu bầu nói ra phó bản thiết lập lại đáng chết ta quên phó bản thiết lập lại lộc sinh nghỉ n g ờ hỏi phó bản thiết lập lại thế nào linh lung trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng bất an hốt hoảng nói ra phó bản thiết lập lại về sau bị ngạn sen cũng sẽ thiết lập lại cũng liền mang ý nghĩa mang ý nghĩa dương ngọc nhiên lập tức phản ứng lại hít vào một hơi nói ra mang ý nghĩa chỉ muốn cái này phân khu không bị xóa bỏ thiết lập lại về sau trò chơi ý nghĩa n h i ê n sẽ còn tiết lộ linh lung giờ phút này có chút luôn cuống lần tiếp theo phó bản thiết lập lại về sau không ai có thể tại mấy phút bên trong chạy tới nơi này cũng liền mang ý nghĩa tiết lộ chất lỏng nhất định sẽ ô nhiễm toàn bộ thế giới bên ngoài nói như vậy Tất c ngay lúc này hệ thống nhắc nhở tin tức cũng nhảy ra ngoài chúc mừng các vị hoàn thành kiếp sau hoa cùng bị ngạn sen xuya di cuối cùng một màn phó bản cuối cùng chỉ chiến tất cả người chơi sẽ tại ba phút về sau trở lại thế giới hiện thực nguy rồi chỉ có ba phút linh lung đống nhiên g mở đầu nhìn về phía lộc sinh tiểu đ ộ c n g ư ơ i có phải hay không có một cái nhiệm vụ ẩn có thể xóa bỏ trước mắt phân khu lộc sinh nhớ tới mình nhiệm vụ ẩn thế giới cái nước tranh thủ thời gian nói ra có nhưng là ta bây giờ còn có một cái dục vọng đánh g i ế t không có hoàn thành cái gì dục vọng tình yêu không còn kịp rồi linh lung nôn nóng tại v ẹ trúc bên trên qua lại đi dạo tàn bộ ba phút căn bản làm không được một lần dục vọng đánh g i ế t mà kết thúc không thành dục vọng đánh g i ế t liền lấy không được xóa bỏ phân khu mật mã hết thể liền cũng không kịp làm sao bây giờ linh lung trong đầu cấp tốc lóe lên vô số suy nghĩ Mắt thấy thời gian từng chút từng chút trôi gian qua, lúc i nhiên cắn răng một cái, giống nhiên n Lung cắn răng như định cùng ngẩn nhìn về phía chu cựu châu, trong hốc mắt ẩn ẩn h phía Chu Châu, hốc h là quyết sau quyết đầu Cựu đột đã đột một tâm, mắt có về t phím hồng. h u ca ca, lúc đầu phía dưới những lời này ta cũng không muốn nói với ngươi nhưng là hiện tại ta không có thời gian ta sợ nếu không nói ngươi khả năng vĩnh viễn cũng nhớ không n ổ i ta cho nên xin ngươi đừng nói chuyện nghe ta nói hết lời linh lung để chu cựu châu tâm không hiểu trầm xuống đang muốn hỏi lại linh lung cái gì gọi là không có thời gian chỉ thấy linh lung lập tức tại trên miệng dựng lên một cái mở lạng thủ thế sau đó cố gắng ở trên mặt gạt ra một cái tiếu dung nói ra chu ca ca ta sở dĩ viết xuống cái này p h ó bản là bởi vì ta lưu không được thân thể của ngươi đành phải đem trí nhớ của ngươi đoạn ngắn ghi vào nơi này chu cựu châu lập tức một mặt mợ mịt nhìn xem linh lung hoàn toàn nghe không hiểu lời nàng nói là có ý gì liên nghe linh lung tiếp tục nói ra ngươi cũng không biết ngươi nguyên lai、like、có bao nhiêu xuẩn vì theo giúp ta lặn xuống nước tiêu hết tất cả tiền đành phải ngủ đầu đường nó hề hề cùng ta mẹ đi cùng khác cô nương ra mắt còn tại cha ta sinh nhật bữa tiệc nói muốn mời hắn ăn mị sợi bọn hắn đều cười ta nói ta làm sao lại coi trọ ngươi có thể ta hết lần này tới lần khác liền coi trọc ngươi linh lung đang nói xong lời nói này về sau đông nhiên dừng lại một lát nhìn về phía chu cửu châu chỉ gặp chu cửu châu trên mặt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu song tay ôm thật c h ặ t đầu tựa hồ đang l i ề u mạng nhó lại cái gì vậy mà lúc này b ẽ trúc bên trên lộc sinh cùng dương ngọc nghiên hai người lại hiếp sợ cơ h ộ i nhảy dựng lên ngươi nói là lão chu cái kia rất nhiều tình yêu kinh lịch kỳ thật đều là cùng ngươi cùng một mình ngươi linh lung mỉm cười gật đầu nhìn xem giờ phút này thống khổ vạn phần chu cửu châu nghẹn à o còn nhớ rõ ban sơ nhận biết ngay lúc ta có bao nhiêu chướng mắt ngươi n g ư ơ i liên tiếp phát nửa năm tin tức ta đều không để ý tới n g ư ơ i thẳng đến có một ngày ta thấy được vòng bằng hữu bên trong ngươi phát lặn xuống nước video chúng ta mới có lần đầu tiên giao lưu ta cũng thích lặn xuống nước sắc thực nói ta thích đáy biển thế giới thế nhưng là bên cạnh ta cũng không có giống như ta thích bằng hữu cho nên khi ta nhìn thấy ngươi những cái kia video lúc ta mới chủ động cùng ngươi trò chuyện lên trời nhưng là khi đó ta vẫn chỉ là một học sinh nghèo không có có điều kiện đi lặn xuống nước n g ư ơ i biết về sau liền nói ngươi tại lặn xuống nước trong quán có nhận biết bằng hữu có thể miễn phí mời chúng ta lặn xuống nước kết quả về sau ta mới biết được ngươi nhưng thật ra là tiêu hết mình toàn bộ t í c h xúc nếu không phải ngày đó sau khi trở về ta đoán được ngươi không có chỗ ở ngươi chỉ sợ thật muốn ngủ đầu đường mà sự tình kỳ diệu liền kỳ diệu ở chỗ đêm hôm đó qua đi ta bỗng nhiên đối ngươi có cảm giác không giống nhau ta từ nhỏ phụ mẫu ly dị tính cách cũng tương đối quái gở cơ hồ không có bằng hữu gì chỉ có ngươi sẽ không sợ người khác làm phiền theo giúp ta nói chuyện phiếm đ ù a tác cười nghe ta kể ra hủy khuất cũng chỉ có ngươi sẽ trong túi tùy thời mang theo ta yêu nhất ô、oh、mai khẩu vị cà que chỉ vì tại ta lúc tức giận có thể hống ta vui vẻ chậm r ã chúng ta rốt c u c cùng đi tới Ta trước dẫn ngươi đi tham gia cha ta sinh nhật tiến kết quả ngươi chất p h á t cả đêm đều không có mở miệng duy nhất nói một câu nói vẫn là ngay trước tất cả thân thích mặt cùng ta cha nói gọi là m ị sợi hại ta bị các thân thích cười nhạo thật nhiều năm về sau ta lại dẫn ngươi đi gặp ta mụ mụ có thể ngươi lại ngốc ngốc cùng với nàng đi cùng khác nữ sinh ra mắt tức g i ậ n đến ta đêm đó liền rời nhà trốn đi cũng may ngươi rốt cuộc tìm được ta cũng nói cho ta biết nguyên nhân để cho ta phát hiện ngươi mặc dù nhìn xem chất phác kỳ thật tâm tư lại rất nhắm mịt lại về sau thật vất vả chúng ta rốt cuộc muốn kết hôn ngươi cố ý chuẩn bị cho ta một trận thịnh đại đáy biển h u n lễ thế nhưng là ngươi lại tại lại tại linh lung nói đến đây lúc hít một hơi thật sâu tựa hồ là sợ mình không có dũng khí nói xong tiếp đi xuống ngươi lại tại đón dâu trên đường bị chạm mặt tới xe bít đụng thẳng tại chỗ liền thành người thực vật linh lung để lộc sinh cùng dương ngọc nhiên lập tức giật nảy cả mình nhìn không được thốt ra hỏi cho nên cái k i a thủy tỉnh cầu cố sự bên trong kỳ thật ra hai nạn xe cộ chính là lao chu linh lung trong mắt chứa nước mắt khẽ gật đầu một cái kia là ta duy nhất cải biến một cái ký ức bởi vì bác sĩ nói hai nạn xe cộ trảng cảnh có thể sẽ kích thích đến hắn để hắn sụp đổ lúc này chỉ thấy chu cựu châu thống khổ ôm lấy đầu quỳ trên mặt đất bắt đầu không ngừng run dày linh lung t h ấ y thế doa đến đồng dạng quỳ dạm xuống đất muốn ôm chặt chủ k i ự u châu lại bất đắc di đâm vào trong suốt trên tường hai người ở giữa khoảng cách rõ ràng gần như vậy nhưng lại như vậy xa xôi linh lung đã lệ rơi đầy mặt nàng mắt nhìn thời gian cách phó b ả n kết thúc chỉ còn cuối cùng một phút thế là cắn răng một cái từ đạo cụ cột bên trong lấy ra cái kia thanh chứa thánh nhân chi thủy xuống b ắ n nước đẻ vào mình huyện thái dương bên cạnh có lỗi với chu ca ca thật xin lỗi bác sĩ không cho ta nói những lời này nói sẽ kích thích đến ngươi ta nguyên vốn cũng không nóng này tin tưởng cho ngươi thời gian ngươi luôn có thể nhớ tới nhưng là hiện tại ta không có thời gian ta nhất định phải xóa bỏ cái này phân khu có lỗi với chu ca ca thật xin lỗi chương hai trăm bốn mươi bốn k i ế p sau hoa cùng bị n g n sen nhìn xem linh lung bỗng nhiên đem súng bắn nước đ ẻ vào đầu của mình bên cạnh lộc sinh lập mã minh trận nhìn linh lung trong lòng dự định nàng đây là tại thay tự mình hoàn thành cái cuối cùng dục vọng đánh giết tình yêu có thể cái này cũng liền mang ý nghĩa ý thức của nàng sẽ ở thế giới phó bản bên trong triệt để tiêu tán linh lung cũng đem thật tử vong lộc sinh nóng này tranh thủ thời gian hô to linh lung mau dừng tay chúng ta còn có thể nghĩ ra những biện pháp khác linh lung trong hốc mắt mang theo nước mắt khe k h ẽ l ắ c đầu hiện tại tất cả ác ma đô đã về tới tu la địa ngục không có biện pháp khác nàng cuối cùng nhìn về phía vẫn như cũ thống khổ không đã quỳ xuống đất chu cửu châu chu ca ca ta vì sợ mình quá nhớ ngươi mới viết xuống cái này phó bản cũng vì kích thích ngươi có thể nhớ tới ta mới vì chính mình viết xuống b i ngạn sen kết cục thế nhưng là ta lại không nghĩ tới sau cùng kết cục sẽ là như thế này linh lung ở trên mặt lộ ra một cái tiếu dung một cái cùng lộc sinh lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc giống nhau như lúc thuần chân nụ cười xán lạ Chú Kaka, ngày đó cùng ngươi tại động đá vôi bên trong cử hành chúng ta tha thiết ước mơ đ á y nước hôn lễ ta hiện tại đã không có bất kỳ tiếng lối nói đến cũng rất tốt lời nguyên bản ta coi là vô luận chúng ta ở đâu gặp nhau ngươi cũng có thể thích ta kết quả phát hiện thật là ta tự mình đ ã t ỉ n h ngươi lai、like、luôn luôn ngươi đ u ổ i theo ta tại phó bản bên trong ngược lại đ ổ i thành ta truy ngươi nhưng là ta rất thích cái này phó bản để cho ta có được một cái hoàn toàn không giống tính cách cũng cho ta đột nhiên h i ể u được lúc trước ngươi thật khó khăn thế nào linh lúc lần nữa nhẹ nhàng thở dài một tiếng tốt thật muốn nói tạm biệt ta thật không có tiếng lối ngoại trừ ta suy nghĩ nhiều hiện tại ngươi có thể nhớ tới ta linh lung nói xong câu đó về sau lại l ặ n g lặng nhìn chu cựu châu ba giây sau đó liền muốn đẻ xuống súng bắn nước cò súng đúng lúc này chu cựu châu đột nhiên ngầm đầu hai mắt huyết hồng nhìn xem linh lung dùng sức nói ra tiểu long nữ n g ư ơ i là ta tiểu long nữ linh lung đang nghe tiểu long nữ ba chữ lúc đ ỗ n g nhiên sững sờ ngay tại chỗ ngay sau đó nước mắt giống như mưa to không cầm được từ trong hốc mắt chảy ra chu ca ca ngươi nhớ tới ta rồi chúng ta xong xuôi đáy nước hôn lễ là ngươi muốn dáng vẻ sao chu cựu châu mặt bên trên lập tức tràn đầy kinh hoàng cúng bất an hắn liều mạng vô trước người bức tường kia vô hình tường muốn cướp đi linh lung trong tay súng bắn nước nhưng mà sinh cùng tử kết giới không phải như vậy mà đơn giản có thể dung chuyển t h ư ợ n h ư đếm ngược thời gian cũng vô pháp tùy ý để nó dừng lại khoảng cách cưỡng chế rời khỏi trò chơi chỉ còn lại có cuối cùng ba mươi giây linh lung biết nàng lại không quả đoán nổ súng lộc sinh liền sẽ không có thời gian hoàn thành xóa bỏ phó bản nhiệm vụ nàng đem trái tay áp sát vào pha lê trên tường cùng chu cựu châu tay dính sát vào cùng một chỗ mặc dù cách lấp kín trong suốt tường sờ không đụng tới đối phương nhiệt độ cơ thể nhưng đã là lúc này hai người nhắc tới gần lẫn nhau phương thức linh lung nhìn xem chủ kiểu châu cuối cùng nói một tiếng thật có lỗi đang muốn bóp cò súng đ ỗ n g nhiên lại nghe được chu kiểu châu hét lớn một tiếng chờ một chút chỉ gặp xong mắt đỏ bừng chu kiểu châu cấp tốc q u a y đầu nhìn xem lộc sinh nóng nảy hô kiếp sau hoa tiểu lộc ngươi l ầ n trước hái cái kia đ ó á kiếp sau hoa đây dương ngọc nhiên lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh mau từ đạo cụ cột bên trong lấy ra cái kia một đôi kiếp sau hoa giao cho chu kiểu châu đạo cụ tên kiếp sau hoa đạo cụ bình xét cấp bậc thánh cấp ss đạo cụ giới thiệu văn tắc kiếp sau gặp nhau đời đời gần nhau cầm trong tay kiếp sau hoa hai người bất luận xuất hiện ở đâu một thế đều có thể một trăm p h ầ n trăm gặp thấy đối phương chu cựu châu lấy ra một đoá kiếp sau hoa nóng nảy muốn đưa cho linh lung thế nhưng là trước mắt lại cách lấp kín nhìn không thấy tưởng thành hắn sau cùng chứng lại làm sao bây giờ ta nên làm cái gì chu cựu châu lo lắng toàn thân bắt đầu phát run đưa không ra kiếp sau hoa hắn cùng linh lung chỉ sợ thật vĩnh viễn không cách nào gặp lại đúng lúc này lộc sinh đột nhiên nói ra lao chu ta đếm ba tiếng làm ta đếm tới một lúc ngươi đem kiếp sau hoa đưa tới chu cựu châu nửa tin nửa ngờ nhìn xem lộc sinh ngươi có thế để cho mặt này tường biến mất lộc sinh mười phần khẳng định nhẹ gật đầu có thể nhưng chỉ có một giây hắn hít sâu một hơi nó g n tay ấn lên thời gian chỉ t r ủ chiếc nhẫn miệng bên trong bắt đầu chậm rãi đến ngược ba hai một làm lộc sinh đếm tới một lúc hắn cấp tốc ấn lên chiếc nhẫn cũng lựa chọn thời gian cắt may kỹ năng vô số đầu thời gian lưu xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn lộc sinh rất nhanh đã tìm được bị ngạn sen bị lấy xuống trước cái kia tâm hình tượng đưa nó kéo tới trước mắt thời gian lưu bên trong một cái hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài phải chăng xác nhận đem trước mắt thời gian đoạn ngắn biên tập đến một giây sau lộc sinh bay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lâm vào đứng im bên trong chu kiểu châu chỉ gặp hắn đã làm ra một bộ sắp đưa ra kiếp sau hoa động tác lại hít một hơi lựa chọn là tạm dừng thời gian lưu một lần nữa bình thường trở lại tại một giây sau thời gian bên trong một đó a bị ngạn sen tại bốn người bên cạnh đột nhiên thoáng hiện ngay tại lúc đó chu kiểu châu trong tay kiếp sau hoa thuận lợi không ngại đưa tới linh Lung trong tay lộc sinh khi nhìn đến linh lung tiếp vào kiếp sau hoa trong nháy mắt vội vàng đem chu kiểu châu tay cho kéo lại một giây sau bị ngạn sen biến mất vô hình sinh tử kết giới lại xuất hiện linh linh kinh ngạc nhìn trong tay kiếp sau hoa l ạ rơi đẩy mặt đưa nó đặt ở ngực. chu ca ca nếu như đ ó a hoa này thật có thể để chúng ta tại mỗi một cái thế giới gặp phải có phải hay không biểu thị ta còn có cơ hội tại một cái thế giới khác nhìn thấy ngươi chu cựu c h â u trên mặt đồng dạng bỏ đầy nước mắt mặc kệ có hay không ngày ấy ta đều sẽ chờ ngươi một mực chờ ngươi hy vọng ngươi cũng còn có thể chờ ta linh lung nhẹ gật đầu rốt cục bóp lấy cỏ súng thánh nhân chỉ thủy phun ra tại linh lung trên thân từng chút từng chút đưa nàng hóa thành khói đen tại linh lung biến mất trong nháy mắt lộc sinh trước mắt nhảy ra mói hệ thống tin tức chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn thế giới cái nước m ộ ư ơ i tám vị phân khu xóa bỏ mật mã như sau một nghìn chín trăm ba mươi năm nghìn hai trăm ba mươi một nghìn ba trăm m ư ơ i bốn bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám tám mươi tám phải chăng sử dụng xóa bỏ mật mã xóa bỏ trước mắt phân khu lộc sinh không chậm trễ chút nào lựa chọn là cái nút lúc này phó bản nhiệm vụ cũng đến đến cuối cùng m ộ ư ơ i giây đến ngược một mươi chín tám z gió hêm sóng lặng trên mặt hồ không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn bắt đầu điên cùng thôn vệ lấy hết thẻ t r u n g quanh nước hồ cuốn lên kinh người sóng lớn hướng trong lỗ đen chạy ngược lộc sinh ba người điên cùng vạch lên bẹ trúc hướng rời xa lô đen phương hướng chạy tới c đến đến dặm dặm hệ ỉ còn cùng c liền sau giây, thống đếm ngược về không lộc sinh trước mắt thời không đột nhiên biến hóa hắn lại một lần đi tới cái này không nhóm bụi trần thế giới khác nhiệm vụ kết toán tin tức bắt đầu ra hiện tại trước mắt của hắn chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm bị ngã sen thu hoạch được hai trăm điểm tích lũy hai không không không không không không t h ô n g không không không không k h i n g không không không k h ô n c không không không không không không không không không không không k h à n g h ô n g k h ô n bộ b ả n g h ô n g không không không không k h ô ạ g không không không k h ô n đ không không không không không không không k h n g không không k h ô n t không không không không không có để ý đỉnh đầu trên bầu trời biểu hiện chính là cái gì nội dung trong lòng nghĩ tất cả đều là chu cửu châu mà lại nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có thể nghĩ đến ba loại kết quả loại thứ nhất kết quả b ế t bắt nhất lao chu có thể sẽ bị hút vào lô đen cùng phân khu cùng một chỗ bị xóa bỏ cái thứ hai loại kết quả hơi tốt một chút lao chu làm nở ở cờ bị thiết lập lại nhưng là trí nhớ lúc trước cũng cùng một chỗ bị thiết lập lại nhất loại sau kết quả khả năng lý tưởng nhất chính là lao chu mặc dù bị thiết lập lại nhưng vẫn bảo lưu lại trí nhớ lúc trước có thể là do ở kiếp sau hoa cùng bị nạn g s e n s i y a di phó vốn đã kết thúc hắn cũng không còn cách nào xuất hiện tại mới phó bản bên trong nếu như chính mình muốn tiếp tục nhìn thấy chu cựu châu chỉ có thể không ngừng trở lại cao ra thôn ác ma cái kia phó bản lộc sinh chưa từng có một lần giống bây giờ như thế chờ mong nhiệm vụ kết toán sớm một chút kết thúc để cho hắn tranh thủ thời gian tiến vào phó bản cao g i a thôn n ắ ma xem xét lao chu tình huống nhưng mà hệ thống tin tức vẫn vẫn còn tiếp tục lấy bởi vì còn lại tất cả người chơi đều vẫn chưa hoàn thành lần này phó bản bởi vậy tạm thời không cách nào cho ra toàn khu công đầu thưởng lớn hoặc bản khu công đầu thưởng lớn ban thưởng cần chờ đại bộ phận người chơi kết thúc phó bản về sau lại tiến hành thống nhất kết toán kiếp sau hoa cùng bị nạn s e n s u y a j i phó bản đến tận đây toàn bộ kết thúc rất cảm tạ cái này hơn một tháng toàn bộ hành trình làm bạn làm s u y a j i phó bản toàn bộ thông quan ban thường ngoài định mức tặng cho một trăm điểm tích lũy một không không không không không tiền tài kỳ đối đãi chúng ta tại kế tiếp hoàn toàn mới phó bản s u y a j i bên trong một lần nữa gặp nhau m a n đức trò chơi hạng mục tổ chức mọi người du ngoạn vui sướng hệ thống kết toán tin tức toàn bộ kết thúc về sau lộc sinh đạo cụ cột bên trong kích thích b ả n quay lại một lần nữa nhảy ra ngoài bàn quay kiểm c h ắ đến nhận chức vụ kết thúc phải t r a n g đem lần này đoạt được điểm tích lũy tham dự bàn quay trò chơi l ộ c sinh vội vã hướng may mắn bàn quay bên trên nhìn lướt qua chỉ thấy phía trên sương hào là một cái sắp chuyển tới thứ nhất cách may mắn bàn quay l ộ c sinh liếc qua thứ nhất cách đối ứng kết quả dấu chia đầy bốn không có do dự chốc lát liền lựa chọn từ bỏ không n h u ố n bụi chân thế giới khác rốt cục tại trước mắt hắn chậm rãi tiêu tán lại mở mắt ra lúc l ộ c sinh đã về tới trong nhà của hắn Hiện tại là thứ 7 buổi sáng 10 điểm. ánh nắng vội vặn xuyên đấu qua cửa sổ thủy tinh cùng vàng nhạt màn cửa chiếu xạ vào trong nhà bỏ ra một mảnh ấm áp quá ảnh cái này vốn là nên một cái lại hài lòng bất quá cuối tuần buổi sáng thế h một một n đi đi câu câu chằm chằm đây là lộc sinh đời này lần thứ nhất như thế chờ mong hồi âm có lẽ so rất bao nhiêu tuổi người cho đối tượng thẩm mến phát tin tức lúc còn muốn càng chờ mong đối phương hồi phục nhưng mà lần chờ này chờ có hai phút vẫn không có chờ đến chu cựu châu trả lời chắc chắn lộc sinh thất vọng thở dài một hơi ấn mở nhiệm vụ bảng lựa chọn phó bản cao gia thôn ác ma phó bản bí trịa đều là sử dụng qua một lần về sau liền sẽ tự động mất đi hiệu lực bởi vậy nghĩ muốn lần nữa tiến vào cùng một cái phó bản còn cần lần nữa tiến hành hẹn trước ngay tại lộc sinh sắp điểm kích hẹn trước cái nút lúc không chắc bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu tin tức mới lộc sinh trong lòng đ ố n g nhiên nhảy một cái tranh thủ thời gian ấn mở không chắc phát hiện cho mình phát tin tức chính là ngư hoài nhạn chỉ nghe ngư hoài nhạn tại đầu kia hưng phấn nói ra tiểu lộc tiểu lộc người thành công rồi cái kia khe hở hư không tiêu thất trò chơi tiết lộ kết thúc nghe ngư hoài nhạn âm thanh kích động lộc sinh trong lòng lại có chút thất vọng làm nhưng cái này thất vọng không có quan hệ gì với ngư hoài nhạn chỉ là bởi vì cho hắn phát tin tức không phải lao chu lộc sinh miễn cưỡng lên tinh thần hỏi vậy là tốt rồi hiện tại trò chơi ô nhiễm tình huống nghiêm trọng không ngư hoài nhạn rất mau trở lại phục nói còn tại ước định bên trong nhưng trước mắt đến xem chạy vào đại hải ô nhiễm chất lỏng còn tại khả khống phạm vi bên trong bất quá duyên hải cư dân vì lý do an toàn vẫn là sẽ bị thống nhất di chuyển ra ngoài an trí cục an ninh bên kia dự định dọc theo bờ biển thiết trí một cái một cây số khoảng trừng cấm nhập k h nghe được trò chơi ô nhiễm tình huống không có nghiêm trọng như vậy lộc sinh trong lòng nhiều ít thở dài một hơi đơn giản cùng ngư hoài nhạn hồi phục mấy câu về sau liền tắt đi hai người không chích chát lộc sinh dùng ngón tay tại cái mùi gốc dễ nhẹ véo nhẹ bóp lại một lần nữa mở ra thanh n h i ệ vụ như trước vẫn là ân mở phó bản cao ra thôn đắc ma lần nữa điểm hướng hẹn trước cái nút nhưng mà đúng vào lúc này lại có một cái k h u n g chặt nhảy ra ngoài lộc sinh liếc qua lấp lóe nhắc nhở dấu mũ trong lòng đã không có như vậy chờ mong không có đón sai hẳn là tiểu niên phát cho mình tin tức hơn nửa là hỏi thăm láo chu tình huống lộc sinh vẫn là trước ấn mở trò chuyện cửa sổ quả nhiên không ngoài sở liệu dương ngọc nhiên tại đầu kia gấp gáp hỏi tiểu lộc ngươi có lao chu tin tức sao lộc sinh còn không có nghĩ kỹ nên làm gì trả lời lúc này lại có một cái tin nhạy vào lần này gửi thư tín người có chút vượt quá lộc sinh dự kiến lại là hàn tử sơ ta mới vừa thu được trò chơi thông quan hệ thống thông chi là ngươi thông quan sao lộc sinh chính phải trả lời phải tin tức không lại một lần nữa lấp lóe đây là lộc sinh tin tức cửa sổ lần đầu náo nhận như vậy lộc sinh thế là lại mở ra mới cửa sổ gửi thư tín người là chu cửu châu ta vẫn tốt chứ còn tốt liền tốt lộc sinh nói một mình một tiếng đang muốn đem tin tức về ra ngoài đ ố n g nhiên cả người vụt một chút từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên chờ chút ai lao chu lộc sinh kinh ngạc nhìn lao chu không chích chát đơn giản có chút không dám tin vào hai mắt của mình vội vàng hỏi lao chu thật là ngươi rất nhanh chuyển về chu cựu châu tin tức không phải ta còn có thể là ai lộc sinh kích động không ngừng xoa xoa cằm của mình xác nhận mình thật không có đang nằm mơ đồng thời cấp tốc trả lời ngươi ở đâu cái phó bản ta cái này tới tìm ngươi chu cựu châu tại cái t i ê một đầu nói ra không cần tới phó bản bên trong tim ta bởi vì ta ra, đi tới thế giới của ngươi thế giới của ta lộc sinh lập tức giật này cả mình ngươi một cái nở c o c ỡ làm sao rời đi thế giới phó bản chẳng lẽ lại là linh lung còn cho hắn biên soạn cái gì đặc thù c ỡ sau l i ê n nghe chu k i ự u châu không chút hoang mang đáp đương nhiên là ngươi cho ta cái kia đạo cụ lương tương c h i a đạo cụ tên lương tương c h i đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu v ă n tắt lương tri là thư hùng một đôi côn trùng nắm giữ côn trùng hai người có thể vượt qua khác biệt phân khu đi vào đối phương vị trí thế giới làm lại vẹn vẹn làm côn trùng bám vào trên thân thể con người lúc chúng tôi mới biết phát sáng lúc này đạo cụ mới có thể có hiệu lực vô luận ngàn dặm và dặm đều bụ không được ta phiêu dương qua biển tới thăm ngươi lộc sinh lúc này mới nhớ tới lúc ấy lần thứ nhất rời đi phó bản lúc bởi vì lo lắng cho mình không trở về được thế giới kẽ nước chỗ thứ tư phân khu thế là c ô ý đem một con lưỡng tương c h i giao cho chu cựu châu không nghĩ tới vậy mà thật có đất d ụ n g võ bất quá để hắn không nghĩ tới là lưỡng tương c h i thế mà không chỉ có thể vượt qua phân khu thậm chí còn có thể đem phó bản bên trong chu cựu châu đưa đến thế giới hiện thực lộc sinh lúc này đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy tranh thủ thời gian mừng rỡ mà hỏi vậy ngươi bây giờ ở nơi nào ta lập tức tới đón ngươi lần này qua rất lâu mới chuyển đến chu cựu châu hơi có vẻ bất đắc di thanh âm nơi này có chút một lời khó nói hết thoạt nhìn như là một tòa ngục giam ngục giam lộc sinh xứng sờ ngay tại chỗ theo bản năng sờ lên cái m ũ i của mình lao chư đây là cái gì vật khí chương hai trăm bốn mươi sáu rốt cục muốn quan tuyên lộc sinh tranh thủ thời gian tại k h u n g chít chắt bên trong hỏi lao chu ngươi có thể biết ngươi nơi đó là cái gì ngục giam sao chu cựu châu tại bốn phía lục lọi thật lâu trả lời nơi này bốn phía đen kịt một màu ta bị giam tại một cái đơn độc lồng bên trong cái này chiếc lồng tựa hồ là bị dây thừng sâu giữa không t r u n g phụ cận còn giống như có thể nhìn thấy một chút k h á c chiếc lồng chiếc lồng phía dưới là một mảnh biển ta giống như đang bị chậm rãi thả vào trong biển lộc sinh lập tức lấy làm kinh hãi ngươi được bỏ vào trong biển nhưng mà lần này lại không đợi đến chu cựu châu hồi phục lộc sinh một trái tim lần nữa nhấc lên hắn tranh thủ thời gian mở ra cùng dương ngọc nhiên k h n g chắc đem vừa mới lao chu cùng mình đối thoại nói cho nàng dương ngọc nhiên lập tức trả lời ngươi nằm chắc đến thượng kinh thành phố ta giút ngươi nghĩ lộc sinh đi ra ngoài liền đánh chiếc xe chạy tới thượng kinh thành phố thịnh tiên công hội cao úc đại khái tại khoảng một giờ chiều thời điểm rốt cục đi tới dương ngọc nhiên đội trưởng văn phòng lúc này dương ngọc nhiên cố tiểu tiểu cùng lạc bắc sơn ba người đã trong phòng làm việc c h ở lấy lộc sinh nhìn thấy lộc sinh đến dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian nói ra tiểu lộc chúng ta đã vận dụng dương thị tập đoàn quan hệ đi thăm dò tìm lao chu hạ lạc ngươi đừng có gấp chúng ta nhất định sẽ tìm tới hắn nói xong dương ngọc nhiên quay đầu nhìn về phía lạc bắc son bắc son nói một chút chúng ta trước mắt đạt được tin tức lạc bắc sơn gật đầu tiếp lấy nói ra vừa mới lần lượt truyền về một chút tin tức thượng kinh thành phố phụ cận sáu chấu ngục giam chúng ta đều đã sắp xếp điều tra toàn bộ đều là hiện đại hóa ngục giam không tồn tại n g ư ờ i nói này chủng loại như nước lao ngục giam cho nên chúng ta hoài nghi chu cựu châu có thể là bị giam tại tư nhân trong ngục giam tư nhân ngục giam lộc sinh lông mày lập tức liền n h u lại hiện tại thế mà vẫn tồn tại tư nhân ngục giam lạc bắc sơn sờ lên cái chán nói ra dựa theo trước mắt pháp luật là không cho phép thiết lập tư nhân ngục giam nhưng chúng ta biết một chút có tiền tập đoàn tài phiệt có vụ trộm thiết lập mình tư nhân ngục giam nhưng cũng bởi vậy những thứ này n g ụ c giam bình thường mười phần ẩn nấp tìm kiếm sẽ có một chút p h i ề n t o á i nhìn thấy lộc sinh lông mày càng nhăn càng sâu l ạ c bác sơn tranh thủ thời gian ă n u ủi bất quá có thể có thực lực thiết lập tư nhân n g ụ c giam tập đoàn cũng không nhiều chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp đi ngay ngóng mặt khác lao chu nếu như có thể cung cấp càng nhiều tin tức lời nói cũng có thể thuận tiện chúng ta càng nhanh khóa chặt n g ụ c giam vị trí lộc sinh mười phần cảm kích nhẹ gật đầu bất quá lao chu từ khi nói xong mình bị thấm vào trong nước biển về sau liền không còn có tin tức khác trở lại tới không biết có phải hay không là bởi vì biển sâu nguyên nhân đôi tín hiệu sinh ra q u ấ nhiễu dương ngọc nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại nói ra đúng rồi tiểu lộc ngươi không phải còn nhận biết nghiên cứu sẽ người sao cũng có thể tìm bọn hắn tìm kiếm một chút trợ giúp nghiên cứu sẽ mặc dù lấy trò chơi phó bản làm chủ nhưng tại các nơi trên thế giới đều có không ít mạng lưới quan hệ lạc không chừng có thể cung cấp một chút manh mối lộc sinh lúc này v ô đầu một cái lập tức mở ra sổ truyền tin lần này hắn không có liên hệ ngư hoài nhạ mà là trực tiếp tìm ngư vấn thiên cá phó sẽ thuận tiện xin ngư rút một chuyện sao ngư vấn thiên rất nhanh liền tin tức trở về à tiểu lộc à rất lâu không có liên hệ trước đó trò chơi tiết lộ sự tình còn chưa kịp hào hào cảm tạng ư ơ i có gì cần hỗ trợ cứ nói với ta ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết lộc sinh thế là đem chu cựu châu tình huống giả n yếu nói với ngư vấn thiên một lần ngư vấn thiên nghe xong lập tức về giọng nói nói ra bằng hưu của ngươi trợ giúp chúng ta giải quyết trò chơi tiết lộ tìm tới hắn là chúng ta nghiên cứu sẽ thuộc bổn phận sự tình chúng ta đặc biệt sự tình bộ ở thế giới phạm vi bên trong có thật nhiều mạng lưới tình báo ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới hắn có ngư vấn thiên cùng dương ngọc nhiên trợ giúp lộc sinh trong lòng thoáng nhẹn thở ra trong lòng may mắn còn tốt chính mình quen biết thịnh thiên công hội cùng nghiên cứu xét người nếu như chỉ dựa vào chính hắn chỉ sợ ngay cả từ nơi nào ra tay cũng không biết điều này cũng làm cho lộc sinh ý thức được trên thế giới này có một cái thuộc tại thế lực của mình đến cùng trọng yếu bao nhiêu lúc này dương ngọc nhiên cửa bàn công bị người đẩy ra nhị ca dương khoắt từ ngoài cửa đi đến nhìn thấy cố tiểu tiểu mấy người khẽ gật đầu ra hiệu đang định mở miệng nói chuyện với dương ngọc nhiên đông nhiên thoáng nhìn trong phòng làm việc lộc sinh con mắt lập tức phát sáng lên ai nha hôm nay tiểu lộc cũng ở nơi này à vậy thì tốt quá hôm nay chạm vạng tối chuẩy cho các ngươi một cái buổi trình diễn thời trang buổi trình diễn thời trang lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai mặt nhìn nhau chăm miệng một lời mà hỏi cái gì buổi trình diễn thời trang dương khoát đương nhiên nói ra còn có thể là cái gì buổi trình diễn thời trang đương nhiên là quan tuyên hai n g ư ờ i cùng một chỗ buổi trình diễn thời trang a mắt thấy tuần này nhiệm vụ thời gian lập tức đều muốn đến hai người các ngươi còn t h ợ ơ đem cha và g ra i a có thể lo lắng dương ngọc nhiên cùng lộc sinh hai người bởi vì phó bản nguyên nhân một mực không có hoàn thành tuần này nhiệm vụ đem ta giới thiệu cho toàn thế giới mắt thấy cái này đều đến thứ bảy xế triệu dương trường thanh cùng dương khai sơn hai người cũng không ngồi yên nữa thế là tự tác chủ trương yêu cầu đêm nay nhất định phải đem chuyện này cho tuyên bố bọn hắn sở dĩ so dương ngọc niên hai người còn gấp một phương diện đương nhiên là có mỗi tuần nhiệm vụ nguyên nhân nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là hiện tại dương thị một nhà trên giới đối lộc sinh đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng bọn hắn cũng không muốn sàn đêm mọc nhiều đem cái này kim quy tế làm mất rồi mà tổ chức buổi trình diễn thời trang trọng trách này đương nhiên liền rơi xuống dương thị trong tập đoàn phụ trách thị trường market tinh nhị ca dương k h á t trên đầu dương k h á t hai tay căm túi nhìn xem dương ngọc niên cùng lộc sinh hai người cười lấy nói ra tối hôm nay buổi trình diễn thời trang ta mời hơn năm mươi nhà truyền thông tiến hành toàn cầu trực tiếp nguyên bản còn lo lắng tiểu lộc tới không được an bài tiểu nghiên mình q có tuyên không nghĩ tới tiểu lộc ngươi cũng tới vậy liền quá tốt rồi hai người các ngươi có thể cùng có mặt buổi trình diễn thời trang ta phải tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn làm một chút điều chỉnh tiểu lộc tự mình đến hiện trường cái này hiệu quả tuyệt đối manh động dương khoát nói xong quay người liền đi ra ngoài cửa đi tới cửa lúc đ ỗ n g nhiên lại quay đầu lòng tin tràn đầy nói một câu tiểu nghiên tiểu lộc các ngươi yên tâm đi buổi tối hôm nay có nhị ca thay các ngươi thao quận cam đoan hai người các ngươi tuần này mỗi tuần nhiệm vụ đạt được cao cao ha ha, ha. dương khoát giờ phút này tâm tình thật tốt cười ha ha lấy liền rời đi từ hắn bước vào tiểu nghiên văn phòng tính lên trước sau tổng cộng vẫn chưa tới một phút đến đi vội vàng nhanh đến dương ngọc nhiên thậm chí đều còn chưa kịp hỏi câu nói trước hắn đã không thấy bóng người lộc sinh mắt chừng túi quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên phát hiện tiểu nghiên hai má lún đồng tiền lại có một chút đỏ sau đó chỉ thấy nàng lắc đầu nói ra ta nhị ca chính là cái này phong cách tiểu lộc ngươi đừng để ý cái k i a tối hôm nay buổi trình diễn thời trang ngươi muốn ngươi muốn cùng một chỗ sao dương ngọc nhiên biết bởi vì linh lung cùng chủ cựu châu quan hệ lộc sinh trong lòng vẫn luôn bị vẻ lo lắng lo l ắ n đây cũng là nàng đến bây giờ đều còn không có cùng hắn nhắc lên mỗi tuần nhiệm vụ nguyên nhân dương ngọc nhiên không xác định lộc sinh có nguyện ý hay không có mặt cái này bởi trình diễn thời trang nhưng nàng hoàn toàn có thể lý giải tộc sinh tâm tình thế là nói ra nếu như ngươi cảm thấy không thiện hôm nay không có mặt hoàn toàn không có quan hệ nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là lộc sinh bỗng nhiên c ư ờ i hướng nàng lắc đầu sáng hôm nay lão chu cùng linh lung cố sự để cho ta đột nhiên cảm thấy có một số việc nhất định phải chân quý trước mắt cơ hội miễn cho bỏ qua hối hận không kịp hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ nhưng thật ra là ta nên chuẩn bị sự tình hiện tại để ngươi nhị ca đều bao xong xuôi nếu như ta vẫn chưa xuất hiện liền không khỏi quá làm t i ề u ban đêm ta sẽ cùng ngươi cùng có mặt buổi trình diễn thời trang chúng ta cùng một chỗ cầm cái điểm cao lộc sinh để dương ngọc nhiên trong lòng không hiểu một trận vui vẻ chính muốn nói gì chỉ thấy lộc sinh bỗng nhiên túi đầu mắt nhìn trên người mình mặc quần áo có chút ngượng ngùng nói ra hôm nay trước khi đến không biết ban đêm có buổi trình diễn thời trang mặc vào kiện quần áo thể thao liền liền ra ta được ra ngoài mua thân quần áo dương ngọc nhiên lập tức nói ra ta cùng ngươi đi liền nghe cố tiểu tiểu ở một bên cười lấy nói ra tiểu niên ngươi mục tiêu quá rõ ràng cũng đừng ra cửa ta cùng bắc sơn bồi tiểu lộc đi mua quần áo ngươi liền phụ trách đem mình đào sức thật xinh đẹp liền tốt ta thẩm mỹ ngươi cứ việc yên tâm tối hôm nay buổi trình diễn thời trang ta nhất định đưa ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng dương ngọc nhiên cha mẹ cố tiểu tiểu cha mẹ cùng nàng ba cặp ca ca tẩu tẩu cũng đều đã ngồi ở buổi trình diễn thời trang hàng thứ nhất trên chỗ ngồi thịnh tiên công hội phòng trực tiếp bên trong đồng bộ mở ra hiện trường trực tiếp rất nhanh liền hấp dẫn mấy trăm vạn người quan sát mưa đạn cùng tuyết như hoa thổi qua mặc dù rất không nguyện ý tiếp nhận nữ thần có một nửa khác chuyện này nhưng cái này dù sao cũng là mỗi tuần nhiệm vụ cũng không có biện pháp khác hy vọng nữ thần có thể tìm một cái chúng ta thích n ă n thần như thế cũng không trở thành quá mức khó chịu nữ thần tuyệt đối đừng tìm dầu mỡ đại t h u c ca nếu không mối tiêu sẽ rất thương tâm lần trước phó bản bên trong cái tiêu ca ca không tệ các ngươi nói sao tiểu ca ca là không sai nhưng là nữ thần cái này cấp bậc khẳng định phải cân nhắc gia tộc thông gia đoán chừng khẳng định là tìm cái khác mấy cái tập đoàn công tử tốt h ta xem ra nữ thần cũng tránh không khỏi đại gia tộc vận mệnh thời gian rất nhanh liền đi tới sáu điểm cả nhị ca dương khoát từ một bên ý cười doanh doanh đi tới buổi trình diễn thời trang trước b à n cao giọng nói ra cảm tạ các vị truyền thông các bằng hữu đến cũng cảm tạ phòng trực tiếp bên trong hơn trăm vạn f a n hâm mộ các bằng hữu nhiệt tình cổ động tối hôm nay buổi trình diễn thời trang là tiểu nội dương ngọc nhiên cùng nàng một nửa khác lần đầu cùng mọi người gặp mặt lần nữa cảm tạ ngũ hộ bạn của tứ hải nhóm đối tiểu bội dương ngọc nhiên g yêu thích cùng đối dương thị tập đoàn chú ý tin tưởng mọi người đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến đôi này giai nhân đăng tràng vậy ta cũng không nói nhiều nói trước hết mời r a quốc dân của chúng ta nữ thần dương ngọc nhiên g tiểu thư theo dương khoát thoại âm rơi xuống b u i trình diễn thời trang hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt một thân đỏ chót váy dài dương ngọc nhiên g từ b u i trình diễn thời trang hậu trường chậm rãi đi tới cái này thân váy đỏ vẫn là lộc sinh lần thứ nhất đi dương thị phụ đệ lúc dương ngọc nhiên xuyên đầu kia v y bởi vì lúc ấy lộc sinh không có mặc trang phục chính thức nguyên nhân dương ngọc nhiên vì sợ hắn xấu hổ cho nên cố ý đổi mặc vào một thân thường phục nhưng nàng bí mật thích vô cùng cái váy này tu thân cắt xén có thể rất tốt phát họa ra nàng linh lung tinh tế dáng người vừa đúng màu đỏ chót lại có thể làm nổi bật ra nàng phá lệ ra thịt trắng đoãn bất quá cùng lần trước khác biệt chính là hôm nay dương ngọc nhiên không có vẽ lên n ừ n g trang mà là lựa chọn đ ạ c trang thanh lịch trang dung không giảm chút nào dương ngọc nhiên mỹ mạo ngược lại để nàng nhìn qua có loại phá lệ tươi mát động lòng người đẹp để tất cả ở đây ký giả truyền thông cùng chiếch máy cái này mới là thật thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp hòa mỹ dương ngọc nhiên đi đến buổi trình diễn thời trang chính giữa trên ghế ngồi xuống nhẹ nhàng một vớt một bên tóc đưa chúng nó giấu đến sau thai cầm qua mịt rộ phổn đối trực tiếp ống kính nói ra rất vinh h ạ n h hôm nay có thể có cơ hội này cùng toàn thế giới các bằng hữu giới thiệu ta một nửa khác ta biết cái này hơn một tháng qua mọi người đối ta một nửa khác từ đầu đến cuối tràn ngập tò mò trước đó vì không q u á y dày cuộc sống của hắn ta một mực không có công khai thân phận của hắn ta muốn nói là hắn kỳ thật không có công khai thân phận của hắn hắn chỉ là một người bình thường một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường dương ngọc nhiên nói tới chỗ này thoáng dừng một chút lại tiếp lấy nói ra nhưng là người bình thường này lại nhiều lần tại ta thời điểm nguy hiểm phấn đấu quên mình cứu tính mạng của ta chúng ta cũng cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều thời khắc sống còn hắn là hắn tự nhận là người bình thường lại là trong lòng ta đại anh hùng nói đến đây dương ngọc nhiên n ở nụ cười xinh đẹp quay đầu nhìn về phía b u i trình diễn thời trang hậu trường ôn như nói ra cảm ơn ngươi tiểu lộc có thể mời ngươi đi ra không mọi người không kịp chờ đợi muốn gặp được ngươi lúc này ánh mắt mọi người đều đầy cõi lòng mong đợi hướng buổi trình diễn thời trang hậu trường nhìn lại dương ngọc nhiên đồng dạng quay đầu lúc này trong lòng cũng đồng dạng tràn đầy chờ mong đều do tiểu tiểu cái k i a xú nha đầu không phải nói muốn cho mình một kinh hỷ hại được bản thân mai cho đến lên đài đều không cùng tiểu lộc gặp mặt một lần thật không biết mình hiện tại cơ hồ mỗi tuần cũng sẽ cùng tiểu lộc gặp mặt nàng còn có thể cho mình một cái gì kinh hỷ ngay tại vạn chúng chờ mong phía dưới một thân xanh đen sắc đổ vết lộc sinh từ phía sau đài chậm rãi đi ra trong hội trường bỗng nhiên liền truyền đến một chàng thốt lên âm thanh không phải là bởi vì khác mà là bởi vì người thi dùng một chút vẻ nho nhã lời nói nói chính là mắt như hoa đ ả o lông mày giống như viễn sơn mũi nhìn nghiêng tựa như tuân phong tràn đầy nam tử khí khái thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại sinh ngôi hồng r ă n g trắng có một loại cương nhu tịnh tể đặc biệt mỹ cảm dương ngọc nhiên khi nhìn đến lộc sinh trong nháy mắt trong mắt bỗng nhiên có tinh quang lấp lóe nàng mặc dù thường nói mình cũng không thèm để ý nam nhân bề ngoài nhưng khi nàng nhìn thấy thời khắc này lộc sinh lúc trong lòng đồng dạng nhịn không được phanh phanh trực n g à lộc sinh nguyên bản tướng mạo liền đã mười phần không tầm thường coi là lòng phượng chỉ tư lúc này đổi một thân trang phục chính thức lộc sinh lại muốn so với nàng trước đó thấy qua tất cả nam nhân đều còn dễ nhìn hơn dương ngọc nhiên kinh ngạc nhìn lộc sinh chỉ thấy lộc sinh hướng hướng mình ôn nhu cười một tiếng sau đó mười phần vừa vặn ngồi ở bên cạnh của nàng lúc này cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ sóng vai ngồi cùng một chỗ toàn bộ phòng trực tiếp bên trong hình tượng đều giống như bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên chơi ạ đây là dương ngọc nhiên l á o công ta đều nhanh muốn yêu đương khó trách nữ thần sẽ luôn hãm ta một cái lầm nam đều kém chút nhìn vào ta thích cái này một đôi rất thích rất thích đáng tiếc trước đó cái kêu tiểu c á ca, ca. ta nguyên lai、like、cho là bọn họ hai sẽ cùng một chỗ phía trước nói cái gì đáng tiếc tiểu ca ca cái này chính là cái kia tiểu ca ca a a không nên ca ta làm sao so với lần trước còn muốn xoáy rồi ta xác định chính là cái kia tiểu ca ca khó trách lúc ấy như thế có c v cảm giác nguyên lai、like、là chân tình lữ tại kinh doanh a tiểu ca ca lần này thật lại trở nên đẹp trai thật nhiều hẳn là quần áo cùng trang dung nguyên nhân a lộc sinh n à y t i ê n tri cho nên nhìn so trước đó lại muốn trông tốt không ít trong này cố nhiên có quần áo công lao dù sao người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mạ vàng đây là tuyên cổ bất biến đạo lý nhưng nếu như vẹn, vẹn như thế còn chưa đủ lấy để vừa mới gặp qua lộc sinh không bao lâu dương ngọc nhiên cũng lộ ra một bộ kinh diễm t h ầ n sắc sở dĩ có thể để cho dương ngọc nhiên cũng nhìn ngây người là bởi vì lộc sinh ở trên trận trước lại uống một bình nhận tàng thuộc tính điều tiết giật thủy đem dung mạo của mình từ ban đầu chín mươi trực tiếp điều chỉnh đến thiên phú h ạ n mức cao nhất chín mươi tám giờ phút này đừng nói là dương ngọc nhiên liền là vừa vặn cho lộc sinh chọn xong quần áo c ố tiểu tiểu đều hơi kinh ngạc không ngầm miệng được nghĩ thầm vừa mới cho hắn thử y phục thời điểm cũng không có đẹp mắt thành dạng này a làm sao một cái t r ớ c mắt liền có loại lại tiến hoa ảo giác ba cái các t ẩ u t ẩ u trong lòng đồng dạng có chút hiệu con sông loạn trong lòng cũng có chút buồn b ự c ngày đó vừa nhìn thấy lộc sinh lúc mặc dù cũng là dễ nhìn nhưng cùng trượng phu của mình so ra cũng không kém là bao nhiêu nhưng là hôm nay lại nhìn thấy hắn đơn giản giống như là lại biến thành người khác đồng dạng để các nàng không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu thơ mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song đương nhiên toàn bộ buổi trình diễn thời trang trong t r à n g cao hứng nhất còn muốn số dương khai sơn cùng n g u y ệ t vị n hà h vợ chồng hai người bọn hắn vốn là cực sĩ diện người giờ phút này nghe cả sảnh đường sợ hai thán phục nhìn xem phòng trực tiếp bên trong đầy bình phong t á n dương đôi này vợ chồng trung niên trong lòng là đã cao hứng lại kiêu ngạo dương ngọc nghiên thoáng bình phục một hạ tâm tình mịm cười nói với mọi người ta cùng mọi người làm một cái chính thức giới thiệu đây là ta một nửa khác tên của hắn gọi là lộc sinh nói xong lại lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua lộc sinh bên mặt buổi trình diễn thời trang bên trong lập tức đèn thờ l á t không ngừng lấp lóe cùng lúc đó có phóng viên nhấc tay ra hiệu muốn đặt câu hỏi dương k h á t thế là chỉ, chỉ người phóng viên kia mời vị này truyền thông bằng hữu đặt câu hỏi chỉ gặp cái này cái trẻ tuổi nữ phóng viên nhìn xem trên đài lộc sinh hai người đột nhiên hỏi một cái bén nhọn vấn đề ta muốn đại biểu tất cả mối tiêu nhóm hỏi một cái tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề chính là muốn hỏi một chút hai vị các ngươi kết hợp là vì hoàn thành nhiệm vụ hay là thật qua lại thích chương hai trăm bốn mươi tám hắn không gần như chỉ ở bên cạnh ta cũng tại trong tim ta dương ngọc nghiên tại trật vừa nghe đến cái này đặt câu hỏi thời điểm trong lòng vẫn có một ít khó xử dù sao không khí hiện trường đều đã tô đậm đến nơi này trả lời chỉ là hiệp ước quan hệ nhiều ít sẽ để cho mình có chút thật mất、mặt. mà nếu như trả lời nói là qua lại thích nàng cũng không xác định lộc sinh tâm ý hồ làm vì một cái nữ h à i tử thích hai chữ nàng lại thế nào dẫn đầu nói ra miệng hiện trường buổi h ợ p báo hàng thứ nhất ngồi dương khai sơn cố hữu thành vợ chồng cùng ca ca các t ẩ u t ẩ u lúc này đều là một bộ mong đợi thần sắc nhìn xem dương ngọc nhiên cùng lộc sinh trong lòng bọn họ cũng có chút hiếu kỳ không biết đôi này người trẻ tuổi sẽ như thế nào ứng đối với vấn đề này dương ngọc nhiên dù sao cũng là trải qua mấy chục trận buổi trình diễn thời trang cùng cảnh tượng hoành t r ắ n g người nàng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo nàng ở trong lòng quyền hành một lát biết vấn đề này câu trả lời tốt nhất chính là tuân theo mình nội tâm chân thực thanh âm lập tức cũng không có làm nhiều do dự tự nhiên hào phóng nói ra chúng ta ban sơ lĩnh giấy hôn thú lúc đúng là vì hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ mà lại thẳng thắn mà nói vẫn là ta chủ động tìm tiểu lộc nhưng có lẽ đây chính là duyên phận bắt đầu từ khi chúng ta l ĩ n h xong giấy hôn thú về sau liền có thể thỉnh thoảng tại phó bản bên trong gặp phải mới đầu ta cũng cảm thấy có chút khó tin nhưng thời gian lần trôi qua ta từ từ quen đi loại này không thể tưởng tượng nổi cũng đã quen mình tại gặp phải nguy hiểm lúc bên người có thể có tiểu lộc làm bạn các người hắn là cũng đều tại phòng trực tiếp bên trong thấy được vô luận là b ả n đào thị k ế n đại náo bầu trời lạc a o ra thôn át ma tiểu lộc nhiều lần tại bước mặt nguy hiểm phấn đấu quên mình đã cứu ta cũng trợ giúp thịnh thi hắn cho ta cực lớn cảm giác an toàn cùng khiêu chiến khó khăn lòng tin cho nên ta muốn nói là không sai hắn không gần như chỉ ở bên cạnh ta cũng tại trong tim ta dương ngọc nhiên đang nói xong lời nói này về sau mặc dù sắc mặt vẫn như cũ như thường nhưng là lỗ t hai cằn đã đỏ đến sắc b ư ớ c cháy đồng dạng dù sao vừa mới lời nói này cơ bản thì tương đương với trước mặt mọi người cùng lộc sinh thổ lộ không khác nàng đang nói xong đoạn văn này về sau con mắt liền nhìn về phía trước mắt mặt đất từ đầu đến cuối cũng không dám quay đầu nhìn lộc sinh biểu lộ lộc sinh vừa mới kỳ thật cũng đã tại chuẩn bị tâm lý tốt trả lời sáng hôm nay linh lung cùng chu cựu châu hai người cố sự còn là cho hắn rất lớn xúc động để hắn đột nhiên lĩnh hội tới có ít người có một số việc một khi bỏ lỡ liền sẽ trở thành lĩnh viên tiết mới hắn đương nhiên là thích dương ngọc nhiên loại này thích không chỉ có là bởi vì nàng b ê ngoài n chủ yếu hơn chính là đến từ hai người cộng đồng kinh lịch nhiều lần như vậy sinh cùng từ khảo nghiệm loại này cùng chung sinh từ kinh lịch có thể nhất rút ngắn hai người trẻ tuổi nội tâm để cho người ta hô sinh tình cảm lao chu tình yêu cố sự mặc dù kết cục vô cùng long đong nhưng hắn truy cầu tình yêu quả cảm vẫn là lệnh lộc sinh hết sức bội p h ụ hắn cũng dự định muốn vì chính mình dũng cảm một lần lại không nghĩ tới dương ngọc nhiên vậy mà so với mình càng dũng cảm Anh ngay nói thật tiểu nhiên vừa mới cái kia một phen là lộc sinh có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhất là cuối cùng một câu kia hắn không gần như chỉ ở bên cạnh ta cũng tại trong tim ta để lộc sinh đ ố n g nhiên ở giữa có chút thụ s ủ n g nhược kinh hắn thấy được bởi vì thẹn thùng cùng không xác định từ đầu đến cuối không dám cùng mình đối mặt dương ngọc nhiên có một dòng nước cấm sông lên đầu hắn làm sao lại để dương ngọc nhiên thất vọng thế là lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiểu dung nhìn xem mọi người ở đây nói ra ta không có tiểu niên g h tốt như vậy khẩu tài nhưng ta phát ra từ nội tâm cho rằng tiểu niên g h có thể xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong là một phần từ trên trời giáng xuống may mắn nàng rõ ràng có thể có nhiều như vậy lựa chọn lại vẫn cứ lựa chọn ta ta rõ ràng không có khả năng cùng nàng có gặp nhau lại có thể may mắn có được nàng cho nên vì bảo vệ phần này may mắn ta nguyện ý nỗ lực ta toàn bộ cố gắng bởi vì nàng không chỉ có là ta một tờ hôn nhân hiệp ước thế tử cũng là ta nguyện ý dùng một đời đi bảo vệ người tuyên bố trong hội trường dương khai sơn cùng nguyện vịnh hà vợ chồng hai người đã hưng phấn dẫn đầu vỗ tay lên ngay sau đó t người người là lặng lẽ quay đầu nhìn về phía lộc sinh chỉ thấy lộc sinh đôi mắt to sáng ngời cũng chính không nháy một cái nhìn xem chính mình hai cái tiểu phu thê thế là hiểu ý cười một tiếng sau đó dựa theo mỗi tuần nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía ống kính hơi cười lấy nói ra chúng ta ở cùng một chỗ về sau buổi trình diễn thời trang bên trên các phương các phóng viên lại hỏi rất nhiều hai người cùng một chỗ chi tiết lộc sinh cùng dương ngọc nhiên cũng đều nhất nhất làm trả lời một tận tới đêm khuya tám điểm hai người buổi trình diễn thời trang mới thuận lợi kết thúc dương khoát dương khai sơn bọn người ở tại buổi trình diễn thời trang c ổ n g cùng cố ý chạy tới các ký giả truyền thông nói cảm tạng mà lúc này lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người thì là về tới thịnh thiên công hội dương ngọc nhiên trong văn phòng hai người ngồi tại to lớn cửa sổ trạm s á n trước nhìn xem đầy trời đầy sao trong lòng giống như là có thật nhiều lời nói lại lại không biết nên từ nơi nào nói lên vẫn là dương ngọc nhiên trước nhẹ nhàng nhữ một chút cái mũi nhìn xem lộc sinh hỏi ngươi vừa mới tại buổi trình diễn thời trang đã nói những lời kia là vì ứng phó truyền thông cô ý nói vẫn là xuất phát từ nội tâm thật muốn nói lộc sinh đồng dạng quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên ánh mắt rơi vào nàng t ì n h xào xinh đẹp khuôn mặt chăm chú trả lời nói là ta thực tình muốn nói từ ngày đó ngươi đột nhiên xuất hiện tại thúc thúc ta trong phòng bệnh lúc ta liền muốn muốn nói với ngươi chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp dương ngọc nhiên trong lòng lập tức xông lên một cố ngọc nào kỳ thật ta cảm thấy chân chính vật khí tốt hắn là ta mới đúng lúc ấy ta lúc đầu chỉ là nghĩ tại mỗi tuần trong nhiệm vụ cầm tới điểm cao không nghĩ tới thế mà trời đất xui khiến để cho ta n h ạ t được bảo nói đến đây dương ngọc nhiên bỗng nhiên chăm chú hỏi đúng rồi chờ tuần này qua đi ngươi có tính toán gì lộc sinh nhìn ngoài cửa sổ thượng kinh thành phố phổn hoa cảnh đêm hai cánh tay ôm c á i ốc như có điều suy nghĩ đáp kỳ thật trong lòng ta đã sớm có đáp án chỉ là một mực không nguyện ý đối mặt thôi dương ngọc nhiên lập tức liền đoán được hắn ý nghĩ trong lòng cho nên ngươi sẽ đáp ứng cha ta yêu cầu sáng lập một cái mới công hội lộc sinh khẽ gật đầu cái này với ta mà nói đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ nhưng ta cẩn thận nghĩ nghĩ có lẽ còn là kỳ nộ càng nhiều hơn một chút dương ngọc nhiên tán đồng yên lặng gật đầu ngày mai ta cùng đi với người nghiên cứu sẽ là mới xây công hội thủ tục nói xong đứng người lên hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến đi thôi chúng ta về nhà trước lộc sinh kinh ngạc nhìn về phía dương ngọc nhiên miệng im ắng triển khai lại khép lại dương ngọc nhiên thấy thế phốc phốc cười một tiếng vừa mới mẹ ta cho ta đến tin tức để cho ta phải tất yếu đem người mang về chương hai trăm bốn mươi chín mới xây công hội điều kiện lộc sinh đi theo dương ngọc nhiên về tới dương thị phủ đệ biệt thự lớn bên trong giờ phút này dương khai sơn nguyệt vịnh hà đám người thế mà cũng chờ tại phòng khách quản gia thậm chí còn chuẩn bị một bàn hoa tơi ư cùng t r n g b ị n h cười t ủ n g tìm chờ lấy hai người đến lộc sinh không nghĩ tới dương gia vì nên đ o n mình thế mà làm như thế lớn chiến trận mặc dù trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể ít vội v a n g vừa nói cảm tạ một bên lần lượt kính c h r ạ m bệnh không biết còn tưởng rằng đêm nay hai người đã làm lễ đính hôn dương ngọc nhiên g vì sợ lộc sinh xấu hổ liền thúc giục ca, ca các tàu tàu uống xong trạm bệnh liền có thể đi về trước liên quan cố tiểu tiểu cũng cùng nhau bị nàng đưa ra khỏi nhà làm cho cố tiểu tiểu dương giả tức giận chống nạnh nhìn xem nàng nói nàng là đ i ệ n hình trọng sắc khinh h ế u thật vất vả đưa tiễn mọi người dương ngọc nhiên mang theo lộc sinh đi tới lầu hai mình phòng phát hiện mụ mụ đã mười phần chi kỳ đem trong phòng khách phòng đều chỉnh lý tốt càng thân kỳ là thế mà còn chuẩn bị hoàn toàn mới nam sĩ áo ngủ dép lê cùng đ ồ rửa mặt năm phút sau làm hai người mặc áo ngủ người trẻ tuổi tại dài sáu thức b u ồ n rửa mặt trước gặp nhau lúc đầu tiên là không hẹn mà cùng đỏ mặt lên ngay sau đó một cố không nói ra được ngọt ngào đồng thời xông lên đầu đây là ta bình thường dùng rửa mặt sữa nếu như ngươi cần có thể cái kia khăn mặt ngươi có nhìn thấy sao nếu không có nói ta cho ngươi có vừa mới a di chuẩn bị cho ta mới khăn mặt vậy là tốt rồi hai người tại đánh răng xong về sau hết sức ăn y đem răng cụp r ử a vào nhau sau đó qua lại nói một tiếng ngủ ngon liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi có thể nghĩ chính là đêm nay hai người đều khó mà ngủ lộc sinh trên giường lật qua lật lại trong đầu tất cả đều là dương ngọc niên h bộ dáng cùng nàng vừa mới tại buổi trình diễn thời trang bên trên nói lời mãi cho đến buổi sáng ba điểm mới rốt cục tiếp đi sau khi ngày thứ hai tám giờ sáng lộc sinh thấy rời dương lúc lại phát hiện tiểu nghiên c ư nhưng đã không xuống lầu hỏi một chút n g u y ệ t vịnh hà mới biết được nguyên lai thịnh thiên công hội còn lại đội viên buổi sáng hôm nay mới một lần nữa trở lại phó bản dương ngọc nhiên g tại buổi sáng sáu giờ liền đã rời giường tiến đến thịnh thiên công hội bàn giao cuối cùng này nửa cái phó bản thông quan công lược lộc sinh đối dương ngọc nhiên g kính nghiệp đội phục không thôi lúc này tiểu nghiên tin tức cũng nhảy ra ngoài tiểu lộc ngươi rời giường sao tiểu tiểu cấp nàng đã lần nữa tiến vào phó bản ngươi nếu là rời giường liền trực tiếp đi nghiên cứu sẽ chúng ta ở nơi đó tụ hợp lộc sinh lúc này hồi phục một câu cái này đến liền định đón xe đi ra ngoài không nghĩ tới vừa tới cửa chính liền phát hiện một chiếc lì mụ xịn đã tại cửa ra vào chờ hắn đã lâu một thân trang phục chính thức lái xe hướng hắn cung kính không người chào tiểu niên g h tiểu thư để cho ta ở chỗ này chờ ngài mời lộc tiên sinh lên xe lộc sinh tranh thủ thời gian nói tiếng cảm ơn cũng không có chối tử ngồi xe chạy tới thượng kinh thành phố trung tâm thương nghiệp nghiên cứu xe cao úc bởi vì vào phó bản nguyên nhân hôm nay nghiên cứu xe cao úc muốn so với lần trước lúc đến vắng lạnh không ít lộc sinh tại cửa chính đợi không đến mười phút đã nhìn thấy tự mình lái xe chạy tới dương ngọc nhiên tại cách đó không xa hướng minh mắc hai người vừa một bước vào nghiên cứu sẽ đ ạ i môn liền phát hiện có không ít nghiên cứu sẽ nhân viên công tác thỉnh thoảng hướng hai người mình phương hướng vụn trộm nhìn tới không ít tuổi trẻ nữ hải còn cố ý cười hì hì hướng hai người dựng lên một cái ái tâm thủ thế xem ra đêm qua thịnh thiên công hội buổi trình diễn thời trang chú ý người thật đúng là không ít hai người tại cột mốc đường chỉ dẫn hạ trực tiếp ngồi thang m á y tiến về ba mươi một tầng người chơi cùng công hội quản lý bộ nơi này có chuyên môn phụ trách công hội đăng ký công việc cửa sổ gần nửa tháng đến nay bởi vì hoàn toàn mới công hội thang trời hệ thống đề ra để mới xây công hội xin nhiều hơn không ít bốn cái tiếp đãi cửa sổ giờ phút này đều có người đang làm lý nghiệp vụ lộc sinh cùng dương ngọc nhiên g hai người thế là liền đang chờ đợi khu ngồi xuống cái này nhất đẳng liền chờ đến tiếp cận m ộ ư ơ i một giờ lúc này hai người hệ thống thông chi cột bên trong đ ô n g nhiên nhảy ra tin tức mới phó bản kết toán thông chi chúc mừng thu hoạch được phó bản trận chiến cuối cùng toàn khu công đầu thường lớn thu hoạch được một lần rút ra bảo dương cơ hội mời lựa chọn người muốn mở ra bảo dương nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ tin tức dương ngọc nhiên cùng lộc sinh hai người ngạc nhiên lẫn nhau xem ra phần lớn người chơi đều đã hoàn thành hôm nay phó bản nhiệm vụ mà chính mình sở tại thứ tư phân khu là tất cả phân khu bên trong hoàn thành xuất sắc nhất bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lộc sinh lần này lựa chọn một cái không thể tưởng tượng nổi bảo dương một mở ra sau khi bên trong trưng bày một người dáng dấp kỳ quái trái cây lộc sinh lấy ra trái cây đạo cụ tin tức liền xuất hiện ở trước mắt đạo cụ tên tuổi trẻ trái cây ba mươi ba đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu v ă n t ắ t ăn về sau có thể để cho người ta trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ thần kỳ trái cây tiếp tục thời gian sáu giờ hoa có mở lại ngày người có ít hơn nửa năm lộc sinh đem tuổi trẻ trái cây bỏ vào đạo cụ cột bên trong đang muốn hỏi thăm dương ngọc nhiên lần này đạt được cái gì đạo cụ liền nghe trong đại s ả n h chuyển đến quảng bá thanh âm mời số 21 lộc sinh đến số 4 cửa sổ làm nghiệp vụ lộc sinh thế là tranh thủ thời gian đứng dậy hướng số 4 cửa cửa sổ phương hướng đi đến phụ trách làm nghiệp vụ chính là một cái vóc người hơi mập cô nương khi nhìn đến lộc sinh ngồi vào đối diện nàng thứ trong náy mắt con mắt đ ô n g nhiên liền phát sáng lên a ngươi không phải ngày hôm qua cái dương ngọc nhiên lão công sao lộc sinh nghĩ thầm mình bây giờ cũng coi là nổi danh lập tức lễ phép hướng cô nương gật đầu cười cô nương lập tức hưng phấn nói、ra. và người giải so trên tv còn dễ nhìn hơn thật âm mộ các ngươi cái kia xin hỏi ngươi hôm nay tới là muốn làm lý nghiệp vụ gì lộc sinh thế là nói ra ngươi tốt ta muốn tiến hành mới xây công hội nghiệp vụ ngươi muốn mới xây công hội dáng người hơi mập cô nương một mặt kinh ngạc nhìn lộc sinh phản phất muốn hỏi tại sao không đi thịnh thiên công hội đâu tại sao phải mình mới xây một cái công hội lộc sinh lần nữa nhẹ gật đầu đúng vậy xin hỏi cần đều cần chuẩn bị tài liệu gì dáng người hơi mập cô nương lập tức thu hồi một mặt bắt quái thần sắc đổi lại một phó chức nghiệp tiếu dung đáp mới xây công hội có một ít cứng nhắc điều kiện cần thỏa mãn một công hội sáng tạo người cần phải có chí ít một vạn điểm thang trời điểm tích lũy hai công hội đăng ký tài chính không thể ít hơn năm vạn làm nhưng cái này chỉ cần trong vòng một năm giao nộp đủ là được ba công hội cần phải có chí ít bốn tên đội viên lại những đội viên này không thể là cái khác công hội tại ngũ đội viên thỏa mãn trở lên ba điều kiện về sau chúng ta liền sẽ đối ngư ơ i đưa lên xin tiến hành xét duyệt cũng tại ba cái ngày làm việc bên trong ra xét duyệt kết quả cùng công hội bình xét cấp bậc kết quả Đương nhiên, hiện tại bởi vì xuất hiện công hội thang trời xếp hạng cơ chế cái này bình xét cấp bậc kết quả cũng liền không có trọng yếu như vậy n g h e xong cô nương nói ba cái cứng nhắc điều kiện về sau lộc sinh không khỏi hơi lung túng một chút trước hai điều kiện với hắn mà nói cũng không khó khăn duy chỉ có cái điều kiện thứ ba phải có chi ít bốn tên đội viên để hắn trong lúc nhất thời có chút vô kế khả thi thế là lên tiếng hỏi cái kia cái điều kiện thứ ba bốn tên đội viên có thể hay không cũng nuôi l ỏ n g đến thời gian một năm dáng người hơi mập cô nương lập tức lắc đầu dù sao cũng là thành lập công hội bao hàm sáng tạo người ở bên trong phải có bốn tên đội viên là ắt không thể thiếu yêu cầu nhìn xem cô nương trên mặt vẻ mặt nghiêm túc lộc sinh biết điều kiện này chỉ sợ là không cách nào gián xếp đành phải tạm thời từ bỏ công hội xin trở lại chờ khu cùng dương ngọc niên h đại khái nói rõ tình huống về sau hai người liền đành phải dẹp đường hội p h ụ về sau thời gian bên trong lộc sinh một bên tiếp tục chờ đợi tin tức liên quan tới chu cựu châu một bên tự hỏi trừ mình ra còn lại ba cái thành viên nhân tuyển nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chu cựu châu một người hiện tại còn không biết ở nơi nào không nghĩ tới mình thành lập mới công hội đại nghiệp thế mà ngã xuống bước đầu tiền tư chất không đủ bên trên bất chị bất giác đã đến buổi tối m ư ơ i hai giờ mỗi tuần nhiệm vụ nhiệm vụ kết toán cũng đến đúng giờ đến tuần này nhiệm vụ t r u n g thu hoạch được điểm tích lũy 400 phân thu hoạch được điểm tích lũy rõ ràng chỉ tích là chuyến bán h i ệ t độ 20 phân tỏ tình tình thâm 20 phân thêm điểm quy tắc hội viên chuyên hưởng chuyến bán h i ệ t độ không h a càng nhiều người biết chuyến bán h i ệ t độ đạt được liền sẽ càng cao à. tỏ tình tình thâm không h a tại tiêu chuẩn phối văn bên ngoài càng là thâm t ì n h tỏ t ì n h điểm số sẽ càng cao nha cuối cùng được phân lần này nhiệm vụ cuối cùng được phân đệ cho chuyến bán h i ệ t độ tỏ tình, tình thâm tăng theo cấp số nhân đạt được cao nhất có thể đạt bốn điểm tích lũy chờ ngươi tới bắt nhà Chú thích, lần này thêm điểm có lại chỉ có cơ thêm hội. một lần lại lần thứ nhất tại loại này Dòng điểm ra bất n trong l quá đêm nay lớn nhất chú ý tiêu điểm cũng không ở chỗ đầu tuần nhiệm vụ kết toán bên trên mà ở chỗ hoàn toàn mới mỗi tuần nhiệm vụ sẽ là cái gì bởi vì từ tuần này bắt đầu phó bản x ư y a di nhiệm vụ người thiết kế để cho linh lung biến thành đồng nghiệp của nàng ai cũng không biết linh lung trong miệng càng tàn khốc hơn đồng sự sẽ thiết kế ra dạng gì mỗi tuần nhiệm vụ đúng lúc này mới mỗi tuần nhiệm vụ rốt cục nhảy tới trước mắt mọi người tuần này nhiệm vụ đương nhiên rồi chương hai trăm năm mươi tuần này nhiệm vụ đương nhiên rồi nhìn xe mới m nhảy ra mỗi tuần nhiệm vụ dương thị trong phủ đệ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngồi thẳng người tuần này nhiệm vụ đương nhiên rồi nhiệm vụ miêu tả các người nhất định chơi qua cái trò chơi này đi m ặ t đối với người khác đặt câu hỏi vô luận tốt xấu đều nhất định muốn tiến hành trả lời khẳng định bất kỳ cái gì không nói người đều sẽ bị lập tức hủy bỏ tuần này tiến vào phó bản tư cách chỗ lấy các ngươi chuẩn bị kỹ càng chơi cái trò chơi này sao đương nhiên rồi ha ha ha ha trả lời sai lầm chỉ là hủy bỏ tiến vào phó bản tư cách dương ngọc nhiên đám người kinh ngạc qua lại liếc nhau một cái cùng trước đó động một tí tử vong trừng phạt so ra cái này nhìn qua cũng không giống là cái gì trừng phạt ta hoặc là nói đối ở trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phận người bình thường mà nói bọn hắn căn bản cho tới bây giờ liền sẽ không vào phó bản cái này cái gọi là trừng phạt đối bọn hắn mà nói có thể nói không có chút nào lựa uy hiếp tuần này mỗi tuần nhiệm vụ người thiết kế đến cùng đang bán cái gì cái nút cùng lúc đó trên thế giới này vô số cái gia đình bình thường bên trong mọi người khi nhìn đến tuần này nhiệm vụ trước tiên tất cả đều cao hứng nhảy dựng lên chơi ạ mỗi tuần nhiệm vụ vậy mà trở nên dễ dàng như vậy ta quá kích động cố ó lẽ lập liền những ngày an nhàn của chúng của ta lập tức m u tiểu m mạng Ê, mà gì, mà tính thế thế t bản ngươi không ngươi không phó gì, gì. đi việc việc i vào có có A. Cố ể tiểu hiệu kỳ nhìn về phía lộc sinh cùng dương ngọc nhiên g hỏi các ngươi không phải nói linh lung rời đi trước từng nói qua đồng nghiệp của nàng lại so với nàng càng thêm t á n khốc sao tuần này mỗi tuần nhiệm vụ nhìn cũng không giống như a lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người cũng là đầu góc mơ hồ không thể lại đơn giản như vậy trong này nhất định có kịp cặp dương ngọc nhiên mặc dù tạm thời còn nghĩ không ra cái này nguyên nhân trong đó nhưng trực giác nói cho nàng một thời kỳ mới mỗi tuần nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không giống nhìn dễ dàng như vậy nàng nhìn về phía mọi người chăm chú nói ra mọi người mặc dù gần đây đều rất ít vào phó bản nhưng ngàn vạn không thể lấy phất lờ nhất định phải dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đi hoàn thành tuần này nhiệm vụ dương khai sơn bọn người là tán đồng nhẹ gật đầu lúc này tam ca dương tiên h không đống nhiên nói ra các người có hay không cảm thấy tuần này mỗi tuần nhiệm vụ giống như còn kém một chút cái gì nhìn xem mọi người nghi ngờ biểu lộ dương tiên không tiếp lấy nói ra thêm điểm rõ ràng chi tiết tuần này mỗi tuần trong nhiệm vụ không có thêm điểm rõ ràng chi tiết trải qua hắn một nhắc nhở như vậy dương khai sơn mấy người cũng lập tức phản ứng lại tuần này thế mà ngay cả thêm điểm quy tắc cũng không có không thể không nói tuần này mỗi tuần nhiệm vụ thật to vượt ra khỏi ý của mọi người liệu nhưng loại này xuất kỳ bất ý mang ý nghĩa càng nhiều sự không chắc chắn cùng không biết phong hiểm đối với dương thị tập đoàn dạng này xí nghiệp lớn mà nói cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy dương khai sơn biểu lộ nghiêm tức nhìn về phía chúng người nói ra tại tuần này phó bản ra trước khi đến mọi người nhất định phải cẩn thận làm việc ngàn vạn không thể lấy hành động thiếu suy nghĩ hiểu chưa đám người nhao nhao gật đầu đương nhiên lúc này mọi người cũng không dám lắc đầu bởi vì tại mới mỗi tuần nhiệm vụ phía dưới tất cả trả lời phủ định đều đem mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại đưa tiễn ca ca các tàu tàu về sau dương k hai sơn đặc địa gọi lại l ụ c sinh tiểu lộc a liên quan tới sáng tạo công hội sự t ì n h tiểu niên g h đã đã nói với ta trước đó đáp ứng mười ước nhập cổ phần tài chính chúng ta sẽ mau chóng an bài đúng chỗ chỉ cần ngươi công hội một thành lập liền sẽ chuyển tới công hội chương mục nhưng là tiểu niên cùng ta nói sáng tạo công hội thấp nhất thành viên nhân số yêu cầu ngươi còn không có đạt thành có cần hay không ta điều một số người giúp ngươi trước tiên đem công hội cho dựng lên lộc sinh chăm chú suy tư một lát dương khai sơn đề nghị vẫn lắc đầu một cái ta ơn thúc thúc h ả o ý ta cẩn thận nghĩ nghĩ thành viên mới là một cái công hội căn cơ ta không muốn vì tổ kiến công hội đi vội vàng chi ê u mộ đội viên ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tìm kiếm tốt thành viên nhân tuyển dương khai sơn nghe xong cũng không lại kiên trì hiện tại chúng ta cũng coi là người một nhà về sau có cần thúc thúc trợ giúp địa phương ngươi cứ việc cùng thúc thúc nói mặt khác có nghĩ chỗ không rõ ngươi cũng có thể tùy thời liên hệ quý thúc thúc bên trên lần gặp gỡ qua đi hắn một mực đối ngươi khen không g i ú miệng ngươi còn nhớ rõ a lộc sinh đương nhiên nhớ kỹ dương khai sơn trong miệng quý thúc thúc là ai dương thị địa sản tập đoàn chiến lược cố vấn lúc ấy tại thanh huy trong b i ệ t viện nói m ờ i mình ăn đồ ăn thường ngày kết quả bên trên mỗi đạo đồ ăn đều là giá trên trời cái k i a khí chất bất phảm trung niên nam nhân quý thanh huy lộc sinh lần nữa đến tiếng cảm ơn liền hướng lầu hai dương ngọc nhiên trong phòng đi đến vừa đi vào bộ phòng ốc bên trong lúc chỉ thấy dương ngọc nhiên vội vã liền muốn hướng ngoài phòng đi vừa vặn cùng lộc sinh đụng cái đầy cõi lỏng lộc sinh thuận thế đưa tay khoác lên dương ngọc nhiên bên hông nghĩ ngờ hỏi thế nào gấp gáp như vậy đi ra ngoài dương ngọc nhiên thấy là lộc sinh. liền không có từ trong ngực hắn tránh ra mà là tự nhiên mà vậy dắt tay của hắn đem hắn kéo vào trong nhà sau đó mười phần hiếm thấy về tới cửa hướng hai bên trái phải trương nhìn một cái xác nhận không ai về sau vội vàng đóng cửa lại dương ngọc nhiên lần này cử động không khỏi khiến lộc sinh trong lòng hiếu kỳ càng sâu cái này rõ ràng là tiểu nghiên trong nhà mình nàng như thế thận trọng là vì cái gì liền nghe dương ngọc nhiên mở miệng nói ra bác son vừa mới cho ta phát tin tức trước khi nói tìm kiểm thủy lao có đầu mối mới lộc sinh trong lòng lập tức vui mừng vội vàng hỏi có tin tức gì rồi dương ngọc nhiên đem lộc sinh kéo đến phòng trong phòng khách trên ghế salon điều ra một tờ tin tức cùng hưởng cho lộc sinh đột phá khẩu là ngươi nói lao chu xuyên vào đáy biển về sau lại đột nhiên đã mất đi liên hệ phải biết hiện tại thông tin tín hiệu vô cùng phát đạt cho dù là tại hai vạn dặm dưới đáy biển cũng như thường có thể cùng mặt đất tiến hành câu thông cho nên bắc sơn suy đoán có một loại khả năng chính là thủy lao phụ cận có từ núi từ đó quấy nhiêu tín hiệu truyền bá lộc sinh nghĩ từ bản thân mấy người tại đáy biển tri thành phố bản bên trong vẫn có thể bình thường sử dụng thông tin công năng liền lập tức minh bạch dương ngọc nhi tứ chỗ lấy các ngươi liền lấy từ núi làm làm đột phá khẩu đi tìm thủy lao vị trí dương ngọc nhiên khẳng định nhẹ gật đầu muốn tìm tới từ núi kỳ thật cũng không khó bởi vì có từ núi địa phương dùng vệ tinh định vị hệ thống đi thăm dò nhìn sẽ tại trên địa đồ bảy biện ra một mảnh hư vô bắc sơn rất nhanh liền tại toàn thế giới phạm vi bên trong tìm được bảy chỗ tương đối cỡ lớn từ núi kết hợp phụ cận có hồ nước hoặc là đại hải điều kiện đến xem cuối cùng chỉ còn lại có ba khu chính là ta cho ngươi cùng hưởng tờ kia tư liệu lộc sinh thế là hướng dương ngọc nhiên cùng hưởng cho mình tin tức trang bên trên nhìn lại chỉ thấy phía trên là ba khu từ núi giới thiệu sơ lược dương ngọc nhiên tiếp tục nói ra cái này ba khu từ núi vị trí đều không đơn giản vị vu bắc b i ể n chỗ này từ núi phía dưới là tần thiên khoa học kỹ thuật tập đoàn một chỗ dành trước phòng máy giữ bí mật đăng cấp rất cao người bình thường rất khó tới gần thứ hai chỗ từ núi là dài hà núi lửa chúng ta tại phụ cận tìm được một mảng lớn hiện đại d ư đ i ệ n suy đoán hắn là lâm thịnh chữa bệnh tài sản còn có cuối cùng một chỗ là đang vân tâm hồ phụ cận có một chỗ an dưỡng căn cứ chúng ta tra xét một chút phía sau thực hưởng ư ờ i thuộc về một cái gọi hát thạch tài sản công ty quản lý mà cái này hát thạch tài sản công ty quản lý chủ yếu cổ phần khống chế cổ đông là nghiên cứu sẽ hội trưởng cơ、mạc. lộc sinh nghe đến đó lập tức tâm sáng như gương cái gọi là một chút có tiền tài phiệt mới có thể vụng trộm thiết lập mình tư nhân n g ụ c giam nói có thể không phải liền là tần thiên khoa học kỹ thuật lâm thịnh chữa bệnh cùng nghiên cứu biết cái này loại cỡ lớn tập đoàn hoặc là cả nước tính tổ chức sao nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên ngươi vừa mới như vậy thận trọng bộ dáng ta đoán từ núi cũng không chỉ có cái này bà khu đi dương ngọc nhiên nhẹ nhàng k h é cắn môi đỏ t h ấ p giọng nói ra xác thực ngươi nghĩ đến ta cũng nghĩ đến cho nên ta vừa mới yêu cầu bắc sơn vòng qua dương thị tập đoàn tài nguyên một lần nữa điều lấy một phần tư liệu phát hiện phù hợp hai cái điều kiện này còn có một chỗ lộc sinh trong lòng nhất thời nhảy một cái liền nghe dương ngọc nhiên g theo bản năng thấp giọng nói ra nơi này kỳ thật ngươi còn đã từng đi qua ở vào thượng kinh thành phố vùng ngoại ô gọi là thanh huy biệt viện chương hai trăm năm mươi mốt thanh huy biệt viện bên trong bí mật thanh huy biệt viện an ngay nói thật lộc sinh xác thực đoán được dương thị tập đoàn cũng có thể sẽ có xây mình tư lao nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này tư lao vậy mà lại tại thanh huy biệt viện dương ngọc nhiên thần sắc cảm đạm nói ra ta trước đó xác thực không nghĩ tới chúng ta dương thị nội bộ tập đoàn vậy mà cũng sẽ có tư nhân nhà tù tồn tại ba ba hắn cho tới bây giờ đều không nhắc tới t ừ n g tới lộc sinh thế là nhẹ giọng ă n u i kỳ thật còn không cần phải gấp gáp có kết luận dù sao có từ núi cũng không thể đại biểu nhất định liền có tư lao lộc sinh liên tưởng đến lần trước dương khai sơn mời mời mình đi thanh huy biệt việt lúc từng trong bữa tiệc nói đến nơi này là bọn hắn tự mình hưu nhàn buông l ò n g địa phương người bình thường đối với ngục giam nhà tù đều sẽ trong tiềm thức trốn tránh nếu như thanh huy biệt viện thật là tòa nhà giam dương khai sơn còn có thể đem nơi này coi như là buông lỏng hưu nhàn địa phương cái kia hắn tâm tư coi như thật quá độc lấy lộc sinh đối dương khai sơn hiểu rõ h ắ n hẳn là không phải là người như thế bất quá vô luận như thế nào nếu biết thanh huy trong biệt viện có từ núi tiến đến điều tra một phen vẫn là mười phần có cần phải l ộ c sinh thế là lúc này liền cho quý thanh huy phát cái tin quý thúc thúc ngày mai là có dánh hay không đi thanh huy biệt viện bãi phòng ngài quý thanh huy rất nhanh liền hồi phục tin tức đương nhiên tùy thời hoan n g h ê n l ộ c sinh lần này lại vội vàng tăng thêm một câu quý thúc thúc ngày mai cần phải chỉ cần chuẩn bị phổ thông đồ ăn liền tốt một lát sau chuyển đến quý thanh huy cười ha ha thanh âm không có vấn đề ngày mai chúng ta chỉ ăn đồ ăn thường ngày cùng quý thanh huy đã hẹn thời gian về sau lộc sinh lại mở ra cùng ngư vấn thiên không c h í c h chát hắn nghĩ thăm dò một chút ngư vấn thiên có biết hay không vấn tâm hồ phụ cận chỗ kia an dưỡng trong căn cứ tình huống thế là đem dương ngọc nhiên mấy người suy đoán quá trình đơn giản cả sửa lại một chút về sau phát cho ngư vấn thiên không nghĩ tới ngư vấn thiên thế mà cũng rất nhanh tin tức trở về từ núi cái này mạch suy nghĩ chúng ta xác thực không nghĩ tới nhưng nghe là cái biện pháp ta sáng mai cũng là người ta đi điều tra một chút từ núi vị trí lộc sinh thế là nói ra chúng ta đã điều tra ra bốn cái phù hợp đặc thù từ núi trong đó có một tòa đang vấn tâm hồ ngư vấn thiên ngữ khí không đổi nói ra vấn tâm hồ nơi đó có một cái nghiên cứu sẽ an dưỡng căn cứ ta hàng năm đều sẽ ở thêm mấy ngày đ ỗ n g nhiên hắn giống như là tỉnh ngộ lại kinh ngạc hỏi chẳng lẽ ngươi hoài nghi nghiên cứu chiếu cố ở nơi đó thiết t r í thủy lao từ ngư vân thiên giọng nói chuyện nghe cũng không giống là nói láo lộc sinh thế là trả lời chúng ta chỉ là phát hiện cái chỗ kia tương đối phù hợp chủ cựu châu miêu tả thủy lao tình huống cho nên có thể không thể phiền phức cá phó sẽ hỗ trợ đi làm cái điều tra ngư vân thiên mười phần thống khoái liền đáp ứng xuống không có vấn đề cái này không khó ngươi lợi ta tin tức hiện tại bốn phía từ núi đã có hai nơi có điều tra mặt mày còn lại chỉ có bắc hải phụ cận từ núi cùng d à i hà núi lửa dương ngọc nhiên g nói ra d à i hà hỏa thần ta có thể để lạc bắc sơn dẫn đội tiến đến điều tra nhưng là t ầ n tiên khoa học kỹ thuật chỗ kia dành trước phòng máy nghe nói có mười phần nghiêm mật các biện pháp an ninh không phải hết sức dễ dàng tiếp cận một lát chỉ sợ rất khó nghĩ đến biện pháp lộc sinh nhẹ gật đầu cái này trước không nóng n ả y chờ ta từ thanh huy biệt viện sau khi trở về lại nghĩ biện pháp tuần một chín giờ sáng dương ngọc nhiên lái xe mang theo lộc sinh hướng thượng kinh thành phố vùng ngoại ô chạy tới lộc sinh kế hoạch ban đầu là tự mình một người một mình tiến đến bãi phòng quý thanh huy nhưng là dương ngọc nhiên chỉ là cười mị mị hỏi mình một câu ta muốn cùng ngươi đi một chuyến thanh huy biệt viện có thể chứ b ư ớ c bách tại mỗi tuần nhiệm vụ quy tắc lộc sinh trong lòng cho dù có một vạn cái không nguyện ý ngoài miệng cũng chỉ có thể nói đương nhiên dương ngọc nhiên liền đương nhiên đi ra xe thể thao của nàng hai người trải qua một đoạn chín kẹo mười tám rẽ đường núi về sau rốt cục tại một chỗ thanh h ữ cách cổ trạch viện trước ngừng lại dương ngọc nhiên ngẩng đầu nhìn trên cửa viện bảng hiệu khe khe hừ một tiếng cha ta còn chưa từng dẫn ta tới qua nơi này không nghĩ tới tại loại này giã ngoại hoang vu bọn hắn thế mà còn cất giấu như thế một nơi tốt lúc ộ c sinh ở trong lòng phốc ở này, này cửa sân từ bên trong mở ra đi tới một cái quần áo đơn giản nhân viên phục vụ hướng hai người cung kính không người chào nói ra quý tiên sinh đã ở bên trong chờ hai vị mời đi theo ta hai người thế là cùng đang phục vụ sinh sau l ư n g bước vào biệt viện bên trong trải qua một đoạn cổ kính định viện về sau lộc sinh lại một lần đi tới trước đó ăn cơm t r ư a cái kêu bên hồ nước bốn trên bàn bông quý thanh huy một bên đong đưa quạt xếp một bên hướng hai người phất phất tay trên người mặc y t ì h nhiên mười phần tùy tính nhưng này loại độc nhất vô nhị khí chất lại làm cho lộc sinh chỉ nhìn lên một cái sẽ rất khó đem ánh mắt đời dương ngọc nhiên g thật xa liền hướng quý thanh huy vậy vây tay hô một tiếng quý thúc thúc quý thanh huy cười đến càng thêm không ngậm miệng được xem ra tiểu lộc thật là chuyện gì đều không dối gạt n g ư ờ i tốt như vậy tiểu phu thê ở giữa chính là muốn thẳng thắn đối đãi đối với tiểu phu thê danh sưng như thế này hiện tại vô luận là dương ngọc nhiên g cũng tốt vẫn là lộc sinh cũng được đều đã thản nhiên tiếp nhận hai người tại tứ phương bên cạnh bàn ngồi xuống dương ngọc nhiên nhìn chung quanh một vòng chung quanh hồ nước hòn non bộ dương chứa sinh khí nói ra không nghĩ tới quý thúc thúc cùng ba ba thế mà ở chỗ này ẩn dấu cái xinh đẹp như vậy trụ sở bí mật cái này nếu để cho mụ mụ biết chuẩn đến hâm mộ hỏng quý thanh huy nghe xong dương ngọc nhiên n h ắ c lên nguyệt v ị n h hạ tranh thủ thời gian khoát tay háo ai cái này cũng không hưng cùng ngươi mụ mụ nói nha hai người trong lúc nói cười lộc sinh một mực tại âm thầm quan sát đến xung quanh hồ nước hòn n o n bộ cùng quý thanh huy đỉnh đầu xương hảo một cái vui vẻ ra mặt người thông minh hết thể nhìn qua đều không giống như là dấu diếm có thủy lao bộ dáng quý thanh huy cùng dương ngọc nhiên kéo một lát việc nhà lúc này mới quay đầu tràn đầy phấn khởi nhìn xem lộc sinh tiểu l là vì công hội sự tình đi l ộ c sinh tranh thủ thời gian cười liên tục gật đầu quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được quý thúc thúc lần này đúng là vì công hội một chuyện tới l ộ c sinh thế là đem mình quyết định tự xây công hội cùng bởi vì đoàn đội nhân số không đủ dẫn đến công hội tổ kiến thất bại sự tình cùng quý thanh huy từ đầu trí cuối nói một lần thuận đường còn hướng quý thanh huy trưng cầu một chút ý kiến xem như đem lần này mình đường đột tới chơi lý do cho biên chọn quý thanh huy đong đưa quạt xếp suy tư một lát nói ra quý thúc thúc đồng ý người ý nghĩ sáng lập công hội liền giống với là lập nghiệp trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới cùng trung trí hướng đồng nếu có hạnh có thể tìm tới cái này lập nghiệp liền xem như thành công một nửa nếu như tìm không thấy à liền đừng vội bắt đầu nếu không sẽ chỉ vô ích tinh lực của mình lộc sinh vừa nghe vừa gật đầu mặc dù chỉ là giải rác vài câu nhưng quý thanh huy đã nói chúng t ì m đen chỉ ra mấu chốt của vấn đề tại phương diện b u ồ n bản kiến giải s ắ c thực có hắn chỗ độc đáo bất quá lộc sinh hôm nay cũng không phải là thật vì hỏi thăm như thế nào tổ kiến công sẽ đến hắn là tìm đến thanh huy trong biệt viện có tồn tại hay không thủy lao đầu mối cho nên lộc sinh một bên nghe quý thanh huy một bên lặng lẽ quan sát đến trong biệt viện đều có nào tiểu đạo c ù những g n người khác điều tra cần muốn tự thân đi làm khác biệt chính là lộc sinh ở phương diện này có cái được trời ưu hái ưu thế chính là hắn kỹ năng thời gian tiến nhanh chỉ gặp lộc sinh đang nhìn chuẩn trong đó một cái lối nhỏ về sau liền nhẹ nhẹ gật gật trong tay thời gian chi chủ c h ấ ế nhẫn ngay sau đó lựa chọn kỹ năng một thời gian tiến nhanh rất nhanh tại trước mắt của hắn liền xuất hiện một bộ ba phút sau hình tượng tại bức tranh này bên trong lộc sinh đi tới một chỗ t r ư ớ c hòn giả sơn liền ngừng lại bởi vì lại hướng phía trước đã không có đường khác xem ra không phải đầu này đường nhỏ lộc sinh liền lui trở về thế giới hiện thực bên trong tiếp tục cùng bí thanh huy trò chuyện lên trời đợi đến ba phút kỹ năng thời gian cũ ấn độ trôi qua về sau hắn tiếp tục lập lại chiêu cũ nhắm ngay một cái khác đầu đường nhỏ nhấn xuống thời gian chỉ chủ chiếc nhẫn lần này ra hiện tại hắn trước mắt hình tượng cùng lần trước khác nhau rất lớn rất trí hòa bên cạnh tòa này thanh đ ũ tiểu viện đều có chút không hợp nhau bởi vì tại bức tranh này bên trong lộc sinh bị một đám võ trang đầy đủ người háo đỏ cho bao vây lại mỗi cái người háo đỏ đều dùng miệng che đậy che mặt mặt chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng từ trên thân ăn mặc chỉnh tế đến xem rõ ràng chính là tư nhân bộ đội vũ trang chương hai trăm năm mươi hai thời gian chi chủ chiếc nhẫn tại thế giới hiện thực diện dụng tại cái này thanh huy biệt viện bên trong thế mà giấu diếm tư nhân bộ đội vũ trang trước mắt hình tượng để lộc sinh không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi trong lòng đối với nơi này tồn tại thủy lao khả năng càng thêm vững tin mấy phần hàn cổ ý quan sát một chút hình tượng bên trong tình huống chỉ gặp nơi này ba mặt đều bị hòn non bộ vây quanh hòn non bộ phía dưới là một đầm vực sâu giờ phút này mình đang đứng tại vực sâu trước một mảnh bùn trên đường nhỏ bốn phía đã vây đ ẩ y cầm súng laser vũ trang nhân viên nhìn thấy súng laser trong nháy mắt lộc sinh ngược lại thở dài một hơi bởi vì chính mình mặc kính hộ giáp có thể phản xạ hết thể xạ tuyến loại vũ khí công kích tối thi nhưng là hiện tại dù sao cũng là tại thế giới hiện thực mà không phải phó bản bên trong không thể tùy tiện giết người nếu không sẽ lọt vào cuộc an ninh truy nã đến ngẫm lại khác có thể không làm cho chú ý lại có thể tiếp cận nơi này phương thức lộc sinh thế là một lần nữa quan sát địa hình nơi này ba mặt vây quanh hòn non bộ s á t thực có tạm thời ẩn thân địa phương nhưng là nơi này dù sao cũng là hiện đại có đầy đủ tiên tiến giám sát thiết bị sẽ không có người cả ngày ngồi s ổ m ở hòn non bộ đằng sau chờ lấy phục kích người khác cho nên càng có thể có thể tình huống là tại cái này đầm vực sâu chung Bên bố nhiều trí rất nhiều cái i á g một sát thiết bị, dùng để thời gian thực giám sát vượt sâu sâu giám cách thiết thời thực vượt hết thể tình huống. Mà tại vượt sâu cách đó không xa, thì phụ huống. không gian bị, dùng cận để đó xa, có Mà m cái nấp chẳng gác, giám nơi viên. ẩn nấp bên trong thường chú lấy giám thị nơi này vũ trang nhân lấy chú thị Một vũ khi giám sát phát ra báo cảnh vũ trang các nhân viên liền sẽ tại chạy tới đầu tiên nghĩ tới đây lộc sinh liền bắt đầu đang vẽ mặt bên trong tìm kiếm lên giám sát thiết bị thế nhưng là mặc cho hắn làm sao phóng đại thu nhỏ trước mắt hình tượng cũng không tìm tới nửa điểm giám sát cái bóng không có giám sát lộc sinh trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin thật chẳng lẽ dùng chính là nguyên thủy nhất nhân công bố phòng ngay tại hắn vô kế khả thi thời khắc hắn chợt phát hiện vực sâu chung quanh hồ điệp tựa hồ so phổ thông hồ điệp muốn càng béo một chút lộc sinh lúc này phóng đại trong đó một chỉ hồ điệp đến bình thường lớn nhỏ gấp mười lúc này mới phát hiện những thứ này hồ điệp sở dĩ nhìn qua cho người ta một loại cổng kềnh cảm giác là bởi vì bọn chúng b ư ớ m thân muốn so phổ thông hồ điệp càng thô một chút mà lại nhìn kỹ những thứ này b ư ớ m thân lại sẽ tiến một bước phát hiện kỳ thật những thứ này căn bản không phải b ư ớ m thân mà là lỗ kim camera lộc sinh lập tức như ở trong n g ộ n mới tỉnh nguyên lai、like、những thứ này hồ điệp cũng không phải là thật hồ điệp mà là ng Cùng bất ì n thường những này cận tiến hành linh hoạt di động, từ đó cam đoan có thể càng nhạy hiện người xâm nhập, còn sẽ không bị người cho tùy tiện phát hiện cùng thường h thiết thứ hồ thể phụ hoạt thể phát cho phát phá hư. Đây là một loại phi thường hiệu cao giám sát sát tại từ tùy một giám giám điệp di loại cam cảm xâm so sẽ s bị bị ra, là Đây đó có có u cao thức, giám phương thường người đối tại nói, tại. sát xâm mà sẽ nhất tồn Bất nhập phần bình đầu là quá đối với lộc sinh tới nói lại là một tin tức tốt bởi vì lộc sinh có xương hảo bị chương trình trùng k h ô n g chế chỉ có thể tác dụng tại mô phỏng sinh vật vật thể nói cách khác nếu như là phổ thông giám sát lộc sinh thật đúng là không có biện pháp gì nhưng là đối với hồ điệp loại này mô phỏng sinh vật giám sát lại có thể thông qua chương trình chùng đối bọn hắn tiến hành khống chế nghĩ đến đây lộc sinh tạm thời trước từ thời gian tiến nhanh kỹ năng bên trong lui ra tiếp tục thân sắc như thường cùng quý thanh huy trao đổi sáng tạo công hội ý nghĩ quý thanh huy nhìn thoáng qua thời gian phát hiện không sai biệt lắm nhanh đến cơm chưa thời gian điệp rồi thế là phủi tay mấy người mặc đơn giản nhân viên phục vụ liền bưng làm thức ăn ngon đi ra lần này quý thanh huy quả nhiên không có chuẩn bị như lần trước như thế quý báo nguyên liệu đồ ăn mà làm ộ t chút chế tác tỉnh mỹ đồ ăn thường ngày bất quá mặc dù là đồ ăn thường ngày nhưng như c ũ khảo cứu bữa ăn trước món điểm tâm ngọt đĩa là băng việc nhà rau xào đĩa là nóng trước khi ăn cơm còn chuyên môn chuẩn bị nước suối chỉ toàn miệng dùng để khứ trừ trong miệng mùi vị k h á c thường quý thanh huy nhìn xem lộc sinh cười lấy nói ra lần này dựa theo yêu cầu của ngươi c ô ý chuẩn bị thật đồ ăn thường ngày chính là muốn ủy khuất tiểu nghiên lộc sinh giả vờ hối hận lắc đầu liên tục ta nếu là biết tiểu nghiên cũng sẽ cùng một chỗ tới hôm qua vô luận như thế nào cũng sẽ không sách yêu cầu này dương ngọc nghiên thế là ra vẻ sinh khí vỗ lộc sinh bà vai lộc sinh thì là cùng quý thanh huy bèn nhìn nhỏ cười ba người một bộ vui vui vui cũng để ã là à h o tỉnh o thân hắn đại chân là lần này chính mình đồng dạng đi tới cái tia đầm vực sâu trước nhưng là chung quanh lại chưa từng xuất hiện võ trang đầy đủ tư nhân bộ đội nói do kế hoạch của mình là thành công Chỉ gặp lần duy nhất giải tỏa biện pháp chính là muốn thu hoạch được quý thanh huy vân tay cùng trồng đen lộc sinh một chút suy tư liền không chút hoang mang tối lui ra khởi thời gian tiến nhanh kỹ năng đang tán gâu không bên trong nói với dương ngọc Nghiên. Tiểu nhiên tiểu niên cần phải nghĩ cái biện pháp để quý thúc thúc vân tay ta muốn nhìn một chút trên tay hắn vân tay dương ngọc nhiên mặc dù không rõ lộc sinh muốn nhìn quý thanh huy vân tay làm cái gì nhưng vẫn là hơi cười một tiếng hướng quý thanh huy nói ra quý thúc thúc trong tay ngươi cái này cây quạt sẽ không phải là đương đại lớn họa sĩ đủ hát thạch tiên sinh tác phẩm đi có thể cho ta mượn nhìn một chút sao quý thanh huy không nghi ngờ gì lúc này cười tủm tìm đem quạt x ế p đưa tới đương nhiên rồi tiểu nhiên tầm mắt không tệ cha ngươi thế nhưng là nhìn rất lâu đều không thể nhìn ra thành tựu tới dương ngọc nhiên cung kính tiếp nhận cây quạt cầm trên tay lặp đi lặp lại là xem không hổ là đủ hát thạch tiên sinh họa tác mỗi một bút đều là như vậy tiêu sái tự nhiên nhất là hắn đang vẽ núi lúc hào hùng khí thế thật không phải người bình thường học sẽ quý thanh huy nghe dương ngọc không khỏi cao hứng cười ha ha tiểu niên g h ngơi tại phương diện nghệ thuật tạo nghệ nhưng so sánh c h a ngươi mạnh hơn nhiều dương ngọc nhiên g khiêm tốn nói một tiếng tạng liền đem quạt x ế p hợp lại đưa trở về quý thanh huy đưa tay đón quạt x ế p ngay tại cái này vài giây đồng hồ ngay miệng lộc sinh thừa cơ tại quý thanh huy mở ra năm ngón tay bên trên nhìn lướt qua về sau mười mấy phút bên trong ba người chỉ là đơn giản ăn cơm nói chuyện t h i ế m dương ngọc nhiên g trong lòng không khỏi có chút nóng nảy tiểu lộc đánh tính lúc nào đi điều tra thủy lao manh mối ngay lúc này dương ngọc nhiên không chít chắt bên trong nhảy ra ngoài lộc sinh tin tức tiểu niên ta muốn đi nhã viện đằng sau một chuyến đại khái mười năm phút khoảng t r ư ờ n g thời gian ngươi giúp ta tận khả năng ngăn chặn quý thúc thúc dương ngọc nhiên vừa hồi phục một cái tốt lộc sinh liền đứng lên ôm bụng nói với quý thanh huy quý thúc thúc ta đột nhiên có chút đau bụng đi trước đi nhà vệ sinh ngươi cùng tiểu niên trước trò chuyện quý thanh huy nhẹ gật đầu hướng phương hướng sau lưng một c h ỉ phòng vệ sinh tại cái hướng kia xuyên qua hòn non bộ liền n có thể nhìn thấy lộc sinh vội vàng nhẹ gật đầu sau đó vội vã hướng quý thanh huy ngón tay phương hướng chạy tới nhưng là tại vừa vừa rời đi quý thanh huy phạm vi tầm mắt về sau lộc sinh quay người lại liền mặt vào trước đó dò xét qua đầu kia đường nhỏ chương hai trăm năm mươi ba các ngươi có phải hay không ở chỗ này mật hội những nữ nhân khác đương nhiên rồi lộc sinh trước mắt là một đầu dấu ở rừng trúc ở dưới phiên đá đường nhỏ nhỏ hai bên đường ve têu t r ậ n t r ậ n có hoa có cỏ duy chỉ có không có bóng người đoạn đường này đi ra có đại khái mấy khoảng trăm thước đ ỗ n g nhiên liền thấy rừng trúc ở giữa xuất hiện rất nhiều chỉ cổng tỉnh hồ điệp lộc sinh trong lòng lập tức vui mừng quả nhiên đi đúng rồi mắt thấy một chỉ hồ điệp đang muốn hướng phương hướng của mình bay tới lộc sinh nhanh lên đem nó đỉnh đầu xương hào đ ổ i thành một con bị chương trình trùng k h ô n g chế giám sát bướm sau đó nhanh chóng thâu nhập chương trình chỉ l ệ n h lúc này chỉ thấy cái này giám sát bướm đ ỗ n g nhiên quanh người hướng đừng phương hướng bay đi lộc sinh bắt t r ư ớ c làm theo đem trên đường đi nhìn thấy hồ điệp tất cả đều thay thế thành giống nhau chương trình thế là thần kỳ một màn liền phát sinh chỉ cần lộc sinh đi đến chỗ nào bên cạnh hắn những hồ điệp đó nhóm liền sẽ tự động quay ngược người lại hướng đừng phương hướng bay đi thật giống như lộc sinh trên thân mang theo khu á i đặc thù dưới tê để những thứ này hồ điệp nhóm tự động rời xa hắn giờ phút này nơi nào đó chạm gác bên trong một cái che mặt mặc trang phục màu đỏ vũ trang nhân viên có chút khốn hoặc nhìn giám sát màn hình nói ra kỳ quái lúc này giám sát bướm làm sao đột nhiên đều tại chuyển hướng một cái khác vũ trang nhân viên đi sang xem một chút theo miệng hỏi có nhìn thấy khả nghĩ người xâm nhập sao cái kia ngược lại là không có vậy cũng không cần lo lắng hơn ba mươi con giám sát bướm không có người có thể tránh quá khứ lộc sinh tiếp tục đang bay đầy giám sát bướm trong rừng trúc xài bước đi lên phía trước không sai biệt lắm tại đi hai phần bốn mươi năm giây sau quả nhiên nhìn thấy chỗ kia ba mặt bị hòn non bộ vây quanh v ự sâu cảnh tượng trước mắt cùng thời gian tiến nhanh kỹ năng trông được đến tình cảnh hoàn toàn giống nhau như lúc hắn liếc mắt liền thấy được vượt sâu cái k h á c khối kia bay thạch bước nhanh đi lên trước cấp tốc sốc lên phía dưới khóa điện tử từ phương bên cạnh bàn quý thanh huy vẫn tại cùng dương ngọc nhiên g trò chuyện về nhà nhưng luôn luôn tâm tư mẫn dậy hắn có thể rõ ràng phát giác được hôm nay lộc sinh tựa hồ có chút không yên lòng bộ dáng mắt thấy qua ba phút lộc sinh vẫn chưa về quý thanh huy trong lòng ít nhiều có chút lo lắng h ắ n sẽ không phải là nhưng là ý nghĩ này vừa nghĩ đến một nửa liền bị mình hủy bỏ ngay cả dương khai sơn cũng không biết bí mật lộc sinh liền càng thêm không có khả năng biết. hướng hồ nơi đó còn có tư nhân vũ trang tại hai mươi bốn giờ trông coi c ổ n g khóa điện tử cũng chỉ có chính mình mới có thể mở ra cho dù là một con ruồi đều chưa hẳn bay đi vào hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề cùng lúc đó phiên đá cuối đường lộc sinh trước mặt mật mã khóa vang lên thanh âm nhắc nhở mời đến đi vân tay phân biệt mười lăm giây sau chưa tiến hành vân tay phân biệt đem sẽ tự động phát động cảnh báo lộc sinh tranh thủ thời gian vân tay hướng vân tay phân biệt khí ân đi lên tại sắp chạm đến phân biệt khí trước một giây lộc sinh cấp tốc nhấn một cái thời gian chỉ chủ c h i ế nhẫn lựa chọn t h ứ hai cái kỹ năng thời gian tắt may lúc này vô số thời gian lưu giống như phim nhựa đồng dạng một đầu một đầu xuất hiện ở trước mặt hắn lộc sinh thuần thục kéo ra khỏi vừa mới quý thanh huy đưa tay đón quán xếp đoạn hắn đem hắn vươn tay trong nháy mắt điều chỉnh đến cùng mình tay giống nhau như lúc lớn nhỏ cùng vị trí sau đó điểm kích tiếp tục cái nút thế là tại lộc sinh trong mắt mình sắp đặt tại vân tay phân biệt khí bên trên tay phải đ ỗ n g nhiên tại nháy mắt sau biến thành quý thanh huy tay đ ị c h khóa điện tử bên trên sáng lên lục quang cũng phát ra một tiếng thanh thúy phong minh vân tay chứng nhận thông qua mời đến đi tròng đèn phân biệt lộc sinh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm xem ra phương pháp này quả nhiên là hiệu hiệu. sau đó trồng đen phân biệt đồng dạng chỉ cần bắt t r ư ớ c làm theo là được rồi lộc sinh đem ánh mắt của mình gần sắt trồng đen phân biệt khí tại sắp tiếp xúc đến phân biệt khí trước một giây đem vừa mới mình cố ý nhìn chằm chằm quý thanh huy con mắt nhìn đoạn ngắn cho cắt may xuống dưới điều chỉnh đến cùng ánh mắt của mình đồng dạng lớn nhỏ cùng vị trí về sau lần nữa điểm kích tiếp tục cái nút trồng đen phân biệt khí biết chờ tới khi quý thanh huy trồng đen lại một lần nữa sáng lên đèn xanh ngay sau đó chỉ thấy vực sâu chính giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy cũng tại vòng xoáy chính giữa xuất hiện một đầu đường hành lang như thế nào là đường hành lang hồi tưởng lại chu cựu châu nói mình là bị chứa ở một cái đơn độc lồng bên trong lại thấm vào trong nước miêu tả tình cảnh trước mắt tựa hồ có chút không hợp nhưng là đã đều đã điều tra đến nơi này vì lấy phòng ngừa vắng nhất vẫn là xuống dưới nhìn một chút càng thêm một thỏa lộc sinh thế là hướng về phía trước này lên liền vững vàng nhảy vào vực sâu chính giữa đường hành lang bên trong trong này đen nhánh băng lãnh mặt đất mười phần chất n ư ớ c lộc sinh bị một bên vách đá phòng ngừa mình ngã s ắ p xuống thận trọng hướng mặt trước tìm tòi cứ như vậy đi lên phía trước ra có chừng năm phút lộc sinh dần dần thích ứ n g bên trong dũng đạo h t m có thể loang thoáng trông thấy phía trước có một ít khảm tải v thạch thất cổng bịt lại thiết trụ nhìn qua xác thực cùng lồng giam không sai biệt lắm nhưng là những thứ này trong thạch thất cũng không có người chẳng lẽ đây chỉ là một tòa vứt bỏ nhà tù đúng lúc này lộc sinh bên t i m e r hồ truyền đến đinh đinh đang đang hòn đá tiếng đánh thanh em rất nhẹ nhưng cũng không lộn xộn lộc sinh tranh thủ thời gian tại k h u n g chít chắt bên trong cho chu cựu châu gửi đi một cái tin lao chu là ngươi sao nhưng là k h u n g chít chắt cái k i a một đầu vẫn không có trả lời chắc chắn lúc này cách mình mượn cớ rời đi đã có gần mười phút nếu như không thể kịp thời trở về thế tất sẽ khiến quý thanh huy hoài nghi nhưng là đầu này đường hành lang cũng đã đi một nửa như vậy bỏ dở nửa trường nhiều ít cũng có chút không cam tâm lộc sinh ở trong lòng quyền hành một lát vẫn là cắn răng một cái quyết định tiếp tục đi lên phía trước phản chính tự mình cái này một thân đạo cụ thật muốn lấy chết mình cũng không dễ dàng như vậy giờ phút này tứ phương bên cạnh bàn quý thanh huy trong lòng ít nhiều có chút bất an hắn là một cái hết sức cẩn thận người dù là chỉ có một phần vạn khả năng cũng nhất định phải bảo đảm sẽ không phát sinh thế là hắn bỗng nhiên đứng người lên nói ra thiếu nhiên thúc thúc cũng đi trước, trước toilet dương ngọc nhiên trong lòng lập tức khẩn trương lúc này bởi vì lộc sinh đã đi tới từ núi phụ cận cho nên giữa hai người thông tin đã bị chặt đứt Nàng không cách nào xác định、Lộc、Sinh hiện nhưng chắn không nhà sinh, là cách chắc xác Lộc đâu, sẽ tại vệ ở quý thanh huy vừa muốn bước ra chân lập tức cương ngay tại chỗ dương ngọc của nhiên thấy thế lần nữa lớn tiếng truy vấn một tiếng ý thanh huy dợ khóc dở cười nhìn xem dương ngọc nhiên qua rất lâu mới không mở miệng không được nói ra ba chữ kia đương nhiên rồi dương ngọc nhiên lúc này cũng không biết thực hư nhưng nghe đến đương nhiên rồi ba chữ trong lòng vẫn là không hiệu phun lên không ức chế được phẫn nộ Ta chương á i nói. này cùng ta t mẹ、nói. Quý a tranh thủ thời gian n ngồi xuống. Không Nghiên, này h Huy thấy thế thủ thời phải, Tiểu nghiên, cái đ n hai trăm năm mươi bốn thạch lao đằng sau giam giữ người nào quý thanh huy là một cái đã thông minh lại ổn trọng người có rất ít cái nào thời khắc sẽ giống giờ này k h ắ c này d ạ n g này trong lòng tràn đầy bối rối dù sao có câu nói nói thế nào có bao nhiêu lời thật lòng là lấy nói đ ù a phương thức nói ra được vạn nhất tiểu niên g h thật làm thật vậy mình đám này lão hỏa kế nhóm coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch thế là dù là lúc này trong lòng có thật nhiều bất an Bí theo không ngừng tiên lên phía trước đường hành lang trở nên càng ngày càng chật hẹp nhưng hòn đá tiến đánh lại trở nên càng ngày càng rõ ràng mà lại cẩn thận ngay vào có điểm giống là mọt sệ mã địa báo nhưng cùng m ộ t sệ mã điện báo chỉ có giải ngắn hai cái âm khác biệt chính là hòn đá tiếng đánh chia làm nhẹ kích trọng kích cùng sóng kích ba cái âm lộc sinh minh bạch nếu như thanh â m này thật sự là một loại nào đó mã điện báo muốn giải mã thanh â m truyền đạt nội dung chỉ có tìm tới đối ứng mã điện báo đồng hồ mới được thế là lập tức liền bỏ ra chút tinh lực yên lặng nhớ kỹ ba loại thanh â m xuất hiện trình tự cứ như vậy một bên ký ức một bên hướng phía trước tìm tòi trong bất chi bất giác chạy tới một bức tường đá trước không có đường hòn đá tiếng đánh y hển nhiên từ tường đá đằng sau chuyển tới lộc sinh gián tại trên tường đá hô một tiếng lao chu là ngươi sao Đường đá đằng đá như ngoại vẫn không ngừng hòn đá tiếng đánh bên ngoài, không sau trừ cũ có lộc ạ lại. i chuyển đến đáp bất kỳ l sinh lui lại m ộ trong bước, cẩn thận xem này xét t xem ư tường hướng ớ mới c cũng cái cửa chỉ cần cái cơ có Lộc mắt một giam đem mở thông phát thể t lồng lồng, động quan nó sinh gì đá. Đây cũng là một cái thông hướng phía sau ra. sợ r lòng đống nhiên có chút do dự mình còn muốn hay không lại tiếp tục điều tra đi khẳng định là dương thị tập đoàn không muốn bị ngoại nhân biết cơ mật nếu là không cẩn thận để cho mình cho phá vỡ đoán chừng sẽ mang đến cho mình p i ề n t o i đếm không hết ngay tại lộc sinh do dự thời điểm đ ỗ n g nhiên tại tường đá bên trái một cái địa phương không đáng chú ý thấy được một cái hắn không tưởng tượng được dấu vết cái này dấu vết tựa như một khối nam châm một mực hấp dẫn lấy lộc sinh ánh mắt trong lòng của hắn nhấc lên một trận kinh đào hải lãng bởi vì hắn thấy được một đầu âm dương ngư dấu vết hình dáng lớn nhỏ cùng phụ thân lưu cho mình đầu kia âm dương ngư cơ hổ giống nhau như lúc lộc sinh mau từ trong ngực lấy ra đầu kia màu đen âm dương ngư tại cái kia dấu vết t r ư ớ c lăng không khoa tay một chút cả hai hình dạng hoàn toàn ăn cướp nói cách khác phụ thân lưu cho mình đầu này âm dương ngư có lẽ chính là mở ra trước mắt cái này phiên c lộc sinh tâm tình bỗng nhiên khẩn trương lên nếu như phụ thân âm dương ngư là mở ra thạch lao chìa khóa vậy có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa cái này phiến sau cửa đá mặt đồ vật thậm chí cái này cả một cái đáy nước tư lao cũng đều cùng phụ thân hiệu bằng có quan hệ lộc sinh cầm âm dương ngư tay bởi vì khẩn trương trong lòng hơi có chút run r à y hắn không biết nếu như mở ra cái này phiên cửa đá chờ đợi lấy hắn sẽ là cái gì lộc sinh ở trong lòng lặp đi lặp lại suy tư một lát rốt cục vẫn là quyết tâm liều mạng quyết định mở ra nhìn xem thế là tay phải cầm âm dương ngư liền muốn hướng trên tường dấu vết thiết đi ngay l l i ê n đến nơi đây đi ngươi không nên lại tiếp tục hướng phía trước thăm dò sau lưng bỗng nhiên xuất hiện thanh âm để lộc sinh dọa kêu to một tiếng hắn tranh thủ thời gian xoay người hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại thình lình trông thấy quý thanh huy tay nắm lấy con xếp m ặ t không thay đổi nhìn xem mình ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào l ạ g yên không tiếng động xuyên qua hơn ba mươi con giám sát bướm còn có thể mở ra phía ngoài khóa điện tử lại tới đây lộc sinh không có trả lời quý thanh huy vấn đề mà là cảnh giác hướng phía sau hắn nhìn thoáng qua sau đó hỏi cái này phiến tường đá đằng sau giam giữ người nào vì cái gì tại thanh huy trong biệt viện sẽ có dạng này một tòa tư lao quý thanh huy sau lưng chậm rãi vây quanh hơn mười thân m ặ c đồng phục màu đỏ trên mặt khẩu trang tư nhân vũ trang binh sĩ dẫn đầu đội trưởng tới gần quý thanh huy bên thai nhỏ giọng nói ra muốn đem hắn diệt trừ sao quý thanh huy không có trả lời ngay mà là nhìn thật sâu lộc sinh một chút thiếu niên cũng biết chuyện này sao l ọ c sinh tình hình thực tế nói ra nàng chỉ biết là nơi này có từ núi nhưng còn không biết nơi này có tư lao sự t ì n h quý thanh huy khẽ gật đầu một cái là ai bảo ngươi tới lộc sinh cũng không có ý định nói láo bởi vì hắn biết quý thanh huy là một cái mười phần người thông minh cùng dạng này người liên hệ tốt nhất sách lược chính là nói thật thế là hắn liền đem chu cựu châu bị giam chuyện đã xảy ra cùng sẽ tìm tới nơi này nguyên nhân đại khái nói một lần quý thanh huy tại nghe xong lộc sinh tự thuật về sau tựa hồ thoáng nhẹ nhàng thở ra n g ư ờ i nói đều là thật thiên chân vạn s á c quý thanh huy thế là quay đầu cùng bên cạnh đội trưởng nói ra các ngươi đi về trước đi mặt khác buổi sáng ngày mai trước đó đem phía ngoài giám sát bướm toàn bộ đội áo đỏ đội trưởng cao m á y hỏi quý g i a tiểu tử này biết chúng ta địa lao không đem hắn diệt trừ có thể hay không tiết lộ nơi này bí mật quý thanh huy lắc đầu các ngươi không giết được hắn thậm chí còn khả năng bị hắn toàn bộ giết chết ở chỗ này đi ra ngoài trước đi áo đỏ đội trưởng mặt bên trên lập tức lóe lên một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị một cô không chịu thua nổ khí thay thế nhưng hắn đồng giả biết quý g i a phán đoán sẽ rất ít phạm sai lầm thế là lập tức liền không nói thêm gì nữa quay người hướng sau lưng những binh lính khác vung tay lên chúng ta đi chỉ trong chốc lát đường hành lang bên trong lại chỉ còn lại có lộc sinh cùng quý thanh huy hai người lộc sinh ngẩng đầu nhìn quý thanh huy tiếp tục hỏi quý thúc thúc vừa mới vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời ta quý thanh huy trên mặt như trước vẫn là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ hắn an tính nhìn lộc sinh hồi lâu mới lần nữa mở miệng nói cái này đĩao xác thực là phụ thân ngươi xây Cũng là hắn xin nhờ càng càng là trên thực tế không riêng dương thị tập đoàn sắp đặt tư lao theo ta được biết phụ thân của ngươi tại lâm thịnh chữa bệnh cùng tần thiên khoa học kỹ thuật địa bàn bên trên cũng đều sắp đặt tư lao nhưng cái này tư lao đằng sau giam giữ cái gì ta không thể nói cho ngươi lộc sinh trong lòng nhất thời dân g lên tò mò máy liệt h ắ n lung lay trong tay âm dương ngư hỏi dù là ta có mở ra thạch lao đại môn chìa khóa ngươi cũng không thể nói cho chúng ta sau là cái gì quý thanh huy chém đinh chản sắt nói ra không thể lộc sinh có lòng muốn thăm dò một chút quý thanh huy phản ứng thế là làm bộ liền phải đem âm dương ngư đặt tại dấu vết bên trên vậy tự ta vào xem lúc này liền nghe quý thanh huy bỗng nhiên nói ra ngươi không nên quên thê tử của ngươi còn tại trên tay của ta chương hai trăm năm mươi lăm muốn đem phó bạn coi như là cầu sinh thủ đoạn Tiểu ngươi h ê n l n đang nghe h muốn ý t h h Huy nâng là không tin đại khái có thể đi ra xem một chút nhưng ngươi chỉ muốn mở ra cánh cửa đa kia ta có thể căn đoan ngươi sau khi ra ngoài khẳng định không gặp được nàng hai người bốn mắt tương đối lộc sinh có thể tại quý thanh huy không có chút rung động nào ánh mắt bên trong nhìn đến cực hạn tỉnh táo điều này cũng làm cho lộc sinh không dám xem thường dù sao mình nói với dương ngọc nhiên qua mình cần m ộ ư ơ i năm phút cái kia nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp mình ngăn chặn quý thanh huy nhưng là bây giờ quý thanh huy xuất hiện ở trước mặt mình đã nói lên dương ngọc nhiên chỉ sợ thật bị hắn khống chế được lộc sinh lập tức liền từ bỏ tiếp tục mỏ ra cửa đá kế hoạch đem âm dương ngư thả lại trong túi hắn lúc đầu cũng chỉ là muốn thông qua quý thanh huy phản ứng đến sò xét cái này sau cửa đá người đến tuột cùng trọng yếu bao nhiêu bây giờ nhìn lại quý thanh huy vì giữ vương bí mật này thậm chí ngay cả bạn tốt nhất nữ nhi cũng có thể dùng cho uy hiếp đủ thấy cửa đá về sau q u a n người khẳng định không đơn giản lộc sinh nhìn xem quý thanh huy lạnh giọng hỏi thiếu nhiên bây giờ ở nơi nào quý thanh huy bình tĩnh nói ra chờ ngươi trở lại chúng ta ăn cơm tứ phương bản ta tự nhiên sẽ cho người đem nàng đưa tới lộc sinh không có lại đ á p đời cấp tốc hướng phương hướng lối ra đi đến hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt quý thanh huy bỗng nhiên lại mở miệng nói ra chuyện nơi đây hy vọng ngươi không được lộ ra cho những người khác nếu không sẽ để cho ta rất khó khăn lộc sinh từ vòng xoáy trung tâm nhảy về tới bên m ờ ánh mặt trời trói mắt để hắn một lần mắt mở không ra thế giới bên ngoài vẫn như cũng là ánh nắng tươi sáng hòn non bộ v ư ợ t sâu rừng trúc hoa dại trong biệt viện cảnh s á t vẫn là giống như trước đó điểm t ĩ n h mà mỹ hảo chỉ là lúc đến cái tia hơn ba mươi con hồ điệp lúc này toàn mất tung ảnh thay đổi lại hơn hai mươi cái võ trang đầy đủ vệ binh dẫn đầu đội trường ở nhìn thấy lộc sinh ra trong nháy mắt một đôi mắt liền trực câu câu nhìn c h ầ m chằm hắn tựa hồ còn đang vì quý thanh huy vừa mới nói bên mình khẳng định sẽ toàn quân bị diệt mà cảm thấy không căm lòng lộc sinh không có nhìn n ộ i trưởng mà là vội vã hướng tứ phương bàn phương hướng tiến đến chờ hắn lần nữa tới đến tứ phương bên cạnh bàn thời điểm quả nhiên phát hiện dương ngọc nhiên cũng không ở nơi này lộc sinh trong lòng khẩn trương tranh thủ thời gian đang tán gẫu k h u n g bên trong lại một lần hỏi tiểu nghiên ngươi ở đâu tà sau l ư n g ngươi lúc này một cái ôn nhu giọng nữ từ phía sau truyền đ ê n lộc sinh vội vàng chuyển người qua chỉ thấy dương ngọc nhiên vội vã từ đằng xa chạy tới không đợi lộc sinh mở miệng dương ngọc n i ê n trước gấp gáp hỏi tiểu lộc ngươi còn tốt chứ vừa mới quý thúc thúc cũng muốn đi nhà vệ sinh ta nghĩ hết biện pháp muốn ngăn chặn h ặ n nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công. ta liền một đường đ u ổ i theo nhưng hắn lại đột nhiên biến mất lộc sinh nhìn trước mắt bình yên vô sự dương ngọc nhiên trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc vội vàng hỏi cứ như vậy người còn tốt chứ dương ngọc nhiên một mặt mở mịt nhìn xem lộc sinh ta có thể có cái gì không tốt lộc sinh lập tức như ở trong n g ộ n mới tỉnh xem ra chính mình là bị lừa rồi lúc này phía sau hai người chuyển đến quý thanh huy thanh âm tiểu nghiên vừa mới ta cùng tiểu lộc trong nhà cầu nhiều hàn huyên một hồi trời để ngươi đ ợ i lâu nha quý thanh huy lúc này lại khôi phục bộ kia nói, nói nói cười cười dám vẻ cười tủm tịm tại hai người bên cạnh ngồi xuống vẫn không quên vô vỗ tiểu lộc bả vai tiểu lộc ngươi nằm chắc lại ăn mấy ngụn đồ ăn ta đều để người lại làm nóng qua dương ngọc nhiên nghe xong quý thanh huy lông mày nhẹ nhàng dâng lên nhưng là không có lại nói tiếp mà là bất động thanh sắc nghe hai người trò chuyện cái này đ ố n g nhiên cơm t r ư a một mực tiếp tục đến xuống buổi trưa một điểm cuối cùng kết thúc quý thanh huy đem hai người đưa đến cổng mới lưu luyến không rời cùng hai người nói tạm biệt dương ngọc nhiên đi đầu một bước đi mở xe thể thao của nàng lộc sinh bay đầu nhìn về phía quý thanh huy than nhẹ một tiếng nói ra cho nên trong lao ngươi nói khống chế tiểu nhiên là đang cố ý gạt ta quý thanh huy phiến trong tay quá xếp vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói ra tình huống kia dưới, nếu như ta không đem ngươi lão bà d ò i ra ngoài chỉ sợ là ngăn không được ngươi nhưng vô luận như thế nào sau cửa đá bí mật không phải ngươi bây giờ có thể đi tiếp xúc bất quá ngươi nâng lên cái kia thủy lao ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng lộc sinh chọn nghe quý thanh huy n h ắ c lên thủy lao lập tức lên tinh thần ngươi biết quý thanh huy nhìn lên bầu trời trầm trầm nói ra tần thiên khoa học kỹ thuật tư lao tựa hồ là thiết lập tại đại hải đáy biển giống như kêu cái gì k i ể u hữu tuyển ngục nhưng cái chỗ kia đồng dạng có giống như ta thủ hộ thủy lao người ta khuyên ngươi vẫn là không nên t h y tiện đi nếm thử lộc sinh ở trong lòng mặc đọc một lần cựu ưu tuyệt g ụ c bốn chữ lúc này dương ngọc nhiên đã đem xe thể thao lái đến cổng lộc sinh thế là cùng quý thanh huy phất phất tay liền nhanh chóng chạy hướng về phía dương ngọc nhiên xe thể thao hai người ra đại sơn liền hướng thượng kinh thành phố phương hướng chạy tới trên đường dương ngọc nhiên hỏi tới vừa mới điều tra tình huống người t r a được cái gì cuối cùng thật trùng hợp như vậy cùng quý thúc thúc trong nhà cầu đ ư ợ phải lộc sinh nhớ tới quý thanh huy cảnh cáo lo lắng dương ngọc n i ê n thật sẽ lâm vào hiểm cảnh nhớ tới tuần này nhiệm vụ là đương nhiên rồi thế là liền thuận nước đẩy thuyền hồi láo đương nhiên rồi ta tìm được từ núi nhưng là không có tìm được thủ Ta thúc thúc trong vừa sợ bị quý cầu thúc thúc hoài nghi, liền vội vàng chạy về, lúc liền trong nhà cầu đụng phải hắn. lúc vàng liền vội liền đụng về, dương ngọc nhiên không có tiếp lộc Sinh, có Lộc tiếp là mà quay đ ầ u lộc i ế p qua l sinh n trong lòng lập tức hiện lên một chút đau lòng hoàn toàn chính xác có lẽ thẳng thắn bờ báo mới là đối lẫn nhau bảo vệ tốt nhất thế là lộc sinh liền không có dấu diếm nữa đem trong địa lao sự t ì n h từ đầu trí cuối đều báo cho dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên nghe xong trầm mặc một lát theo sau nói ra ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới tiếp cận tần thiên khoa học kỹ thuật chỗ kia bác hải thủy lao biện pháp mặt khác về sau nếu có bất luận cái gì mình nghĩ không hiểu sự t ì n h có thể tùy thời thương lượng với ta ngươi nghĩ bảo hộ ta ta cũng tương tự muốn bảo vệ ngươi dương ngọc nhiên lời nói rất tuyển chuyện nhưng lộc sinh có thể nghe hiểu câu nói này phía sau ở ẩn ý chắc cứ trong lòng n y nay đồng thời lập tức hết sức chỉnh trọng nhẹ gật đầu lần này là ta không tốt về sau bất cứ chuyện gì ta đều sẽ trước tiên thương lượng với ngươi dương ngọc nhiên lúc này mới sắc mặt hơi chậm khẽ gật đầu lúc này lộc sinh nói chuyện tiếng không chặt bên trong bắn ra một đầu tin tức mới hắn tranh thủ thời gian lớn mở không chặt phát hiện gửi đi tin tức lại là thúc thúc của mình tiểu lộc trước đó thúc thúc nói giúp ngươi đi hỏi cha ngươi năm đó lưu lại ủy trị bằng chứng sự tình có chút mặt mày ngươi bây giờ ở nơi nào dễ dàng tận nhanh về nhà một chuyến lộc sinh chấn động toàn thân theo bản năng ngồi thẳng người vội vàng trả lời thúc thúc ta bây giờ tại thượng kinh thành phố cái này gấp trở về đại khái khoảng bốn giờ chiều có thể về đến nhà dương ngọc nhiên trông thấy lộc sinh đột nhiên dị dạng tò mò hỏi thế nào thúc thúc ta trở về nói là tìm được cha ta năm đó lưu lại ủy trị bằng chứng manh mối ta cần phải lập tức về nhà một chuyến dương ngọc nhiên mặc dù còn không rõ ràng lắm ủy trị bằng chứng là cái gì nhưng nghe nói là cùng phụ thân của lộc sinh có quan hệ lập tức nói ra ta đưa ngươi trở về lộc sinh lúc đầu muốn nói không cần làm phiền ta tự đánh mình xe trở về nhưng nghĩ tới vừa mới mình cùng tiểu nghiên hứa hẹn chính muốn nói ra khỏi miệng nói với là liền biến thành phiền thoái chỉ gặp dương ngọc nhiên đột nhiên đột nhiên một phanh xe xe thể thao màu đỏ tại nguyên chỗ rơi mất một cái đầu liền nhanh như điện chấp hướng giang lâm thành phố phương hướng chạy tới cùng lúc đó lại có một đầu hệ thống tin tức nhảy tới trước mắt của hai người mọi người tốt nha ta là hoàn toàn mới trò chơi người chế tắc bất lao ước hẹn chắc hẳn tất cả mọi người đang chờ mong hoàn toàn mới phó b ả n sẽ là cái dạng gì đi nói cho mọi người một tin tức tốt hoàn toàn mới phó b ả n xưa di tiên sinh cùng rắn sẽ tại tuần này tháng ba năm một hai giờ chưa nặng cân đang chẳng kính thỉnh chờ mong đi úc đúng rồi cho mọi người một câu lời khuyên không nên đem phó b ả n coi như ban thưởng muốn đem phó b ả n coi như là cầu sinh thủ đoạn